t r ư ơ n g năm mươi bảy cây nấm suy sụp n g ư ơ i bị từ người chơi s o n g mặt ma con nhất sinh nhị chết phổ thông hình thức bên trong thời gian sử dụng năm ngày tiến hóa ra heo l á o bản thôn p h ệ n g ư ơ i bị từ người chơi là bà ảo dĩ nhà phổ thông hình thức bên trong thời gian sử dụng một ngày tiến hóa ra con r ù a rắn thôn p h ệ lao ma chúng ta muốn không đổi thành phổ thông hình thức chính là ta không chơi cái này quần bạo hình thức quá khi dễ người gây ta vốn cho rằng cái này hình thức là đấu với người kỳ nhạc vô tận nhưng mà thực tế lại là thể nghiệm bị cấp cao săn bắt người bắt giết cảm giác lao ma cái này đều chết bảy lần quá đáng thương lại một lần nữa lựa chọn phục sinh sau lê sơn đã đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở trong trò chơi về phần gian phát trực tiếp mưa đạn đã là không còn đi chú ý bị g i ế t nhiều lần như vậy t i n h tình của hắn cũng là đi lên hắn hôm nay liền còn không tin phục sinh về sau hắn lập tức cảnh giác chung quanh tình huống lần này hắn phục sinh địa điểm tại một chỗ dưới mặt đá phương trong khe hẹp nơi này mọc đầy một loại giống như là nhiều thịt cỏ xì d ê y kiến giải phương chật hẹp lê sơn cuối cùng là t h ở dài một hơi đây coi như là hắn phục sinh nhiều lần như vậy an toàn nhất một chỗ thấy không có nguy hiểm về sau lê sơn cũng là không có lãng phí thời gian lập t ứ vì lẽ đó hắn nhất định phải lập tức bổ sung đồ ăn để đói giá trị bảo trì tại một cái an toàn số lượng bên trên cũng phải thua thiệt lần này phục sinh vị trí không sai lợi bột bạch liền có thể ăn mòn thôn vệ thực vật không phải thật là muốn dẫn lấy biệt khuất rời sân nhỏ bé sợi nấm cấp tốc vừa một nắm cỏ xỉ rêu bao khoả sau đó cấp tốc ăn mòn tiêu hóa rất nhanh rất xuống một nửa đói giá trị liền bắt đầu dâng lên bất quá lần này vận khí tựa hồ là có chút chính lệnh đem sợi nấm bao khoả cái này một nắm cỏ xỉ r ê u xong toàn bộ tiêu hóa đều không thể đạt được có thể cung cấp tiến hóa g e n thấy thế lê sơn cũng không khí lũy dù sao chung quanh nơi này còn có thật nhiều cỏ xỉ r ê u thu hoạch được cái này nhiều thịt cỏ xỉ r ê u g e n cơ hội có rất nhiều khống chế sợi nấm từng cái thốt vệ rất nhanh d ư ớ i tảng đá lớn phương một m ả n g lớn địa phương liền đều bị màu trắng sợi nấm bao trùm giống như là có nhện ở đây kết dày một tầng dày lưới Mà cũng là tại đem hẹp khe hở xuống cỏ xỉ r ê u thôn vệ một nửa lúc lê sơn đạt được thu hoạch đến nhiều thịt cỏ xỉ r ê u ghen nhắc nhở nhắc nhở ngươi thôn vệ chất thịt cỏ xỉ r ê u bao tử tăng sinh năng lực tăng lên tiêu hao đói giá trị ngươi có thể mọc ra mới chủ cán nhìn thấy trước mắt nhắc nhở lê sơn ánh mắt sáng lên cái này chẳng phải là nói chính mình có thể nhiều mấy cái mạng mà. mà lại chủ cán nhiều sợi nấm hướng ra phía ngoài khuyết trương tốc độ cũng có thể gia tăng thật lớn cứ như vậy hắn thu hoạch g e n tiến hóa tốc độ cũng có thể gia tăng xem ra vận khí của ta không tệ lê sơn miệm thảo luận một câu như vậy về sau liên bắt đầu đ ế m thử chính mình tân tiến hóa ra năng lực này hắn đem l ự c chú ý phóng tới cách mình xa nhất một cái sợi nấm bên trên rất nhanh liên có một cái lớn chừng ngón cái dù c h e từ dưới đất t o á t ra cấp tốc bành trướng thằng đến cán dù có hai ngón tay phẩm chất mới đ ỉ n h chỉ tiếp tục sinh trưởng cái này mới mọc ra chủ cán cùng lê sơn nguyên bản thân thể khác biệt mặc dù vẫn là màu lam nhưng dù c h e lại là mang theo có chút trong suốt cái này tựa hồ là kế thừa cái kia chất thịt cỏ xỉ d ê g e n mà sinh ra biến hóa lê sơn đối với cái này không có quá để ý mà là lập tức xem xét mọc ra một cái chủ cán về sau chính mình cải biến không chế sợi nấm di động tốc độ sinh trưởng tốc độ không có biến hóa nhưng hắn lại là phát hiện liền trước kia chỉ có thể không chế một cây sợi nấm hắn bây giờ lại là có thể đồng thời không chế hai cây hướng phía phương hướng khác nhau sinh trưởng xem ra mỗi thêm một cái chủ cán đồng thời không chế sợi nấm cũng có thể gia tăng một cái lê sơn giải thích đồng thời nhìn về phía mình đói giá trị hắn muốn biết mọc ra một cái chủ cán tiêu hao đến tột cùng là bao nhiêu ừ m g đói giá trị hạn mức cao nhất làm sao tăng lên một lần trước kia biểu hiện chỉ có một trăm l i n i giá trị bây giờ lại là biểu hiện ra hai trăm đồng thời hắn cũng là rất nhanh phát hiện chính mình đói giá trị hạ xuống tốc độ cũng là so trước đó nhanh hơn gấp đôi lúc này đã chỉ còn hơn hai mươi điểm đồng thời còn đang nhanh chóng giảm bớt cái này khiến lê sơn trong lòng giật mình vội vàng khống chế sợi nấm bao trùm mới cỏ xỉ dê ơ dùng để bổ sung thâm hụt đói giá trị vài giây sau nhìn thấy bắt đầu chậm chạp tăng trở lại đói giá trị lê sơn lúc này mới thở phào một hơi xem ra mỗi bao dài ra một cái chủ cán liền tương đương với nhiều một thân thể sức ăn tăng lên cũng coi như hợp lý nói xong hắn chờ đói giá trị về đầy về sau bắt đầu lần nữa nếm thử sinh trường chủ cán lần này ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đói giá trị hắn muốn biết mọc ra một bộ thân thể mới đến tột cùng cần tiêu hao bao nhiêu cuối cùng chờ cái thứ ba chủ cán trưởng thành lê sơn cũng là tính ra tiêu hao đại khái tại năm khoảng mười điểm xem như một cái tương đối hợp lý số lượng khảo thí xong mới lấy được e n lê sơn lại là lần nữa dầu dĩ bởi vì hắn phát hiện theo ăn mạnh tăng lớn khe đá xuống còn lại c ỏ xỉ r ê u đã có chút không thỏa mãn được khẩu vị của mình đến hướng ra phía ngoài k h u y ế t trương thấy thế lê sơn lập tức làm ra quyết định bắt đầu phân ra một cái sợi nấm nô ra khe đá mà cùng hai đầu thì tiếp tục hấp thu còn lại cọ xỉ dêu là căn này sợi nấm bổ sung trưởng thành cần thiết năng lượng thạch đầu t r u n g quanh là một mảnh không lớn rừng c â y nhỏ hết t h ể mười ba cái cây mầm thô nhất cũng liền cánh tay trẻ c o n phẩm chất lê sơn thấy thế điều khiển sợi nấm hướng phía cách mình gần nhất một cái cây giống kéo dài mà đi cây này mầm đối với người mà nói không lớn nhưng đối với hắn một đoá cây nấm tới nói cũng đã là quái vật khổng lồ đầy đủ hắn tiêu hóa thời gian rất dài hy vọng vận khí có thể tốt đi một chút lại tiến hóa một lần lê sơn trong lòng nghĩ như vậy nhưng tình huống thực tế lại là để hắn mắt cho váng không có cự thạch che chắn phía ngoài thổ địa bị trực tiếp bại lộ dưới á xa so với bóng ma xuống bùn đất khô giáo nhỏ bé sợi nấm không có có lượng nước bổ sung lại bị ánh nắng như thế vừa chiếu thể nội không nhiều trình độ trực tiếp bị bốc hơi không còn một mảnh giống như là một cái đã tử vong thần kinh hoàn toàn mất đi cảm ứng lê sơn thấy thế mày nhắc lại như vậy chỉ có thể để sợi nấm từ dưới đất riêng đưa tới hắn nhìn về phía khe đá bên trong còn thừa không nhiều cỏ xỉ rêu trong lòng có chút lo lắng dưới mặt đất sợi nấm lan tràn tốc độ so mặt đất muốn chậm rất nhiều hắn lo lắng còn lại cỏ xỉ rêu không đủ để, để cho mình sợi nấm kéo dài đến cây giống phía dưới nhưng dù cho lại lo lắng h ắ n hiện tại cũng là không có những biện pháp khác. t ạ i n h ỏ t r ê n b ả g đến ồ c cuối cùng độ ẩm không tái phát sinh biến hóa lúc hắn sợi nấm sinh trưởng tốc độ đã chỉ còn lại một phần một mươi đồng thời nửa đường gặp được thật ạ đầu còn cần đi vòng đây không thể nghi ngờ là để tiêu hao lần nữa gia tăng Cỏ sỉ rêu cấp tốc giảm bớt, cho sỉ rêu bớt, giảm đ ế nhưng toàn bộ bị ắ n thôn n hầu h vẹ k h ô các ò n nấm khoảng lúc. Sợi huynh c g đệ ta r nấm vẹn không có nhìn xem còn sót lại hai điểm đói giá trị lê sơn khó chịu nói đại viện xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương năm mươi tám nhanh chóng tiến hóa ngươi không phải có ba cái sao đem mặt khác hai cái cắt nhìn có thể hay không bồi bổ bồ. cợt mờ nở còn có loại này thao tác mọc ra thật còn có thể rụt về lại sao nhìn thấy mưa đạn lê sơn s ư n g sở lập tức lập tức kịp phản ứng bắt đầu nếm thử rất nhanh hắn đói giá trị bắt đầu tăng trở lại nhưng mà đại giới lại là trừ bản thể bên ngoài mặt khác hai cái chủ cán cấp tốc khô héo cuối cùng thu về hoàn tất mỗi cái chủ cán trả về hắn hai mươi lăm ăn đỡ đói, đói giá trị cộng lại cũng chính là năm mươi điểm cái này t o n đủ hắn mới cây chủ cán vừa mọc tốt lê sơn liền phát hiện chỗ không đúng hắn lúc này đòi giá trị giảm bớt tốc độ thế mà có thể so trước đó ba chủ cán thời điểm chuyện gì xảy ra hắn nghi hoặc ở giữa liền nhìn thấy đỉnh đầu bắn xuống tới nóng rực mặt trời nóng bỏng sau đó lập tức sáng tỏ nguyên do trong này loài nấm đều là sinh trưởng ở âm ú ở mức hoàn cảnh bên trong cái này đỉnh lấy liệt này g không có trực tiếp quản điệu đã coi như là loài nấm bên trong sinh mệnh lực tương đối ngoan cường một loại kia như vậy chỉ là một cây sợi nấm hấp thu dinh dưỡng muốn làm được thu chi cân bằng liền có chút miết cưỡng lê sơn nhìn xem tại đ ỉ n h chỉ một cây sợi nấm hấp thu dinh dưỡng về sau bắt đầu chậm chạp ngã xuống đói giá trị nói ra muốn nhanh chóng phát triển liền nhất định phải tiến hóa ra chống cự ánh nắng hoặc là tăng tốc sinh trưởng tốc độ loại hình g e n mới được nói xong hắn đem hai cây sợi nấm hấp thu năng lực toàn bộ triển khai tại đem đói giá trị tràn ngập về sau liền rút khỏi một cây sợi nấm từ dưới đất hướng ph gốc cây này mầm không có cho hắn cung cấp ghen hắn cũng chỉ có thể chờ mong tiếp theo khỏa lần này sung túc tài nguyên toàn bộ quá trình mượn phần thuận lợi rất nhanh liền để hắn đi tới cách đó không xa khác một cái cây mầm gốc dễ trực tiếp bắt đầu hấp thu bổ sung tiêu hao hết đói giá trị cũng nhìn xem có thể hay không thu hoạch được ghen thừa dịp khoảng thời gian này hạ tại lần nữa mọc ra một cái chủ cán bất quá lần này cũng không phải là dưới tàng cây mà là tại khe đa xuống trực tiếp dưới tàng cây mặc dù thuận tiện nhưng tiêu hao thực sự quá lớn đối tại hắn hiện tại đến nói có chút tính không ra mới chủ cán trưởng thành lê sơn lập tức khống chế tân chủ cán phía dưới sợi nấm từ dưới đất dọc theo trước đó sợi nấm sờ s o ạ n để một lên hấp thu dinh dưỡng khiến cho cho dù có một cây sợi nấm c h ố n g đi đói giá trị cũng vẫn như c ũ là chính tăng trưởng bắt trước làm theo rất nhanh khe đa xuống chủ cán liền ra tăng đến bảy cái tăng thêm dưới cây một cái hết thể tám cái bốn cái sợi nấm hấp thu dinh dưỡng bốn cái thăm dò còn lại cây giống nếm thử hấp thu nhìn có thể hay không phát động thôn vệ nhắc nhở người thôn vệ dị ngay cả cây sợi nấm trở nên càng cứng rắn hơn tại lê sơn thôn vệ đến thứ m ư ơ i một cái cây mầm lúc nhắc nhở rốt cục xuất hiện mà hắn sợi nấm cũng là tại nhắc nhở xuất hiện nháy mắt bắt đầu phát sinh biến hóa màu trắng cấp tốc rút đi biến thành bằng nhạc trình độ cứng cấp đạt được tăng lên cực lớn nếu như nói trước kia đúng vậy sợi nấm giống tơ nhện hiện tại liền cùng sợi có không sai biệt lắm cần hao phí một chút khí lực mới có thể t ố n gãy các i n h đệ ta trở thành cứng ngắc lê sơn thấy thế lập tức đôi gian phát trực tiếp khán giả nói chỉ là cứng rắn có làm được cái gì ghim kim sao đi đừng có lại cứng rắn a mềm nhanh phát triển ta muốn thấy đằng sau lão ma làm sao đem tráng t ử tìm trở về lão ma ngơi nhìn bên kia có phải là có đồ vật gì đang động nhìn thấy mưa đạn lê sơn lập tức đem chú ý phóng tới chung quanh quan sát cẩn thận một phen về sau liền tại một đống đất c ắ t bên trong tìm được f a n hâm mộ nói dị dạng địa phương ở nơi đó có một đám to bằng móng tay giống như là con kiến lại giống là tt ê ê côn trùng hoạt động lê sơn thấy thế do dự mấy giây sau liền đem một cây sợi nấm riêng đưa tới hắn muốn thử một chút thôn vệ côn trùng sẽ thu hoạch được dạng gì ghen sợi nấm cấp tốc đi vào đất cắt phía dưới nơi này có được đại lượng kẽ h hở kéo dài ngược lại là m ư ơ i phần thuận tiện sợi nấm đi vào lần này p ư ơ n g lê sơn cũng không có lựa chọn chủ động xuất kích mà là trước quan sát một hồi những côn trùng này hành động tại bọn họ một chỗ cần phải trải qua lộ t u y ế n lên dùng sợi nấm làm ra một cái d i n dị cạm b ấ y chờ đợi những ngày xuyên sơn kiến tự chui đầu vào lưới mà những ngày xuyên sơn kiến cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đúng là sẽ bị một đá cây nấm liệt vào săn bắn mục tiêu quả nhiên tại không có chút nào phong bị xuống rất nhanh liền có một đầu xuyên sơn kiến đi tới từ sợi nấm thiết trí cạm b ấ y phía trên thấy thế lê sơn cũng là không có chút nào do dự lập tức khống chế sợi nấm cuốn lấy xuyên sơn kiến lúc túc bảo đảm này sẽ không ngay lập tức đào thoát về sau lúc này mới bắt đầu dùng sợi nấm đem này thân thể từng tầng từng tầng bao vây lại nhưng cũng không biết có phải hay không là hắn gây hảo ảnh bảo tử bản thân mang theo độc tính có tác dụng xuyên sơn kiến không có dây rủa bao lâu thời gian dây rủa cường độ liền cấp tốc suy yếu thẳng đến cuối cùng không nhúc nhích tùy ý xâm lược thấy thế lê sơn trong lòng may mắn cũng phải thua thiệt trước đó tiến hóa một đợt sợi nấm cường độ không phải hắn thật đúng là không có nắm chắc đem cái này xuyên sơn kiến lưu lại thấy này hoàn toàn mất đi sức phản kháng về sau lê sơn liền cấp tốc điều khiển sợi nấm bắt đầu bại tiết ra hủ hóa vật chất phân giải này giáp xác để ướt nhắc nhở người thôn vệ xuyên giáp, kiến. Che giáp chất hóa c ũ n lê sơn phát hiện g là vận khí t đơn cây á i thứ nhất sợi nấm thôn vệ dinh dưỡng tốc độ đã cùng dưới thái dương cây kia chủ cán tiêu hao ngang hàng liền đối với gian phát trực tiếp phan hâm mộ nói sau khi nói xong hắn không có đi xem mưa đạn mà là lợi dụng tân tiến hóa ra năng lực bắt đầu một rừng cây nhỏ làm trung tâm hướng về chung quanh nhanh chóng quyết trương rất nhanh trên bãi cỏ trong bụi cỏ dưới mặt đá liền có từng đoá từng đoá màu làm tiểu ma cô toát ra mà chung quanh đây thảm thực vật cũng là tại những n à y cây nấm toát ra về sau cấp tốc biến vàng khô héo mà lê sơn cũng là ở trong quá trình này trước mắt không ngừng nhảy ra thu hoạch được mới ghen nhắc nhở nhắc nhở người thôn vệ lan anh cỏ sợi nấm sinh trường tốc độ đạt được tăng tốc nhắc nhở người thôn vệ trăm huệ cây thu hoạch được lá xanh làm có thể tiến hành sự có hợp nhắc nhở người thôn vệ bổ công anh có thể lấy phấn hoa truyền bá phương thức tiến hành rơi loại nhắc nhở ngươi thôn vệ ô bọc cạp độc tính của ngươi bắt đầu hướng phía không biết phương hướng chuyển biến lại đem chung quanh sinh vật toàn bộ đều thôn vệ một lần về sau lê sơn lúc này hình dạng cùng lúc trước so sánh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất cây nấm chỉnh thể nhan sắc từ trước đó thuần lam biến thành hiện tại ngầm lam thể tích cũng là từ nguyên bản lớn chừng bàn tay dài cho tới bây giờ bóng rổ lớn nhỏ dù phủ xuống phương cũng là có biến hóa mỗi khi có gió chạy qua lúc liền sẽ có đại lượng màu vàng bào tử vệ xuống cho vùng này phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn nhìn xem trải rộng cả cái khu vực lê sơn đắc y đối gian phát trực tiếp nói ra các v i n h đ ệ tiếp xuống trận này trò chơi liền là thời gian của ta đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương năm mươi chín chơi nổ dứt lời lê sơn bắt đầu k h ô n g chê cây n ấ m nhóm từ bên trong hướng ra ngoài phát triển hắn rủ phủ xuống tản mát mà ra màu vàng bào tử theo gió bắt đầu thổi nhanh chóng tràn ngập đến các chỗ ngồi những ngày bào tử tại rơi xuống đất về sau cấp tốc hấp thu chung quanh dinh dưỡng bắt đầu sinh trưởng rất nhanh tại lấy lê sơn chủ thể làm trung tâm trong phạm vi trăm thước liền thưa thất mọc ra một đoá lại một đoá tiểu ma cô bị bọn họ ký sinh thực vật bắt đầu cấp tốc khô héo nhanh chóng hóa thành cây nấm nhóm mở rộng chất dinh dưỡng chỉ là một lát thời gian hắn nhanh nhất chiếm lĩnh địa phương liền trừ cây nấm bên ngoài rốt cuộc nhìn không thấy vật gì đó khác nhìn xem bắt đầu chậm chạp giảm bớt đói giá trị lê sơn nhữ mày c h ầ n c h ờ một lát sau liền e m không có thực vật khu vực chủ cán thu về dùng cái này giảm bớt chính mình tiêu hao mà theo sợi nấm không ngừng kéo dài lê sơn tầm mắt cũng là càng ngày càng khóng đạt rất nhanh liền để hắn phát hiện mấy cái tướng mạo kỳ lạ sinh vật đỉnh lấy một phía sau mọc đầy ánh mắt con nhím mọc ra mười tám đầu đ u ổ i người con giết không cần nghĩ cái này biết đây đều là người chơi tiến hóa đi ra kỳ hoa sinh vật cũng không biết bọn này kỳ hoa sinh vật bên trong có hay không người sống nghĩ đến đây lê sơn bắt đầu khống chế tại những sinh vật này chung quanh cây nấm tung xuống từng mảnh từng mảnh màu vàng bào tử rất nhanh những này bào tử liền lẫn vào không khí bên trong nương theo lấy những sinh vật này hô hấp tiến vào trong cơ thể của bọn nó nguyên bản lê sơn là muốn cho những này bào tử tại những động vật này thể nội trực tiếp hấp thu dinh dưỡng sinh trường nhưng mà hiện thực lại là làm những n à y bào tử tiến vào sinh vật thể nội về sau hắn đối nó cảm ứng liền nháy mắt biến mất tựa hồ là bị sinh vật nhiệt độ cơ thể giết chết đã mất đi hoạt tính bất quá vấn đề cũng không lớn những n à y bào tử mặc dù không cách nào trưởng thành mới cây nấm nhưng là đưa đến để những sinh vật này mất đi hành động năng lực bào tử bên trong lần chứa có hắn tân tiến hóa ra độc tố chút ít hút vào liền đủ để cho váng để hệ hô hấp suy k i ệ t làm những sinh vật này phát hiện không đúng muốn trốn thời điểm cũng đã là hắn món ăn trong âm đem lâm vào trong hôn mê động vật từng cái dùng sợi nấm báo khỏa vật bài tiết chất ăn mòn này h u y đ ụ lê sơn thấy thế có chút đắc ý đối gian phát trực tiếp mọi người nói các minh đệ ta cái này sóng mạnh không mạnh cao chơi cùng người chơi bình thường khác nhau liền ở chỗ đối với trò chơi lý giải mà ta ở phương diện này cho dù là tại cao chơi bên trong cũng là trong đó người nổi bật lao ma lại bắt đầu thổi ngư bức xin mời chân quý hiện tại lao ma mỗi lần hắn thổi xong ngư bức về sau chuẩn không có chuyện tốt cái này cao chơi trước đó nếu không có lao ca nhắc nhở xuất hiện đang sợ là đã là nhóm đầu tiên bị đào thải người chơi góp không biết xấu hổ các minh đệ không thể nói như thế không ngừng học tập cũng là cao chơi đặc tính một trong mà ta trên một điểm này cũng là hết sức ưu tú đã tất cả mọi người nói ta k h o á t lác vậy ta cũng liền không ẩn giấu thực lực tùy tiện cầm cái thứ nhất để mọi người kiến thức một chút cái gì gọi là cao chơi nói xong lê sơn cũng là một lần nữa đem l ự c chú ý thả lại đến trong trò chơi hắn bắt đầu có ý thức tiêu diệt nhỏ trên bản đồ hiện ra sinh vật bất quá lại phát triển về sau về sau lê sơn liền nhăn nhăn lông mày thực vật còn tốt là ở chỗ này sẽ không động ở trước mặt của hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng nhưng động vật lại là không giống khống chế bọn nó mặc dù là nhân công tiểu năng nhưng cơ sở nhất nguy hiểm nhận biết lại vẫn phải có tại kiến thức hắn bắt giết mấy lần sinh vật sau vô luận là côn trùng hay là chim thú phạm là phát hiện có cây nấm xuất hiện tại bọn họ phụ cận liền sẽ lập tức rời xa căn bản không cho hắn cơ hội hạ thủ khó làm lê sơn cảm thấy đau răng cũng chỉ có thể chiếm lúc đem ánh mắt đặt ở thực vật lên nhìn xem có thể không thể tiến hóa ra ở phương diện này đối với mình có trợ giúp ghen không có để hắn c h ờ thời gian quá dài lại nơi nào đó sợi nấm đem một đoá màu đỏ tiểu hoa thôn vệ về sau sự xuất hiện của hắn tiến hóa nhắc nhở nhắc nhở người thôn vệ dụ trung hoa chu ộ t có thể tản mắt ra đối với côn trùng có trí mạng hấp dẫn n ù i nhìn xem lần này tiến hóa nhắc nhở lê sơn ánh mắt sáng lên lập tức đưa vào sử dụng lập tức một cỗ nhàn nhạt thương ngọt khí tức bắt đầu mê mang tại hắn nắm trong tay mảnh này cây nấm trong hải dương tình huống thực tế cũng đúng như nhắc nhở bên trong miêu tả đồng dạng này k h í tức tản mát ra cũng không lâu lắm liền có đại lượng côn trùng từ không biết tên địa phương trôi ra hướng phía hắn nơi này t ụ đến lê sơn thấy thế trong lòng trong bụng n ở hoa chỉ một cái liếc mắt hắn liền thấy được ít nhất trên trăm loại côn trùng đem cái này một nhóm côn trùng toàn bộ ăn coi như vận khí lại trích l ệ cũng ít nhất có thể lại tiến hóa mấy lần cùng thực vật ghen khác biệt côn trùng ghen đại bộ phận đều mang theo cực mạnh tính công kích ngược lại thời điểm hắn tin tưởng chính mình đánh giết sinh vật hiệu suất sẽ trở nên cực kỳ khủng bố lao ma có phải là quên đi giá quái cũng có thể thôn vệ tiến hóa là ở ta kèm chút cũng quên a cái này lao ma cái này xóm gọi là vui quá hóa bờn nhìn xem đám phan hâm mộ mới phát ra tới mưa đạn lê sơn tốt không thèm để ý nói tiến hóa liền tiến hóa thôi tỷ lệ lại không lớn tối đa cũng liền mấy cái biến dị mà thôi chuyện nhỏ dễ dàng liền giải quyết tại hắn cùng gian phát trực tiếp khán giả hỗ động lúc này ư ơ n g ương, ương bảy chúng đã tiến vào nấm biển bên trong bọn họ nhao nhao đắp xuống cây nấm dù đắp lên bắt đầu cắn xé muốn n u ố t cái này tản ra mê người khí tức cây nấm nhưng mà phần lớn côn trùng lại là căn bản không kịp cắn mở dù đắp lên tầng kia giáp sát liền lấy là bị theo s á t mà đến s ợ i nấm đóng gói mang đi bất quá lê sơn tốc độ mặc dù nhanh nhưng đối mặt cái này phô thiên cái địa bệ t r ù n g lại là rất khó làm được chú đáo đã là để không ít côn trùng muốn phá dù c h e ăn vào bên trong cái kia mang theo kịch độc nấm thịt đại bộ phận nháy mắt mất mạng nhưng cũng có một số nhỏ kiên chỉ nổi đạt được tiến hoa không còn e ngại tố mà đám côn trùng này tại tiến hoá t h ẳ nhắc g n ì n Sơn đau lòng, nhưng Lê đau h n ũ n g là k h ô người có cách nào. Dù sao không hy sinh trẻ nhỏ không nào. sao Dù trẻ bắt đ ợ lượng c còn mặc chủ cột tốc sói. số loại kinh Bất lấy tốt, một quả đang dù ư g độ giảm b ớ thôn n ư n hắn tiến hóa cũng g hóa h là k g xuống. ngươi có chậm Nhắc nhở, thôn vệ mục nát chưa giỏi sợi nấm bài tiết ra ăn mòn vật chất đạt được tăng cường nhắc nhở n g ư ơ i thôn vệ h ì n h quang trùng dù đắp lên tiến hóa xuất phát qua n túi cái này xong không lỗ nhìn xem không ngừng nhảy ra tiến hóa nhắc nhở lê sơn hài lòng nói nhưng mà nụ cười trên mặt hắn cũng không có duy trì bao lâu liền hoàn toàn biến mất bởi vì tại trong tầm mắt của hắn một loại cùng hắn tướng mạo có năm phần tương tự côn trùng tiến hóa đi ra loại này côn trùng đối độc tố của hắn cơ hồ miễn dịch bất quá lê sơn sắc mặt sở dĩ trở nên khó coi như vậy lại cũng không là điểm này mà là cái đồ chơi này sinh sôi phương thức cùng tốc độ nhìn hắn tê cả ra đầu bọn họ đang ăn đến nhất định hình thể về sau thân thể liền sẽ từ giữa đó nổ bể ra tới chia ra mấy chục con đ ấu trùng tiếp tục thôn p h ệ cây nấm nhanh chóng trưởng thành sau đó lần nữa phân liệt chỉ là thời gian mấy hơi thở số lượng tổng hợp liền đã đạt tới hàng ngàn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 có chút nói không chính xác dù sao cái này hình thức có chút chuyện thần kỳ chưa chừng liền toát ra một cái càng biến thái lao ma nhanh chạy đường đi không phải không có cơ hội theo bạo binh trùng xuất hiện gian phát trực tiếp mưa đạn nhanh chóng đổi mới lê sơn lúc này lại là không có tinh lực đi chú ý mưa đạn biến hóa hắn hiện tại lực chú ý toàn bộ đặt ở những cái kia còn đang không ngừng tăng nhiều cây nấm trùng bên trên cứ như vậy chỉ trong chốc lát đám côn trùng này số lượng biến càng nhiều nhìn ra đã có tiểu vạn muốn đạt tới hơn vạn cũng liền thời gian mấy hơi thở đồng thời chiếu vào cái này xu thế số dưới mấy chục vạn hơn trăm vạn cũng không phải là không thể được sinh sôi dựa vào phân liệt ấu trùng đến thành thục kỳ chỉ cần bảy giây như thế khoa trương sinh dục năng lực thấy lê sơn trong lòng bỡ ngỡ sắp bị dăm xong nhìn xem đã hướng phía phía bên mình thu nạp tới bảy trùng h ạ n khẽ cắn ngôi bắt đầu thu về còn lại trụ cột bên trong dinh dưỡng cung tư lịch không bằng trực tiếp ném đi thời gian từng giây từng phút trôi qua nguyên bản chiếm cứ một khu vực lớn màu l a m cây nấm bắt đầu cấp tốc khô héo mà cây nấm trùng số lượng cũng là theo ban đầu mấy cái cấp tốc phát triển thành hiện tại che khuất bầu trời cảnh tượng có như vậy một chút nạn châu chấu lúc cá giết sang sông cảm giác rất nhanh m ư ơ i phút trôi qua nguyên bản bị cây nấm bao trùm khu vực hiện tại đã biến thành hoang vu một mảnh đừng bảo là cắt bã liền mặt đất đều cho gặm ăn rơi một tầng có thể nói là c h ỗ đến không có một mặt cỏ mà tại đem nơi này có thể ăn đồ ăn toàn bộ đều ăn xong tìm không thấy cái khác đồ ăn sau những n à y cây nông t r ù m liền thành quần kết đội hướng phía nơi xa lục giã bước đi phô thiên cái địa thanh thế dọa người ao ngao ngong n g côn trùng kêu vang từ từ đi xa cho đến hoàn toàn biến mất tại cái này hoang vu mặt đất một chỗ nhỏ bé trong cái khe một đoá chỉ có to bằng m ó n tay lam lục tiểu ma cô chật vật gạt mở trên thân bùn đất lần nữa tắm rửa đến ánh nắng nhìn xem chính mình chậm chạp dâng lên đói giá trị lê sơn thở dài một hơi còn tốt trước đó tiến hóa ra lá xanh làm để hắn có thể tiến hành sự quan hợp không phải hiện tại đã có thể hát lành lạnh không phải đâu lao ma cái này cũng có thể cầu xuống tới không hổ là lao ma cái này khoan lô bản sự nữ mc thấy đều gọi thẳng người trong nghề cảm giác lao ma giống như làm ra một chút đồ vật ghê gớm cái này hình thức thật thú vị tiến hóa không chỉ là người chơi còn có quái vật đến trò chơi cuối cùng khẳng định là quần ma là vũ đúng nha lao ma mau mau tiến hóa ta muốn thấy n g ư ơ i ngược người khác mà không phải người khác ngược ngươi lao ma đừng ở lãng chân thật làm đoá cây nấm không tốt sao đem mưa đạn xem hết lê sơn ho khan hai tiếng các minh đệ đây hết thể đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta cái kia côn trùng là ta cố ý làm ra vì chính là giúp ta giảm bớt người chơi số lượng nói lê sơn nhìn thoáng qua còn lại người chơi nhân số các ngươi nhìn ta vừa nói xong cũng đào thải một cái cho nên nói cái này đều tại kế hoạch của ta bên trong khá lắm sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ta kém chút liền tin ngươi cái tả ngươi cái lao ma xấu cầu dọn vô cùng hèn bọn phát dục đi cái này hình thức liền là xem ai có thể cầu đến cuối cùng khu khu lê sơn đem mưa đạn xem hết ho khan hai tiếng đã tất cả mọi người nói như vậy vậy ta liền miễn cưỡng trước hèn bọn phát dục một hồi nói xong hắn liền đem l ự c chú ý theo mưa đạn trên thu hồi một lần nữa thả lại trong trò chơi t r u n g quanh mặc dù bị cái kia cây nấm trùng g ặ m một mảnh hoang vu nhưng dưới mặt đất kỳ thật còn tồn tại có đại lượng thực vật bộ dễ vì lẽ đó lần này hắn dự định dưới đất phát triển mặc dù tầm mắt lại nhận rất lớn trở ngại nhưng thắng ở an toàn đem sợi nấm hướng phía những cái kia có thực vật bộ dễ khu vực lan tràn mà đi lần này tại hấp thu đến đầy đủ dinh dưỡng về sau hắn chỉ là phân ra mười mấy trụ cột đã m u ố n cầu kia dĩ nhiên không thể quá bắt mắt tại đòi giá trị ổn định tình h ô n g i ớ i lê sơn bắt đầu tìm kiếm mới ghen chuyện lần này để hắn hiểu được có đôi khi nhiều không nhất định tốt điêu luyện mới là vương đạo cam ni nương lý thượng một liền trốn trong miệng một bên tức hồn h i n mắng hắn lúc này thân thể là một đầu không cẩn thận ăn n h ầ m dưa hấu tiến hóa thành dưa hấu chim góp kiến mặc dù bộ dáng có chút một người nhưng năng lực lại là không kém một chút nào hắn có thể tại m ẫ người thời điểm đem hạt dưa hấu lấy một loại tốc độ cực nhanh đưa vào đối phương thể nội đánh ra phá giáp tổn thương nhưng là không đợi hắn cao hứng bao lâu đằng sau liền xuất hiện ô ương ương một mạng lớn cô n t r ù n g hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới thân là một con lấy côn trùng làm thức ăn chim gõ kiến sẽ có một ngày bị côn trùng đổi chật vật như thế không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhìn phía sau càng ngày càng gần bệ t r ù n g lý thượng lần nữa mắng cái này mẹ nó đến cùng là cái kia q u ỷ tài tiến hóa đi ra cái này không còn tâm hố người sao sẽ không lại muốn chết đi lý thượng có chút khó chịu lại chết một lần tử vong của hắn trừng phạt liền chồng đến t ầ n thứ năm cái này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn hậu kỳ cùng người chơi khác cạnh tranh lúc độ khó người đều là có lòng h à o thắng để ý h ắ n tự nhiên cũng là muốn cầm tới thứ nhất đương nhiên hắn càng muốn hơn chính là đệ nhất cái k i a u một trăm n h g h n điểm cái này nhưng phải là gan năm sáu cục tiêu chuẩn mới có thể có đến ánh mắt hắn tư phương tìm kiếm chạy trốn thời cơ rất nhanh một chỗ dòng suối nhỏ hấp dẫn đến chú ý của hắn tổng sẽ không theo ta nước vào bên trong đi lý thượng trong m i ệ n g nói đám côn trùng này nếu là thật ngay cả nước cũng không sợ vậy hắn cũng chỉ có thể nhận vua tăng thêm tốc độ cấp tốc bay lượn đến dòng suối phía trên ánh mắt quét qua liền hướng phía một chỗ thủy vị kém cõi vị trí thẳng đâm mà vào phù phù o n g o ngong theo sát mà đến bầy trùng tại lý thượng chỗ trên mặt nước xoay quanh một trận liền cấp tốc lập tức là trên người hắn điểm ấy thịt ở đây qua dừng lại thêm hiển nhiên không đáng ta ném n g ư ơ i gem bầy trùng vừa vừa rời đi lý thượng lập tức liền theo trong nước nhảy dựng lên mà nương theo lấy hắn nhảy lên một đầu trên lưng giống là một thanh b ả n phím tôm bự bị hắn mang ra lúc này cái kia tôm bự cái cảng chính tinh chuẩn vô cùng kẹp lấy hắn mổ một v i ệ lên lý thượng sau khi lên mờ lập tức dùng sắc bén mỏ chim quay người mổ về cái kia tôm chán đông Đông. hai âm thanh liên tiếp vang lên một tiếng nơi phát ra từ mỏ chim cùng giáp sát đụng trạm một tiếng đến từ dưa hấu tử xuyên giáp bàn phím tôm vỏ ngoài nháy mắt hắn bị đánh nát thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lý thượng lập tức thừa thắng xông lên c h i t để đem này tôm đầu đánh xuyên thấy đối phương không có phản ứng về sau lý thượng thở dài một hơi lúc này mới có nhàn tâm quan sát cái này đánh lén mình bàn phím tôm phía sau bàn phím kỳ thật liền là phổ thông giáp sát chỉ là bị người chơi bóp thành như vậy không có nó vốn có công năng đây là cái gì kỳ hoa sinh vật đều có lý thượng k h ỏ miệng co giật hắn nguyên bản còn cho là mình chơi thời điểm bóc ra sinh vật đã đủ kỳ hoa nhưng cường trung tự hữu cường trung thủ vẫn là tầm mắt của mình quá trận thanh này trò chơi ra ngoài nhất định phải thật tốt nhả d á n h một phen lý thượng nói xong liền túi đầu bắt đầu thôn vệ chiến lợi phẩm của mình nhắc nhở người thôn vệ anh hùng bà phím tiến hóa ra có thể loại bỏ tạp chất lọc miệng đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương sáu mươi một gặp phải không ngừng lọc miệng cái đồ chơi này có cái gì dùng lý thượng nhìn xem chính mình lấy được em có hơi thất vọng thật vất vả tiến hóa một lần kết quả liền tiến hóa ra như thế một cái đồ chơi hắn cũng không phải sống dưới nước vật cái đồ chơi này hắn cầm có cái lông tác dụng thí nghiệm một chút xác định lọc miệng sẽ không ảnh hưởng đến dưa hấu từ chuyển vận về sau lý thượng liền không còn quan tâm mà là đem l ự c chú ý bỏ vào tầm mắt góc trên bên phải còn thừa nhân số bên trên theo thời gian trôi qua người chơi đào thải tốc độ là càng lúc càng nhanh trước đó hắn nhìn thời điểm cũng còn có hơn tám mươi người mà bây giờ thoáng chấp mắt thời gian liền chỉ còn lại sáu mươi bảy người địa đồ sinh vật cũng là c à ngày càng ít lý thượng nhìn xem nhỏ trên bản đồ cấp tốc biến hóa sinh vật tiêu ký cảm thấy khoảng cách sau cùng quyết chiến thời gian đã không xa nhất định phải tăng tốc tiến hóa tiến độ không phải thanh này đoán chừng phải bồi chạy nghĩ tới đây trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách tại đem trên thân suối nước run làm về sau hắn liền lập tức đứng dậy hướng phía nhỏ trên bản đồ sinh vật nhiều nhất phương hướng bay đi sinh vật ít địa phương không cần n g h ĩ cũng biết có kẻ khó chơi hắn chút thực lực ấy liền không đi qua người già bị đụng nhanh chóng phi hành rất nhanh liền thoát ly trước đó bị đám kia côn trùng chiếu cố qua khu vực mậu lục xuất hiện lần nữa tại tầm mắt phía dưới vất quá lý thượng đối với phía dưới thực vật lại là nhìn đều không có đi nhìn lên một cái bởi vì tại tiến hóa không chỉ có động vật thực vật đồng dạng tại tiến hóa mang kịch độc đều xem như phổ thông trên cái mạng hắn còn gặp một gốc có thể chạy có thể nhảy còn có thể bắn súng máy đại thụ liền không hợp thói thường ép một cái ừng chuyện gì xảy ra lý thượng phi hành động tắc đột nhiên dừng lại hắn nhìn xem nhỏ trên bản đồ cấp tốc biến hóa phương hướng chỉ dẫn điều này nói rõ chung quanh hắn có đại lượng sinh vật tử vong hoặc là rời xa lý thượng nhìn về phía mình phía dưới hắn xuất hiện ở chung quanh tất cả đều là thực vật vì lẽ đó rời xa không có khả năng nhưng tử vong hắn trừng mắt phía dưới thực vật nhìn hồi lâu sửng sốt không có nhìn ra nơi nào có vấn đề có quỷ lý thượng lưng phát lệnh loại này rõ ràng đã phát giác được dị dạng nhưng là không phát hiện được bất cứ thứ gì mới là đáng sợ nhất thế giới này sinh vật tiến hoa càng ngày càng để người suy nghĩ không thấu hắn không dám ở lâu lập tức dương cánh hướng phía càng xa phương hướng bay vút đi mà tại hắn rời đi về sau lúc trước hắn chỗ khu vực kia rất nhanh liền bị một loại theo lòng đất toát ra màu đèn b ù i gai nơi bao bọc trước khi rời đi địa phương không có bay bao lâu lý thượng liền tới đến một chỗ sân cốc nơi này có cây dù nhưng đã bắt đầu hướng phía kỳ quái địa phương phát triển nhưng so với địa phương khác còn tính là tương đối bình thường thấy thế hắn thở phào một hơi bắt đầu ở chỗ này trong sơn cốc tìm tạp con mồi của mình để mà thôn phệ tiến hóa rất nhanh liền hắn bắt giết đến mấy con côn trùng đáng tiếc vật h í không thật là tốt đem đám côn trùng này cũng không có thể làm cho hắn tiến hóa một lần đông đông đông mà liên t ạ i hắn phiền muộn thời điểm cách đó không xa lại chuyển tới vài tiếng gõ mặt đất t h a m tại ở trong đó còn kèm theo một số người nói bất quá bởi vì khoảng cách xa xôi nguyên nhân cũng không thể nghe rõ ràng là người chơi sao Thế thế, lúc ý t h này tại h một chỗ trên sơn nham một đầu trải lấy bên trong phân trên đen tiểu bạch đai đeo viên hầu trong tay chính cầm một cái màu quýt hình cho vật không ngừng hướng xuống đất đập nay có dán vô cùng tốt mỗi lần rơi tại mặt đất đều sẽ lập tức bắn lên ngươi có bản lĩnh đừng coi lại thành cầu chúng ta chính diện đất đấu vậy ngươi đừng dùng vũ khí ta bằng bản sự tìm vũ khí bằng cái gì không cần vậy ta bằng bản sự coi lại cầu vì sao muốn cùng người đàn đấu trong rừng cây nhìn xem hai tên không ngừng mắng nhau người chơi lý thượng khỏe miệng c ó giật kỳ hoa mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều hắn cảm giác trò chơi này đậu bị m u ố n so trong tưởng tượng hơn nhiều dù sao nhiều như vậy kỳ hoa sinh vật chỉ dựa vào một hai cái người chơi có thể không có cách nào hoàn thành bí mật quan sát một hồi lý thượng phát hiện hai người cũng không có cảnh giác chung quanh trong lòng do dự một chút l i ề n quyết định đánh lén xuất thủ giải quyết cái này hai nhị hóa giảm bớt hai cái đối thủ cạnh tranh bất quá ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm d i biến nảy sinh hai cái người chơi phía dưới n h a m thạch bắt đầu kịch liệt rung động chỉ là thoáng qua gặp dày đặc như mạng nhện đồng dạng vết dạng liền lấy là đem toàn bộ đá núi dày đặc ầm ầm một tiếng vang thật lớn đột nhiên n ổ lên tại lý thượng trong tầm mắt cái k i a hai tên người chơi còn chưa kịp làm ra phản ứng gì liền lấy là bị một cái miệng khổng lồ n u ố t mất đây là một đầu giống như là cá sấu cùng chuột đồng vượt quá giới hạn sau sản phẩm có được cường kiện chân trước sắc bén chảo chảo là loại kia nhìn liền rất tàn ác u n g cái chủng loại kia đồng thời tại nó đem hai tên người chơi thôn mà trên thể hình cũng có chút cải biến cùng trong truyền thuyết côn có năm sáu phần tương tự từ ngực lý thượng khi nhìn đến đầu hung thú này tiến hóa về sau liền chỉ làm hai chuyện quay người điên cồn u quạc cánh bảng cam ni nương cái này mẹ nó đều là thứ gì quỷ đồ chơi a quá không hợp t h ó i thường nhưng mà này còn là trò chơi trung kỳ chơi mới biết đến hậu kỳ lại biến thành cái quỷ gì bộ dáng lý thượng cảm giác chính mình rất khó sống sót cho đến lúc đó nếu không tìm một chút đồ ăn trốn đi nguyên bản hắn còn muốn lấy cầm thứ nhất nhưng bây giờ có thể cầu đến top mười là được rời đi s â n cốc lý thượng nhìn xem địa phương nhỏ đổ thẳng đến khu không người phi nhưng mà còn không có bay bao xa hắn liền nghe đến phía dưới chuyền đến nổ nước miếng thanh âm hắn theo bản năng túi đầu nhìn lại liền nhìn thấy một chương màu trắng tia chạm l ư ớ i lớn lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía chính mình bắn thẳng đến mà tới ta mẹ nó lý thượng kinh hô một tiếng vội vàng canh né tránh sau đó định thân nhìn về phía trên mặt đất đối với mình phát ra công kích đồ chơi kia làm ộ t đầu mọc ra tám đầu chân dê quỏng miệng của nó không ngừng n ú c ních mấy giây qua đi chỉ nghe phi một tiếng một ngụm màu trắng cục đàm từ nó trong miệng bắn ra biến thành một t r ư ơ n g tấm vong lớn màu trắng hướng phía không trúng phương hướng của hắn bắn thẳng đến mà tới lần này có chuẩn bị mười phần tùy tiện liền đem công kích nhiều mở lý thượng thấy con nhện kia dê còn, còn muốn công kích mình lúc này một cái lao xuống toàn bộ chim ở thời điểm này phản phất hóa thành một thanh sắc bén mũi tên lấy mỏ chim làm tiết nhọn bắn thẳng về phía dê còn g c á i c h á n đông đông b à ảnh hai tiếng tiếng vang nặng nề qua đi dê còn ngã xuống đất chỗ mi tâm đem lý thượng sắc bén mỏ chim trực tiếp xuyên thùng đem mỏ chim rút ra lập tức bắt đầu thôn vệ này huyết、đủ. nhắc nhở người thôn vệ bắt giác d ê quẳng tiến hóa ra nhả tơ năng lực nhìn thấy nhắc nhở lý thượng trong lòng vui mừng hiện tại công kích mình có khống chế cũng có lại đến cho tốc độ loại hình đen vậy mình đơn thể năng lực tác chiến trực tiếp cất cánh ở trong lòng hơi méo mó một chút lý thượng liền lập tức bắt đầu thuần thục mới lấy được nôn đàm năng lực hắn tùy ý tìm một mục tiêu khu khu cụ cục đàm cùng dưa hấu từ khác biệt có được cực kỳ cường đại dính tính càng vốn không pháp thuận lợi thông đầu lọc hắn trực tiếp một cục đ ồ n đặc cắm ở trong cổ họng nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen tạxi đầy dây phép thuật và sự huyền bí h người người chương sáu mươi hai hoàn tất còn thừa nhân số bốn mươi ba còn thừa nhân số hai mươi tám còn thừa nhân số một mươi bảy thời gian nhanh chóng trôi qua sinh vật ở giữa cạnh tranh càng thêm kịch liệt người chơi số lượng cũng là ở trong quá trình này không ngừng giảm bớt lý thượng đem ánh mắt theo còn thừa nhân số trên thu hồi trải qua dê còn sự kiện đến bây giờ đã đi qua đại khái nửa giờ trong đoạn thời gian này hắn lại tiến hóa thành công mấy lần lúc này hình dạng so với trước đó có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất lông vũ đỏ lam giao nhau biến đến vô cùng diễm lệ hình thể cũng làm u ố n so trước đó lớn hơn rất nhiều cơ hồ so ra mà vượt thành niên hùng lưng lý thượng vỗ chính mình rộng lượng cánh làm đến tốc độ của mình lần nữa cất cao một đoạn tại tâm h thuy trên mặt biển di chuyển nhanh chóng trải qua tiến hóa về sau tốc độ của hắn bây giờ đã là đạt tới một loại m ư ờ i phần kinh khủng tình trạng trong đoạn thời gian này hắn cơ hồ là đem nửa cái địa đồ cho chuyển một lần cũng là biết được quần bạo hình thức địa đồ không hề giống tiêu chuẩn hình thức như vậy rộng lớn vô ngần chỉ là một viên diện tích chỉ có mười vạn bình phương ngàn mét tinh cầu tương đương với trong hiện thực tinh cầu một cái nhỏ tính vì lẽ đó nơi này tài nguyên mười phần có hạn đồng thời trải qua khoảng thời gian này sinh vật lẫn nhau ở giữa không ngừng thôn vệ nhỏ trên bản đồ biểu hiện sinh vật khoảng cách khoảng cách cũng là càng ngày càng xa cho dù lấy tốc độ của hắn bây giờ cũng là muốn phi hành một đoạn thời gian rất dài mới có thể đụng tới một cái mà lại bởi vì cái này hình thức cần muốn khác nhau thôn vệ mới có thể sống sót cơ chế cuối cùng quyết chiến đã gần ngay trước mắt l đây cũng là khiến cho bản đồ này bên trong sinh vật kiếm ăn số lần cũng là càng ngày càng nhiều đây là phụ cận cái cuối cùng sinh vật lý thượng nhìn xem nhỏ trên bản đồ chỉ thị đồ tiêu cảm giác đau răng nguyên bản hắn là nghĩ dấu ở một chỗ cầu đến thiên hoàng địa lão nhưng trò chơi càng đi về phía sau tiết tấu càng nhanh cái này khiến hắn sống tạm cũng khó khăn liền chớ đừng nói chi là đi chuẩn bị vật tư cầu lấy đem bắt được con mồi ăn xong thấy chưa từng xuất hiện tiến hóa nhắc nhở lý thượng thở dài một tiếng cái này hình thức thú vị là thú vị nhưng chính là đối với phi t ù người chơi quá không hữu hảo thu thập một chút tâm tình lý thượng liền nhìn mình tầm mắt góc trên bên phải địa phương nhỏ đồ hình tròn biểu hiện giao diện bên trong lúc này sở hữu kim đồng hồ đều tại phía bắc rất hiển nhiên còn lại sinh vật đã bắt đầu hội tụ cuối cùng quyết chiến sắp khai hỏa hắn cũng là không trần trờ lập tức dương cánh hướng phía phương bắt bay vút đi Cùng ở đây tươi sàn g c sạt một bên khác mặt đất nương theo lấy vô số tinh mịn tiếng ma sát bắt đầu có quy luật phập phù lên đúng là trong lúc nhất thời như là mặt biển bình thường xuất hiện nói về sóng vợn mà theo lên ba động tần suất càng thêm kịch liệt nay xuống kẻ đầu têu i cũng là sông ra mặt đất bại lộ tại dưới ánh mặt trời kia là từng cây n ở đầy màu đỏ tiểu hoa màu đen dây leo trên đó nụ hoa tại bại lộ trong không khí về sau bắt đầu có hoa phấn tràn lan m à ra trong không khí hình thành từng cái hư hảo màu đỏ ngựa như là vạn mã buôn đằng bình thường hướng phía bên này nhanh chóng b ọ p tới đông đông đông đ ộ t nhiên một đạo tiếng bước chân ẩm ẩm đem ở đây chỗ có âm thanh áp chế mà nương theo lấy chìm bên trong tiếng bước chân mà đến là một cái toàn thân bước lên màu xanh sương ngủ cổ thụ to lớn cây này đến trong trượng thân giống như viên h trong a tay, y mấy cây có có hơn Phất ngàn. Tay, liền có mấy vạn loại ơ i tại mặt đất, sau đó đột nhiên xuống, sau ngã nổ bể ra. Chỗ đến, không mặt đất, đột một đó s ra. Chỗ bể địa giới. Dầm dầm. t r o nước g n biển một cái c ự đại bóng ma đột nhiên phá vỡ mặt nước cái này đúng là một đầu so cổ thụ còn có lớn hơn mấy lần ốc biển sinh vật ốc biển địa voi cái này ba loại sinh vật đặc thù tại quái vật này trên thân hết sức rõ ràng nó sau khi xuất hiện lập tức vung vẩy chính mình thô to vô cùng vòi voi trực tiếp đem phi hành trên mặt biển một đầu bên trong phân cá sấu q u y n trong cửa vào bắt đầu nhấm ướt thượng thủ cuộc thị nghiến này ngươi bị người chơi lê đại sư đánh rét thi đấu kết thúc n g ư ơ i thứ h ạ n g là chín đánh giết người chơi không thu hoạch được n g e n điểm hai mươi đẳng cấp điểm tích lũy m ộ ư ơ i đẳng cấp giải tỏa n g ư ơ i bây giờ đẳng cấp là đơn tế bảo một m ư ơ không ngừng cố gắng nhìn trước mắt nổi lên thi đấu giải tỏa lý thượng qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại ta mẹ nó chết như thế nào người khác có chúc n ậ nhìn thấy cái kia mấy cái đại gia hỏa hắn cũng không có tới gần mà là lẫn mất xa xa quan sát ai biết chính thấy bọn nó đánh nhau để mất sức lực thời điểm trước mắt liền là đột nhiên tối sầm ta cái này mẹ nó là bị lao âm bức ám toán rồi cam lý thượng tại kịp phản ứng về sau lúc này chửi ấm lên chơi cái trò chơi còn làm đánh lén quả thực không nói v õ đức liền là cái chồng tuyệt bức tính cách có thiếu hụt thật sự là quá thiếu đạo đức bức ngã lao sư trò chơi là cho yêu quý trò chơi người chơi loại này lao âm bị liền nên lăn ra lao sư trò chơi lý thượng trực tiếp mở ra bình luận khu treo người giữ gìn bức ngã lao sư theo thủ hội trò chơi hoàn cảnh bắt đầu a dừng a ân gian nhữ mày vớt vớt cái mũi của mình hơi nghi hoặc một chút ai đang nghĩ ta đầu tiên bài trừ tiện nghi phụ mẫu bọn hắn chưa quên chính mình có cái con đều coi là tốt nhưng không phải lời của cha mẹ cha n g lẽ lại là chu thuận ân gian cấp tốc lắc đầu đem trong đầu kỳ quá i ý nghĩ ném ra ngoài rời g i ư ờ n g nhanh chóng rửa mặt một lần liền bật máy tính lên đem trò chơi hậu trường đều i ra dự định nhìn xem mới hình thức phát ra về sau đối mỗi ngày bán chạy tăng phúc có thể lớn đến bao nhiêu hẳn là tại một trăm vạn tả hữu đi ân gian dựa theo kinh nghiệm của mình đoán chừng đến nhưng mà bào t ử tiến hóa hôm qua bán chạy ba triệu hai trăm hai mươi một nghìn hai trăm chín mươi bốn cợt một n ba trăm vạn nhìn thấy số liệu này ân gian trực tiếp kinh hãi từ trên ghế nhảy dựng lên bởi vì cái này cùng hắn dự đoán số lượng t r ê n l ệ n h thực sự quá xa không nên a ân gian n h ư mày tăng b á n chạy vốn là một kiện hẳn là cao hứng sự tình nhưng mà số liệu này tăng thực sự là quá không bình thường tăng hắn cảm giác hoảng hốt vội vàng mở ra trò chơi bình luận khu muốn nhìn một chút đến cùng là nguyên nhân gì bộ giáo dục thừa nhận trò chơi cái quỷ gì bọn hắn làm sao mà biết được nhìn mấy đầu bình luận sau lông mày của hắn nhữu c h ẳ n hơn lê giang hà đã đáp ứng hắn trong trò chơi không cho mình ký tên ân g i a n thực sự có chút nghị không thông các người chơi là thế nào biết được tin tức này chẳng lẽ là bởi vì cách chơi rất giống nguyên nhân mang theo nghĩ hoặc hắn huy động ngón tay mở ra hạ hoa giáo dục nền tảng phần mềm giao diện sau đó thấy được câu k i a bị cường điệu to thêm kiểu chữ từ nhĩ môn bức ngã lao sư tay nắm tay chỉ đạo a a a, -a, -a, -a, -a, -a. nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương sáu mươi ba ta c h í úc trò chơi ân gian ở đây sao lê giang hà ân tiên sinh có chuyện gì không ân gian không phải đáp ứng ta không cho ta ký tên sao lê giang hà không có ký tên a ân gian vậy cái này là cái gì x ì n s o á t lê giang hà a lúc ấy không phải là nói trong trò chơi không ký tên sao bên ngoài cũng không thể sao việc này là ta sơ sót ta cái này đi đổi văn án ân gian nhìn xem lê giang hà hồi phục trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cái gì cho phải Đã xa chết, hiện tại đổi xa thai sao? chết, còn có cái hiện tại trộm Biện dùng. gì chung、sao? ân gian rất r một cái minh sắc thuyết t muốn mình minh Giang nhưng... cho cho cái sắc Hạ, pháp, Hạ hoa bộ giáo dục phó giáo Lê bộ bộ ư dục ở n g Được để rồi, xem ở trong a gian ngày tiêu tăng nhiều như vậy phân thượng, chuyện này liền không cùng người Ân vậy tiêu t so đo. ở trong lòng đã làm tốt dự định về sau vô luận ai hỏi lên đều tuyệt đối không nói mình là làm trò chơi đồng thời cũng tuyệt đối không tham gia cái gì c ơ lớn hoạt động nhìn tiên là bức ngã lao sư đây chính là nhĩ môn bức ngã sao quả nhiên khí độ phi phạm nhĩ môn bức ngã ta muốn cho ngươi sinh con khỉ t ân gian chỉ là ngẫm lại chính mình hiện thực thân phận lộ ra ánh sáng về sau khủng bố trắng cảnh lập tức liền cảm giác lưng phát lạnh cảm giác tựa như là đồng thời có một ngàn cái phú bà cầm vui vẻ cầu ghé vào lỗ hai hắn cạo thủy tinh cái này thật sự là quá cờ mờ không được không được thật phải chết cái này nhà thiết kế tên nhất định phải đổi ân gian chưa hề nghĩ tới chính mình lại sẽ có một ngày như vậy muốn không từ thủ đoạn hoàn thành một việc hắn lập tức mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường điều ra thạch đầu không chích chát nghĩ còn muốn hỏi này như thế nào mới có thể đổi tên ừ n bất quá hắn đang nhìn k h u n g chít c h á t hai đầu chưa đọc thư hơi thở s a u lại là s ư ơ n g sở hôm qua phát kỳ quái ta làm sao không thấy được ân gian nhìn một chút tin tức tuyên bố thời gian là hơn tám giờ sáng t r u n g khi đó chính mình tựa như là vừa thức đêm đem trò chơi cho lá gan đi ra bởi vì quá mệt mỏi vì lẽ đó liền trực tiếp ngủ không đúng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này nhĩ môn bức ngã ở đây sao nhìn chằm chằm màn hình ngốc ngốc nhìn hơn một phút đồng hồ thấy đối phương không có sẽ t i n tức liền lại phát một cái đi qua nhĩ môn bức ngã thay đầu mười phút trôi qua không chít chắt tựa như là ngắt mạng đồng dạng Nhĩ môn bức ngã, thạch đầu Nhĩ môn bức ngã, thạch thạch thật to ở đây sao? Nhĩ môn bức bức cự. to đầu đầu đ ở ân y sao? h ĩ môn n bức gian ã ngã, ngã, anh anh anh. Nhĩ môn bức ngã, quờ à quờ. Nhĩ môn bức bức cờ cờ. lao đ ạ t m u ố thay đem ổ i cái ngươi nói gian cầu cầu ngươi về câu nói được tên, không? Ấn về đ trò chơi hậu trường đóng kín sau đó lại mở ra trước trước sau sau lặp lại mấy chục lần chờ hơn nửa giờ thấy đối diện vẫn như vũ không tin tức người tê người mẹ nó là nam a đại ca có thể hay không đừng như thế c h a tấn người ân gian cảm giác thật là khó chịu lại đợi một hồi thấy đối diện vẫn là không có phản ứng về sau chỉ có thể từ bỏ tiếp tục đoán chừng là đang bận không nhìn thấy đi cái này người quản lý vận hành tốt như vậy nói chuyện nhất định sẽ giúp ta đổi tên chỉ là xuất hiện tại không nhìn thấy tin tức mà thôi n h ĩ môn bức ngã cái tên này rất nhanh liền có thể biến thành đi q u a thức không có sai qua không được bao lâu ta liền có thể một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời ân gian trong miệng không ngừng nhắc tới bất quá c à n g nghĩ trong lòng của hắn liền càng hoảng không được đặt được tắn một hạ chú ý lực dạng này suy nghĩ lung tung xuống dưới hắn cảm giác có chút khó đỉnh ánh mắt vội vàng quét về phía gian phòng muốn tìm một ít chuyện làm sau đó gian phòng sạch sẽ bên trong nói là sạch sẽ nhưng thật ra là cái gì cũng không có từ đó làm cho không có địa phương nào có thể loạn ân gian đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía máy tính nếu không làm trò chơi hắn mở ra sau khi đ à i lựa chọn trò chơi chế tác sau đó ánh mắt mỗi phút muốn hướng tin tức dương nơi đó nhìn hơn mười lần căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần đồng thời cái này một cái hắn dự định chính là chế tác trò chơi nhập vai trong lòng chỉ là có một cái đại khái ý nghĩ chân chính động thủ thời điểm hắn đúng là không biết nên từ nơi nào động thủ lại nói trò chơi nhập vai là thế nào chơi tới suy tư một hồi nghĩ không ra một cái nguyên cớ ân gian trực tiếp đóng kín trò chơi trợ thủ hậu trường ngay cả trò chơi tên cũng không biết lấy vật gì hiện tại loại trạng thái này hiển nhiên không thích hợp làm trò chơi hắn nhìn xem màn hình máy tính trầm mặc một hồi liên mở ra khởi du trò chơi nền tảng hắn dự định chơi mấy khoản g kịch bản loại trò chơi nhìn một chút có thể hay không mang đến cho mình một chút dẫn dắt mở ra liên đem ánh mắt chuyển chuyển qua bán chạy trên bảng có thể tại con đường trải rộng vũ trụ khởi du nền tảng bán chạy trên bảng có được thứ tự đủ để chứng minh những trò chơi này hàm kim lượng là cao bao nhiêu có thể nói là trò chơi chế tác tốt nhất sách giáo khoa ân gian đem này ấn mở sau đó tùy ý quét qua liền phát hiện t ố t mươi bên trong chín khoản đều là trò chơi nhập vai ta nhớ được trước đó nhìn thời điểm còn không chút khoa trường quả nhiên tiếp xuống hai ba năm hướng gió liền là kịch bản loại trò chơi thay thế ân gian càng thêm kiên định mình muốn chế tác trò chơi nhập vai quyết tâm đem t ố t mươi mấy trò chơi một hơi đánh giá xong hắn liền điểm và ở vào vị trí thứ tám ta trí úc trò chơi trò chơi này hắn có chút ấn tượng là hắn vừa tiếp xúc khởi du nền tảng lúc nhìn thấy cao tới một bốn trăm linh bốn giá bán cũng coi là tại cái này bán chạy trên bảng coi là riêng một mặt cờ trò chơi chỉ cần có thể tại tân du kỳ đem sở hữu để cử đi đến như vậy bán giá cả liền đã không còn bất luận cái gì hạn chế nhưng là siêu nhất lưu trò chơi giá cả phổ biến đều tại 1.000 tải hữu lưu động có rất ít vượt qua quá nhiều bởi vì trò chơi của ngươi không cách nào vượt qua cùng cấp bậc trò chơi quá nhiều người chơi sẽ cảm giác không đáng cái này giảm b ấ t thật nhiều mua từ đó làm cho trò chơi thu i ế t lợi đây đối với loại hiện tượng này cấp trò chơi rõ ràng không có lợi vì lẽ đó phần lớn người đều là lựa chọn đem giá cả định tại một nghìn bốn trăm linh bốn còn có thể trên bán chạy bảng vậy cái này là đủ chứng minh này trò chơi ưu tú trình độ mà đã muốn học kia dĩ nhiên cũng là học ưu tú nhất đương nhiên nói như vậy khẳng định có chút phiến diện bất quá nhưng cũng là có đạo lý của hắn ân gian điểm vào trò chơi nhìn về phía trò chơi đổi mới liệt biểu ta trí úc trò chơi đã đổi mới đến thứ m ộ ư ơ i bộ toàn bộ cần mua một mươi bốn bốn mươi nguyên nếu là tại hắn vừa tốt nghiệp lúc đó nhìn thấy giá tiền này ngay cả đau lòng tư cách đều không có nhưng bây giờ nhiều nước rồi trực tiếp điểm kích toàn bộ mua có tiền liền lạc như thế ngang tàng ngài lấy giải tỏa ngươi trí úc trò chơi ngay tại đổi mới toàn bộ nội dung ngài thu được một trăm bốn mươi tấm về phiếu ngay tài khoản đẳng cấp đã tăng lên phổ thông sơ cấp VIP. thông hạn Ngài quyền sơ để ạ t đ ư chúng cấp. ta mặc u a t ngươi thích nhất quần áo cùng một chỗ chơi nhà tròi ta làm một bài trầm thấp ca dao đột một văng lên ngươi mở mắt ngươi đêm qua làm một cái có chút kỳ quái mộng mơ tới chính mình tại một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới sống rất nhiều năm bất quá cho dù những ký ức kia lại chân thực nhưng cái kia cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi ẩn gian mở to mắt một cái xam trắng trần nhà ánh vào tầm mắt của hắn đồng thời có một đạo trầm thấp không mang một tia tình cảm giọng nam ghé vào lỗ thai hắn vang lên nháy mắt để cái này ưu ám gian phòng nhiều hơn một loại cảm giác g i ậ n cá tóc gáy tớ s các minh đệ c h ư ơ n này nhiều hai trăm chữ câu tấm vé tháng không quá phận a nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí h a y đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như đọng hóc trồn gỗ lìn mị nô ô tô ựa người cá người lùn hobbit người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương sáu mươi bốn mát mẻ khủng bố loại hình kịch bản sao ân gian cái mũi ngửi ngửi hỏi d ư ớ i mũi truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi hôi túi đầu nhìn lại tại trên người mình hất lên một chương chăn đông chăn đông phát tóc và dầu đồng thời còn hiện đầy lớn diện tích nấm urban ân gian cảm giác có chút buồn nôn liền tranh thủ chăn mền quẩn qua một bên đồng thời trong lòng cũng là có chút cảm thán k h ân gian h tự nhận lấy hiện tại năng lực của mình tại đồng dạng dưới điều kiện hoàn toàn không cách nào làm được loại trình độ này bởi vậy hắn học tập thái độ trở nên càng thêm đòn chính thế tất yếu đem cái này người trí úc trò chơi kỹ thuật học trộm tới tay tâm thần trở lại trong trò chơi ân gian nhìn thoáng qua mình lúc này trạng thái mặc trên người một kiện giá rẻ trắng bệnh ngăn tay lại thêm chung quanh ưu ám nhỏ hẹp gian phòng rất dễ dàng liền đến ra mình lúc này k h ô n g chế nhân vật gia cảnh cũng không phải là quá tốt do xét xong tự thân tình huống ân gian cấp tốc đứng dậy quan sát chung quanh gian phòng chi tiết trò chơi này đã không có cho thấy chủ tuyến như vậy cái này đã nói cần chính mình thăm dò mà cũng liền tại hắn đứng dậy thời điểm cái kia vừa mới tiến trò chơi lúc xuất hiện băng lãnh giọng nam vang lên lần nữa n g ư ờ i cảm giác chính mình quên đi rất nhiều chuyện muốn trong phòng tìm kiếm điểm có thể kích thích chính mình hồi tưởng lại hiện thực ký ư c vật cũ thanh âm này đột nhiên xuất hiện để ân gian trái tim đột nhiên ngừng một cái t r ớ c mắt hắn còn tưởng rằng đây chỉ là mở màn đưa vào giới thiệu nhưng hiện tại xem ra cái này tựa hồ là một cái đưa đến dẫn đạo tác dụng cùng loại với hệ thống nhắc nhở lời buộc bạch so với hệ thống nhắc nhở loại này lời buộc bạch không chỉ có không đột ngột ngược lại là để đại nhập cảm trở nên càng mạnh mẽ hơn để người chơi không tự chủ đi theo chỉ dẫn hành động ân gian biểu thị chính mình học được tại thăm dò rõ ràng trò chơi này đại thể thiết lập về sau hắn bắt đầu nghiêm túc d ạ o chơi hắn hiện tại chỗ gian phòng cũng không lớn chỉ có m ư ơ i hai m hai đỉnh đầu là một cái dính đầy cho bùi đèn treo hắn đi vào múc m è o hư thối cửa gỗ trước thăm dò tính n h ấ n xuống đèn điện chốt mở thứ tư biến chất bóng đèn lấp lóe hai lần thành công mở điện mở nhạc ánh đèn lập tức đem trong phòng hắc ám xua tán đi một kia dù nhưng đã ưu ám nhưng cũng đã là có thể miễn cưỡng đem gian phòng bên trong b ả y biện cùng một chút chi tiết thấy rõ hư thối cửa gỗ dựa vào góc tường cùng một mặt tường trên còn có một cái song khai thức cửa sổ chỉ là chẳng biết tại sao dùng báo chi đem sở hữu khe hở đều cho phá hỏng ân gian xem hết bên cạnh thân đem ánh mắt rời sẽ gian phòng bên trong vừa mới hắn nằm làm một chương một mình ống cách tường nương mà ở chỗ này vách tường chính giữa có một bộ màu đỏ gờ rạp p h ì ti kia là năm cái tiểu nhân bọn hắn giữa lẫn nhau nắm tay khoe miệng liệt rất rất lớn tựa hồ là đang cười lại tựa hồ là đang khóc bức họa này có chút quen thuộc bất quá ngươi biết đó cũng không phải ngươi họa nghe được nhắc nhở ân gian liền nhìn nhiều bức họa này hai mắt chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác cái này năm cái tiểu nhân tựa hồ là đang nhìn mình chằm c h ầ m đang nhìn hẳn là manh mối không có đầu mối hắn nhìn về phía đầu giường ở nơi đó có một cái chỉ có bắp chân độ cao chất gỗ tủ đầu giường cái này tủ đầu giường bảo tồn coi như tương đối hoàn hảo chỉ là trải một chút cho b cũng không có mốc không hư thối dấu hiệu. mèo dấu đây là nhìn xem trong hộp tủ một cái vật nô lên ân gian trực tiếp cất bước đi tới đưa tay đem này cầm lấy đây là một cái lớn chừng bàn tay k h u n g hình đem phía trên cho bụi đánh rụng thấy cái gì nội dung mắt của hắn ra không tự chủ được nhảy một cái phía trên này có hai cái đứng chung một chỗ người một nam một nữ nam mọc ra một t r ư ơ n g vô cùng tuấn tiếu mặt không là người khác đúng là hắn ân đại xoáy b ư ớ c mà nữ chỉ có hắn một nửa thân cao tóc dài đủ tóc cắt ngang trán mặc một thân đường viền nhỏ váy túi đầu nắm mình tay cũng không thể nhìn rõ tướng mạo ân gian nhữ mày hắn cảm giác cô bé này trên thân âm u đầy từ khí nhìn tìm được một tấm hình cái này là một đôi huynh mội ngươi hồi tưởng lại chính mình tựa như là có một người m u ộ i mội cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau nhưng nàng bây giờ đi đâu rồi tìm người sao ân gian đem ảnh t r ụ n buông xuống sau đó mở ra ngăn kéo bắt đầu tìm kiếm một t r ư ơ n g tàu điện bằng thẻ ngươi tựa hồ thường xuyên sử dụng đem tìm ra in phim hoạt hình hình ảnh tấm thẻ cất kỹ ân gian nhìn về phía trong phòng cuối cùng một chỗ dùng đồ vật địa phương tại mặt bên trên mặt tường treo ba loại vật phẩm giống nhau là một bộ trắng xanh đan sen đồng phục giống nhau là một cái màu làm có chút cũ nát túi sách còn có một cái là một cái đồng hồ treo tường phía trên biểu hiện thời gian là bảy giờ đây là ủy thị trường học đồng phục ngươi nghĩ từ bản thân là một tên đệ tử mỗi ngày tại tám điểm lên khóa trước đó ngươi cũng sẽ đổi tới trường học bởi vì ngươi biết đến trễ sau sẽ có chuyện không tốt phát sinh để ta đi trường học sao xem ra trường học hẳn là có m ộ i m ộ i tin tức ẩn gian trong m i ệ n g nói lại đem gian phòng tìm tòi tỉ mỉ một lần không có phát hiện cái khác tin tức có giá trị sau liên mặc vào đồng phục bọc sách trên lưng mở cửa phòng đi ra ngoài vành mục nát cửa phòng va chạm ở trên vách tường phát ra không dám gánh nặng tiếng vang Cốc cốc cốc. nương theo từ từ đi xa bước chân gian phòng lâm vào yên tĩnh đèn điện chốt mở phát ra một tiếng v a n giòn biến chất bóng đèn lấp lóe hai lần gian phòng trở về ban đầu h á cám vành chốt mở vừa đè xuống không có mấy giây cửa gỗ đột nhiên bị người dùng cự lực từ bên ngoài đẩy ra đèn quên quan hạ nhìn xem h á cám gian phòng ân gian trên mặt lộ s ả ra ngoài ý muốn tự động hắn lông mày nhữ lại nhanh chóng đem đèn điện mở ra sau đó đem cửa phòng đóng kín về sau lần nữa mở ra gian phòng bên trong không có biến hóa đèn điện đã là bị mở ra đứt cầu dao cái này chi tiết có thể a ân gian trong miệng đích nói thầm một câu sau đó lần nữa đóng cửa rời đi đạp đạp đạp Cạch. và anh t h ơ y a nhìn xem lại lâm vào hát cám gian phòng ân gian sờ sờ cằm sau đó đóng cửa quay người rời đi đi ra lầu nhỏ ân gian quay đầu nhìn thoáng qua mây đen bao phủ xuống phòng úc xem ra còn mang một ít linh dị hãn t ử nhỏ đã bị lão lưỡng khẩu cầm các loại kỳ hoa sinh vật kinh hãi cái tia lá gan rất lớn liền trò chơi này điểm ấy cho xiếp còn muốn đem chính mình cả trí ú quả thực si tâm v ọ n g tưởng không đúng không đúng ta là tới học tập tâm tính để nằm ngang ân gian thở ra một hơi đè nén xuống chính mình tốn hóa ngươi phát hiện một số không giống bình thường địa phương nhưng ngươi cũng không sợ thậm chí là có chút muốn cười lập tức đem chuyện này quên hết đi không còn quan tâm hiện tại ngươi chỉ muốn đi ỵ thị trường học tìm tòi hư thực nhìn có thể hay không gọi lên mất đi ký ức cường nhân công sao nghe được bởi vì chính mình tâm tính mà phát sinh biến hóa l ờ i bộ bệnh ân gian thầm nói bất quá cũng không có quá để ý dù sao siêu nhất lưu trò chơi phối hợp một cái cường nhân công cũng hợp tình hợp lý đem chú ý một lần nữa thả lại trò chơi hắn hiện tại chỗ đường đi là một cái coi như phồn hoa khu vực tựa hồ chỉ là hắn chỗ ở tương đối cũ kỹ mà thôi người đi đường vội vàng ân gian nhữ mày nhìn về phía chung quanh người đi đường hắn luôn cảm giác những người này ở đây trộm nhìn lén mình ảo giác vẫn là một loại nào đó nhắc nhở hắn mang theo n g h i hoặc hướng phía tiêu chí b à i lên tàu điện ngầm vị trí đi đến đến cái kia ị d ị c h trường học hẳn là có thể giải mở không ít n g h i hoặc nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu h c chuẩn gỗ lìn mỹ nô t ổ hửa người cá người lùn h ô b b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương sáu mươi lăm tốt có thế ba chào mừng ngày cưới quỹ đạo giao thông số bốn giây đoàn tàu sắp đến trạm xin mời muốn lên xe hành khách xin mời sớm chuẩn bị sẵn sàng đứng tại hoàng dây sau chờ đợi quét thẻ tiến vào trạm xe lửa ân gian liền nghe được tàu điện ngầm đến trạm thanh âm thanh âm rất bình thường nhưng để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là cái này lớn như vậy một cái chạm xe lửa đèn chiếu sáng cố thế mà chỉ có bảy cái sáng lời bóng người màu đen tại bóng ma xuống xuyên qua thượng như từng cái hành t ẩ u trong bóng đêm ác quỷ muốn hay không làm như thế âm phủ ân gian khỏe miệng hết lên bất quá trong lòng lại là ghi lại muốn thường xuyên bảo trì trò chơi không khí tăng cường đưa vào cảm giác đem ánh mắt thu hồi hắn đi đến tiêu ký trạm đất đường dây xe lửa chạm dừng trước y dít trường học ở đây cách nơi này ba đứng mười lăm phút lộ trình biết trạm điểm tàu điện ngầm cũng là vừa vặn vào đứng đỗ xuống tới mở ra khía cạnh cửa chính ân gian thấy thế cũng là không do dự lập tức đi theo đám người tiến vào toa xe toa xe bên trong cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy kín người hết chỗ mặc dù không có chỗ ngồi nhưng chống không không gian vẫn là rất đủ có thể liếc mắt đem đằng sau mấy khoang xe tình huống đều thu vào đáy mắt bất quá cùng bên ngoài liếc mắt nơi này tia sáng vẫn như cũ không tốt t ân gian quan sát cẩn thận một chút liền phát hiện cái này cả khoang xe bên trong cũng không có nguồn sáng duy nhất nguồn sáng đến từ ở ngoài thùng xe những cái k i a một vài bức biển quảng cáo trong tay dính lấy máu tươi bác sĩ bị cường quang chiếu xạ nùng trang diễm mạt nữ tinh cầm tiền mặt tùy ý rơi bạch lĩnh những này quảng cáo bên trong nhân vật chính biểu lộ đều cực kỳ khoa trương bác sĩ vô tình nữ tinh l ạ n mạ bạch lĩnh tham nghiệ đều là đem một loại nào đó cảm xúc diễn dịch đến cực h ạ n lần này đoàn tàu chạm cuối cùng là vạn mộ đường chạm tiếp theo là trắng đầu xin mời muốn xuống xe hành khách xin mời sớm chuẩn bị sẵn sàng theo bên trái cửa xe theo thứ tự xuống xe ngay tại ân gian tự hỏi những n à y biển quảng cáo có cái gì hàm nghĩa thời điểm đoàn tàu chậm dại thúc đẩy những n à y biển quảng cáo thế nhưng là bắt đầu nhanh chóng hướng phía sau di động rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa mà theo rời xa toa xe bên trong duy nhất nguồn sáng biến mất dần dần lõm vào h á m nhân tính ác luôn luôn tại mọi người nhìn không thấy nó thời điểm hiện ra không cần ý đổ đi chiếu sáng bọn họ vậy sẽ chỉ để ngươi lâm vào vực sâu vô tận l ờ i bột bạch thanh â m đột nhiên tại vang lên bên hai nghe cái này có chút không giải thích được ân gian c a o mày đem ánh mắt phóng tới toa xe bên trong toa xe bên trong mười phần yên tĩnh chỉ có thể nghe phía bên ngoài đoàn tàu cùng quỹ đạo ma sắt là sinh ra thanh â m mặc dù không có nguồn sáng ánh mắt nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng đại khái bóng người hình dáng còn có thể thấy rõ hai hàng chỗ ngồi trên bóng người không n ú c n í c h t h ư ợ n h ư từng cỗ còn dối tựa hồ có chút không đúng lắm ân gian cảm giác những người này hình dáng tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm giống như là bị kéo dài hắn không có tò mò tiến lên xem xét không phải hắn sợ hãi mà là loại cục diện này bất động mới là tối ưu hiểu bạch đầu nhai đến xin mời m u ố n quả nhiên như hắn nghĩ đồng d ạ n g bình an vượt qua một cái trạng điểm tia sáng một lần nữa trở về toa xe có nhỏ x í u tiếng nói chuyện văng lên ân gian nhìn về phía chỗ ngồi trên người không có thay đổi nhưng đứng người hắn ở trong lòng đại khái đánh giá một lần mà hậu tâm bên trong không hiểu máy động đúng là so trong ấn tượng thiếu một nửa nhìn xem cửa xe mở ra có người đứng dậy đoàn tàu bên trong đứng người bắt đầu tranh đoạt chỗ ngồi ân gian đứng không yên mặc dù không biết những người kia là làm sao tại chính mình mỹ mắt nội tình xuống biến mất nhưng là dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện gì tốt vẫn là ổn một điểm tương đối tốt nhìn thấy bên cạnh thân có người đứng dậy một cái mập m ạ p bên trong nam đang chuẩn bị đi sang ngồi ân gian trực tiếp nghiêng người trượt đi đoạt trước một bước ngồi xuống trên chỗ ngồi cái này thao tác đem cái kia mập m ạ p bên trong nam nhìn s ư ớ n g sốt một chút tới hồi lâu mới phản ứng được ác hung hăng trận mắt nhìn ân gian l ư ớ t mắt sau đó lập tức xoay người đi tìm kiếm cái khác chỗ ngồi về phần đối phương về sau có tìm được hay không vị trí ân gian lại là không có đi quan tâm bởi vì hắn ánh mắt bị một cái mới vừa lên xe n cô gái này mặc cùng hắn giống nhau đồng phục, h i ệ n nhiên thân phận cùng hắn đồng dạng là ỵ dịch trường học học sinh bất quá chân chính để ân gian chú ý tới nàng cũng không phải là nàng đồng phục cũng không phải đối phương gương mặt xinh đẹp hắn không phải loại k i a x e mặt lf để hắn chú ý tới chính là nữ h à i trên thân khác hẳn hồ cùng cái khác người khí chất không phải như thế âm u đầy từ khí rất có sức sống tựa hồ đối với xung quanh sự vật tràn ngập tò mò tiến vào toa xe về sau nàng liền bắt đầu hiếu kỳ đánh giá c u n g quanh rất giống một cái lần thứ nhất nhìn thấy loại này kiểu cũ tàu điện m ầ người là trọng yếu nở tờ a ân gian cũng không có trực tiếp đi lên cho chuyện đất này sắp trên tình huống có chút không thích hợp làm dư thừa động tác có thể sẽ dẫn phát không thể dự báo sự tình vẫn là chờ đến c h ạ m về sau trước xem tình huống một chút lại nói hắn trong lòng nghĩ như vậy nhắm mắt lại l ặ n g lặng chờ đợi rất nhanh đoàn tàu lần nữa khởi động t r u n g quanh tia sáng cấp tốc biến mất lần này bởi vì liền ngồi tại vị trí trước cái này khiến hắn lập tức liền phát hiện trong xe biến hóa băng lãnh chỗ ngụi như hàn băng đồng dạng băng lãnh thấu xương để ngươi có một loại lập tức từ phía trên lên xúc động bất quá loại này xúc động tại hắn đem trò chơi cảm giác độ điều thấp về sau liền lập tức thấp xuống biến hóa không chỉ có chỗ ngồi còn có bên cạnh đồng dạng người đang ngồi hắn cẩn thận quan sát phát hiện những người này khuôn mặt trở nên cực kỳ vặt mẹo l i ê n như là những cái kia trên biển quảng cáo người đồng thời theo thời gian trôi qua loại này vặt mẹo còn đang không ngừng tăng lên ân gian sờ sờ mặt mình phát hiện không có biến hóa liền bắt đầu suy nghĩ giữa hai cái này có liên hệ gì là đơn thuần tác giả muốn biểu đạt cái gì vẫn là chính mình trò chơi mục tiêu manh mối a nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra một cái như thế về sau toa xe bên trong lại là đột nhiên sáng lên mà nương theo cái này sáng ngời xuất hiện là một tiếng nữ sinh thét lên ân gian theo bản năng liền hướng phía phương hướng của thanh em nhìn lại kia là vô số thân thể vằn vẹo người vằn vẹo bàn tay vô hạn kéo dài đầu lưỡi bạo lồi ánh mắt những n à y khủng bố buồn nôn khí quan tương giao đem ánh sáng nguyên chính giữa ý dịch trường học nữ học sinh chăm chú c h ó i buộc trên mặt thiếu nữ lộ ra hoảng sợ đã là hoàn toàn mất hết trước đó linh tính chỉ còn lại tái nhật tuyệt vọng l i ê n một chút như vậy một điểm bị xé phá thành mảnh nhỏ từ ngực tia sáng biến mất ân gian nuốt xuống một miếng nước bọt cái này đánh vào thị giác nếu không đổi một cái trò chơi học tập ý nghĩ này tại trong đầu hắn lóe lên liền biến mất sau đó liền bị hắn trực tiếp bắt bỏ. tiền thể trắng. Thời tiếp gian không bên trong, kế hoa ân gian như ngồi bàn thở r ô n n g Dù sao biết m ì cùng chơi cùng chỗ, học được chạm, tức Tốc của cực ngồi không hoảng trường đến, xin mướn. Nghe đến ân gian xuống hắn nhanh, nhanh liền Ân gian làm lập lửa. một đám một mời chạm sao độ rất hốt. diệt rất t đồ đi quỷ khó rời Hô! Y xe. xe ra một hơi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua đằng sau sau đó biểu hiện trên mặt nháy mắt cứng g ắ c mang trên mặt hiếu kỳ thiếu nữ cùng ở phía sau hắn đi ra n người người chương sáu mươi sáu manh mối thấy thiếu nữ đi ra trạm xe lửa trong đầu của ngươi hiện lên một cái hình tượng ngươi nhớ lại một chút đồ vật nàng gọi lâm ấm là ngươi bạn học cùng lớp mỹ thuật khóa đại biểu là một cái cực kỳ hoạt bát đối tại cái gì cũng tò mò muốn đem cái gì đều họa nhập họa bên trong nữ hải lớp học tất cả mọi người rất thích nàng đều cùng nàng là bằng hữu người cũng không ngoại lệ nhưng ở qua trạm xe lửa kinh lịch về sau ngươi cảm giác ngươi cái này đồng học tự a hồ n g h e xong lời buộc bạch nhắc nhở ấ n gian đã khẳng định cái này gọi là lâm ấm nữ hải lấy có vấn đề thật lớn hẳn là cùng kịch bản có cực lớn liên lụy bất quá hắn sẽ nghĩ lên đối phương ở trên tàu điện ngầm bị phanh tây h tràn diện theo bản năng liền muốn quay người rời xa tại không có đem sự tình làm rõ ràng trước hắn tạm thời không muốn cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc dù sao khởi tử h o à sinh vẫn là bị phân thây cái chủng loại kia bây giờ lại là cùng người không việc gì đồng dạng nghĩ như thế nào đều rất nguy hiểm nhưng mà nhìn thấy lâm ấm đồng thời lâm ấm cũng là thấy được hắn đồng thời ngay cả đi mang nhảy nhích lại gần cho người ta một loại rất là vui sướng cảm giác ân gian lúc này muốn tránh đi hiển nhiên là đã không kịp chỉ có thể quay người cứng ngắc mà cười cười nhìn đối phương đi vào trước mặt mình thật là đúng gì ba lâm ấm đi lên liền trụt trụt t â n gian bạ vai chúng ta lại là ngồi c h u n g lớp lần tàu điện ẩm đúng rồi nghe lão sư nói nội mội của người ngã bệnh hiện tại thế nào nghe được lâm ấm mà nói ngươi đột nhiên hồi tưởng lại mội mội của ngươi đích thật là bệnh chữa bệnh bỏ ra rất nhiều tiền tựa hồ bây giờ còn đang trong bệnh viện còn tốt ân gian gật đầu đáp lại tận lực để cho mình biểu hiện bình thường một chút biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều ngươi có khó khăn gì đều có thể cho ta cùng nói lâm ấm vô bộ n g ư ợ c nói sau đó do dự một chút theo chính mình trong bao nhỏ xuất ra mấy chương tiền cái này ngươi cầm cho thêm mội mội của ngươi mua chút ăn ngon nhìn xem thiếu nữ trong tay mang máu tiền ân gian khỏe miệng giật một cái không có đưa tay đón mà là trực tiếp mở miệng tự t u ệ t ạ ơn không cần vậy được rồi lâm ấm chu mỏ một cái đem tiền thu hồi lập tức sẽ đến giờ đi học cùng đi trường học đi nhìn xem trên mặt lộ r a súc người vô hại nụ cười lâm ấm ân gian gật đầu đi theo đối phương cùng một chỗ hướng phía trường học đi đến bất quá nửa đường lại là cũng không có bưng lòng cảnh giác một mực chú ý đến đối phương nhất cử nhất động nhưng mà đạt tới trường học hắn cũng là không có tại trên người của đối phương phát hiện một điểm dị thường địa phương tựa hồ đối phương thật liền là một cái phổ phổ thông thông nữ hải có lẽ cần phát động tương quan kịch bản hoặc là điều kiện còn không có đạt tới ân gian nghĩ tới đây liền thu hồi suy nghĩ bắt đầu quan sát trường học phổ thông cao trung rất cổ xưa giống như có lẽ đã thành lập rất nhiều năm hết thảy bốn tòa nhà kiến trúc ba tòa nhà là lầu dạy học một tòa là nhà ăn hắn cùng lâm ấm phòng học tại lầu năm ban liên cấp hai mươi mốt ban mọi người buổi sáng tốt lành vịt tiến vào phòng học lâm ấm liền bắt đầu cùng lớp học ngay tại sớm đọc đồng học chào hỏi ân gian đem trong phòng học đồng học đều liếc nhìn một lần chừng năm mươi người cho bên ngoài trên đường người đồng dạng đều cho người ta một loại âm u đầy từ khí cảm giác đem trong phòng học những người khác quan sát xong ân gian một lần nữa đem ánh mắt phóng tới lâm ấm trên thân thế giới này tựa hồ chỉ có nàng là đặc biệt chẳng lẽ thời gian nghi ngờ mấu chốt ở trên người nàng ân gian nghĩ tới đây liền muốn nếm thử cùng lâm ấm giao lưu nhìn xem có thể hay không moi ra một chút tin tức hữu dụng ngay tại lúc hắn có hành động lúc tiếng trung vào học lại là vang lên sở hữu còn tại trò chuyện người cấp tốc trở lại chỗ ngồi của mình chỉ là nháy mắt liền chỉ để lại hàng cuối cùng nơi hẻo lánh vị trí ân gian thấy thế cũng là biết được cái kia chính là mình vị trí cũng là không do dự thẳng nhận đi tới ngồi xuống chưa ngồi được bao lâu liền có lạo sư tiền đến bắt đầu giảm bài trang cảnh tăng tốc tựa hồ đoạn này kịch bản chỉ là một đoạn đi ngang qua sân khấu bất quá cho dù là đi ngang qua sân khấu tân gian vẫn là theo cái này tăng tốc tràng cảnh bên trong phát hiện mánh khỏe đó chính là trong lớp học sinh thỉnh thoảng liền sẽ hướng phía hắn bên này nhìn lên một cái chán ghét lạnh lùng căm hận chờ tâm tình tiêu cực nhiều có thể tại những bạn học này trên mặt nhìn thấy ngươi nhớ lại chính mình bởi vì gia đình nguyên nhân bị tất cả mọi người chán ghét vì lẽ đó ngươi tại lớp học bằng hữu chỉ có một cái l ờ i bột bạch kết thúc đồng thời gia tốc tràng cảnh cũng tạm dừng lúc này thời gian đã đi tới buổi chiều cuối cùng một bài giảng bên trên trên bàn của hắn trưng bày một tờ bài thi trên giảng đài tại cái này một cái đeo mắt kính gọng đen nghiêm túc nữ sĩ đây là lôi mẫn ngươi chủ nhiệm lớp nàng là một cái rất phụ trách lão sư bất quá trong trường học lại là có một cái cùng nàng có liên quan kỳ quái chuyện lạ nhưng bởi vì ngươi không có bằng hữu chỉ là nghe nói có như thế một cái chuyện lạ vậy phần tường tình lại là biết rất ít ngươi chỉ biết là tan học về sau tuyệt đối không thể cùng ở chung một chỗ bài thi tất cả mọi người nghiêm túc làm có thể sớm nộp bài thi tan học bất quá thất bại cần lưu lại nghe được trên giảng đài lôi mẫn ân gian nhìn về phía trên bàn bài thi sau đó liền phát hiện bài thi trên trống g i n g đừng bảo là khảo để ngay cả một chữ đều không có hắn nghiêng đầu nhìn một chút những người khác bài thi Phát hiện thành thức quá trống, bất bút, bắt đầu múa bút giống, lại cũng người văn. có cầm là là lấy lưu đầu đã múa Ý không ả o khoát, giao thí. Ân gian khỏe miệng giật một nhất Dứt trực tiếp tại trên tờ giấy trắng viết linh tinh một trận, giao bài thi. khỏe định hắn linh h Ân gian miệng ván này giấy cái, lại. bài ra k xem lưu ngoài sở liệu lôi mẫn đang nhìn xong bài thi của hắn về sau trực tiếp mở miệng nói ra câu t i ê u kinh đ i ể n mà nói tan học trở đi cuối cùng khảo thí kết thúc toàn lớp chỉ một mình hắn không có đạt tiêu chuẩn Hiển nhiên đây là kịch bản đây là dết. nếu là cố định k ị c bản như vậy nhất định sẽ cho ra manh mối trọng yếu quả nhiên hắn vừa đi theo đối phương đi ra phòng học liền nghe đối phương mở miệng nói ra mội mội của ngươi sự t ì n h ta cũng rất khó chịu nhưng ngươi sau này nhân sinh đường phải đi còn rất dài không nên căm chịu khổ sở chẳng lẽ đã chết ân gian phân tích đối phương trong lời nói ẩn chứa ý tứ nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác chung quanh k i a sáng mở đi mấy phần hắn nghi hoặc ngầm đầu sau đó đồng tử đột nhiên c o rụt lại tại hắn phía trước dẫn đường l ô n mẫn thân thể theo đi vào hành lang trong bóng tối bắt đầu không ngừng bành trướng chỉ là trong nháy mắt liền đã là hoàn toàn mất hết nhân dạng biến thành một đầu trên thân mọc đầy gương mặt dị dạng quái vật phế vật không có đầu v ó c đồ vật k h e o đều so ngươi thông minh những ngày gương mặt trên miệng xuống khép mở các loại có tranh chua lời nói từ đó tung ra ngươi làm sao không đi lôi mẫn quanh người nhìn về phía đột nhiên đứng bất động đơn g i a n phát ra như là tới từ địa ngục tỏa hồn giống như hỏi thăm nàng nguyên bản mặt không có biến hóa chút nào đã mang theo giáo sư đặc hữu u y áp nhưng không có liền cũng chỉ là gương mặt kia mà thôi này dối mặt là một chương tre kín răng nhọn miệng lớn nhìn xem chương này mở miệng lớn bên trong hướng chính mình đưa qua tới chơi nước đầu lưỡi tân gian không do dự quả quyết đóng kín cảm giác đau mô phỏng mà sau xoay người chạy cam cái này mẹ nó không phải giải mã trò chơi sao hắn cảm giác mình đã bị lừa gạt ts c ầ u nguyện phiếu đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương sáu mươi bảy bắt đầu chế tác trò chơi nhập vai bốn n bốn chơi đến trò chơi cuối cùng tân gian nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện tử vong nhắc nhở biểu hiện x ư n g sở sau đó kịp phản ứng thì ra là thế đến nơi này hắn mới xem như đem toàn bộ trò chơi sự kiện t i ề n căn hậu quả hiểu rõ trước đó hắn đem vậy lao sư phản sát về sau đạt được lao sư cái kia lộ ra uy nghiêm mặt nạ ra người mặt nạ trên đó viết bốn tay vừa chạm vào đụng liền trực tiếp biến mất cùng một thời gian phát sinh biến hóa còn có tầm mắt của hắn nguyên bản thế giới âm u nhiều một chút sáng m à u sau đó lại kinh lịch một số việc kiện gặp được lâm ấm tập kích lần nữa phản sát đều phải mặt nạ ba tầm mắt lại trở nên bình thường một điểm chạm xe lửa sáng ngời lên lúc ấy hắn dù nhưng đã cảm giác được không thích hợp bất quá vẫn là đi theo kịch bản dẫn đạo đi bởi vì hắn muốn nhìn một chút toàn dựa theo kịch bản đi kết quả cuối cùng sẽ là cái gì về sau mặt nạ hai là tại nhà hàng xóm một cái bà trên thân cầm tới lúc ấy hắn liền cho rằng sau cùng mặt nạ một là tại cái kia không hề lộ diện mội mội trên thân lúc lại là ngoài ý muốn trong chăn tường kép bên trong tìm được thuộc về mội mặt ộ i m nạ năm mà đến nơi đây hắn cũng là mới hiểu được trên tường gỡ dạp phi thi năm cái nhỏ người đại biểu hàng nghĩa ngay tại lúc hắn muốn tìm được sau cùng mặt nạ lúc lại là thế nào cũng tìm không thấy cũng chính là vừa mới trò chơi kết thúc trước đó hắn mới chú ý tới toàn bộ thế giới không có tấm gương không có tấm gương như vậy liền là không muốn để cho hắn nhìn thấy chính mình cũng chính là cuối cùng một chương mặt nạ liền là liền trên mặt của hắn dựa theo trước đó kịch bản phát triển chỉ có gỡ xuống tấm mặt nạ này như vậy hắn thế giới liền sẽ khôi phục nguyên dạng nhưng kết quả là hắn chết mội mội chết đi để nhân vật chính căm hận mà lại không dám đối mặt thế giới từ đó chia ra hai người nhân cách một cái chán ghét thế giới một cái vứt bỏ trước kia thế giới lại bắt đầu lại từ đầu chán ghét thế giới nhân cách có được ký ức hắn muốn độc chiếm thân thể như vậy liền nhất định phải phá hủy người tốt cách giả vờ như lời bộ bạch ảnh hưởng hắn suy nghĩ để hắn chỉ có thể nhìn thấy nhân tính ma tác cái này cũng liền có thể giải thích chạm xe lửa tất cả những gì chứng kiến chỗ có chỗ không đúng tất cả đều là lời bộ bạch lấy ra giống đánh giết quái vật hậu thế giới trở nên bình thường cũng là lời bộ bạch làm ra vì chính là để người tốt cách chính mình tự tay đem trong lòng mình còn sót lại ký thác phá hủy từ đó để này triệt để tuyệt vọng hủy diệt thật mẹ nó trí ốc ca chơi xong trò chơi này ân gian cảm giác chính mình cả người đều không tốt nhưng mà này còn là bộ thứ nhất hắn cảm giác chính mình nếu là duy nhất một lần đem đằng sau mấy bộ đều chơi xong đoán chừng hôm nay liền phải đi xem bác sĩ tâm lý trò chơi này vô luận là kịch bản vẫn là chi tiết hay là chất lượng đều rất đúng chỗ nhưng loại phong cách này cũng không thích hợp ta ân gian lắc đầu đem ngươi tự lành trò chơi đóng kín về phần đằng sau tiêu tiền phiên bản không chơi có thể hay không lãng phí tiền nói đùa cái gì ta tiền đều bỏ ra ngươi dựa vào cái gì để ta chơi đem trò chơi giới thiệu vắn tắt đóng kín ân gian tiếp tục quét bảng học tập trên bảng danh sách trò chơi khác đi này cặn bã lấy này tinh hoa sau đó học, học hắn liền mê mội mất cả ý、chí. Cho chơi thật mẹ nó chơi vui đinh ngươi có một cái tin tức mới lại một ngày buổi sáng ân gian đang chuẩn bị chơi lại ước đem liền bắt đầu chế tác trò chơi thời điểm trong đầu quang nao lại là nhắc nhở hắn nhận được một cái tin tức mới đem này mở ra n h ạ c nhở ân ca phần mềm công năng đã đổi mới tốt ngươi xem một chút còn có hay không phải sửa đổi địa phương ký ức che đậy s ân gian nhanh như vậy không phải muốn một tháng sao n h ạ c n h â n đã một tháng a nhìn thấy cái tin này ân gian nhìn một chút ngày tháng đã cuối tháng chín rồi thứ độ gì thời gian của ta đâu ân gian hít sâu một hơi rõ ràng liền cảm giác chính mình chỉ chơi mấy ngày trò chơi nhưng mà cái này một tháng trôi qua ta mẹ nó là bị người thi triển thời gian biến mất mà phát đi tiếp tục như vậy không được ca ân gian xoa xoa chính mình h u y ệ t thái dương tại trong lòng quyết định về sau muốn ít chơi vừa sau lúc này mới nhanh chóng đánh chữ hồi phục nhạc nhân ân gian ta xem trước một chút nói xong hắn liền đem phần mềm lao loa xuống trải qua một phen thiết lập mở ra phần mềm ý thức tiến vào không gian ả o sau mười phút ân gian ý thức trở về lần nữa tiến vào kiểm tra ký ức tăng thêm cái này một khối công năng xác định không có vấn đề hắn lúc này mới hài lòng rời khỏi ân gian hoàn mỹ nhạc nhân đúng ân ca nếu là ta về sau còn có độc quyền có thể tìm người sao ân gian không có vấn đề xác định phần mềm công năng là mình muốn công năng về sau ân gian vui sướng trả lời mà đem nhạc nhân chuyện bên này giải quyết về sau hắn cũng là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chính mình xuống một trò chơi trò chơi nhập vai nội hạch o kỳ thật cùng văn học mạng không sai biệt lắm trọng yếu nhất chính là tiết h tấu kịch bản cùng t h o ả i m á i điểm xếp vào ân gian nghĩ đi nghĩ lại liền đem trò chơi trợ thủ chế tác hậu trường mở ra điểm kích sử dụng cái kê mười vạn cấp tài liệu sử dụng cơ hội suy tư một hồi đem trò chơi tên xác định về sau liên trực tiếp lựa chọn m ộ ư ơ i vạn cấp trò chơi động cơ bắt đầu chế tác trò chơi đây càng cao một cái ngăn vị trò chơi động cơ công năng càng thêm toàn diện nhất làm cho ân gian cảm thấy vật siêu trộm giá trị là m ộ ư ơ i vạn cấp trò chơi động cơ lại có thể căn cứ hắn lời nói miêu tả tự động tạo ra trò chơi giàn cùng cùng mô hình hắn chưa hề cảm thụ qua nguyên lai chế tác trò chơi sẽ trở nên đơn giản như vậy bất quá mặc dù giản tiện rất nhiều nhưng trò chơi nhập vai chủ tiến nhân vật thiết lập cùng đối thoại lại là một cái m ư ơ i phần khổng lộm à lại dườm g i làm việc ở trên đây tốn hao thời gian muốn xa so với trò chơi chế tắc những bộ phận khác cao hơn rất nhiều cảm giác có chút khó làm a lại đem một nhân vật ban đầu đối thoại sau khi hoàn thành ân gian nhứ mày bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể giảm bất lượng công việc của mình không phải chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới hắn đến sang năm mới có thể đem trò chơi chế tắc được đồng thời đây vẫn chỉ là thử chơi bộ phận làm miễn phí trò chơi hắn tự nhiên không thể giống cái khác trò chơi nhập vai như thế phân bộ đem bán ít nhất cũng phải đem một cái chủ tuyến cho làm xong mới được nghĩ nửa ngày không nghĩ ra biện pháp gì tốt ân gian liền mở ra gờ giút chặn nghị trưng cầu ý kiến một chút những người khác n h ĩ môn bức ngã các linh đệ chế tác trò chơi nhập vai nhân vật đối thoại cùng hành động có cái gì tương đối dùng ít sức biện pháp khai tâm bạo t ạ t đầu đẹp trai thăm dò đàn đàn nha đàn đàn bước ngã đại lao cùng bắt đầu làm xuống một trò chơi sao ta nhớ được mới làm xong một cái trò chơi không bao lâu a đây cũng quá chăm chỉ đi nón xanh phong nguyệt bao tô công lao đệ bắt đầu làm mới trò chơi trò chơi nhập vai ta chưa làm qua không rõ lắm ngươi chờ một chút ta đi hỏi một chút kiếm thời tông tông chủ có nhân vật hành vi mua bản bất quá có chút quý muốn năm vạn khối tiền một cái bán một hai cái cho chủ yếu nhân vật dùng nếu như nhu cầu lớn lề n g hôm ị trực t i qua ngươi không phải còn nói không làm tốt sao đạt được mình muốn đáp án ân gian liền không có tiếp tục nước nhóm mà là mở ra tài liệu kho bắt đầu lục xoát nhân, nhân vật mô bản là không cần chính mình thích chí bất quá không cần quá kỹ cảng chỉ cần đem đại khái nhân vật tính cách cùng kinh lịch miêu tả một lần nó liền sẽ tự động bắt đầu diễn hóa đến cuối cùng hoàn thành này hành vi cử chỉ liền sẽ cùng miêu tả nhân vật đồng dạng không khác ân gian nhìn xem đằng sau năm vạn giá cả quả quyết cho mình trò chơi tới một cái chín trăm chín mươi chín có thể hay không toàn bộ dùng tới là một chuyện nhưng chơi không nên có thái độ nhất định phải có tờ s một m không v i ế t về nghi lúc đầu nghĩ viết cái trăm hoa đ u ô n nợ trò chơi ngành nghề nhưng đổi đọc trực tiếp không có hơn phân nửa e m chút đem quyển sách này viết không ai lúc đầu muốn trở thành một tên đứng đắn tác giả nhưng hiện tại xem ra vẫn là làm chỉ xa điều tốt một chút S2, cầu cái nguyên phiếu. Phiếu đề cử. GV cho ầ u Nguyên Cái p i ế u p h dù là có mười vạn cấp trò chơi động cơ tăng thêm thân gian cũng vẫn như cũng là bỏ ra thời gian gần hai tháng mới khó khăn lắm đem thử chơi bộ phận hoàn thành mặc dù nhân vật mô bản mang đến cho hắn không ít thuận tiện nhưng trò chơi nhập vai không giống trò chơi khác rất nhiều chi tiết phải tự mình tự mình xếp vào điều chỉnh thử không biết tự lượng sức mình chỉ là ánh sáng đom đóm cũng dám cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng ân gian trong miệng vui sướng lẩm bẩm đem đoạn này lời kịch thiết trí đang thử chơi bộ phận cuối cùng một màn bên trên sau đó chính mình lần nữa khảo nghiệm một lần trò chơi xác nhận không có vấn đề về sau hắn liền trực tiếp điểm kích tuyên bố hắn cảm giác cái này một đợt mình có thể trực tiếp tất cánh mở ra thạch đầu không chích chát n h ĩ môn bức ngã thân du hy ban bố sách ký tên thạch đầu ký kết văn kiện ân gian nhìn đối phương thế mà trực tiếp liền đem hợp đồng phát tới có chút ngoài ý mới lần này thế mà không nói nhảm nhanh chóng đem hợp đồng xem một lần xác định không có vấn đề trực tiếp viết xuống tên của mình sau đó phát tới làm xong những n à y hắn trở tay liền muốn phải đóng lại k h u n g chít chát bất quá lại là đột nhiên nhớ tới cái gì động tác một trận nhĩ môn bức ngã thạch đ ầ u thật to lần trước ta nói ta muốn thay đổi tên sự tỉnh ngươi nhìn người đâu nhìn xem không hề có động tính gì không chát ân gian có chút n ộ n g ban đêm lưu dương ở nhà một mình bên trong uống vào rượu b ư ờ n hắn là một tên dân đi làm mỗi ngày đều muốn đối mặt hộ khách các loại làm khó dễ cái này khiến áp lực của hắn rất lớn có mấy cái tiền bẩn liền thật sự coi chính mình là thượng đế ta nhổ vào lưu dương uống một ngụm rượu về sau thấp giọng mắng tuần này hắn gặp được một khách hộ phương án cái này không hài lòng cái k i a không hài lòng vừa đi vừa về hồi báo đằng hắn một tuần kết quả đến cuối cùng tới một câu vẫn là bộ thứ nhất phương án tốt hắn nghe lúc ấy liền muốn đánh người nhưng làm sao hắn là làm công người ai lưu dương lại thở dài một tiếng đem rượu uống xong đi vào trước bàn máy vi tính chuẩn bị đến một thanh bảo tử tiến hóa đây là trước mấy ngày đồng sự giới thiệu cho hắn hắn chơi mấy ngày liền yêu bên trong q u n bạo hình thức loại t i ê sinh vật dã man tiến hóa cảm giác để hắn cảm giác vô cùng giải áp đồng thời là mở m khóa càng nhiều khác biệt bắt đầu xưa nay không tại trò chơi trên tiêu tiền hắn cái này một tháng qua quả thực là tại trò chơi này lên v ù n g mặt lẻ kẻ bỏ ra gần một trăm khối nếu như là trò chơi khác hắn có thể sẽ đau lòng nhưng bảo tử tiến hóa mang đến cho hắn một cảm giác xác thực hoàn toàn không giống tiến vào trò chơi nhìn xem chính mình giải tỏa các loại sinh vật kia cũng là tràn đầy cảm giác thành t h u để hắn cảm giác tiền này hoa rất đáng nhắc nhở người c h ú ý n h ĩ môn bức ngã có tân du h í tuyên bố phát mới trò chơi điểm vào bảo tử tiến hóa giao diện nhìn thấy mua đỉnh nhắc nhở lý dương hiếu kỳ điểm tiến bảo bởi vì đặc biệt thích bảo tử tiến hóa nguyên nhân hắn yêu ai yêu cả đường đi đối với trò chơi này nhà thiết kế cũng có được nhất định hào cảm liền là danh tự có điểm lạ điểm vào các ngươi bước ta đó người trang chủ lưu dương nhìn về phía nhà thiết kế danh hạ mới nhất một trò chơi ngươi là gia tộc đã từng thiên tài nhưng bởi vì một chút ngoài ý lớn ngươi biến thành trong mắt người khác phế vật huyền giả trò chơi nhập vai sao lưu dương n h ữ n nhữ mày trò chơi nhập vai hắn thử chơi qua mấy khoản nhưng liên tiếp cái gì ngươi trí ú c trò chơi để hắn mấy cái ban đêm đều ngủ không ngon giấc không chỉ có, không có giải áp ngược lại là để áp lực lớn hơn nghĩ tới đây lưu dương liền muốn lui ra ngoài chơi bảo tử tiến hóa bất quá trần chờ vài giây sau cuối cùng vẫn ấn mở huyền giả dù sao có thể làm ra bảo tử tiến hóa loại này tốt trò chơi tin tưởng trò chơi khác cũng chắc chắn sẽ không tranh lệch không dễ chơi lại lui ra ngoài chính là trong miệng hắn lẩm bẩm ý thức liền đăng nhập vào trò chơi bên trong tầm mắt trải qua ngắn ngủi hát đám hai đầu nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt của hắn bản trò chơi áp dụng mới nhất đắm chìm thức hình thức vì phòng ngựa trầm mê xin mời thiết trí trò chơi rời khỏi thời gian đây không phải cho tiểu hải tử chuẩn bị sao nhìn thấy trước mắt xuất hiện nhắc nhở l ta một người trưởng thành làm sao có thể chỉ bảo là hệ thống kiểm tra b ở u g hắn có chút không hiểu nhưng vì chơi đ ù a tốt hơn theo tay thiết chí một cái hai giờ trò chơi thời gian thời gian lấy thiết chí là hai giờ chúc ngài trò chơi vui sướng trước mắt nhắc nhở biến mất ngẫu nhiên hết thể lần nữa lâm vào hạ cám đi mau đi mau hôm nay là gia tộc kiểm tra tiến độ tu luyện thời gian có thể không thể tới trễ ta h ô m qua vận khí tốt vừa mới đột phá huyền giả nhất dài trung tầng lần này trắc nghiệm qua đi nhất định có thể thu hoạch được không ít tài nguyên lưu dương nghe được chung quanh thanh â m có chút mơ hồ mở to mắt nhìn về phía chung quanh ta đây là ta trước đó không phải đang chơi chơi cái gì không đúng ta gọi lưu dương là huyền giả đại lục phiêu dương thành lưu gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử hiện tại đang chuẩn bị đi tham gia gia tộc mỗi năm một lần tu luyện k h ả o hạch lưu dương trong miệng nói xong trong mắt mê man g biến mất ngẩng đầu liền muốn hướng phía lưu gia tu luyện đại s ả n h đi đến nhưng mà chân vừa mới bước ra một bước liền ngừng lại bởi vì hắn trước mắt của mình có mấy cái trong suốt bong bóng đây là vật gì hắn mày nhắc lại cẩn thận suy tư cảm giác thứ này có chút quen thuộc nhưng cũng nói không nên lời đến tột cùng là cái gì giống như có thể lưu dương vươn n ê m thử đụng vào hướng cách mình gần nhất bong bóng sau đó trước mắt liền xuất hiện một đoạn văn có thể tại không trung lưu lại tin tức đây là năng lực gì cái này lưu dương nhữ mày nhìn về phía cái khác bong bóng cái này bong bóng tựa hồ chỉ có ta có thể nhìn thấy chẳng lẽ là ta tinh thần xuất hiện vấn đề những này bong bóng là ai lưu lại cam ni nương là ai tại giả thần giả quỷ hôm nay là gia tộc khảo nghiệm thời gian chờ chút đây chẳng lẽ là ta lưu lại sau khi ta chết có thể trùng sinh nhưng là không có ký ức như vậy sao vậy ta có hay không có thể sớm lưu lại tin tức Khai bất quá tại kinh lịch rung động ban đầu về sau hắn rất nhanh liền đem trên mặt kinh hỷ đẻ xuống loại bí mật này gây không thể để cho những người khác biết hoặc là đem cho mình dẫn tới vô tận sát sinh hoạt bất quá có những ngày nhắc nhở ta không chỉ có thể lần nữa khôi phục thiên phú còn có thể đứng đỉnh cao nhất của thế giới này để những cái kia xem thường người của ta đ ụ c mạ người của ta chỉ có thể ở sau lưng của ta ngưỡng vọng ta lưu dương trong mắt hình như có hỏa diễm thiếu đốt hắn không còn mê man g cũng không chán chừng nữa mang theo tự tin vô cùng bộ pháp hướng phía gia tộc tu luyện đại s ả n h đi đến hôm nay hắn muốn nói cho tất cả mọi người đã từng t r ờ i mới trở lại được. S1, cầu S1, n g g u phiếu. Cầu phiếu y n n cử. đề S2, ư ờ i c h che nhận những chính mình ơ i giấu lại. đều đó đều lưu bị bong bóng ức, cảm ký vì lẽ là là tự Ta này hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương 69, c á i này lưu già không cần cũng được liệu dương huyền chi lực tam đoạn huyền chi lực tam đoạn ha ha ha không hổ là gia tộc nổi danh phế vật cái này đều hai mươi tuổi cũng còn dừng lại tại sơ giai huyền giả chia làm cựu trọng mỗi một trọng lại phân làm cựu đoạn tam đoạn bên trong là sơ giai lục đoạn bên trong là t r u n giai cựu đoạn bên trong là cao giai huyền giả đại lục nhất bình thường người cũng có thể tại trước hai mươi tuổi đột phá đến huyền giả nhất trọng tứ đoạn cũng chính là nhất trọng chu giai nhưng mà lưu dương lại là bởi vì thân thể nguyên nhân theo một ư ơ i sáu tuổi bắt đầu tu vi liền không cách nào lại tất tiến một bước theo đã từng phiêu dương thành đệ nhất thiên tài trực tiếp biến thành thứ nhất phế vật chung quanh không ngừng có người miệng mai hắn chế rêu hắn nhưng đứng tại khảo thí trên đài lưu dương đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào hoặc là nói hắn lúc này lực chú ý đã bị cho hắn khảo thí thực lực tộc lao trên thân thể mấy cái bong bóng hấp dẫn lưu nôn lưu gia tộc lão một trong có được huyền giả tam trọng sơ giai thực lực thuộc về phiêu dương thành thực lực đứng đầu nhân vật yêu thích tranh s ơ thủy tiện hắn mấy tấm chất lượng còn có thể liền có thể có hắn có cái tôn nữ gọi lưu tỉnh là s á t vách lâm gia tộc trưởng con trai vị h ô n thê nàng làm người p h ó n g đ ả n g ở bên ngoài nuôi ba cái trai lơ chỉ cần như thế liền có thể uy hiếp nàng làm rất nhiều chuyện lưu nôn tiền riêng giấu ở hắn không mặc đồ lót cái này đây thật là ta lưu luôn cảm giác có chỗ nào không đúng l ư u dương l ư u dương khảo thi xong liền mau xuống dưới ngươi là còn ngại không đủ mất mặt sao tóc hoa dâm lưu nôn nhìn thấy lưu dương mặt lộ t r ấ n kinh cho là hắn là không thể tiếp nhận sự thật thế là liền lên tiếng q u á lớn lưu dương nghe vậy lấy lại tinh thần ánh mắt quái dị nhìn lưu nôn l i ế mắt liền đi xuống khảo thí này phế vật liền là phế vật làm một cái khảo thí đều làm nhà làm nhằng nếu là ta ta tại liền không mặt mũi tại lưu ra ở lại ra mặt này thật đúng là dạy a nghe được bên cạnh hai người trào phúng chính mình lưu dương nghiêng đầu nhìn bọn họ một chút trên người bong bóng lưu cảnh long ngươi thường xuyên đi nữ nhà tắm nhìn lén lần trước bị phát hiện về sau mặc dù thành công chạy trốn nhưng trái nơi ông vẫn là bị người lưu lại vết xẹo lưu uy trí ít có tám người biết ngươi vị hôn thế giới mông có viên nốt rồi bị gọi vào tên hai người n g h e xong lưu dương nguyên bản trên mặt phách lối biểu lộ liền là cứng đờ lưu huy lâm vào suy tư bởi vì hắn đã sớm phát giác được vị hôn thê của mình không thích hợp thường xuyên đêm không về ngủ càng là nghĩ sâu sắc mặt của hắn thì càng khó coi lưu lưu dương ngươi chớ có ngậm máu p h u n g người lưu cảnh long cảm nhận được người chung quanh hướng mình xem ra sắc mặt t r ắ n g bệnh vội vàng lên tiếng biện giải cho mình nguyên lai、like、lần trước cái k i a tiểu tặc là người a một nữ tính đứng dậy thân hình rất giống lưu dương có phải là ngậm máu p h ư n người nhìn xem ngươi trái eo chẳng phải xe biết thoắt tốt thật sự là đánh chết gia hòa này không phải như vậy các ngươi nghe ta giải thích a nghe phía sau tiếng ồn ào lưu dương n í t miệng lên sau đó một cái tiêu sái q u a y người phất tay mà đi hiển thị rõ vương giả khí độ quá mẹ nó s ư ớ n g rồi đi vào không ai địa phương lưu dương thực sự nhịn không được chính mình giờ phút này tâm tình hưng ơ phấn bàn tay nắm tay dùng sức vung lên những năm này chịu nhiều như vậy lặng lẽ trào phúng lần này xem như xả được cơn giận ai dám cho ta ta trực tiếp để ngươi xả chết xả chết ý gì lưu dương xứng sờ sau đó cẩn thận suy tư nghĩ mãi mà không rõ liền đem vấn đề này quên hết đi hiện tại trọng yếu nhất chính là khôi phục thiên phú của mình khoảng cách h u y ề n thanh tông nhập môn thi đấu còn có ba tháng ta nhất định phải tại thi đấu lên đem ta đã từng mất đi toàn bộ không là gấp bội cầm về h u y ề n thanh tông là h u y ề n vũ nước lớn nhất tông môn chỉ cần có thể trở thành kỳ tông cửa đệ tử đừng bảo là nho nhỏ phiêu dương thành liền xem như tại toàn bộ h u y ề n vũ nước đó cũng là bị vô số người tại tôn kính tồn tại lưu dương nắm đấm nắm chặt chờ một lát sau tỉnh táo lại hắn bắt đầu suy tư trước đó nhìn ta lưu lại tin tức đã nói phía sau núi có giúp ta khôi phục thiên phú thảo dược nhưng phía sau núi đâu đâu cũng có huyền thú cực kỳ nguy hiểm một cái không tốt liền sẽ nộp mạng bất quá ta trước đó trùng sinh hẳn là có lưu lại cho ta tin tức nghĩ tới đây lưu dương liền không do dự nữa dự định trực tiếp tiến về có huyền thú sơn mạch danh xương phía sau núi sau đó hắn mới vừa đi tới ra tận cổng lại là bị một người thủ vệ ngăn lại lưu dương nghiêm gia khách tới gia chủ cho ngươi đi qua một chuyến nghiêm gia bọn hắn tìm ta làm cái gì l ư u dương nhũng mày lưu gia nghiêm gia cùng lâm gia tại phiêu dương thành đồng thời xưng tung bay tam đại gia tộc từng hỗ ở giữa trận có thông gia vì lẽ đó tương hố quan hệ giữa còn tính là hiền lành tộc trưởng đại nhân ý nghĩ không phải ta có thể biết ngươi phế vật này mau mau t h ì đến chớ có chậm trễ tộc trưởng đại nhân đại sự thủ vệ trên mặt lộ ra không kiên nhẫn t h ầ n sắc lưu dương nhìn thủ vệ l ê t mắt không cùng ngày so đo mà là trầm mặt bước nhanh hướng phía lưu ra đại điện đi đến cái gì nghiêm hiển chất đúng là bị huyền thanh tông trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử nghiêm ra đây là muốn quật khởi a ha ha ha lưu thúc thúc quá khen rồi các ngươi thế hệ trẻ tuổi bên trong lưu thanh phong tư chất cũng cùng ta không kém là bao nhiêu không so được không so được vừa tới cửa lưu dương liền nghe được bên trong truyền đến một người trung niên cùng một thiếu nữ trò chuyện âm thanh hắn c a o mày liền trực tiếp cất bước đi vào lưu gia tộc trưởng cùng một tên thân mang vàng nhạt váy liền thiếu nữ đối lập mà ngồi thiếu nữ tướng mạo tinh xảo dáng người t h ấ c tha cực kỳ động lòng người mà nương theo lấy hắn đi vào trong phòng trò chuyện thanh â m cũng là im bặt mà dừng thiếu nữ trên giới dò xét lưu dương một phen trong mắt lóe lên một tia chắn g h é t người chính là lưu dương nghe đối phương vênh váo tự đắc nữ liệu lưu dương con mắt cùng đối mặt đúng ngươi là nghiêm lị đến từ hôn như bây giờ nói liền có thể đem từ hôn đổi thành ở、dễ. không đúng ta thử qua không được nàng thế mà còn mắng ta xấu đồ l ó t không biết cái gì nhăn sắc dù sao phía trên không có mặc nàng thực lực có chút mạnh muốn nhìn phải đợi nàng rời đi lưu ra đến đ à o một cái bẫy kỳ quái đây quả thật là ta lưu sao cảm giác tốt biến thái nghiêm lị không có chú ý tới lưu dương dị thường nàng cái mũi nhữu nói ra bản thân ý đổ đến năm đó cha mẹ ta cùng nhà ngươi nhị l a o định ra h ơ nước tuy nói phụ mẫu chi ngôn môi trước tước hẹn nhưng ngươi không xứng việc này như vậy coi như thôi đương nhiên đối với cái này ta sẽ dành cho ngươi đền bù đem đồ vật mang lên nghiêm lỵ nói xong ngoài cửa liền có một lão giả đi vào trong tay của hắn cầm một cái hộp gỗ đây là ngưng khí đan có thể trợ giúp nhất trọng cao g a i huyền giả trực tiếp đột phá đến nhị trọng sơ g a i lão giả mở ra hộp gỗ giới thiệu nói t h ế ngưng khí đan nguyên bản m g ồ i lưu gia tộc trưởng nghe xong lão giả lời nói trực tiếp từ trên ghế đứng lên trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ con của hắn lưu thanh phong hiện tại chính là nhất trọng cao g a i huyền giả cái này tại phiêu dương thành mặc dù coi là thiên tài nhưng phóng nhan đến toàn bộ huyền vũ nước lại cũng chỉ có thể bình một cái tư chất thượng g a i mà có cái này viên ngưng khí đan lưu thanh phong liền có thể nháy mắt đột phá tới nhị trọng. tiến vào thiên tài chân chính h à n g ngũ l ư u dương người còn thất thần làm gì còn không mau tạ ơn nghiêm lỵ tiểu thư đối mặt lưu gia tộc trưởng gian dạy lưu dương s o n g quyền nắm chặt chỉ cảm thấy trong lòng mình có cỗ l ử a giận sắp phun ra ngoài hắn răng t ắ n chặt khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn ánh mắt đảo mắt ở đây ba người nhất tộc tộc trưởng nghiêm gia thiên tài ngưng khí đan tốt rất tốt hắn ngay cả nói hai chữ hảo sau đó ánh mắt thử một chút nhìn chằm chằm nghiêm lỵ con mắt thẳng đến thấy này không dám cùng chính mình đối mặt về sau lần này mở miệng nói ra đã muốn để ta giải trừ h ư n ư ớ c như vậy ta l i u dương liền b sau ngày hôm nay ta hai người lại không có cái gì liên quan nhưng ngươi ghi nhớ ngươi chỗ gây cho ta khót n ụ ta ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo sau ba tháng ta định tới cửa linh giáo ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong lưu dương khỏe miệng nghiên g một cái quay người phất tay rời đi cái này lưu ra không cần cũng được đại việt xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương bảy mươi thời gian của ta đâu ở đây kỳ quái nhân đâu vừa mới rõ ràng nhìn thấy hắn chạy tới nơi này l ư u dương phế vật này lại dám tại gia chủ trước mặt làm cản bắt đến sau nhất định phải đem hắn chân cắt đứt. đi qua bên kia lục soát nghe từ từ đi xa bước chân l ư u dương thận trọng theo tạp trong b ù i cỏ chui ra tả h ư u dò xét một vòng xác định người đều rời đi về sau lúc này mới thở dài một hơi b ư ớ c trang quá đầu bất quá mặc dù ra một chút ngoài ý m u ố n nhưng lưu g i a hắn cũng vậy thật là không muốn ở tiếp nữa nói thật những năm này kinh lịch đã sớm đem hắn đối với gia tộc lòng cảm mến làm hao mòn sạch sẽ liền xem như không có sự tình hôm nay hắn cũng là đã chuẩn bị b á i nhập huyền thanh tông về sau cùng gia tộc triệt để đoạn tuyệt liên hệ lưu dương xoa xoa mi tâm của mình đợi khôi phục một chút tinh thần về sau liền thận trọng lách qua những cái kia ở chung quanh tìm kiếm hắn lưu ra hộ vệ hướng phía huyền thú sơn mạch phương hướng thẳng đến mà đi huyền thú sơn mạch ở vào phiêu dương thành mặt phía bắc bên trong thừa t h á i các loại chân quý dược vật khoáng vật cùng tam trọng tức tam trọng trở xuống thực lực huyền thú phiêu dương thành đại bộ phận bình dân đều dựa vào huyền thú sơn mạch bên trong các loại vật tư nuôi sống lưu dương đi vào huyền thú sơn mạch về sau liền lập tức thấy được tại ngoại vi xây dựng từng những này là phiêu dương thành bên trong các đại thương hội xây dựng n à y tác dụng chính là có thể ngay lập tức đem tài nguyên thu mua đồng thời cũng là đem một chút vật tư bán cho những cái kia săn g i ế t huyền thú tiểu đội lưu dương đi vào cái này từ thương nhân xây dựng ra tiểu trấn sau đó liền phát hiện nơi này bọt khí phá lệ dày đặc tru sở thương hội đừng ở chỗ này mua đồ đen muốn chết giá cả muốn s o địa phương khác cao hơn một thành hơn nữa nhìn ngươi là tiểu bạch sẽ còn công phu sư từ ngoạn lao bản là người mập mạp lại có mặc đồ lót mua đồ đi linh dương thương hội ở nơi đó tốn hao một kim tệ về sau có thể được đến đẹp nữ lao bản nương đặc thù phục vụ đi phía sau nhất lao đầu kia trên sạp hàng nơi đó có một cái màu đen m ả n h vỡ tam trọng thực lực huyền thú đều có thể thương tồn được hẳn là một cái tốt n g ư ờ i mua bên cạnh hắn dự lô để hắn đem mảnh vỡ kia làm thêm đầu có thể chơi không như thế nào có một đồng tệ cùng kiếm ba trăm kim lưu dương một đường nhìn sang càng xem m ớ i bên trong càng dưỡng dưỡng bất quá hắn trên người bây giờ một điểm đều không có không phải dựa vào những này nhắc nhở nháy mắt liền có thể biến thành một cái tiểu phú hảo tốt là đi trước bên trong hang núi kia đem thân thể chữa chị lại nói đem ánh mắt lưu luyến không rời thu hồi lưu dương liền hướng huyền thú sơn mạch bên ngoài đi đến tiểu huynh đệ một người sông huyền thú sơn mạch thực sự là quá nguy hiểm muốn hay không cùng một chỗ con hàng này không phải người tốt không cần phải để ý đến hắn trên đường đi gặp được không ít người bất quá hắn trước mắt nhắc nhở lại là đem những người này l ề n m ó n g đào sạch sẽ là tốt là xấu căn bản liền chạy không thoát ánh mắt của hắn lưu dương không để ý đến những người này hắn hiện tại độc hành tốt nhất nhiều người ngược lại là có bại lộ chính mình bí mật phong hiểm rất nhanh theo hắn không ngừng xâm nhập gặp phải người dần dần biết n í lại hướng phía trước liền là huyền thú sơn mạch chốt sâu lưu dương đi vào một tảng đá lớn trước đ ư ờ n g lại nhìn lên trước mặt bị cây t ố i hoàn toàn che đậy khu vực trên mặt hắn lộ ra thận trọng huyền thú sơn mạch bên ngoài bởi vì thường xuyên không có người ra vào vì lẽ đó trên thực tế cũng không tính quá nguy hiểm nhưng tiến vào chỗ sâu liền hoàn toàn khác nhau lúc nào cũng có thể đụng phải huyền thú tập kích bất quá cũng may hắn có trước đó trùng sinh lưu lại nhắc nhở bên này có một đám nhất trọng thực lực c h ỗ đất nhất trọng t r u n g dai sau có thể tới thử một chút hàm răng của bọn nó tương đối đáng tiền trên cây có rắn cắn cái kia sưng đâu mạch cây cỏ có thể bán lấy tiền dọc theo con đường này đi rất an toàn phía trước liền là có thảo dược sân động nhưng phải cẩn thận phụ cận có đầu tam trọng thực lực tháo tử bên kia có cái hồ n g ồ i s ồ m ở nơi đó có thể nhìn thấy có mỹ nữ tắm rửa cuối cùng đã tới lưu dương nhìn phía dưới một chỗ sân động thật dài thở ra một hơi tại cái này huyền thú sân mạch mặc dù có nhắc nhở nhưng tùy thời đều phải chú ý khả năng phát sinh đột phát tình huống dù sao những này nhắc nhở cũng không có khả năng chú đáo tại rất nhiều chi tiết vẫn là có rất nhiều xuất nhập hán đoán khả năng này là bởi vì chính mình hành vi cùng ở kiếp trước chính mình khác biệt từ đó làm cho tại trong bụi cỏ quan sát cẩn thận một lát xác nhận chung quanh đều an toàn về sau lưu dương liền lập tức đi ra vào sơn động bên trong sơn động không lớn vừa vặn có thể để cho một người tiến lên lưu dương một đường xâm nhập rất nhanh liền đi tới tận cùng dưới đáy ở đây đ ỉ n h động là c h ạ m g i n g có dốc rách sơn tuyển từ trên xuống dưới nhỏ xuống một viên tản ra ánh sáng nhạt cỏ nhỏ theo trong núi đá sinh trưởng mà ra đây chính là có thể giúp ta khôi phục thiên phú thảo dược sao nhìn lên trước mặt cỏ nhỏ lưu dương chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô hắn đã chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu không do dự trực tiếp tiến lên ngắt lấy nhắc nhở thiết trí thời gian lấy đến ngay tại năng suất trong phòng lưu dương có chút mở mịt mở to mắt sau đó nháy mắt nhảy người lên cợt mờ nở làm sao tại cái này trong lúc mấu chốt đang xuất cam hắn lập tức lần nữa điểm kích đăng nhập trò chơi xin mời thiết chí trò chơi rời khỏi thời gian lưu dương đưa tay liền muốn thiết chí cái bảy tám tiếng bất quá lại nhìn thấy bây giờ đã d ạ n g sáng về sau đổi thành một giờ ngày mai còn phải đi làm không thể chơi quá muộn ai giả lập ý thức ký ức truyền thâu lần nữa bản che đậy trước đó trò chơi ký ức đạo vào trong trò chơi lưu dương thân thể dừng lại sau đó giống như là cái gì đều không có phát sinh bình thường đưa tay trực tiếp đem thảo dược nắm lên trực tiếp dùng là đủ trực tiếp dùng lưu dương trực tiếp dựa theo nói rõ đem thảo dược ăn sau đó liền cảm giác trong thân thể có cô năng lượng bắt đầu du tẩu chính mình quanh thân thấy thế hắn lập tức quanh chân ngồi xuống bắt đầu đạp tọa vận dụng thể nội huyền khí dẫn đạo cô năng lượng này lập tức xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên thai chuyển khắp toàn thân nương theo lấy cố này xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên thai hắn cái kia hồi lâu chưa có động tinh bình cảnh đúng là bắt đầu buông lỏng mà theo huyền khí không ngừng tại thể nội vận hành cái này buông lỏng biên độ cũng là càng lúc càng lớn phá rốt cục Đặt tới cái nhưng à o đó giới ạ n ơ theo lấy Lưu Dương mà ộ t tiếng q u á làm ớ n hắn h t sao bài hát lưu dương nhìn xem thời gian một mặt kinh ngạc hắn rõ ràng liền nhớ phải tự mình không xong bao lâu a làm sao lại đến bài hát đáng tiếc kém một chút liền có thể đổi được dị sùng tin tức hắn gãi gãi chính mình có chút tạp nhạc tóc mặc dù còn muốn tiếp tục chơi nhưng không có cách nào ai để cho mình là cái thối làm công đây này lớp này tại không muốn lên cũng phải đi bên trên chỉ có thể chờ đợi ban đêm trở về chơi nữa thuận tiện tại trong diễn đàn hỏi một chút đ à o còn chính là vị nào nhân tài chơi một đêm chỉ cần là người liền có hắn nhắn lại ta cũng là chịu phục Đợt, cầu phiếu hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương bảy mươi mốt thời gian tựa như là bọn biển bên trong nước chen chen cuối cùng sẽ có ban đêm l ư u dương kéo lấy chính mình mọi mệnh thân thể về đến trong nhà hôm nay hắn mặc dù sờ soạn nửa ngày cá ngủ bụ nhưng thức đêm tới mang tới di chứng cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ quả nhân giả nghĩ đến hai ngày hai đêm không ngủ được như thường tinh thần run run đi học l ư u dương trong m i ệ n g nói đem mua được bữa tối cấp tốc ăn xong sau đó lập tức bật máy tính lên bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào huyền giả tiếp tục thời điểm chiến đấu lại là do dự t r ấ n kinh nam tử nào đó nửa đêm đột tử lại là bởi vì không cũng không quá mớn ngày thứ hai lấy loại hình thức này xuất hiện tại mỗi t r ấ n kinh bộ bên trên được rồi hôm nay nhìn xem trò chơi bình luận liền ngủ đi lưu dương khắc chế thầm nghĩ muốn chơi l ù a xúc động dù sao dù nói thế nào hắn cũng là một người trưởng thành nên có khắc chế vẫn phải có mở ra trò chơi bình luận khu một cái nhiệt độ cao nhất bình luận liền ra hiện tại trước mắt của hắn n h ĩ môn bức ngã có thành t i ể u thần chi tư chất huyền giả trò chơi này đem đến cho ta rung động muốn xa lớn xa hơn rất nhiều hiện thực trò chơi không giống cách chơi không giống thiết lập nhất là ý thức ký ức tạm thời tách rời cái này kỹ thuật thú vị trình độ vượt xa hiện tại trên thị trường chín thành chín game giả lập ta có dự cảm trò chơi này đem ảnh hưởng đến toàn bộ game giả lập ngành nghề cách cục vô luận trò chơi hậu kỳ kịch bản là tốt là xấu nó đều đem nhất cử phong thần trở thành khởi du lại một tôn đại thần cấp nhà thiết kế a tử a đồng ý lâu chủ thuyết pháp trò chơi này thật chơi đến ta tê cả ra đầu ngừng đều không dừng được ngài lưu manh đã t h ư ợ t u ế n đại thần cấp nhà thiết kế ngươi làng nói ngươi ngờ đâu ta nghiêm trọng h o i nghi ngươi là cái khác nhà thiết kế dùng tiền bán đen ta lao sư ít nhất bạch kim các b lưu ly ngự này này đại ca bạch kim có chút khoa trường khởi du một năm cũng không ra được một hai cái đương nhiên nếu như ngươi nói là cái khác nhà thiết kế ta khẳng định đã phu ngươi nhưng bức ngã lao sư xác thực có thực lực này hiện tại t r ê n lệnh cũng chỉ là thời gian lắng động đưa vào giao diện nhạy chuyển lưu dương đem đầu này bình luận sau khi xem xong quả quyết cho lâu chủ điểm một c á i tán cái này mẹ nó nói quá có đạo lý cái khác không nói chỉ là bức ngã lao sư miễn phí làm trò chơi cho người chơi chơi điểm này hắn liền vô luận như thế nào đều muốn ủng hộ sắp thành thân bình luận đóng lại lưu dương tiếp tục xem này bình luận của nó lúc này bình luận khu bên trong trừ khen trò chơi khen nhĩ môn bức ngã những này nói lời nói thật bình luận bên ngoài nhiều nhất chính là từng cái người chơi trò chơi kinh lịch ồ người chơi nữ kịch bản cùng người chơi nam không giống nhìn thấy nữ đế quật khởi con đường tiêu đề lưu dương hiếu k ỳ điểm đi vào sau đó liền thấy được một hệ liệt làm hắn cảm giác tam quan bắn nổ thao tác như cái gì dẫn phát trong tộc mâu thuẫn mô giết tộc trưởng chính mình tự vị tổ kiến công l ự c đoàn đùa bỡn các đại thiên tài tình cảm vì chính mình làm việc chờ chút như là loại này tao lẫn lộn tầng, tầng lớp lớp thấy lưu dương suy nghĩ ông ông t r ừ n hưởng kinh nghiệm của mình cùng một đôi so quả thực tự a như là nước sôi đồng dạng cái gì gọi là cao chơi cái này mẹ nó liền gọi là cao chơi nguyên bản hắn còn muốn đem chính mình kinh lịch viết ra nhưng hiện tại xem ra vẫn là không muốn đi ra mất mặt trói mắt lắc đầu đem bình luận đóng kín lưu dương tiếp tục xem cái khác t h i ế t mời gọi vốn cộng đồng treo thưởng đào quần của ma đáng chết cái này cái đồ biến thái thực sự là quá càn d ỡ thật là ở đâu đều có thể nhìn thấy hắn mỗi lần tiến vào trò chơi ta nhìn thấy bình luận của hắn đều muốn ta đều muốn hoài nghi mình có phải là biến thái nửa ngày một điểm trò chơi thể nghiệm đều không có có ai biết cái này tên k h n tiếp ta mẹ nó muốn báo cáo hắn tài khoản phong cấm bên trong ta q u a n qua nguyên bản chơi phi thường thoải mái kết quả đóng về sau lập tức tự bế không phải tại bị đánh mặt liền là tại đi bị đánh mặt trên đường khóc chít chít như hổ thêm cánh vê đốt s hy vọng lên khung sau có thể có không che đậy ký ức tiến vào trò chơi hình thức ký ức che đậy cũng che đậy không được xa điều người chơi xa điều chi phí quá tra tấn người không thân thôi đi muốn thật ra cái này hình thức tiêu chuẩn hình thức hoàn cảnh chỉ sẽ trở nên càng kém người vĩnh viễn không biết xa điều các người chơi đến tột cùng sẽ chơi ra dạng gì tao thao tác đưa vào giao diện nhẹ chuyển l ư u dương đem bình luận xem hết t i ê n lặng tại gọi vốn cộng đồng nơi đó tăng thêm hai khối lúc này mới đem bình luận đóng kín xem người chơi khác trò chơi kinh lịch rượu ấm chạm huyền thú tung h bay mạnh nhất người ở rể ta vạn kim ra ngọn nguồn bị lộ ra ta cùng năm vị luyện đan sư thiếu nữ không thể không nói thanh xuân thường ngày t ta dọa cái ngoan ngoan thế mà còn có loại này thao tác thật hâm mộ ta cũng muốn có dạng này mọi từ cho ta nói ban đêm tiếp tục xem bình luận đồng thời lưu dương trong miệng thỉnh thoảng liền sẽ phát ra một tiếng kinh hô người chơi khác những kinh nghiệm này nhìn hắn kia là ăn no thỏa mãn cảm giác máu trong cơ thể đều là lật v ọ t lên ma đản ngủ cái gà hướng hắn nha lưu dương tinh thần phấn khởi mở ra trò chơi lần nữa bơi chơi về phần thời gian ngủ có thể hay không, không đủ à thời gian tựa như là bọn biển bên trong nước chen chen cuối cùng sẽ có cùng lắm thì ngày mai tiếp tục đi làm mò cá ngủ、bụ. xin mời thiết trí lụi dù thời gian ước giờ nhắc nhở tối h cao là sáu tiếng hai trăm kim còn có giá cả cao hơn sao đây chính là dị t r ù n g huyền thú trứng ấp ra có được cựu trọng tiềm lực huyền thú cũng không phải là không được suy nghĩ một chút đây chính là cựu trọng huyền thú a đủ để thủ hộ gia tộc vạn năm thời gian một chỗ cỡ nhỏ trong phòng đấu giá trên chỗ ngồi lưu dương thân thể dừng lại sau đó rất nhanh liền khôi phục tự nhiên h ạ n tại huyền thú sơn mạch bên trong lịch luyện một đoạn thời gian kiếm một chút tiền trinh về sau liền căn cứ một cái nhặt nhạnh chỗ tốt nhắc nhở đi tới chỗ này dưới mặt đất cỡ nhỏ đấu giá hội trên đài là một cái n ù n trang diễm mạt nữ nhân mặc mười phần bại lộ liền cảm giác trên thân chỉ là cái k i a m ộ t tấm vải tre k hốt u trọng yếu bộ vị liền xong việc lúc này vị này đấu giá tiểu thư chính ra sức thổi phồng trên đài đấu giá một viên lớn chừng quả đấm phấn hồng nhỏ trứng l i ê n cái chỗ chết tiền này ngươi còn muốn ra cựu trọng huyền thú nhiều lắm là tam trọng l i ê n cái này còn phải xem vật khí hai trăm m ư ơ i kim đây là lưu dương bên cạnh cách đó không xa một đại hán đứng lên kêu ra đến vị đại ca này thêm đến hai trăm m ư ơ i kim còn có hay không cao hơn đấu giá tiểu thư trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may xấu hổ vẫn như cũ kính chức kính nghiệp làm lấy chính mình bản trước làm việc hai trăm m ư ơ i kim một lần hai trăm m ư ơ i kim hai lần hai trăm m ư ơ i kim ba trăm kim lưu dương căn cứ nhắc nhở hô lên chính mình báo giá đây là có thể đem viên này dị chủng huyền thú chứng mua được giá thấp nhất vị nghe được lưu dương g i á vị người chung quanh đều nhìn lại nhất là cái kia t r ẳ n g hán trong ánh mắt mang theo một vòng nguy hiểm qua n mang ba trăm kim còn có cao hơn sao đấu giá tiểu thư giống như là không nhìn thấy phía dưới dị dạng vẫn như cũ c ư ờ i hỏi tiểu tử ngay cả ta khát máu dong binh đoàn coi trọng đồ vật cũng dám tranh có gan chẳng hán kia thấp giọng nói một câu liền trực tiếp ngồi xuống không còn đấu giá mà phòng đấu giá những người khác thấy thế cũng là biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì cũng là không muốn lẫn vào đến trong này không có người cạnh tranh cuối cùng lưu dương lấy ba trăm kim giá thấp đem huyền thú trứng bỏ vào trong túi đấu giá kết thúc hắn đem huyền thú trứng thu hồi đi ra phòng đấu giá con mắt nhìn qua liếc qua sau lưng theo tới bóng người khỏe miệng n í t lên kỳ thật hắn muốn nhặt để lọt cũng là không trong ngực t r ứ n g mà là cái này tự xưng là khát máu dong binh đoàn t r ắ n g hán tờ s cầu phiếu đề cử câu nguyên phiếu đại việt xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương bảy mươi hai giết người cướp hàng rời đi phòng đấu giá lưu dương lưu ý sau l ư n g tráng hán đồng thời cũng là tại tính toán khoảng cách đến bong bóng đầu địa điểm chỉ định về sau hắn đột nhiên ra tốc chỉ là một cái nháy mắt ở giữa chính là đã xông vào bên cạnh trong rừng rậm theo đuôi tại phía sau tráng hán thấy thế khỏe miệng mang theo một tia trào phúng trong mắt càng là khinh thường huyền giả nhất trọng cũng muốn theo trước mặt ta đào tẩu quả thực liền là si tâm vào tường trong miệng hắn lời nói nói xong trên thân liền buộc phát ra huyền giả nhị trọng sơ dai khí kình không nhanh không chậm cùng sau l ư n g lưu dương nơi này còn tại đấu giá hội phụ cận hắn chuẩn bị đến một cái không ai địa phương lại đến hạ thủ dù sao giết người cướp hàng cũng là không đồng nhất kiện mười phần hào quan g sự t ì n h rất nhanh hai người liền một trước một sau đi tới h u y ề n thú sơn mạch một chỗ trong s â n cốc nơi này rời xa tiểu trấn đồng thời không có bóng người chính là tuyệt hảo hủy thi diện tích địa điểm thay thế tráng hán cũng là không do dự nữa huyền giả nhị trọng sơ dai thực lực nháy mắt buộc phát đến thực h ạ n chỉ là mấy hơi thở chính là đuổi kịp mấy trăm mét có hơn lưu dương tiểu tử tiếp sau hy vọng ngươi có thể mọc ánh mắt biết người nào nên gây người nào không nên dây vào tráng hán một cái nghiêng người đi vào lưu dương bên cạnh thân hữu quyền cao cao nâng lên sau đó đối lưu dương suy nghĩ hung hăng vòng xuống Giang giác, nhưng mà còn không có đến hắn đem nắm đấm xoay cho lạc dưới chân lại chuyển tới một tiếng xương vỡ vụn thanh âm hừ t r á n g hắn lạnh hư một tiếng trực tiếp một chó gặm bùn ném xuống đất trước đó có bao nhiêu phép lối hiện tại liền có bao nhiêu chật vật ngươi lại dám tính toán ta nhìn thấy mình bị bẫy thú kẹp hết u y n ụ c rơi chân trái t r á n g hắn trong mắt phảng phất có l ử a dẫn sắp hóa thành thực chất đ ừ n g tưởng rằng ngươi dùng bẫy thú để ta chịu một điểm tổn thương liền có thể chiến thắng ta nhất trọng cùng nhị trọng ở giữa t r a n lệ không phải dựa vào ngươi những này bảng môn tà đạo liền có thể bù đắp vê a n trắng h ắ n nói xong quanh thân khí k ì n h bộ phát một quyền oanh kích trên mặt đất ngáy mắt đem mặt đất đánh ra một cái thật sâu q u y ề n ấn đồng thời thân thể của hắn cũng làm ư ợ n nhờ phản tác dụng lực một lần nữa đứng lên trên mặt giữ tận tận xuất hiện tựa hồ sau một khắc liền muốn đem trước mặt cái này giảm ám toàn hắn tiểu tử sẽ thành hai nửa nhưng mà đối với cái này cách hắn xa mấy bước lưu dương lại là một mặt lạnh nhạt tựa như hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt ta đương nhiên biết nhất trọng cùng nhị trọng trích l ệ n h vì lẽ đó ta còn dùng nhiều tiền mua đủ để hạ độc chết tam trọng sơ giai cường giả bọ cạp màu độc nghe được lưu dương trắng h ắ n con mắt chừng lớn há to miệ nhưng mà cái gì đều còn cũng không nói đến mặt liền do hồng biến thành đen vay một tiếng ngã trên mặt đất triệt để không một tiếng động đến chết ánh mắt của hắn đều không có nhắm lại hiển nhiên chết không rõ mắt nhìn thấy đối phương độc phát thân vong lưu dương một mực nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống nói thật hắn cũng là không có niềm tin quá lớn dù sao huyền giả nhị trọng cơn giả chỉ cần hơi chú ý điểm liền không khả năng bị nho nhỏ bẫy thú làm bị thương không hổ là ta cái này đều có thể tính toán đến lưu dương nhìn xem trước người nhắc nhở n h ắ lại trên mặt xuất hiện một vòng tự hào bất quá hắn cũng chính là ở trong lòng khen chính mình vài câu liền cấp tốc ngồi sùng xuống, xuống vươn tay tại trên người thanh niên lực lưỡng tìm t ỏ i chiến lợi phẩm của mình có sơ đến tráng hán lồng ngực vị trí bàn tay cảm nhận được một kiện vật cứng lưu dương trên mặt lộ ra nét mừng liền tranh thủ đồ vật đem ra đây là một khối chỉ còn lại một phần ba màu vàng vòng và ngọc cái này vòng ngọc chính là hắn mục tiêu lần này một kiện hư hao không gian trang bị tại huyện giả đại lục không gian trang bị cực kỳ thưa thớt đồng thời cũng là cực kỳ đắt đỏ bình thường nhất đều muốn hơn vặt kim mà cái này trên người thanh niên lực lưỡng dù nhưng đã tàn tạ, nhưng chữ vật công năng vẫn còn ít nhất cũng có thể giá trị mấy nghìn kim tệ h năm trăm sáu mươi chín miếng kim tệ và khí cao ba hộp gia tăng đột phá nhị trọng tỷ lệ mỗi hộp giá trị một trăm linh kim nhưng trên thực tế là có tiền mà không mua được dùng nhiều một lần tiền cũng là rất khó mua được tu luyện công pháp lôi vừa quyết đây là cái rất rời tùy tiện đi trong cửa hàng lật qua đều có thể tìm tới so cái này cái tốt ừng đây là đột nhiên lưu dương bị trông thấy vòng ngọc bên trong một chương tấm da dê hấp dẫn đến chú ý tẩy tùy đan thứ này lại có thể là một chương đan phương lưu dương con mắt t r ừ n g lớn có chút không dám tin vào hai mắt của mình luyện đan sư thuyền giả đại lục nhất là cao thượng nghề nghiệp bình quân chăm trong vạn người mới có thể xuất hiện một cái mà luyện đan sư sở dĩ như vậy thưa thớt đi ra này hà khắc đến lệnh người giận sôi thiên phú yêu cầu bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là phương thuốc hy hữu có được đan phương gọi là luyện đan sư không có đan phương liền gọi là dược sư giống vào khí cao chính là cái này dược sư luyện chế ra tới bọn hắn mặc dù cũng coi là nghề nghiệp cấp cao nhưng ở địa vị căn bản là không có cách cùng luyện đ a n sư so sánh t r ư ớ c này đan phương sợ là muốn mấy vạt kim lưu dương hít một hơi khí lạnh cái ngạc nhiên này với hắn mà nói thực sự là quá lớn chờ một chút ta tại sao phải bán làm gì không chính mình trở thành một tên luyện đan sư chỉ cần trở thành luyện đan sư liền xem như huyền thanh tông cũng phải đem chính mình phụng làm trên lòng bàn tay tân nghĩ tới đây lưu dương nội tâm liền là trở nên kích động lập tức nhìn về phía trên phương thuốc chỗ dược liệu cần thiết ta không có luyện đan tư chất không cần ở trên đây lãng phí thời gian nhanh tu luyện đi h u y ề n thành tông đánh cái kia phiếu giấy mặt lưu dương thở dài một tiếng yên lặng đem đan phương thu hồi được rồi chờ ta tu vi tăng lên liền chuyên môn đi bắt một chút luyện đan sư đem bọn hắn nuốt vào phòng tối luyện cho ta luyện không hết liền không cho bọn hắn cơm ăn ở trong lòng méo mó một phen lưu dương liền động thủ bắt đầu xử lý tráng hán thi thể thi thể xử lý h o à n tất hắn cũng là lập tức hướng phía tiểu t r ấ n trở về tại huyện thú sơn mạch trải qua một phen lịch luyện lại thêm trước đó ba năm tu vi không cách nào tiến thêm lắng động h á n tu vi hiện tại xem như hậu tích bạc phát lại liên tục mấy cái sau khi đột phá đã tới nhất trọng tiểu đoạn hiện tại có vào khí cao chỉ cần lại tìm đến một bộ công pháp đem nhập môn huyền khí quyết thay thế đi liền có thể trở thành một tên nhị trọng huyền giả lưu dương trong lòng mang theo c h ờ mong tốc độ toàn lực bộ c phát rất nhanh liền trở lại tiểu chấn tiến vào ở đây thực lực hùng hậu nhất đa bảo thương hội công pháp của các ngươi đều có những cái kia hắn trên người bây giờ tiền tăng thêm trước đó theo tráng hắn cái kia lấy được có hơn bảy trăm i miếng kim tệ dùng số tiền này mua một bộ không tệ đê giai công pháp kia là dư xài khách nhân ngài đi theo ta nói nên tiếp ở cửa tiểu thư liền ở phía trước mang theo đường tới đem hắn đưa đến một chỗ nghỉ chân chỗ tọa hạ về sau xuất ra một cái sách nhỏ phóng tới trước mặt hắn phía trên này là chúng ta đa bảo thương hội sở hữu công pháp nên tiếp ở cửa tiểu thư giới thiệu nói l ư u dương nghe vậy mở ra sách nhỏ đọc qua lên bắt đầu tìm kiếm chính mình cần công pháp hàn văn quyết hoàng giai công pháp g i á c r ư ỡ i không cần nhìn đây cũng là g i á c r ư ỡ i đây là g i á c r ư ỡ i đừng lãng phí thời gian trực tiếp nhìn huyền d a i nhìn xem sách nhỏ trên nhắn lại lưu dương nháy mắt mấy cái chính mình tựa hồ có thể chơi không tờ s c â u đề cử câu nguyên phiếu nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy d â y phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu c trồn gỗ lìn mỹ nô tổ ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương bảy mươi ba người chơi bản chất người nơi này công pháp chất lượng không đ ư ợ ca lưu dương đem nhắn lại bên trong một thiên địa giai tàn phiến công pháp ghi lại lại làm bộ nhìn một hồi lúc này mới trên mặt lộ một vòng ghét bỏ cầm trong tay sách nhỏ ném qua một bên chất lượng không được nên tiếp ở cửa tiểu thư nghe được lưu dương nụ cười trên mặt cứng đờ nếu như nói bọn hắn đa bảo thương hội công pháp đều là rất rưỡi cái kêu toàn bộ phiêu dương thành công pháp liền không có một quyền là có thể nhìn lưu dương trộm liếc liếc mắt nên tiếp ở cửa tiểu thư thấy này bị chính mình c h ấ n trụ cũng là không nói thêm gì nữa liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài chơi không xong liền chạy thật mẹ nó kích thích trước khi đi tìm tới thảo dược cái sơn động kia bế con đi rời đi tiểu c h ấ n hắn liền lập tức lên đường tiến về bế quan địa điểm đi vào bên ngoài sơn động ở t r u n g quanh làm một chút tận nấp về sau hắn lần này tiến vào trong động đi vào sơn động tận cùng bên trong nhất khoanh chân ngồi xuống theo trong vòng tay chữ vật đem cái k i a ba hộp vào khí cao toàn bộ xuất ra cũng dựa theo nói rõ bôi lên đến toàn thân rất nhanh dựa cao liền phát huy tác dụng lưu dương chỉ cảm thấy toàn thân của mình lỗ chân lông đều bị mở ra có liên tục không ngừng huyền khí theo những này bị mở ra lỗ chân lông bị hắn hút nhập thể nội chỉ là một chút thời gian hắn liền cảm giác bình cảnh có buông lỏng thấy thế hắn cũng là không do dự nữa lập tức dựa theo địa gia i tàn phiến công pháp trên ghi chép bắt đầu vận hành thể nội h u y ề n khí khiến cho nguyên bản tản mát tại các vị trí cơ thể h u y ề n khí hội tụ tại một đoàn không ngừng xoay tròn khiến cho hình thành một cái tuần hoàn mà cũng chính là cái này tuần hoàn hình thành n y mắt lưu dương chỉ cảm thấy chính mình quanh thân tĩnh mạch chấn động một cố lực lượng vô hình liền đem toàn thân của hắn b a o khỏa hắn hiện tại có thể đem huyền khí tùy ý chỉ huy nói thân thể các nơi mà đây chính là tiến vào nhị trọng đặc thù rốt cục nhị giai lưu dương ánh mắt lộ ra ý mừng đột phá đến nhị giai cái này đã nói chính mình lần nữa đứng trở về thiên tài trong h à n ngũ nghiêm lị ngươi chờ đó cho ta ta nhất định để ngươi hối hận trước đó hành vi lưu dương trong miệng lời nói nói xong liền lập tức lên đường lập tức sân động thực lực sau khi đột phá hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm kiếm một chút đối thủ trợ giúp chính mình quen thuộc cảnh giới cùng tiếp tục rèn luyện thực lực hắn cũng không có bởi vì mình thực lực đột phá mà có nửa điểm thư giãn bởi vì hắn hết sức rõ ràng nghiêm lỵ tại h u y ề n thanh tông khổng lồ tài nguyên xuống thực lực tốc độ tiến bộ muốn viễn siêu người bình thường chỉ có mình tới đạt huyền giả tam trọng cũng mới có thể chân chính cùng đối phương phân cao thấp ta trước đó nhìn nhắn lại nói bên này có một đầu nhị trọng sơ giai thực lực thành viên vừa vặn đem ra luyện tay một、chút. lưu dương trong lúc suy tư chính là đã đi tới một chỗ trên sơn nham đứng ở chỗ này lấy quan sát một hồi hình như có phát giác đột nhiên một cái bên cạnh hiểm lại càng hiểm tránh thoát một khối từ phía sau kích x ạ m mà đến cự thạch giống lưu dương hướng phía tiếng giống chuyển đến phương hướng nhìn lại liền liếc nhìn cái kia hình thể c h ừ n g hai cái thành nam nam tử lớn nhỏ lông xám cự viên cự viên thấy công kích của mình thất bại vỗ bộ ngực phát ra hai tiếng ngột ngạt gầm thét qua đi liền hướng phía lưu dương chỗ chỗ này đá núi chạy thẳng tới đồng thời tại chạy tới nửa đường còn lấy dưới một cây cự một coi như vũ khí mua đến gọi là một cái hồ hộ sinh phong mà một màn này nhìn lưu dương liền là đồng tử co r ụ t lại nhắn lại bên trong cũng không nói ra hỏa này sẽ sử dụng vũ khí a v a n h cự viên một côn rơi xuống lưu dương chật vật né tránh nhìn xem trước đó chỗ đứng chỗ bị đánh nát đ á núi cũng là không còn dám phân tâm hết sức chăm chú ứng phó nguy cơ trước mắt v a n h lần nữa chật vật né tránh cự viên công kích sau lưng của nó là nhược điểm công kích sau có cực kỳ nghiêm trọng sau dao có thể thừa dịp khoảng thời gian này phản kích nhìn thấy nhắn lại lưu dương cũng là không chăn trở thừa dịp cự viên công kích chơi khoảng cách chân phải một cái dậm chân liên tới đến cự viên bụng bên trái chỗ sau đó đấm ra một quyền tam điệp lãng một quyền này hắn sử dụng ra gia điệu giai công pháp bên trong tự mang kỹ xảo phát lực đem lực lượng chia làm ba đạo một làn sóng trồng một làn sóng ba sóng hội tụ bất kỳ cái gì phòng ngự tại này trước mặt đều sẽ thành không có tác dụng b à n h cự viên nhận nặng như thế kích bạch bạch bạch liền lùi mấy bước sau đó vanh một tiếng quỷ giảm xuống đất lúc này nó bụng bên trái đã là hoàn toàn lo mở u ố n g d ư ớ i mấy lần nếm thử đứng dậy cuối cùng đều là thất bại lưu dương thay thế cũng không có chủ quan kinh địch mà là trực tiếp làm b ộ phát toàn lực một quyền hung hăng đánh vào này huyện thái dương vị trí trực tiếp đem này đánh chết thạch viên roi có dược dụng giá trị có thể giá trị năm mươi kim răng mỗi viên một kim hoàn hảo ra lông bảy mươi năm kim tổn hại hai mươi kim lưu dương căn cứ nhắn lại bắt đầu cấp tốc đem này trên thân có giá trị vật liệu gỡ xuống để vào chữ vật vòng ngọc bên trong cứu mạng ngay tại hắn đem vật liệu thu tập được một nửa chết lại là đột nhiên nghe thấy được cách đó không xa có nam tử tiếng kêu cứu chuyển đến lưu dương d ư ơ n g mắt hướng bên kia nhìn thoáng qua không có đi để ý tới loại sự tình này hắn tại trong mấy ngày này sớm đã nhìn quen huyền thú sơn mạch vốn cũng không phải là cái gì đất lành mỗi ngày đều sẽ có người bởi vì ngoài ý muốn tử vong người là cứu không hết ngược lại còn có thể để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm cứu mạng ô ô ô. cầu cứu thanh âm lần nữa chuyển đến lần này là một cái giọng nữ nghe âm sắc tựa hồ là một thiếu nữ l ư u dương cấp tốc đứng dậy đi ra ngoài bên ngoài là người liền sẽ gặp phải khó khăn đã gặp tự nhiên là không thể bỏ mặc hắn nghĩa chính luôn từ nói một câu về sau liền lập tức phương hướng trong tay làm việc hướng phía tiếng kêu cứu chuyển đến phương hướng lách mình mà đi rất nhanh hắn liền tới đến một chỗ thung lũng phía trên phía dưới đang có ba người bị một đàn sói vây công hai nam một nữ hai tên nam tử toàn thân đẫm máu hiện nhưng đã là bản thân bị trọng thương lưu dương thông qua nhắn lại cũng là lập tức biết thân phận của bọn hắn là một cái nhỏ r o n g bình đoàn thành viên h ắ n đôi lính đánh thuê không có hứng thú trực tiếp đem ánh mắt rời sau đó ngừng lưu tại bị bọn hắn bảo hộ tại sau lưng trên người nữ tử nữ tử quần áo già dặn khuôn mặt nhỏ bị một t r ư ơ n g thật mỏng băng gạc che đậy mặc dù bị chặn mặt nhưng lưu dương còn là có thể theo bề ngoài lộ không nhiều bộ mặt lên nhìn ra đây là một cái mỹ mạo tuyệt luận động lòng người mạnh giao mười tám tuổi không có, có bạn trai là một tên người dược sư thường sinh động tại thích chán ghét tính cách mềm mại không được hoàn mỹ chính là trên mặt có tổn thương ấn màu trắng lông xanh sói nhất trọng cao giai thực lực tu luyện huyền giai trở lên công pháp có thể rất đẹp trai giải cứu thuê lính đánh thuê tiến đến thu thập thảo dược không phải tiên nhân khiêu đem nhắn lại xem hết xác định không có gặp nguy hiểm lưu dương cũng là không do dự một cái lên nhảy rơi xuống ba người cùng đàn sói ở giữa một quyền liền đem một đầu đánh tới lông xanh sói làm nát sau đó quanh thân kình khí bộc phát huyền giả nhị trọng sơ giai uy nghiêm nháy mắt hướng phía xung quanh đàn sói miền ép mà đi chỉ là nháy mắt nguyên bản còn khí thế hung hăng đàn sói liền giống như là chó nhà có tăng bình thường cục đôi liền hướng phía chúng quanh trong r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 người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương bảy mươi bốn giới lưu dương ca ca ta thích ngươi ta cũng thích ngươi giao có thể trên mặt ta có tổn thương sẹo không xứng với ngươi không có việc gì ta lưu dương liền tốt cái này một ngụm lưu dương ca ca người thật tốt giao ngươi cũng thế l ư u dương ca ca giao hai người ánh mắt thâm tình đối mặt bờ môi càng đến gần càng gần mắt thấy liền muốn đụng chạm lấy cùng một chỗ nhưng mà uy uy liệu dương ta việc còn có ngươi cười đến hẹn như vậy là tại làm mộng xuân a a đều bao lớn người còn chạy nước miếng ta k i n h bị ngươi l ư người cái c tên này mấy ngày nay chuyện gì xảy ra à mỗi ngày đi làm mỏ cá đi ngủ vừa đến tan tầm liền không còn hình bóng phía sau bằng hữu lưu dương căn bản cũng không có nghe được hắn hiện tại liền một lòng một dạ muốn về đến trong nhà tiếp tục đẩy huyền giả kịch bản tại mấy ngày nay không ngừng tu tiên xuống trong trò chơi hắn cùng mạnh giao tình cảm không ngừng ấm lên đồng thời bởi vì đối phương là dược sư nguyên nhân hắn quả quyết đem tẩy t ù y đàn đan phương giao cho mạnh giao cũng sử dụng đại lượng tài nguyên để này nếm thử luyện đan thành công để nó trở thành một tên địa vị cao thượng luyện đan sư tẩy t ù y đan có thể biên độ nhỏ cải biến huyền giá tư chất mà tại mạnh giao trở thành luyện đan sư về sau hắn có thể nói là có liên tục không ngừng tẩy t ù y đan tại cái này khổng lồ tài nguyên trồng chất xuống cho dù tẩy t ù y đàn cũng không phải là trợ giúp tu luyện đan dược cũng là gắng gượng để hắn chỉ dùng hơn hai tháng thời gian liền đột phá đến huyền giá tam trọng lấy tuổi của hắn loại tu vi này cho dù là phóng nhãn toàn bộ huyền m Đó cũng là trong đó trò h chơi qua một ngày nữa liền là huyền thanh nhập môn thi đấu đến lúc đó chân đạp nghiêm lỵ ôm ấp mạch dao t lưu dương nghĩ tới đây toàn thân giật mình một cái chỉ là tưởng tượng liền để hắn giống như là thoải mái đến linh hồn cái này c h a đừng nói chi là tự mình đi thể nghiệm lấy tốc độ nhanh nhất về đến trong nhà cấp tốc đem cơm tối ăn xong hắn liền không kịp chờ đợi đăng nhập vào trò chơi lưu dương ca ngươi thế nào trên xe ngựa mạnh g i a o cảm giác được lưu dương thân thể run dậy một chút nghiêng đầu nhìn lại sáng tỏ mỹ lệ trong hai mắt tràn đầy lo lắng ta có thể có chuyện gì lưu dương cảm nhận được mạnh g i a o trong mắt lo lắng c h i tình cởi mở cười một tiếng g i a o lần này huyền thanh tông thi đấu ta nếu là cầm tới thứ nhất chuyện ngươi đáp ứng ta mạnh g i a o nghe được lưu dương trong mắt lo lắng nháy mắt bị e lệ thay thế thanh âm nhỏ như mỗi kê u hồi đáp cái kia cũng muốn chờ lưu dương ca ngươi cầm tới thứ nhất mới được tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau rất nhanh liền đạt tới mục đích phiêu dương thành lớn nhất diễn võ quán sau khi xuống xe lưu dương liền nhìn qua nơi này giống như đại dương biển người phiêu dương thành các đại gia tộc ở đây hội tụ thế hệ tuổi trẻ nhao nhao ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại thi đấu lúc mở ra quyền sát trưởng chuẩn bị tại thi đấu lúc mở ra quyền cước lưu dương thấy thế liền để mạnh giao đợi ở trên xe ngựa dù sao hắn mục đích tới nơi này là đánh nghiêm bị mặt đến lúc đó thế tất sẽ triệt để đắc tội nghiêm gia nói không chính xác dưới cơn nóng giận liền sẽ đối với mình triển khai vây rết một mình hắn cũng không sợ nhưng sợ là sợ tại đến lúc đó nghiêm gia sẽ đem lửa dẫn phát tiết đến mạnh giao trên thân hắn dù có lòng tin mang theo mạnh giao đào tàu nhưng lại không cách nào bảo hộ này vì lẽ đó ổn thỏa lý do trận này hồng môn y ế n vẫn là phải làm cho hắn một người tới sông tiến vào diễn võ trưởng lưu dương liền lập tức tại nhân viên công tác trợ giúp xuống báo tin hay cầm tới thuộc tại mã số của mình bài một nghìn bảy trăm hai mươi bốn g ư ơ i tại số mười bảy diễn võ trưởng nơi đó hết thể có năm mươi hai người hai hai so sánh còn lại một người tấn cấp cuối cùng tuyển chọn n g h e xong quy tắc tranh tài lưu dương m à y nhân lại cái này quy tắc đơn sơ có chút quá phận nhưng cũng lại là tàn khốc đến cực điểm năm mươi hai người mới có thể tấn cấp một người đồng thời cái này còn không phải huyền thanh tông đệ tử chỉ là để ngươi có cạnh tranh tư cách mà thôi đem dãy số bài cất kỹ lưu dương không do dự lập tức tiến về thi đấu địa điểm rất nhanh liền đi tới số mười bảy đài diễn võ ơ đây không phải phế vật lưu dương sao không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám tới tham gia huyền thanh tông nhập môn thi đấu a lưu dương vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ tòa h ạ chờ đợi thi đấu bắt đầu kết quả lại là nghe được cách đó không xa chuyển đến một đạo thanh â m quen thuộc hắn nghe tiếng nhìn lại liếc mắt liền gặp được chính hướng phía bên mình đi tới lưu cảnh long lúc này lưu cảnh long cùng ba tháng trước đó so sánh có biến hoa cực lớn trên mặt thiếu đi mấy phần dương cương nhiều hơn mấy phần ấm đu h ắ n cái chân thứ ba bị người đánh、gãy. đắc tội ai cũng không nên đắc tội nữ nhân nhìn thấy nhắn lại lưu dương nuốt nước miếng một cái ta bây giờ biến thành như vậy đều là bái ngươi ban tặng ngươi liền cầu nguyện chính mình không cần gặp được ta đi không người ta sẽ đem ngươi biến giống như ta lưu cảnh long thấy được lưu dương sắp mặt biến hóa biết hắn là nhìn ra mình bây giờ tình trạng âm độc nói vậy ta rửa mắt mà đợi hừ nghe được lưu dương trả lời lưu cảnh long lạnh hừ một tiếng liền quay người rời đi hắn sợ chính mình lại cùng lưu dương tiếp tục chờ đợi sẽ nhịn không được trực tiếp đậu thủ đến lúc đó mặc dù báo trong lòng ngắc khí nhưng trái với huyền thanh tông quy củ đừng bảo là cái khác chỉ là chính mình lưu ra một phương này cũng sẽ không tha chính mình thấy lưu cảnh long rời đi lưu dương liền tọa hạ l ặ n g lặng chờ đợi trước đó trong lòng của hắn còn có chút táo bạo nhưng bây giờ s ắ p báo thủ tâm ngược lại là bình tĩnh lại rất báo t ư ờ n g tên hết hạn thi đấu tuyên bố bắt đầu bị gọi vào số hiệu người một vừa lên đài có song phương thực lực sai biệt quá lớn nháy mắt kết thúc chiến đấu cũng có thực lực gần đánh cho khó bỏ khó phân bất quá cũng may huyền giả nhất trọng huyền khí cũng không nhiều nhiều nhất tiến hành năm phút đồng hồ cường độ cao chiến đấu vì lẽ đó thi đấu tiến độ cũng không chậm chạp xin mời tại trong vòng mười giây lên này thời gian vượt qua liền coi là từ bỏ thi đấu nghe được người chủ sự thét lên mã số của mình lưu dương lập tức đứng dậy một cái nhảy vọt nhảy tới đài diễn võ lên hai tay ôm quyền đợi chờ mình đối thủ đại khái đợi có ba giây tả hữu thời gian lúc này mới một cái thon g ầ y thanh niên vội vã chạy đến trên này nguyên bản hắn còn muốn báo ra danh hảo của mình cái này chính mình căng c ă n g khí thế mà ở nhìn thấy lưu dương dáng vẻ sau lại là giật mình kêu lên vội v à n g hai cặp tay nâng quá đỉnh đầu ta nhận vua ta nhận vua thon gậy thanh niên suốt m ù hôi chán trong lòng kêu không may hắn cũng là tại huyền thú sơn mạch cái này một khối l ớ n vào đối với lưu dương cũng là gặp qua vài lần tự nhiên là biết vị da này là một cái ngay cả tam trọng huyền thú đều có thể chém g i ế t tồn tại liền trên người mình cái này mấy l ư ợ n g thịt còn chưa đủ đối phương một cái đầu ngón tay đâm nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h è n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu c trồn gỗ lìn mị nô tổ ựa người cá người lùn hobid người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương bảy mươi lăm cái này nhà thiết kế quá ngắn nhỏ đánh n h ị thi đấu đi đúng đấy đối diện người kia ta biết gọi lưu dương là một cái phế vật từ đầu đến chân ta đoán hắn đoán chừng là mua được đối thủ thật không biết xấu hổ hắn sẽ không muốn dựa vào loại biện pháp này thu hoạch được huyền thanh tông vào tông dành ngày ta nhiều tiền cũng không phải như vậy hoa còn không bằng cho ta ngay mọi người dưới đài cười vang t h o n gậy thanh niên trên mặt xuất hiện xem thường đám người này sợ là không có c h ế t qua huyền giả tam trọng cũng dám chế dê ức bất quá hắn cũng là không có đi giải thích mà là nhanh chóng nhanh rời đi lôi đài bởi vì hắn phát hiện một cái cự đại cơ hội buôn bán không có ai biết lưu dương thực lực, vậy hắn xuất hiện đang đặt cược chẳng phải là kiếm b ụ n không lỗ trên lôi đài làm ổn rất nhanh liền theo hai người rời sân biến mất người chủ sự nhìn thoáng qua danh sách liền để tổ kế tiếp người ra sân lưu dương cũng là trở lại chính mình t ẩ u vị trên lẳng lặng chờ đợi rất nhanh vòng thứ nhất đào thải kết thúc vòng thứ hai đào thải bắt đầu hai mươi sau tấn một ư ơ i ba tại một vòng này lưu dương đối thủ ở trên một vòng bên trong bị trọng thương kết quả là hắn lần nữa không chiến mà thắng vận khí này cũng quá tốt rồi đi bất quá đến nơi đây cũng liền kết thúc ta vừa mới đi liếc trộm đ ồ n dạng phát hiện trận tiếp theo hắn đối chiến người của lâm gia lâm công tử sao ta nhớ được hắn như là huyền giả nhất trọng cao giai cường giả、A. số mười bảy sân bãi cũng liền lưu cảnh long có thể cùng hắn tranh một chuyến mọi người dưới đ à i thấy này nhao nhao nghị luận lên đều là trở lấy nhìn tiếp xuống lưu dương chê cười nhưng mà lưu dương đúng không nghe nói ngươi bởi vì quá mức phế vật bị trục xuất lưu dương dạng này ta để ngươi ba chiêu miễn cho mọi người nói ta khi dễ ngươi ha ha ha lưu dương một mặt quái dị nhìn xem chính mình đứng đối diện tuấn giật thanh niên h ắ n đ ợ i này đều chưa từng nghe qua như thế yêu cầu kỳ quái không cần ba chiêu một chiêu là đủ côn vọng v ảnh lâm ra thanh niên bay rớt ra ngoài lưu dương thu hồi nằm đấm yên lặng đi xuống đại Ừ. thế mà chỉ dùng một kích cái này mẹ nó ai nói lưu dương là phế vật quả thực liền là lời nói vô căn cứ nếu như hắn là phế vật vậy chúng ta những người này tính là gì mọi người tại đây đều là bị một màn này rung động mà lưu dương tiếp xuống thi đấu cũng là đơn giản rất nhiều đối thủ hoặc là nhận thua hoặc là trực tiếp ngay cả đài đều không lên thẳng đến sau cùng quyết chiến lưu cảnh long ánh mắt giống như rắn độc nhìn xem lưu dương lưu dương không nghĩ tới thiên phú của ngươi thế mà khôi phục xem ra những ngày này không nhỏ kỳ n ộ bất quá ngươi cho rằng chỉ có ngươi có kỳ n ộ sao lưu cảnh long rất lời quanh thân khí kình bộ c p h á t một c ỗ huyền giả nhị trọng thiên khí tức hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi mà tại đem thực lực triển lộ ra về sau ánh mắt của hắn l ư ớ t xéo khinh thường nhìn về phía lưu dương không có gia tộc tài nguyên cung ứng người khôi phục thiên phú lại như thế nào tối đa cũng bất quá là huyền giả nhất trọng cao dai chút thực lực ấy ta trở tay liền có thể chấn áp nghe được lưu cảnh long dưới đ à i một mảnh xuân sao lưu cảnh long lại là huyền giả nhị trọng cơn giả vậy lần này nhập môn thi đấu hắn chẳng phải là ôn chiếm một cái danh lệch không nghĩ tới lần này thế mà dết ra hắn cái này thất đại hát mã ta vốn cho là lần thi đấu này thứ nhất sẽ là... b ảnh lưu dương không muốn lãng phí thời gian trực tiếp một quyền đem lưu cảnh long đưa tiễn mà sau đó xoay người hướng phía diễn võ trưởng sân nhà đi đến chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm ăn dưa của chúng cái này huyền giả nhị c h ọ n một kích liền từ ngực cái này mạnh mẽ quả thực tựa như là một cái quái vật ha ha kể chuyện cười đây là phế vật lưu dương ân đi vào đi canh giữ ở chủ hội trường các cổng đem thân phận của lưu dương bài kiểm tra hoàn tất trực tiếp cho qua chỉ cần ngươi có thể tiếp được huyền thanh tông đại nhân một chiều liền có thể đạt được vào tông tư cách đem quy tắc ngay xong lưu dương gật gật đầu sau đó trực tiếp cất bước đi vào chủ hội trường nơi này muốn so lúc trước hắn vị trí lớn hơn rất nhiều nhưng người lại là chỉ có chút ít mười mấy người lưu dương ánh mắt quét tới liếc mắt liền thấy được ở vào khán đài trên châu ngồi một tên thanh lệ nữ tử người này không là người khác chính là ngày đó đi vào lưu gia từ hôn nghiêm lỵ đang cùng bên cạnh người ta chê cười nghiêm lỵ giống như là cảm thấy người khác thăm dò hướng phía chủ hội trường cửa vào bên này nhìn lại khi thấy là lưu dương về sau nàng rõ ràng s ư n g sờ hiển nhiên đối với lưu dương xuất hiện rất là ngoài ý mớn thật đúng là dám đến sư mọi thực có can đảm đến cái gì nghiêm lỵ bên người một nữ tử cha hỏi đồng thời cũng là thuận theo tầm mắt của nàng thấy được lưu dương sau đó trên mặt xuất hiện giật mình đây chính là trước ngươi nói cái kia cùng ngươi có hô nước phế vật thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga nhìn sư tỷ giúp ngươi giáo hấn một chút hắn nghiêm lỵ thấy mình sư tỷ đứng dậy lên tiếng ngăn lại không cần sư tỷ cái này khiến ta tự mình tới đi cái này tóm lại là ta cùng chuyện riêng của hắn nói xong nàng trực tiếp đứng dậy mà lúc này lưu dương cũng là đi tới đài diễn võ lên ánh mắt nhìn thẳng nghiêm lỵ trong miệng trợt quất lên nghiêm lỵ có dám một trận chiến có gì không dám nghi khét quát một tiếng mùi chân một cái điểm nhẹ liền đã là đi vào lưu dương đối diện nàng trên dưới dò xét liếc mắt lưu dương giọng nói cao cao tại thượng không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến cảm nhận được nghiêm lỵ trong giọng nói khinh thường lưu dương trong mắt có l ử a g i ậ n bốc lên ngày ấy ngươi tại lưu gia đem đến cho ta khuất đục hôm nay ta sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả a gấp trăm lần nghiêm lỵ c ư ờ i khẩy sau đó giọng nói trở nên băng lãnh chỉ bằng ngươi không biết tự lượng sức mình chỉ là ánh sáng đom đóm cũng dám cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng lưu dương giận dữ huyền giả tam trọng sơ g i a huyền khí không giữ lại chút nào toàn bộ bộ phát chiến lên c u n g nội dung kính tỉnh trơ mong bị bắn ra trò chơi lưu dương nhìn lấy xuất hiện trước mặt đoạn này nhắc nhở trong mắt xuất hiện vẻ m ở mịt qua hồi lâu cái này mới hồi phục tinh thần lại biểu lộ giống như là ở đ ể u lấy làm sao không có thảo a ngươi sao có thể ở đây gãy ngươi sao có thể ngắn như vậy nhỏ a a a a liệu dương tâm tính băng hắn mấy ngày nay mỗi ngày thức đêm thu tiền không phải là vì đem khẩu khí này giành lại tới sao kết quả đứt mất mẹ nó đứt mất đem người khác đều cho cả t quả thực không là người đáng chết hắn nhanh chóng mở ra trò chơi bình luận cu yêu nhất m ò cá nhĩ môn bức ngã ngươi có được đi yêu nhất m ò cá nhĩ môn bức ngã ngươi làm như vậy trò chơi sẽ mất đi ta n g ư ơ i biết không yêu nhất m ò cá nhĩ môn bức ngã van cầu ngươi gây đem nội dung phía sau phát ra tới đi yêu nhất m ò cá nhĩ môn bức ngã c ở v đinh đinh đinh đinh đinh từ ngực nhìn xem một g i â y mười đinh trò chơi trợ thủ hậu trường ân gian n u ố t xuống một miếng nước bọt hắn cảm giác lần này mình giống như có chút chơi quá mức phát hỏa về phân đổi thật có lỗi hắn không chỉ có không có ý định đuổi đồng thời còn chuẩn bị lần sau tiếp tục t i ế n lặng t i ế n lặng ân gian trực tiếp đem hậu trường tin tức thanh âm nhắc nhở cho đóng thời gian cấp bách lưu cho hắn làm đến đỡ nội dung thời gian cũng không nhiều nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây không phải chờ đề cử đi đến hắn lên khung nội dung còn chưa làm xong vậy liền khôi h ả i ngay tại lúc hắn chuẩn bị toàn thân tâm đầu nhập trò chơi chế tác bên trong lúc ngoài cửa lại là đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa rồn rập Đông đông đông. đang Nếu bạn đang muốn thế tìm một Người、lùn h ư ờ i l ù n hay đến n g bảy m a g i ớ i như s ụ c bật đ ề u chu ó Trước thuận trò chơi mới t ân gian bị cái này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa giật này mình hắn có chút hầu nghi nhìn về phía cổng không có người chơi thuận theo tín hiệu tìm tới nhà ta đi trong lòng của hắn có chút bồn trồn kiếp trước hắn từng nhìn thấy có có quan hệ với tiểu thuyết ra bởi vì quý canh mà bị phan hâm mộ xông về đến trong nhà chặt liên tiếp ba trăm sáu mươi đao cuối cùng bị phán vết thương nhẹ đưa tin dù nói mình là nhà thiết kế cho chơi nhưng lần này chuyện của mình làm cũng cùng tiểu thuyết quỵ canh tinh chất không kém là bao nhiêu hiện tại mặc dù là toàn dân bị quang nao giám thị thời đại nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng cho mình lại nhận c u n g cấp bậc đánh ngộ dù sao cái kia kịch bản gây chính hắn đều muốn đánh chính mình cái này chớ đừng nói chi là người chơi ân gian chỉ cảm thấy chính mình đầu đau n h ấ t hơi có như vậy ném một cái ném hối hận tối thiểu nhất không nên thẻ tại cái kia điểm mấu chốt trên bất quá cũng may tình huống thực tế cũng không có hắn nghĩ như vậy hỏng bét tại trên máy vi tính mở cửa giám sát sau xuất hiện ở trên màn ảnh cũng không phải là phiêu phì thể tráng hung áp người chơi mà là một đỉnh hắn vô cùng quen thuộc màu lục n ũ là chu ca a do ta một hồi xem ra hành tung của ta cũng không có bại lộ ân gian thật dài thở ra một hơi sau đó cũng là không có trì hoãn lập tức đi vào trước cửa thay chu thuận mở cửa hôm nay chu thuận mặc một thân màu đen ngắn tay áo giả kịp bất quá tựa hồ đi ra ngoài có chút vội vàng cũng không có mặc có chút như g lệch để cả người hắn nhìn qua nhiều hơn mấy phần xa suốt tinh thần chu ca ngươi đ â y là ân gian lúc đầu muốn hỏi ăn cơm không có nhưng nhìn thấy chu thuận cái kia vằn v ệ n t i ê n máu chóng chắn mắt liền lập tức chuyển biến câu chuyện quan tâm mà hỏi nhưng mà chu thuận lại là không có trả lời hắn mà là một cái bước xa đi vào trước mặt hắn hai tay dội ra dùng sức bắt lấy hai cánh tay của hắn lão đệ người trò chơi đến tiếp sau nội dung làm tốt không có có cần hay không người giúp ngươi kiểm tra một chút nếu là trò chơi không có làm x o n g ta cũng là có thể cho người trợ thủ nè người cái này kịch bản gãy quá làm cho người khó chịu ta tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon cái này ân gian há t o miệng hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn không có trốn qua một cái này bất quá còn tốt tới là chu thuận thúc về thúc nhưng tối thiểu nhất sẽ không đánh chính mình về phần chu thuận nói chuyện ân gian nghĩ, nghĩ chính mình lên khung sau nội dung sẽ bị đánh chết khu khu cái kia chu ca còn chưa làm tốt cũng không cần làm phiên ngươi chính ta liền có thể đi dạng này à? nghe được ân gian chu thuận cũng là dần dần tỉnh táo lại hắn nhìn một chút chính mình bắt lấy ân gian hai tay tay vội vàng bông ra cũng nói xin lỗi không có ý tứ vừa mới cảm xúc hơi có chút kích động bất quá ngươi cái này kịch bản g â y thật để người có một loại muốn đánh chết ngươi xúc động chu thuận trên mặt lộ ra một vòng c ư ờ i khổ còn không phải muốn lên đỡ sau số liệu cao một chút ân gian nói là chu thuận để mở con đường trước tiến đến ngồi đứng ta nhớ được chu ca ngươi không phải nói chuẩn bị làm trò chơi mới sao bây giờ chuẩn bị thế nào hắn một bên đem chu thuận nên tiến phong khách một bên nói sang chuyện khác ân gian sợ tiếp tục tại g â y kịch bản cái này một khối trò chuyện chính mình sẽ nói lỡ miệng nghe được â n gian sách lên chính mình sự tình chu thuận lực chú ý quả nhiên bị di chuyển ngươi nói cái này à hắn đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống nghĩ nghĩ đưa tay theo thói quen đem mũ lơi ư chai mái hiên nhà chuyển tới sau đầu ta trò chơi mới dự định làm một cái cách đấu loại hình trò chơi nhân vật tuyển lựa là tiền sử thời kỳ thần thoại cùng truyền thuyết nhân vật nhân vật mô hình cùng chiêu thức ta đều đã đã định vất quá hiện tại để ta nhắc q á i nhiều chính là trò chơi thiết kế về thiết kế ra được nhưng là quá bình thường cùng cái k h á c cùng loại hình cách đấu trò chơi so sánh cũng không có quá mức lồi ra điểm sáng vì lẽ đó gần nhất ngay tại chơi loại hình khác trò chơi muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì linh cảm sau đó liền ngươi nói chu thuận nói đến đây nhìn về phía ân gian ánh mắt bên trong gũ gán hiện thị rõ a cái này chủ đề không hiểu thấu có chuyển rời đến trên người mình cái này khiến ân gian có chúc n g ậ bất quá cũng may chu thuận cũng là không có đối với chuyện này lại nhiều sách thế là hắn cẩn thận suy tư một phen về sau lúc này mới hỏi chu ca ngươi trò chơi bối cảnh là cái gì cách đâu trò chơi đã bị tiền nhân làm ra hoa tới vì lẽ đó muốn ở trên đây trổ hết tài năng vậy thì nhất định phải đến tại phương diện khác làm r a ý mới l i ê n thần thoại nhân vật những cái kia bối cảnh a còn có thể là cái gì chu thuận nhữ mày cảm giác gân gian vấn đề này hỏi có chút kỳ quái không phải nhân vật bối cảnh mà là trò chơi bối cảnh ngươi trong trò chơi nhân vật bọn hắn vì cái gì mà chiến đấu ta cảm thấy ngươi có thể ở trên đây thêm ức điểm kịch bản lựa chọn nhân vật cho một cái thương cảm lại hoặc là gì khác mở màn nhỏ kịch bản nhiều hơn một chút mâu thuẫn nguyên tố để người chơi tốt hơn thay vào đồng thời cũng là có một cái mục tiêu rõ rệt cái này chu thuận nhữ mày lâm vào suy tư ân gian mà nói cho hắn một điểm dẫn dắt nhưng rõ ràng linh cảm đã nảy sinh lại là thế nào cũng bắt không được cái này khiến hắn cảm giác có chút bực bội hắn dùng sức gãi gãi đầu sau đó đứng lên c ả m ơn ân lao đệ ta phải trở về suy nghĩ thật kỹ liền không nhiều hắn n g u y ê n nói xong hắn cũng là không đợi ân gian đáp lại liền đứng dậy túi đầu đi ra ngoài cửa cách đâu trò chơi một mực là hắn muốn làm vì lẽ đó vô luận cái này để tài là tốt là xấu hắn đều muốn đem nó làm được tốt nhất không có quan hệ tiền tài đây chỉ là hắn tuổi thơ một cái không có ý nghĩa mộng mà thôi n ư ờ i đem chu thuận đưa tiễn ân gian đó sau đó nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn hiện tại làm trò chơi chỉ là vì tiền bởi vì chỉ có có được sung túc tài chính mộng tưởng mới sẽ không lộ ra tái nhuận bất lực vì lẽ đó đến nghĩ biện pháp theo người chơi trong tay kiếm càng nhiều tiền ân gian sờ lên cảm trở lại trước bàn máy vi tính tiếp tục hoàn thiện lên khung nội dung thử chơi con n ẹ n hắn trước hết để cho các người chơi sớm rồi vì lẽ đó lên khung bộ phận liền rất có cần phải đem các người chơi ép một chút cái này gọi m u ố nước n chất dương chỉ có khắc kim mới có thể mạnh lên vì lẽ đó thiếu niên khắc kim đi ép u n g hát một điểm ân vào chỗ chết ép ân gian liếm liếm v à môi hắn đã có thể dự liệu được lên khung về sau người chơi kêu cha gọi mẹ c h ẳ n g cảnh đến lúc đó lại đẩy ra khắc kim nội dung nghĩ đến đến lúc đó hình tượng khoe miệng của hắn lộ ra một cái tà ác dáng tươi cười bất quá hắn rất nhanh liền thu l i ệ m dáng tươi cười toàn thân toàn ý đầu nhập vào trò chơi chế tác ở trong chế tác thời gian có chút đuổi trò chơi này hắn có mười phần lòng tin có thể đi đến trang đầu vì lẽ đó đến phát du khoảng cách để cử đi đến lên khung thời gian có chừng nửa tháng thời gian hắn cẩn thận tính toán qua mỗi ngày bạo lá gan vừa vặn có thể tại trò chơi lên khung một ngày trước hoàn thành trò chơi toàn bộ nội dung ân dính liền liền lạc như vậy tơ lụa đạp đạp đạp khởi du cao úc tổ hai bên ngoài phòng làm việc một trận tiếng bước chân rồn rập từ xa mà đến gần rất nhanh cửa ban công liền bị người theo ngoại dụng lực đẩy ra thân mặc một thân trang phục chính thức hàn hải hơi thở hồn hển mấy cái rồi nói ra tất cả mọi người tạm thời đem trên tay làm việc thả một chút chúng ta mở một cái lâm thời tiểu hội t s c ầ u nguyện phiếu nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ẻo, bóc, trồn, gỗ lìn, người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương bảy mươi bảy mẹ cấp nghe được hàn hải triệu tập dư giai cùng lâm h i ể u hiểu, hiểu lẫn nhau sau đó liền cùng nhau đứng dậy cùng tổ hai trong phòng làm việc còn lại mấy tên người quản lý vận hành cùng đi đến hàn hải trước người tổ trưởng là đầu tuần trò chơi đề cử thành tích xuống tới rồi sao có một tên nhà thiết kế mở miệng hỏi đầu tuần hắn có cái xem trọng trò chơi trên thử nghiệm đầy cho nên đối với đầu tuần đề cử tình huống vẫn tương đối chú ý đi ra bất qua chuyện này chờ chút đang nói hàn hải gật đầu sau đó nhìn về phía đám người lần này hết thể muốn nói ba chuyện t ổ n g bộ v à hôm nay phía dưới thông cáo quyết định mở ra trò chơi tinh phẩm kế hoạch đem nhà thiết kế phúc lợi đ ề cao cơ sở toàn c ầ n từ lúc đầu 1.500 t ă n g lên đến bây giờ 2.000 h ố i đồng thời gia tăng t r ă m chỉ t h ư ở n g cơ chế trò chơi lấy đem bán thời gian tính toán trong vòng bốn tháng chia t ạ i vốn có cơ sở trên gia tăng 10% đồng thời chỉ cần trong bốn tháng này tuyên bố trò chơi mới liền có thể đem thời gian này chỉ hoãn cái này chia là tính toán nhà thiết kế danh hạ toàn bộ trò chơi cũng không phải là chỉ là ban bố tân du đương nhiên đã phúc lợi tăng lên tự nhiên đối với trò chơi ký kết cánh cửa cũng là tăng lên cụ thể tường tình ta sẽ gửi đi đến các ngươi trên máy vi tính các ngươi có nghi ngờ lời nói hiện tại có thể hỏi ta hàn hải nói xong nhìn về phía đám người chờ giây lát hắn liền nhìn thấy dư giai giơ tay hắn nhấc khiên xuống ba ra hiệu đối phương nói chuyện đại thần nhà thiết kế cũng là đồng dạng đãi ngộ sao dư giai mở miệng hỏi nếu như là dạng này nàng liền có lòng tin để kiếm khởi mở tân du đây là mặt hướng toàn khởi du nhà thiết kế phúc lợi vô luận là đại thần vẫn là bạch kim nhà thiết kế đều hưởng thụ tiểu dư còn có vấn đề khác sao hàn hải mở miệng hỏi không có vậy được hàn hải gật gật đầu sau đó lần nữa đem ánh mắt phóng tới những người khác trên thân chuyện thứ hai chính là trải qua bước đầu nếm thử đã xác nhận đánh gây bán hạ giá đích thật là có thể gia tăng trò chơi lượng tiêu thụ cùng lộ ra ánh sáng lần đầu lượng tiêu thụ đại khái có thể để ngày tiêu tăng vọt hai trăm linh trở lên đến tiếp sau bắt đầu trượt nhưng thu nhập vẫn như c ũ khả quan thủ hạ các ngươi có lượng tiêu thụ bắt đầu đi xuống dốc trò chơi có thể nếm thử cùng nhà thiết kế câu thông một chút đến chỗ của ta muốn hạn thời chiết khấu để cử danh lệch hiện tại cái này để cử cạnh tranh không phải đặc biệt lớn muốn có thể rất nhẹ nhàng liền lấy đến nắm chặt cơ hội nếu như chờ cái khác tổ người kịm phản ứng chúng ta coi như ăn không được cái này tiền lãi đ ê m hôm nay nội dung công việc sau khi nói xong hàn hải ánh mắt đảo mắt một vòng một phía sau đó đem ánh mắt ngừng lưu tại dư dai trên thân hắn có nổi lên một hồi cảm xúc sau sao lúc này mới vẻ mặt thành thật nói ra hôm nay còn có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người đó chính là chúng ta tổ hai khả năng xuất hiện lần nữa một tên đại thần cấp nhà thiết kế lại một tên nghe được hàn hải trong văn phòng phần lớn người trên mặt tất cả giật mình dù sao toàn bộ khởi du bạch tiểu phân bộ cũng mới năm tên đại thần cấp nhà thiết kế tin tức này có thể nói là rung động đến cực điểm sẽ không lại là lâm tỷ ký một người ký ba cái đại thần cấp nhà thiết kế cợt m ở n ở cái này trực tiếp đỉnh bạch tiểu phân bộ nửa bầu trời tốt lắm tái xuất một tên đại thần nhà thiết kế chúng ta cùng tổ cũng có thể dính được nhờ tiền lương lại có thể tăng một mảng lớn nghe được chính mình tổ viên hàn hải đưa tay làm ra một cái ép xuống động tác thấy mọi người an tính lại về sau lúc này mới cười ha hạ nói lần này các ngươi đều đ o á n sai nói xong hắn nhìn xem dư giai nói ra tiểu dư à, lần này thủ hạ ngươi các ngươi bước ta đó huyền giả đang thử nước đầy thời gian một tuần bên trong cầm xuống một trăm bảy mươi ba vạn cất giữ phá vỡ chúng ta bạch tiểu phân bộ thử nghiệm đẩy cất giữ ghi chép hàn hải nói như vậy không có có vấn đề gì bởi vì khởi du đặc cấp trở lên nhà thiết kế cất bước chính là khu cường đề cử mà không phải thử nghiệm đ ầ y tân du đề cử ấ n gian đích thật là sáng tạo ra bạch tiểu phân khu đặc cấp trở xuống nhà thiết kế trò chơi thủ tuần cất giữ ghi chép nhìn thấy trên mặt mọi người kinh ngạc hàn hải tiếp tục bông xuống nặng cân không chỉ là cất giữ chơi lại cũng xuất hiện mới cao năm mươi tám điều bảy vẹn vẹn kém một chút liền đạt tới sáu mươi bạch kim nhà thiết kế tiêu chuẩn t nghe được hàn hải nói tới tỷ lạy chơi lại mọi người tại đây đều là hít vào một hơi liền xem như lâm hiệu ký kết cái kia hai cái đại thần nhà thiết kế cũng là nhiều đến nhất đến năm mươi tỷ lại chơi lại có thể thấy được huyền giả số liệu là kinh khủng đến cỡ nào loại này kinh khủng tỷ lại chơi lại bọn hắn cũng chỉ là nghe những tinh hệ khác xuất hiện qua đối với bạch kiều phân bộ đến nói là truyền thuyết cũng không đủ nhưng mà cái này truyền thuyết bây giờ lại là liền ở bên cạnh họ ra đời cái này s u n g kích bạch kim cũng có thể đi bạch kim cảm giác còn kém chút bất quá đại thần hẳn là chuyện chắc như đinh đ ă n g cột thật sự là người so với người phải chết hàng s o hàng để ném n ta làm việc đã năm năm dưới tay cũng mới ra một cái đặc cấp nhà thiết kế chúng nhà thiết kế giữa lúc trò chuyện lần lượt đem ánh mắt bỏ vào dư dài trên thân vậy mà lúc này dư dai lại là còn có chút chưa kịp phản ứng hoàn toàn bị hàn hải trong miệng nói ra thành tích cho nệm nộng t i ể u dư thật sự là tuổi trẻ tài cao ta nếu có thể có tiểu dư một phần mười năng lực liền tốt năm nay tốt nhất người quản lý vận hành xem ra không nhỏ dư không còn ai thằng đến nghe được chung quanh người quản lý vận hành đem huyền giả bạo lửa công lao toàn không đều theo trên người mình nàng lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần vội vàng khoát tay giải thích đây đều là huyền giả nhà thiết kế năng lực của mình ta cũng không có làm cái gì bởi vì dưới cái nhìn của nàng nàng chỉ là làm chính mình bản chức làm việc mà thôi ân gian trò chơi có thể có được hôm nay thành tích cùng nàng quan hệ cũng không lớn nhưng mà nàng càng như vậy nói trong phòng làm việc đám người chính là khen càng h u n g ác cái gì ngươi chính là khởi du tương lai khởi du không có ngươi không được loại hình đều đi ra lâm hiểu hiểu nhìn xem dư dai cái kia chân tay luôn cuốn bộ dáng đôi mắt hơi gấp cảm giác dư dai bộ dáng này mượn phần thú vị cũng không có đi hỗ trợ giải vây mà một bên hàn hải lúc đầu cũng là không có ngăn cản dự định nhưng mà nghe càng ngày càng không hợp t ố i thưởng hắn cũng là không có cách nào tiếp tục ở một bên b ằ n quan được rồi được rồi càng nói càng không có yên lòng hàn hải lên tiếng dàn xếp Thấy t r o ngươi văn về phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh về sau, lúc này mới mở miệng lần nữa phục khôi lúc sau, mới đối mở d Giai nói ra. Tiểu ra. Dư, ư v n Tổng g g á m xem một rất trọng thanh, huyền định hắn giả, đẩy vì lẽ đó dự định đẩy hắn một thanh, để dự chờ ử tờ trực cờ tiếp n ạ mạnh y này, huyền cấp có có cho cao con đến đối để đ không mạnh lên khu Kỳ thủ thủ, thể quá mới mẽ. giả ư n g đi đ ư ợ chút càng t ê m nhẹ nhàng. Ngươi chờ h c cho huyền giả nhà thiết kế nói một tiếng để hắn có cái chuẩn bị lúc đầu hắn còn muốn giữ lại dư giai tăng tiến một chút lao tiền bồi đối với hậu bối giàn g buộc bất quá bị lâm h i ể u h i ể u chừng mắt liếc về sau cũng đành phải coi như thôi trở lại trên chỗ ngồi dư giai thở dài một hơi đối với người khác khích lệ nàng là thật có chút ứng phó không được nhất là chính mình ở trong đó phát huy tác dụng không lớn cái này khiến nàng có loại nhận lấy thì ngại cảm giác ai không nghĩ muốn đem huyền giả n h ả y cấp cái tin tức tốt này nói cho cái k i a nát người đi trong m i ệ n g nàng nói như vậy đồng thời mở ra cùng ân giàn không c h í c chát thách đâu tin tức tốt huyền giả bị tổng thanh tra coi trọng ngươi liền đem ngươi trò chơi để cử nhạy cấp đến khu thủ mới mạnh Ad, Cầu Phiếu. Đại Việt xuất nhắc phạt giúp Hãy chia như thế nào. Mời đọc. Chương h Đại đại tống. Việt tống liên quân nước dẫn nào. xin n xem xẻ Mời đầu, đọc. do đỡ.、Nhắc、nhở n g ư ơ i người quản lý vận hành thạch đầu cho n g ư ơ i gửi đi một cái tin tức vừa đem trò chơi một bộ phận nhỏ kịch bản làm xong dân gian đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút phía trên hậu trường bắn ra một cái nhắc nhở t hiện tay điểm vào hắn có chút kỳ quái đối phương tìm chính mình làm cái gì chẳng lẽ là đổi tên c h u y ệ n n g h ĩ đến cái này trên mặt hắn lộ ra một vòng vui mừng nhưng mà cái này ý mừng còn không có tại trên mặt hắn đợi đến nửa giây thời gian liền nháy mắt biến mất đề cử nhạy cấp ân gian sắc mặt có chút khó coi nhìn xem thạch đầu phát tới ti n tức nhĩ môn bức ngã nói cách khác ta lên khung thời gian biến ngắn thạch đầu đúng có thể sớm một chút kiếm tiền nhìn xem thạch đầu phát tới ti n tức ân gian ngẩng đầu nhìn trời nguyên bản hết thể đều là như vậy t ơ lụa dựa theo kế hoạch của mình tiết tấu là như vậy hòa mỹ nhưng mà cái này mẹ nó người quản lý vận hành có độc ân gian hít thở sâu một hơi một lần nữa ngồi vào trước bàn máy vi tính bắt đầu nhanh chóng đánh chữ nói nhĩ môn bức ngã ta không muốn m g h cấp để cử liền cho ta dựa theo nguyên bản ă n bài một bên khác khởi du trong các úc dư giai nhìn thấy ân gian hồi phục lại tin tức nụ cười trên mặt liền là cứng đờ nàng thật sự có chút xem không hiểu cái này nhà thiết kế ân gian lúc trước hận không thể tại chỗ lên cùng bây giờ có thể nhanh lên trưng bày còn có rất nhiều ẩn tính chỗ tốt kết quả hiện tại lại không muốn muốn chậm một chút trưng bày nam nhân như thế luôn trở nên sao những này có năng lực nhà thiết kế tính cách làm sao đều cổ cái như vậy a dư giai cảm giác sọ não của mình đau nhức cái kia kiếm khởi cũng thế mỗi ngày nói lập tức kết quả cái này đều mấy tháng trò chơi mới đừng nói cái bóng ngay cả danh tự đoán chừng đều không có bọn gia hỏa này từng cái có thể hay không để người b ấ t lo một chút ta nàng nhỏ giọng nhà dành một câu liền nhanh chóng hồi phục cân gian t h c h đ ầ u đề cử là tổng bộ thống nhất tiến hành xét duyệt tan bài đưa ra đi lên sau liền không thể sửa đổi loại này chế độ là khởi du vì phòng ngừa nội bộ xuất hiện bên trong quyền dẫn đến ảnh hưởng đến toàn bộ công ty lợi ích n h ĩ môn bức ngã cái kia có thể hay không chỉ hoãn lên cung thật đâu nếu như trò chơi của ngươi không có đi ra khỏi khu vực là có thể giúp ngươi tại an bài một cái thử nghiệm thúc đẩy đi lên không chỉ hoãn bất quá ra khu vực sau liền là tổng bộ an bài ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút bất quá cơ hội không lớn đem dư giai phát tới tin tức xem hết ân gian v ố t v ố t mì tâm của mình sinh hoạt có đôi khi ngươi thật không biết một giây sau là kinh hỷ vẫn là kinh hãi nhĩ môn bức ngã vậy phiền phức ngươi giúp ta hỏi một chút đem tin tức hồi phục xong ân gian liền đem không chít chắt đóng kín bắt đầu suy tư giải quyết như thế nào tiếp xuống c u â n cảnh tuy nói biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nhưng lần này là thật bắt hắn cho làm khó ta toàn thân dài lá gan khả năng còn có thể tại một tháng không đến thời gian bên trong đem nội dung phía sau làm xong nhưng vấn đề là ta liền một cái lá gan thật l i ề u mạng làm xác định vững chắc độc tử hoặc là lên khung phát không c h ọ n vẹn phiên bản hoặc là đem nội dung giảm bớt ẩn gian lắc đầu hắn đối trò chơi này kỳ vọng vẫn là thật lớn tự nhiên sẽ không như vậy tự hủy tương lai xem ra chỉ có một cái biện pháp nghĩ tới đây ẩn gian khẽ cắn m ô i mở ra con não sau đó ẩn gian chu ca cứu ta b à n h ẩn lão đệ thế nào cửa phòng bị chu thuận đá một cái bay ra ngoài hắn trầm mặt nhanh chóng đem gian phòng g i xét một lần mà khi nhìn đến ẩn gian hoàn hảo ngồi tại máy tính trên ghế về sau trên mặt ngưng trọng biến thành nghĩ hoặc người lây lạ ân gian nhìn xem phá cửa mà vào chu thuận nháy mắt mấy cái hắn nhìn một chút chính mình phát đưa ra ngoài tin tức lúc này mới tới không đến mười giây đồng hồ đây là ở cửa nhà mình sao chu ca ngươi cái này cũng quá nhanh ta tiếp theo cái tin đều còn không có đánh ra đến ngươi liền chu thuận thấy ân gian s á c thực không có gặp nguy hiểm thở ra một hơi sau đó giải thích nói ta không phải làm trò chơi mới nha hôm qua suy nghĩ một đêm có một chút ý nghĩ cái này không liền muốn tới hỏi một chút ý kiến của ngươi sao kết quả vừa tới cửa liền thấy ngươi phát tin tức nói xong chu thuận nhìn một chút bị hắn đá xấu cửa Chờ một chút ta tìm một tìm ta t a r n g trí công t y nạp nói ngươi như lại Lại cái. vội một tìm vã vậy t a có c h u y ệ ngân ì không? Thấy Chu Thuận hỏi, gian cũng l à n h h h a n n c ó g đem chuyện đã xảy ra đại chuyện cho Chu khái xảy ra thuật n nói m ộ lần. Nghe xong ân gian giảng thuật, chu thuận nhữ mày lại suy tư một lát sau nói ra lao đệ trò chơi nhập vai ngươi có thể từng bất phát không cần thiết giống trò chơi khác đồng dạng duy nhất một lần liền làm xong dạng này hao phí tinh lực thực sự là quá lớn mà lại ngươi nếu là duy nhất một lần bất phát kiếm được tiền sẽ một chút nhiều lần nghe được chu thuận thuyết phục ân gian lắc đầu giải thích nói ta trò chơi nhập vai và bình đài trên cái khác trò chơi nhập vai vận d o a n hình thức khác biệt loại kia từng nhóm đem bán cơ chế không thích hợp dạng này a chu thuận nghe xong â n gian giải thích trong lòng vẫn còn có chút không tán đồng dù sao cái nghề này quan niệm liền là như thế trong thời gian ngắn là không cách nào tùy tiện cải biến bất quá hắn cũng không phải loại kia để người khác cũng nhất định phải dựa theo chính mình quan niệm hành động người vì lẽ đó cũng liền không nói thêm gì mà là rời cái đề tài này nói đ ù a nói ngươi nói đi m u ố n ta thế nào giúp ngươi bất quá sớm nói xong nếu là làm không được ngươi cũng đừng trách ta chu ca cảm ơn ân gian trịnh trọng cảm tạ nghe được â n gian cảm tạ chu thuận khoác khoác tay bằng hữu nha hô băng hỗ trợ hẳn là ngươi không phải cũng giúp ta sao nói thật ra ta vẫn là thật tò mò phía sau ngươi kịch bản nói xong hắn đi đến máy tính bên cạnh ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu trò chơi giàn khung ân gian thấy thế cũng là bắt đầu cho chu thuận giảng giải chính mình trò chơi về sau kết cấu cách chơi cùng còn có cái nào nội dung cần bổ sung đơn giản đến nói liền là đem người chơi vào chỗ chết ngược q u á i nhất định phải mạnh đồng thời đánh tiểu nhân còn muốn đến lão già đến không được còn muốn già hơn sau đó chu thuận càng nghe biểu lộ càng là của k á i cuối cùng nhịn không được đánh gậy ân gian nói ra ân lao đệ ngươi xác định sẽ không bị người chơi đánh chết n g ư ơ i đây cũng quá cái kia đi ách khu khu ân gian ho khan hai tiếng toàn bộ làm tốt người sẽ biết đến tiếp sau đại khái nội dung chỉ những thứ này công việc chủ yếu liền là chủ tuyến cùng chi nhánh xếp vào còn có một số đặc thù phó bản g chế tác để những cái kia chạy l ệ n h ra người chơi một lần nữa trở về chủ tuyến chu thuận có chút hầu nghi bất quá hắn thấy ân gian đã quyết định liền cũng không nói thêm gì nữa trở về lội nhà đem chính mình máy tính cầm tới một bên cùng ân gian thảo luận một bên giúp này hoàn thiện đến tiếp sau trò chơi nội dung m ộ mụ, mụ ngươi mau nhìn cái kia là bạo tạc đầu con vịt lư quả nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại phát hiện kia là một cái tuổi lớn nhỏ Hải. Hắn bây giờ tại vườn Bách Thú những cái sáu một tuổi tiểu tại Trước, kia giờ Kiêm việc liền là đùa những này, tiểu lớn Nam vườn này đùa là làm là bây b ồ n hắn hữu không mở sâm. Vì lẽ đó, con ó d dự trực tiếp i l ề hướng Hải Nhưng tới. Nam con cái kia tiểu nam đi tới. Nhưng mà... Ô ô ô, b ị t muốn năm tỷ người nhìn xem nước mắt nước mũi cùng lưu tiểu nam hải lưu quả thân thể lập tức liền cứng ngắc ngay tại chỗ ta chán ghét tiểu hải tử hắn ở trong lòng nói như vậy liền chuyển biến phương hướng hướng phía khác vừa đi bất quá vừa mới chuyển thân trong đầu quang não lại chuyển tới có tin tức mới nhắc nhở thạch đầu ở đây sao Ta nhìn n g mời đọc chương bảy mươi chín hoàn thành nhìn xem thạch đầu gửi tới tin tức lưu quả trải qua ngắn ngủi ngây người về sau hồi phục đến khai tâm bạo tạt đầu lao đại du hy đánh mấy gậy a thật có thể tăng lượng tiêu thụ lưu quả con mắt nhìn chằm chằm quăng não giả lập hiện thực cửa sổ hắn hiện tại rất thiếu tiền nếu quả như thật có thể gia tăng bán chạy hắn cũng không ngại thử một chút thạch đầu đã có mấy đám khảo nghiệm bán chạy thấp nhất tốc độ tăng đều tại hai trăm linh trở lên cao nhất càng là đạt đến tám trăm l i n trò chơi c h i ế c khấu là ngươi tự mình lựa chọn thạch đầu hình ảnh đây là trước mấy vòng trò chơi khảo thí số liệu ngươi trò chơi đúng vậy giá vị tại năm mươi nguyên cùng ngươi cùng giá vị trò chơi trong đó bốn màn bán chạy tốc độ tăng tốt nhất lư quả đem hình ảnh mở ra phía trên này là trò chơi trên đánh gậy để c ử trước cùng sau tiêu thụ so sánh đồ trên hình ảnh số liệu đúng như là cùng thạch đầu nói như vậy bán chạy đều là có trên phạm vi lớn tốc độ tăng trong đó một trò chơi ngày tiêu lúc đầu chỉ có hơn tám trăm khối giá cả trực tiếp đã tăng tới tiếp cận bảy ngàn khối cái này nhìn l ư quả thẳng nuốt nước bọn lúc này không do dự nữa trực tiếp hồi phục thạch đầu khai tâm bạo thạch đầu vậy liền bốn màn đi đôi cái này để cử tiếp tục mấy ngày thạch đầu bảy ngày nhìn thấy hồi phục l ư quả đóng kín quăng não sau đó thật dài thở ra một hơi tăng thêm ta làm công tiền kiếm được tháng sau xuống một trò chơi tài chính hẳn là là đủ rồi l ư quả nắm chặt lại nắm đấm của mình sau đó lại nối lòng ra tiếp tục công việc của mình đồng thời cũng là tại lấy tài liệu hắn trò chơi mới đề tài cùng triển lãm cùng công viên trò chơi có quan hệ vì lẽ đó đoạn thời gian gần nhất hắn nhận k i ê m trước đều hoặc nhiều hoặc ít cùng những này dính một điểm liên quan đạo mắt chính là hơn nửa tháng trôi qua thời gian đi vào ngày mùng ngày một tháng hai t ố t chu ca lại vận hành mấy lần nhìn xem có hay không lo gì sai lầm là được rồi ấ n gian đem cái cuối cùng miếng vá đánh lên tinh thần có chút h ề phải hướng phía cái bàn một bên chu thuận nói bạo là gan hơn nửa tháng mọi mệnh không chỉ một mình hắn chu thuận vành mắt xuống cũng là treo lên nồng đậm mắt quần thâm bất quá cùng ân gian khác biệt chuyện hắn lúc này tinh thần lại là mười phần phấn khởi bởi vì tại cái này hơn nửa tháng chế tác huyền giả thời gian bên trong hắn thông qua cùng ân gian không ngừng thảo luận trò chơi kịch bản cùng an bài nhiều loại nhân vật có cực lớn dẫn dắt trong đầu không ngừng có nhiều loại linh cảm như suối phun đồng dạng phun ra hiện tại t r ê n lệch chỉ là như thế nào đem những n à y vụ n vặt linh cảm kết nối đến cùng một chỗ để bọn chúng thành là một cái chính thể đơn giản đến nói khoảng cách trò chơi hoàn thành thật cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cước ân gian thấy chu thuận không có trả lời nhưng g đầu hướng hắn bên này nhìn lại phát hiện hắn ở nơi đó là người tưởng rằng quá mệt nhọc dẫn đến tinh thần hoảng hốt lập tức cảm giác rất không có ý tứ dù sao cái này tóm lại là hắn chính mình sự tỉnh chu ca ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi vất vả ngươi còn lại ta tự mình tới là được không nhiều lắm lượng công việc lần nữa nghe được gân gian la lên suy nghĩ bên trong chu thuận cái này mới hồi phục tinh thần lại hắn nuốt u ố t chính mình có chút phát khô con mắt nói ra vậy được ta liền đi về trước nói xong chu thuận cũng là không có lưu thêm dự định cầm từ bản thân máy tính liền hướng phía cổng l ã o đạo đi đến nhìn thấy chu thuận này tấm thân thể bị móc sạch dáng vẻ ân gian trong lòng cảm giác có chút bắt g ă n thế làm ở miệng lần nữa chu ca làm trò chơi mới nếu như hữu dụng được ta địa phương đường k h á c h k h í cứ việc sai sự biết chu thuận b á i b á i tay sau đó thuận tay đem mũ l ư ờ i chai mái hiên nhà từ sau nao chuyển đến trên c h á n lúc này mới cài cửa lại hướng phía nhà của mình đi đến hắn hiện tại một lòng một dạ muốn nhanh đem chính mình trò chơi làm được về phần ân gian nói lời vừa mới ân l á o đ ể nói cái gì đưa mắt nhìn chu thuận rời đi về sau ân gian một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến trên màn ảnh máy vi tính mặc dù thân thể rất mệt mỏi nhưng hắn còn có ý định duy nhất một lần kết thúc chiến đấu đem trò chơi khảo thì x xác định không có logic sai lầm cùng ác tính b ở google về sau hắn mới xem như chân chính giải phóng bất quá cái này vừa từ trạng thái làm việc trung hạ đến hắn liền phát phát hiện mình rất khó lần nữa tập trung tinh lực cuối cùng cũng đành phải đem chuyện này phóng tới ngày mai dù sao còn lại thời gian vẫn tương đối dư dả nhìn xem số liệu lại nghỉ ngơi đi ấ n gian xoa xoa chính mình có chút n ở h u y ệ t thái dương ấn mở trò chơi trợ thủ hậu trường tin tức những ngày gần đây toàn thân toàn ý bạo l á gan hắn đối trò chơi số liệu đều không có quá mức chú ý cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào người chơi bình luận a a a vì cái gì còn không lên khung ta sắp điên 9999 phiếu đề cử một phút đồng hồ trước hoàng kim biển sâu ti tan đầu huyền giảm một tấm phiếu đề cử 9999 n g u y ễ n phiếu ba phút trước khách quan n h à đầu thế giới nhỏ của ta hai tấm v ẽ tháng 999 n đề cử nhắc nhở ngay tại năm 1 2 0 3 g t m h ộ t tháng ba thu hoạch được thuộc xuyên hệ nóng bơi đề cử nhà thiết kế trưng cầu ý kiến trải qua ngày năm ngoái bán chạy kết toán ngài nhà thiết kế đẳng cấp đã một lần nữa hạch toán ngài hiện tại cấp bậc là cao cấp nhìn xem hậu trường tin tức ân gian sửng sốt mấy giây sau đó điểm vào bình luận sau đó liền thấy thuần một sắt thúc canh bình luận như là mạch khí sâm ta tranh lệch chút tiền này sao chỉ cần ngươi dám lên đỡ ta toàn mua hàn thư du kịch bản gãy ở đây tựa như lần thứ nhất mang mối tình đầu mướn phòng tìm không đến vị trí đồng dạng nổi nóng bất phụ trường sinh tiểu thiết kế gãy n h a gãy hai cái lỗ thai cầm lên đến cắt xong động mạch cắt tính mạch không nhúc nhích thật đáng yêu đáng ghét nho nhỏ người chơi thế mà còn muốn cắt ta tính động mạch cấm ngôn ngươi ân gian trực tiếp đem bất phụ trường sinh cấm ngôn một ngày loại này không tốt tập tục hắn là tuyệt đối sẽ không để người chơi mang lên không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu là thật có người tin vậy mình chẳng phải là dược hoàn đem bình luận khu tìm kiếm một vòng lại cá mập rơi mấy cái â n gian lúc này mới rời khỏi nhìn về phía này tin tức của nó phiếu đề cử tân du tổng bảng xếp hạng một trăm m ư ơ i hai n g u y ệ t phiếu tân du tổng bảng xếp hạng ba trăm sáu mươi ba thứ hạng này nhìn như có chút yếu nhưng phải biết hắn hiện tại trò chơi còn không có đi đến trang đầu mới đến tinh hệ khu vực số liệu này đã là treo lên đánh cung cấp bậc đề cử thượng cựu thành trò chơi đối với cái này â n gian hết sức hài lòng điều này nói rõ chính mình gãy kịch bản mặc dù để các người chơi mắng một cái so một cái hung nhưng là không có để người sinh ra phiền c h á n tâm lý cực kỳ giống những cái kia ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại thật đảng hoàng người à người chơi ân gian cười hắc hắc cấp tốc đem đằng sau hai cái tin tức xem đề cử nếu như tuần này số liệu có thể vợ cờ qua cùng thời kỳ trò chơi khác như vậy cuối tuần liền l á trang đầu tân tinh đề cử đây là tân du có thể cầm tới lớn nhất đề cử cầm tới cái này đề cử kém gọi nhất cũng là có thể hôn đến đặc cấp nhà thiết kế có thể nghĩ cái này đề cử cường độ là kinh khủng b ự nào mà ân gian không nhìn mình bất giữ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 chỉ là ba tuần thời gian chính là đã đạt tới hơn một vạn khủng bố cất giữ mà lại hiện tại huyền giả tại tinh hệ cấp đề cử lên tuần này đem đề cử đi đến đ o á n chừng cất giữ tổng lượng đến đảo lộn một cái đến hai ngàn vạn dù sao tinh hệ cấp bậc l ộ ra ánh sáng nhưng là muốn so tinh cầu cao hơn quá nhiều ân gian trong lòng đắc y đem huyền giả số liệu đóng kín sau đó mở ra trước đó hai trò chơi ngày thu số liệu bao t ử tiến hóa ngày ba mươi một tháng một hai một trăm hai mươi tám một trăm bảy mươi ngày ba mươi tháng một một bảy trăm m ư ơ i hai một trăm hai mươi ba ngày hai mươi chín tháng một một chín trăm hai mươi bốn 456. thế giới nhỏ của ta ngày 31 t h á n g 1, 246, 134. n g à y 30 tháng 1, 241, 721. n g à y 29 tháng 1, 231, 827. ba à o tử tiến hóa ngày tiêu t r ợ n cao trợt thấp mà thế giới nhỏ của ta lượng tiêu thụ lại là một mực vững bước tăng trưởng cái này truy cứu nguyên nhân là bởi vì bào tử tiến hóa khắc kim đ i ể m có hạn làm người chơi đem sở hữu đồ giám đều giải tỏa qua đi cũng sẽ không có khắc kim địa phương mà thế giới nhỏ của ta thì lại khác có được người chơi cộng đồng liền có công cụ hình người giúp hắn không ngừng sản xuất mà có sản xuất liền có tiêu phí lại thêm trò chơi mới kéo theo game cổ liên tục không ngừng có mới người chơi rút vào ngày hôm đó thu có thể vững mức tăng trưởng cũng liền cũng không kỳ quái nhìn như vậy thế giới nhỏ của ta loại này cơ chế có cần phải một mực kéo dài tiếp ân gian sờ sờ cằm của mình suy tư một lát nhưng đối với huyền giả cộng đồng quy hoạch tạm thời là nghĩ không ra cái gì tốt ý tưởng chờ về sau nhìn lại một chút đi nói như vậy hắn liền muốn về trên giường nghỉ ngơi bất quá lại là đột nhiên nhìn thấy gờ giúp chặt có người mới gia nhập nhắc nhở lại có người mới ân gian ánh mắt sáng lên Cấp thần ố c mở ra gờ rút gờ hoàng gia nhập gờ r ú ta chát. Kiếm khởi tông tông chính tông tông ủ mang mang kiếm ta Thần hoàng, khởi. h c là cái phát ngay không phải cái gì l ạ i lão ký kết đều rất tốn sức cái chủ loại kia làm mấy chục lần cho chơi cái này còn là lần đầu tiên ký kết khai tâm bạo tạt đầu mấy chục lần đẹp trai chân kinh khai tâm bạo tạt đầu đại l ã o như bức đản đản nha đản đản mấy chục lần ta dọn cái ai ra cái này xài hết bao nhiêu tiền a nhĩ môn bức ngã thần hoàng dòng nước lớn tệ mang mang phát ngay thần hoàng không như bức thật không như bức ta lần này ký kết vẫn là lao đại nhìn ta đáng thương cho an ủi ký không phải lấy khởi du phúc lợi biến cao sau ký kết cánh cửa ta là đời này đều không có cách nào ký kết ai kiếm thời tông tông chủ thảm như vậy cái gì trò chơi a phát ra tới chúng ta giúp ngươi xem một chút thân hoàng liền cái này chúng thần thế giới theo t r ù n g tộc bắt đầu của thời đ à n đản nha đ à n đản ta dọn cái ai ra hết thể ba tháng mỗi tháng phát m ư ờ i một trò chơi đại lao ngươi toàn thân giải lá gần sao mang mang đản đản đản cũng muốn năng suất cao như vậy nhìn thấy đản đản hồi phục ân gian lập tức đến khởi du nền tảng tìm tòi một chút rất nhanh thần hoàng nhà thiết kế giới thiệu vắn tắt liền xuất hiện ở trước mắt của hắn t chờ đem thần hoàng tin tức xem hết ân gian liền là hít vào một ngụm khí lạnh tháng mười một sơ đăng ký tài khoản hiện tại ngày mùng ngày một tháng hai thời gian ba tháng sửng sốt để hắn ban bố ba mươi ba trò chơi tốc độ này ân gian ấn mở đối phương mới nhất ban bố chúng thần thế giới theo chủng tộc bắt đầu cuộc khởi nhìn một chút giới thiệu vắn tắt cái này tự a hồ là một cái kỳ huyễn loại q u ậ t khởi loại trò chơi nhìn trò chơi xịn s u t tự hồ cũng không phải là loại kia làm ầu trò chơi mà lại cách chơi còn rất phong phú cao như vậy đổi mới đo còn có thể bảo trì chất lượng cái này liền có chút kinh khủng ta nếu có thể có đây càng mới tốc độ ân gian chua đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy mình ngắn nhỏ bất lực bất quá may mà ta điêu luyện một cây càng xó hai cây mạnh mẽ an ủi mình một câu ân gian liền trở về g ờ rút chát muốn nhìn một chút trong đám đó các đại lao nói thế nào an dưa đồng thời nói không chừng còn có thể cung cấp cho mình một điểm linh cảm khai tâm bạo tạt đầu cảm giác còn có thể d á n g vẻ đại khái kiếm thời tông tông chủ lấy chơi nhanh càng đêm không thể xay giữa đàn nha đàn đản lấy chơi nhanh càng Đêm không thể xảy、dỡ. ân gian yên lặng cái cảm hắn giống như đ ố i nhóm bạn nhóm chờ mong thả quá cao cái này đặc meo liền là cái khoa khoa nhóm còn được nhìn ta hắn suy tư một hồi cân nhắc dùng từ đánh chữ đến nhĩ môn bức ngã trời không sinh ta thần hoàng cự khởi du vạn cổ như đêm dài x o n g bơi nhất định thần kiếm khởi tông tông chủ đồ ăn chó ngưu bức nhĩ môn bức ngã kiếm khởi vô địch thiên hạ kiếm khởi tông tông chủ đồ ăn cho tuyệt thế vô song nhĩ môn bức ngã ngươi được làm đấy g và g thần hoàng nước xong nhóm ân gian chẹp chẹp miệng cảm giác tinh thần mệnh ọ c đạt được cực lớn làm dịu bình yên chìm vào giấc ngủ chu thuận về đến trong nhà cũng không có nghỉ ngơi sau đó bật máy tính lên n ế u mày suy nghĩ chính mình trò chơi c ù n g ân gian cùng một chỗ chế tác trò chơi trong quá trình này hắn cảm giác chính mình có thu hoạch rất nhiều liên đối đại trò chơi không còn là như vậy phiến diện nhưng cảm giác giống như đã hiểu tỉ mỉ nghĩ lại lại không biết đã hiểu cái gì chu thuận thở dài một tiếng hắn hiện tại là thật ghen tị ân gian thiên phú hắn là thật không biết đối phương trong đầu kia từng cái tinh diệu ý nghĩ là thế nào xuất hiện người với người thể chất quả nhiên là khác biệt trước kia hắn còn cảm thấy thiên tài cái gì bất quá là lời nói vô căn cứ bọn hắn lấy được thành tựu chẳng qua là cố gắng sau đạt được kết quả nhưng bây giờ chu thuận lắc đầu đem trong đầu tạm nhạc ý nghĩ ném ra ngoài trực tiếp mở ra trò chơi chế tác hậu trường bắt đầu chế tác trò chơi bởi vì cái gọi là thực tiễn ra chân lý động thủ quá trình này mới là một người tại một cái phương diện tiến bộ nhanh nhất thời điểm hắn chế tác chính là cách đấu loại hình trò chơi vì lẽ đó đầu tiên chế tác đương nhiên là nhân vật nhân vật đều là truyền thuyết thần thoại trong lịch sử nhân vật điểm này hắn sớm đã đem tư liệu thu thập tốt đem nhân vật mô hình làm tốt về sau trực tiếp đem bối cảnh giới thiệu đệ lên là được rồi vất quá trực tiếp áp dụng người vượn vật thiết lập lời nói hệ thống sức mạnh cảm giác có chút khó chịu a một cái là người một cái là thần nghĩ như thế nào cũng không thể cùng đài thi đấu chu thuận nhữ mày suy tư ban đầu hắn còn cảm thấy dạng này rất thú vị nhưng bây giờ nhìn cái này thật sự là quá không hợp lý cho dù là bối cảnh cái kia hệ thống sức mạnh cũng hẳn là gần bảo trì nội dung trò chơi trước sau như một với bản thân mình nhưng nếu như vậy muốn tham khảo tư liệu cũng quá nhiều ân lão để nói một cái mạch suy nghĩ không nghĩ ra liền đổi một cái đã như vậy tuân thuận ánh mắt sáng lên nghĩ đến một cái rất tốt phương pháp giải quyết bối cảnh l i ê n thiết trí thành chỗ có thần linh đều đã vất lạc sau đó thần thoại khôi phục những n à y thần thoại nhân vật chuyển thế năng lực thất t ỉ n h bất quá năng lực cũng không phải là hoàn toàn thất t ỉ n h chỉ là một bộ phận vì lẽ đó trên lý luận đều là phạm nhân cái này cũng liền giải quyết hệ thống sức mạnh không cân bằng vấn đề cái k i a dùng nguyên nhân gì người bọn hắn quyết đấu thỏa mãn nguyện vọng thắng lợi cuối cùng nhất người mới có thể đạt được cơ hội này như vậy nhân vật thất t ỉ n h trước liền nhất định phải có bi thảm cố sự rất tốt mở đầu như vậy đưa vào kịch bản cũng có nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu hóc c h u n gỗ lìn mỹ nô t ổ ựa người cá người lùn h ô b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương tám mươi mốt học đường online nhắc nhở ngươi có một cái mới thông tin bỏ ra mấy ngày đem trò chơi khảo thí xong đang chuẩn bị chơi một trò chơi nghỉ ngơi một chút tân gian sau khi thấy đài b ắ n ra nhắc nhở trực tiếp điểm vào n g à i tốt xuất hiện đang thông chi tác phẩm của ngài huyền giả sẽ tại thu hoạch được khởi du nền tảng trang đầu tân tinh đề cử như gặp tình huống khẩn cấp xin mời kịp thời liên hệ ngài trách nhiệm người quản lý vận hành tạ ơn hợp tác tân tinh đề cử là tại khởi du nền tảng trang đầu luân chuyển đề cử phía dưới một cái tân tinh nhãn hiệu cấp hai giao diện bên trong thuộc về khởi du trò chơi mới tại tân du thời kỳ có thể cầm tới lớn nhất một cái đề cử đồng thời cái này đề cử ẩn chứa ý nghĩa thực tế muốn lớn xa hơn đề cử bản thân bị vô số phát nhai nhà thiết kế khao khát coi là mục tiêu cuối cùng có câu tại khởi du nhà thiết kế ở giữa lưu truyền rất rộng lời nói gọi là không lên tân tinh cuối cùng làm kiến h ô i ở trong đó tân tinh chỉ chính là trang đầu tân tinh đề cử cũng chỉ có lên cái này đề cử mới xem như thoát ly phát nhai g i i tầng cái gì không thể ký kết mới là phát ngai đừng làm rộn cái kia nhiều lắm là xem như hứng thú kẻ yêu thích bất quá dù nhưng cái này đề cử rất yếu bức nhưng ân gian biểu hiện lại là cực kỳ bình tĩnh trang đầu tân tinh đề cử mà thôi có tay là được đương nhiên hắn dù nhưng đã cực lực ức chế nhưng khỏe miệng vẫn là không quản được điên cuồng dưng lên tinh mới ân gian cảm giác chính mình cả người đều thông thấu đây là một loại không cách nào nói rõ cảm giác thành kiểu. tại bản thân say mê sau một lát hắn mở ra khởi du quản phương diễn đàn hơi suy tư liền đánh ra như sau tiêu đề khởi du thật đúng là cao, cao tại thượng đem nền tảng đưa vào hoàn tất ân giang nghĩ nghĩ nhưng mình để cử đoạn màn hình xuống tới sau đó dùng gạch men đem trò chơi tên vợ dạp p h ì ti lúc này mới tiếp tục biên soạn là một tên phát n g a i nhà thiết kế ta mỗi ngày ngậm đắng nuốt cay chế tắt trò chơi nhưng mà chờ đến lại là như vậy một cái r á c rưỡi đề cử cái này khởi du không cần cũng được đoạn màn hình trấn kinh bộ phó bộ trưởng người tới đem lâu chủ cánh tay chân đánh gãy kéo ra ngoài không thích truy thư chỉ có nuôi béo để xem ngươi tại phàm ta đánh chết ngươi nha da k í sợ tạp tờ dừng a cô ảnh lăng không còn cách nào khác mở ra người quản lý vận hành khung trác diện hắn cái này rác rưởi đề cử cũng dám cho chúng sinh đều tỉnh chỉ mình ta say cái gì rác rưởi đề cử m á n h liệt đề nghị trò chơi trực tiếp cắt đứt chúng ta không nhận cái này khí thời gian ngươi làm ta kinh diễm đề nghị vĩnh phong lâu chủ đám người này cũng quá nóng nảy nhìn phía d ư ớ i không ngừng gia tăng bình luận ân gian chật chật hai tiếng l i ê n chuẩn bị đem diễn đàn đóng kín chơi chơi đùa v u n g lỏng một đợt bất quá l i ê n tại chuẩn bị quan diễn đàn lúc tất cả đều là đột nhiên thấy được diễn đàn trang đầu một cái lưu động tin tức hạn thời báo danh khởi du dây trên sáng tác học đường nghề nghiệp nhà thiết kế trại huấn luyện thứ mười tam kỳ học đường online dạy làm trò chơi sao ấ n gian nhữ mày đích nói thầm một câu sau đó điểm kích tiến vào kỹ càng giao diện rất nhanh học đường o n là tin tức cặn kẽ liền xuất hiện ở trước mặt hắn khởi du sáng tác học đường huấn luyện giới thiệu văn tắt chương trình học trò chơi thiết kế k ỹ xảo đề tài t u y ể n lựa trò chơi phân tích thị trường dự đoán huấn luyện thời gian năm một nghìn hai trăm linh ba ngày hai mươi bảy tháng hai đến ngày mùng ngày một tháng ba huấn luyện địa điểm hạ hoa giáo dục nền tảng đặc biệt nhắc nhở lần này huấn luyện từ hai mươi năm thâm niên kinh doanh sư nguyễn sơn chủ giảng có k á c đại thần cấp nhà thiết kế giảng thuật chính mình tại sáng tác trò chơi lúc mạch suy nghĩ cùng một chút tâm đắc điểm kích báo danh Chú thích. một bản kỳ chiêu sinh đối tượng là khởi du ký kết nhà thiết kế hai người ghi danh không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn ba danh lệch là ngẫu n h â n tuyển trò chơi trợ thủ hậu trường thu được thông chi tin tức là báo danh thành công bốn như nếu vô pháp tham gia xin mời sớm báo cho sở thuộc người quản lý vận hành tập trung huấn luyện sao ân gian s ở s ở cảm của mình chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền điểm kích báo danh vô luận làm cái gì đều phải không ngừng học tập dạng này mới có thể không ngừng tiến bộ cuối cùng đứng tại ngành nghề đỉnh thời gian nhanh chóng trôi qua rất nhanh lại là thời gian một tuần trôi qua Lý trần h kinh chó thiết kế gây kịch bản đúng là bị người chơi chật chật chật hắn nhìn xem bình luận khu một mảnh thảm trạng trong miệng chật chật lên tiếng làm số một fan hâm mộ hắn thực sự là quá hiểu nhĩ môn bức ngã thẻ kịch bản lên cùng kia là cơ thao vì lẽ đó lần này hắn nhịn được không có ngay lập tức thử chơi đ ù a đương nhiên kỳ mới nhìn đến bình luận khu một mảnh hài hòa mỹ hào tình huống hắn còn một trận hoài nghi là không phải mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng q u â n tử kém chút nhịn không được vào hố nhưng liền hiện tại bình luận khu thảm trạng mà nói lý thượng l ắ t đầu n h ị môn bức ngã vẫn là cái k i a n h ị môn bức ngã hắn thực sự là quá đã hiểu lý thượng cảm giác toàn bộ khởi du liền không có người so với hắn càng hiểu nhĩ môn bức ngã bất quá nhịn nhiều ngày như vậy rốt cục có thể chơi thu hồi trong lòng cảm thán lý thượng mong đợi xoa xoa tay sau đó lập tức điểm kích khởi động trước đó hắn mặc dù không có chơi đ ù a nhưng cũng là mỗi ngày đi dạo bình luận khu đã sớm trông mà thèm cái kêu hoàn toàn mới đắm chìm thức hình thức hôm nay luôn luôn là có thể tự mình thể nghiệm hy vọng cũng cho ta đến cái ngũ đ ẳ n g phân dược sư m u ộ i tử thân là mẫu thai độc thân mười tám năm hắn rất hướng tới loại này thuần khiết yêu đương mà trong lòng hắn nghĩ đến những n à y có không có thời điểm ý thức đã cùng trò chơi kết nối hình tượng mấy lần nhảy chuyển qua về sau xuất hiện thiết trí thời gian nhắc nhở lý thượng nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp đem sáu giờ hạn mức cao nhất kéo căng đồng thời hắn tự cho mình là là nhĩ môn bức ngã số một f a n hâm mộ tự nhiên là muốn thể nghiệm nguyên chất nguyên vị trò chơi kịch bản vì lẽ đó bong bóng đầu công năng trực tiếp bị hắn cho đóng mà tại làm xong đây hết thể về sau lý thượng cũng là không tiếp tục do dự trực tiếp điểm kích bắt đầu trò chơi Lý Lý là lị, lấn lại thượng, tăng thượng ta thế thôi. ta ta tất huyền chi khí hai hôn như như Ha ha ha, nghiêm hôm khác nhiên hối hận nghiêm như ngươi người ước ngươi ngươi đoạn. này nay năng, ngày giới, vậy của coi cả đời, để ra vô chỉ là bãi nhập một cái huyền thanh tông giống như này tự đ ắ c như thế nhỏ hẹp tầm mắt đủ rồi lý thượng ngươi đi ra ngoài cho ta chính mình đi diện bixen núi hối lỗi ba tháng nhìn xem nói hơn mười phút còn không có đình chỉ xu hướng lý thượng lý ra ra chủ cảm giác chính mình tại nghiêm lỵ trước mặt mất mặt m ũ i trực tiếp v ô bàn lên lớn tiếng nổi giận nói đ ts lúc đầu nghĩ viết cái tam giang cảm nghĩ nhưng hôm qua lâm thời có việc đi một chuyến xa nhà nay trời hơn bảy giờ tối trung mới đến nhà lần thứ nhất tam giang cảm nghị cư như vậy không có anh anh anh đại việt xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm s ẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương tám mươi hai chết bởi nói nhiều n g ư ơ i thân là ta lý gia gia chủ hiện tại đúng là giúp một ngoại nhân khi dễ tộc nhân của mình cái này nếu để cho lý gia liệt tổ liệt tông biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào tộc nhân khác biết lại sẽ nghĩ như thế nào n g ư ơ i ba lý gia gia chủ quanh thân huyền khí bộc phát một cái bàn tay liền đem c h u ngồi cái khác bàn gỗ chụp cái nát ánh mắt hắn nhìn h ầ m h ầ m lý thượng không có có nghe được ta sao ta để ngươi ngầm miệng hiện tại lập tức lập tức lan đến tư có nhai lý thượng thấy thế trên mặt một bộ chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép bộ dáng gia chủ lời thật mất l ò n g ta cũng đúng thế thật Phúc! lý ra gia, gia chủ thấy lý thượng còn tại cái kia bức bức lại lại trực tiếp phất tay đánh ra một đạo cường hãn khí kình trực kích lý thượng lồng ngực lý thượng lập tức phun ra một n g ụ m máu tươi đồng thời thân thể hướng phía sau bay ngược mà đi b à n h cuối cùng đánh tới cánh cửa phía trên phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề về sau liền triệt để hôn mê đi thấy lý thượng hôn mê lý ra gia, gia chủ hướng phía nghiêm lị áy náy nhìn thoang qua sau đó hướng phía ngoài cửa hô đem tên phế vật này ném tới từ quá nhai đi vâng đặt được lý ra gia, gia chủ mệnh lệnh rất nhanh liền có một tên họ lý đệ tử chạy tới đem giống như chó chết lý thượng kéo xuống chờ hai người hoàn toàn biến mất lý gia gia chủ trên mặt tức giận cấp tốc thu liễm để nghiêm h i ề n chất khách khí chúng ta tiếp tục lời vừa rồi để t h ứ hôn chuyện này đối ta lý gia ảnh hưởng có chút không tốt lắm trên danh nghĩa sẽ có rất tổn thất lớn nghiêm lị nghe lý gia gia chủ tao mày bà viên dẫn khí đan ai nha nghiêm h i ề n chất ngươi cái này lý thượng đích thật là không xứng với ngươi dạng này ta cũng coi là trưởng đối của hắn chuyện này ta liền thay hắn đã đáp ứng vậy ngươi xem đan dừng này cái tia liền đa tạ lý thúc bất quá còn lại hai viên thuốc theo h u y ề n thành tông đưa tới một đoạn thời gian nghiêm lị gật gật đầu không có việc gì không nóng n ả y lý ra ra t ộ cười c đem nghiêm lị đưa tiễn sau đó nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất người tới lý thượng lấy hạ phạm thượng không có quy củ theo t ộ c quy xử trí hắn muốn đem lý thượng triệt để phế bỏ nơi này là lý thượng trải qua ngắn ngủi đã hôn mê về sau ý thức dần dần khôi phục hắn hiện tại vị trí là một chỗ ngọn núi hiểm trở có trăm trượng đến cao địa hình hiểm trở hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào phía dưới chạy xiết dòng sông ở trong tiểu tử người đã tình nha lý thượng còn không thấy rõ chung quanh tình trạng lại là đột nhiên nghe được một cái lao giả thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên cái này khiến hắn giật nảy mình liền vội vàng đứng lên nhìn về phía chung quanh trên ngọn núi cũng không lớn duy nhất che chắn vật cũng bất quá chỉ là mấy gian đơn sơ thạch ốc tôi liếc mắt liền có thể đem toàn bộ đỉnh núi tình huống thu hết vào mắt nhưng mà đem chung quanh đánh ra mấy lần hắn lại là sửng sốt không có bất kỳ ai nhìn thấy nơi này tựa hồ cũng chỉ có một mình hắn x i n h huyết rồi lý thượng nghĩ hoặc suy nghĩ ở giữa lại là đột nhiên nghe được lên núi bậc thang bên kia chuyển đến tiếng bước chân dồn dập hắn hướng bên kia nhìn lại rất nhanh liền nhìn thấy một cái s kỳ quái làm sao không phải lão đầu cái gì lão đầu cái kia trung niên nghe được lý thượng mà nói nhữ mày lại bất quá rất nhanh liền lại dán ra xem ra là bị gia chủ làm hỏng đầu vóc hắn nói từ phía sau lưng lấy ra một cây trường côn liền hướng lý thượng bên này đi tới ngươi muốn làm gì ta khuyên ngươi cách ta xa một chút gia chủ không thể dạng này ta thế nhưng là lý g i a đ i chuyển phụ thân ta vì gia tộc nhận qua tổn thương mẫu thân của ta vì gia tộc lưu qua máu ngươi không được qua đây nhìn xem hướng phía chính mình từng bước một đến gần trung niên lý thượng không ngừng lùi lại cuối cùng tối lui đến vách núi tít ngoài rìa chỉ cần lại sau này lui một bước liền sẽ ngã xuống sườn núi mà chết mà trung niên nghe lý thượng trong miệng không ngừng tung ra lời nói bộ mặt cơ bắp cũng là không tự chủ được bắt đầu co rúm hiện tại hắn cũng là minh bạch r a chủ tại sao phải trực tiếp phế đi ra h ỏ a này thực sự là quá phiền hắn không tệ phiền nhanh đi mấy bước vừa tay liền chuẩn bị đem lý thượng kéo trở về bắt đầu làm việc nhưng mà liền tại trung niên tay sắp đụng phải góp cáo của hắn thời điểm lý thượng lại là không cẩn thận một cái chớt xẻng cậu thêm một cái quét ngang đá vào trung niên trên bàn chân cái này muốn là người bình thường khẳng định sẽ bị đá một cái hạ bàn từ đó thuận thế rơi xuống sườn núi mà nhưng trung n g u ê n nhân này cũng không phải bình thường người là một cái có được huyền giả nhị trọng thực lực cao thủ lý thượng cái này chưa s ẻ n g đừng nói để người ta đạt đến liền chân đều không có đạp động một cái phế vật trung n g u ê n nhân cúi đầu nhìn về phía còn nằm dưới đất lý thượng trong mắt đều là khinh thường trong tay trường côn giơ lên hướng phía lý thượng đá trúng bắp đùi của mình liền làm một côn đánh xuống giang d ắ c trường côn mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đờ ấp đợn đện tại lý thượng không kịp thu hồi trên đùi trên vách núi lập tức vang lên một tiếng tiếng xương gậy vang lên lý thượng đau h ừ một tiếng thân thể không tự chủ được có lên trung n i ê n một c ô n rơi xuống về sau cũng không có dừng lại động tác ý tứ mà là lần nữa giơ lên trường côn dựa theo lý d a già chủ ý tứ lý thượng sau này đều chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua g i a n g giác! g i a n g giác! g i a n g giác! liên tục ba đạo tiếng xương gãy vang lên qua đi lý thượng liền đã ngất đi họa từ miệng mà ra tiếp sau có thể ngàn vạn phải n h ớ kỹ lưu lại một câu như vậy trung n i ê n nhân liền quay người rời đi còn còn có một tia ý thức lý thượng nhìn xem trung n i ê n nhân bóng lưng rời đi trong lòng có của hắn lấy lựa giận có không cam lỏng nhưng càng nhiều hơn là tuyệt vọng mình đã phế đi cho dù có lại nhiều không cam lòng thì phải làm thế nào đây ngươi nghĩ báo thủ sao đem những cái kia xem thường ngươi người toàn bộ dẫm tại dưới chân ngươi là ai nghe được bên thai lần nữa truyền đến thanh em g i à n mua lý thượng suy yếu mà hỏi mặc dù hắn cảm thấy đây là h ảo giác của mình nhưng dù sao cũng so triệt để tuyệt vọng muốn tốt không phải sao ta là ai cái này cũng không trọng yếu ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi báo thủ là được rồi nghe được thanh em g i à n mua lý thượng nhấc lên một tia tinh thần làm thế nào cái gì đại giới ngươi đừng nói cho ta không dàn buộc thiên hạ này không có cơm chưa miễn phí không có vô duyên vô cờ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận còn có ngươi tại sao phải giúp ta vì cái gì không tìm những người khác chẳng lẽ là bởi vì ta có chỗ đặc thù gì vẫn là thanh em giản mua vấn đề của ngươi nhiều lắm vẫn là đi chết đi thanh em rơi xuống lý thượng liền nhìn thấy chính mình chung quanh bị một đoàn hắc khí bao phủ sau đó tầm mắt liền lâm vào hạ cám che đậy giải trừ nhìn trước mắt xuất hiện nhắc nhở lý thượng có chút mê mang thần sắc dần dần biến thanh minh ta cam ni nương ký ức kết nối lý thượng trực tiếp tuân ra nói t ụ hắn cảm giác chính mình tâm linh nhỏ yếu nhận lấy tổn thương nghiêm trọng không liền nói nghiêm cẩn một chút sao khí r u n g lạnh nếu không phải chỉ có ý thức không có ký ức lao tử tuyệt đối phun các ngươi những n à y ngốc thiếu nở đ ở c ờ lời nói đều nói không nên lời lý thượng cảm giác liền rất giận trò chơi kết toán kinh lịch chết b ở i nói nhiều luân hồi điểm không phải t r ă n g lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi lý thượng nhìn lấy xuất hiện trước mặt nhắc nhở thở ra một hơi trực tiếp điểm kích là hình tượng nhảy chuyển song lần này tiến vào trò chơi giao diện lại là cùng lần thứ nhất khác biệt hắn xuất hiện trước mặt một cái nhắc nhở giao diện chúc mừng ngài thu hoạch được mang theo một thế ký ức trùng sinh đặc quyền thể nghiệm cơ hội một lần Phải chương n g sử tám mươi ba giáp bố khải đây chính là trò chơi lên khung sau nội dung sao lý thượng nhìn thấy trước mắt xuất hiện nhắc nhở ánh mắt sáng lên nhìn như vậy đến liền phải kinh lịch một trận lại một trận tích lũy mới có thể đã thông kết cục cuối cùng bởi vì mỗi một lần ký ức đều không giống nhau vì lẽ đó kinh lịch cũng thế tất sẽ không đồng dạng kể từ đó liền sẽ không để cho người đối tình tiết sinh ra chắn ghét không hổ là bức ngã lao sư loại thiên tài này đồng dạng thiết lập đều có thể nghĩ ra được lý thượng nghĩ tới đây trong lòng không nói ra được tự hào dù sao hắn nhưng là nhìn lấy nhĩ môn bức ngã từng bước một t r ư ở n g thành đến nước này có chút chờ mong a lý thượng nói liền không kịp chờ đợi lựa chọn sử dụng cơ hội cũng liền tại hắn lựa chọn m y mắt ý thức cùng ký ức ôn lai che đậy trước mắt hình tượng ngày truyền mấy giây qua đi một cái cổ hương cổ sắc đá xanh con đường ra xuất hiện ở trước mặt của hắn đi mau đi mau hôm nay là gia tộc kiểm tra tiến độ tu luyện thời gian có thể không thể tới trễ nghe được bên người truyền đến tiếng thúc giục lý thượng cái kia tan giã con ngươi nhanh chóng co vào chỉ là thời gian qua một lát liền khôi phục đến người bình thường lớn nhỏ hắn có chút mở mịt giò xét b ố n phía ta không là chết sao nhìn thấy những cái kia bước nhanh chạy tới luận võ đại s ả n h lý gia đệ tử lý thượng trong miệng thì thảo lúc này trong đầu hắn hai đời ký ức chính đang nhanh chóng dung hợp nhưng bởi vì ký ức quá gần để hắn có chút không biết rõ thêm ra tới ký ức đến cùng là ảo giác vẫn là chân thực phát sinh Ký ức dung hắn ợ p h o tất, t lý h cắn g t răng dưới chân tốc độ tăng tốc rất nhanh liền đi theo ký ức đi tới tư quá nhai đỉnh núi ánh mắt đảo mắt một vòng đem cảnh sắc nơi này cùng trong trí nhớ từng cái so với k hết hết hắn g nhắm núi, mắt ngưỡng vọng trên không một loại cô độc cảm giác từ trên người hắn tự nhiên sinh ra ra đi sau một hồi lâu hắn thanh lâm đạng mạc truyền khắp toàn bộ vách núi khe đá bên trong một mực tại quan sát lý thượng động tĩnh một đạo hát ảnh nghe được lý thượng mà nói liền là s ứ c sở còn có những người khác nó không nghĩ tới chính mình sẽ bại lộ vì lẽ đó ý nghĩ đầu tiên chính là lý thượng đang nói những người khác nhưng mà nó dùng thần thức đem chung quanh liếc nhìn mấy lần lại là vẫn không có tìm ra lý thượng trong miệng người tới chẳng lẽ người tới thực lực mạnh hơn ta không đây không có khả năng liền xem như huyền đế tới cũng không có khả năng tránh thoát thần t r í của ta d ò xét chẳng lẽ là tiểu tử này phát hiện ta tồn tại không có khả năng chỉ là một cái huyền chi khí tam giai tiểu quỷ nó trong lòng kinh nghi không chừng trong lúc nhất thời đúng là cảm giác chính mình có chút nhìn không tấu lý thượng mà lý thượng thấy không có động tĩnh trong lòng bắt đầu có chút b u ồ n trồn lần nữa hoài nghi lên những ký ức kia chân thực tính bất quá mặc dù trong lòng đã bắt đầu dao động nhưng hắn biểu lộ lại là không có, có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũng một bộ cao thủ tịch mịch khí phái cuối cùng hắn suy tư một lát sau lần nữa mở miệng nói không cần suy nghĩ ta nói không là người khác liền là ngươi t i ể u ba nhi ngươi là thế nào phát hiện lão phu mấy sợi hắc khí theo khe đá bên trong c h u i da tạo thành một cái hư ả o lão giả bộ dáng hắn nhìn xem lý thượng phía sau lưng trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia không h i ể u cùng một cỗ sát ý lạnh như băng bị khám phá nguy trang cái này khiến nó theo lý thượng trên thân cảm nhận được uy hiếp nếu như đối phương không cho mình một cái hài lòng trả lời chắc chắn hắn liền dự định đem cái này không xác định nhân tố trực tiếp bóp chết tại trong trứng nước n g h e được phía sau đột nhiên nhớ tới thanh âm giàn mua lý thượng thân thể xếp chặt sau đó cấp tốc lòng xuống xem ra những ký ức k i a đều là thật nương theo lấy bóng đen xuất hiện hắn rốt cục có thể khẳng định trong đầu ký ức chân thực tính trong lòng của hắn có một cơn lửa giận đằng nhưng dâng lên bất quá đây hết thể hết thể hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài vẫn như cũng là duy trì trước đó động tác chậm rãi mở miệng trả lời bóng đen vấn đề ngươi đây không cần phải biết ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi hắn muốn đảo khách thành chủ giúp ta dùng ngươi huyền chi khi tam đoạn thực lực còn có ngươi biết ta muốn đến tột cùng là cái gì không bóng đen lão giả trong giọng nói mang theo khinh thường lý thượng nghe vậy khỏe miệng niết lên hỏi ngược lại cái này rất khó đoán sao mà lại ngươi lại là làm thế nào biết ta không có biện pháp giúp đến ngươi nghe được lý thượng bóng đen lão giả lâm vào trầm mặc sau một hồi lâu lúc này mới lần nữa mở miệng nói nói đi ta muốn bỏ ra cái giá gì bảo hộ an toàn của ta thẳng đến thực lực của ta có thể trợ giúp cho người cho đến nghe được lý thượng yêu cầu bóng đen l á o giả tạm thích đứng một phen lợi và hại qua đi lúc này mới gật đầu đáp ứng có thể bất quá giới hạn giúp n g ư ờ i đối phó huyền giả lục trọng trở xuống đ ị n h nhân hắn đã ở chỗ này chờ hai mươi năm không quá nghĩ muốn từ bỏ cái này theo ra mặt trời cơ hội nghe được bóng đen l á o giả đáp ứng lý thượng trong lòng thở dài một hơi đây là một lần đánh cờ kinh lịch ở kiếp trước sự tình hắn biết cái bóng đen này lão giả cũng không phải gì đó người lương thiện mình cùng hắn dính lũ quan hệ hạ trang nhất định sẽ không rất tốt nhưng nếu như không cá cược một chút hắn cũng không cảm thấy vẹn vẹn dựa vào chính mình có thể có chống lại lý gia lực lượng bất quá cao phong hiểm mang tới cũng là cao hồi báo phiêu dương thành tối cao thực lực cũng bất quá huyền giả tam trọng mà nghe bóng đen láo giả lời nói h i ệ n nhiên đối phương ít nhất là một tên huyền giả lục trọng cường giả có như thế một tòa chỗ dựa toàn bộ phiêu dương thành hắn đi ngang đều không có có vấn đề gì nghĩ tới đây lý thượng quay người nhìn về phía sau l ư n g láo giả không biết xưng hô như thế nào giáp bố khải người gọi ta giác lão là được rồi giáp bố khải quan sát tỉ mỉ thiếu niên trước mắt tướng mạo phổ thông thức thấp không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương cũng nguyên nhân chính là như thế mới khiến cho hắn có loại nhìn không tấu cảm giác cực hạn phổ thông mới là nhất không phổ thông bất quá quan sát hồi lâu giáp bố khải vẫn không có theo lý thượng thân trên nhìn ra cái gì cuối cùng đành phải từ bỏ ngược lại phất tay đem một cái viên chỉ có tiền su lớn nhỏ màu đen sừng nhỏ đưa đến lý thượng trước mặt cầm nó chúng ta rời đi giáp bố khải r ứ t lời bóng đen ngưng tụ mà thành thân thể liền triệt để tiêu tán hóa thành lượn lờ khói đen dung nhập vào trôi lơ lửng ở lý thượng trước mặt màu đen sừng nhỏ bên trong lý thượng thấy thế đem sừng nhỏ tiếp được q u a nếu sát s phát tỉ mỉ một trô biệt mỉ phương không có phát hiện đặc gì có đặc về sau, liền đem này cất bạn hông. đang đi núi đến vách ánh Hôm nay ta liền muốn t nhìn x tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ c trồn gỗ lìn mỹ nô tô hựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương 84, xứng cùng không xứng gia chủ tộc địa bên trong chỗ có địa phương đều lục soát khắp vẫn là không có tìm tới lý thượng lúc này lý g i a trong đại s ả n h một cái lý g i a đệ tử chính quy một chân trên đất chắc tay ô m quyền cho trên chỗ ngồi lý g i a tộc trưởng báo cáo không có tìm được nghe được báo cáo lý ra gia chủ mang trên mặt một chút tất giận không tại tộc địa bên trong hắn còn có thể bay hay sao c tìm. Tìm người, người h lúc này hắn chính không coi ai ra gì đi tới đại sành lý gia gia chủ thấy thế lựa giận trong lòng lập tức bộc phát lý thượng nhưng mà lý thượng lại là hoàn toàn đem hắn không nhìn trực tiếp đi đến nghiêm lị trước mặt ngươi chính là cùng ta có hôn ước nghiêm lỵ nghe lý thượng có chút khinh bạc lời nói nghiêm lỵ đôi mi thanh tú hơi nhũ lên trong mắt hiện ra một vòng trắng ghét không sai bất quá chúng ta a liền ngươi cũng xứng làm vị hôn thê của ta lý thượng ánh mắt bệ nghễ nhìn xem nghiêm lỵ giống như là tại nhìn mình người hầu nghiêm lỵ nghe được lý thượng trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc giống như là nghe được cái gì buồn cười nhất chê cười đồng dạng ngươi nói không xứng với ngươi nàng chỉ mình tinh x ả o tiệu xào cái mũi có chút hoài nghi là chính mình nghe lầm nhưng mà lý thượng đối với cái này chỉ là cười lạnh một tiếng bàn tay tại bên hông sờ một cái liền lấy ra một tờ chữ màu đen nền trắng phong thư hướng thẳng đến nghiêm lỵ ném tới đây là thư bỏ vợ sau ngày hôm nay hai người chúng ta liền lại không cái gì liên quan ngươi đừng nên nói nữa nhục thanh danh của ta ngươi dám đ ừ n g ta nghiêm lỵ sắc mặt bỏ bừng cảm giác mình đã bị cực lớn q u ấ t đủ. nàng thân là huyền thanh tông trưởng lão thân truyền đệ tử thiên tri tiêu nữ bình thường vô luận đi đến nơi nào đều là được người tôn kính tồn tại vậy mà hôm nay nàng lại là bị một cái phế vật chỉ vào cái mũi mà nàng không xứng với chính mình đối đãi như vậy nàng có thể nào không khí ồ ngươi không phục lý thượng thấy nghiêm lị khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng giọng nói vừa chuyển như vậy đi ta cho ngươi một cái cơ hội miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi một cái nữ lưu hàng người chỉ cần ngươi đem ta phục vụ dễ chịu ta cho ngươi một cái danh phận lại có làm sao làm càn lý thượng ngươi cũng đã biết ngươi tại cùng ai nói chuyện nghe được lý thượng lời này một bên lý g i a g i a chủ rốt cục ngồi không yên trực tiếp lên tiếng khiển trách làm càn hai chúng ta nói chuyện nào có ngươi một cái nho nhỏ lý g i a g i a chủ sen vào phần đối với cái này lý thượng ánh mắt bên trong khinh miệt ý hiện thị rõ thật can đảm lý ra ra chủ thấy này giận quá mà cười quanh t hiện hiện. đây là lý do gia truyền công pháp huyền giai thanh minh huyền xà quyết vận hành huyền khí thôi động công pháp có thể dùng lực b ộ c phát chống d ô n g tăng lên năm thành xuất k ỳ bất ý vượt cấp giết địch cũng không phải là không thể được mà thanh minh huyền xà quyết bị thực lực đạt tới huyền giả tam trọng cao dai lý ra da chủ làm dùng đến cái k i a u y xem là càng thêm kinh người chỉ là chung quanh thân thể trong lúc lơ đãng tản ra huyền khí cũng đã khiến cho không khí xuất hiện và mẹo không ngừng có tê tê tiếng vang lên như là gián minh lý thượng sắc mặt hơi trắng bệnh huyền giả tam trọng cường giả quanh thân tản ra khí thế cũng không phải hắn hiện tại có thể chống cự nhìn xem lý d a già chủ trên thân còn đang không ngừng kéo lên k h í thế hắn nhanh chóng ở trong lòng hướng giác bố khải hỏi giác lão có thể để cho ta đánh qua h ắ n không màu đen sừng nhỏ bên trong giác bố khải khỏe miệng có q u ắ p độ n g hai lần hắn hiện tại dám xác định chính mình đây là lên một cái thuyền hải tặc cái này vừa cùng mình đ ạ t thành ước định liền gây chuyện khắp nơi cũng là không có người nào bất quá hắn mặc dù trong lòng có chút phiền muộn nhưng lý thượng cái này tính tình lại là rất hợp khẩu vị của hắn vì lẽ đó cũng liền không nhiều phàn nàn mà là trực tiếp mở miệm nói ra thân thể bông lỏng không nên chống cự lý thượng nghe vậy lập tức làm theo sau đó lập tức cảm giác thân thể so một cô kỳ dị lực lượng tràn ngập trước đó lý gia gia chủ để hắn có chút không thở nổi khí thế áp bách lập tức biến mất vô tung vô ảnh mà cái này nhìn như qua rất lâu kỳ thật chỉ là qua nháy mắt lý gia gia chủ đem thanh minh huyền xà quyết vận đi một vòng về sau liền trực tiếp xuất thủ chỉ thấy hắn tay phải vung lên sau lưng trường xà hư ảnh tựa như cùng một chi lợi kiếm bình thường hướng phía lý thượng thẳng bắn đi lý gia gia chủ đã là thật sự nổi giận nhìn xem tư thế hiển nhiên là muốn muốn đem lý thượng ngay tại chỗ giết chết ngay tại lúc trường xà sắp đánh trúng lý thượng thân thể thời điểm chuyện q u dị phát sinh màu xanh trường xà đúng là tại khoảng cách lý thượng còn có một e n t cm thời t điểm đ ỉ n h trệ tại không trung vô luận lý gia g i a chủ như thế nào thôi động lại s ư ớ n g sốt u không cách nào gì động máy may đây không có khả năng lý gia g i a chủ thấy thế vừa sợ vừa giận thực sự là nghĩ không ra làm phế vật lý thượng bằng cái gì có thể ngăn cản được công kích của mình không có khả năng lý thượng cười khẩy hết ngồi đè giếng lại sao có thể biết bầu trời rộng lớn nói xong hắn trực tiếp một q u y ề n vung ra thời gian ngắn một cái từ khói đen tạo thành đầu lâu theo nắm đấm của hắn đánh ra bộ xương màu đen đầu nháy mắt liền đem màu xanh trường xà hư ảnh tan g ã sau đó s u thế không giảm đánh vào đến không kịp trốn tránh lý da da chủ trên thân lý da da chủ miệng p h u n máu tươi thân thể bay ngược mà ra bành một tiếng nện vào giữa phòng trong vách tường nháy mắt cả phòng đều bị một cỗ bụi mù tràn ngập tiểu thư ở bên ngoài đi theo nghiêm lị cùng nhau tới lao giả nghe được động tĩnh bên trong lập tức vào vào hắn liếc nhìn trong phòng một vòng nhìn thấy nghiêm lị hoàn hảo không chút tổn hại về sau thở dài một hơi sau đó liền đem ánh mắt bỏ vào lý thượng trên thân không nói nhảm quanh người hắn huyền khí nháy mắt bộc phát lập tức một đầu bạch lang hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện, hiện. sau đó không đợi hắn xuất thủ lý thượng liền đã là đấm ra một quyền trực tiếp đem lão giả đánh cho nằm trên đất làm xong đây hết thảy lý thượng nhìn về phía đã sợ choáng váng nghiêm l ị hắn cất bước hướng nàng đi tới nghiêm l ị cũng là lúc này mới hoàn hồn một mặt hoảng sợ không ngừng lùi lại nhưng mà gian phòng cứ như vậy lớn nàng lại lui lại có thể lui đi nơi đó thằng đến phía sau lưng nàng, dán lên băng vách tường, nước mắt của nàng rốt cục không nhịn được theo khỏe mắt trở xuống thân thể nàng run dày con mắt chừng cực lớn gắt gao nhìn chằm chằm đi đến trước mặt mình cái này cái nam nhân nàng chưa hề nghĩ tới một người thế mà lại đáng sợ như thế lý thượng ngân tay phải lên nàng đông tử có vào nhưng mà chờ đợi hồi lâu trong tưởng tượng n ắ m đấm cũng không có rơi xuống ngược lại là khỏe mắt nước mắt bị người từng cái lau sạch nàng có chút mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía lý thượng nên tiếp chính là lý thượng cặp kia mang theo một chút tà ý con mắt người xứng s a o ta không xứng rs các huynh đệ ta xứng đáng đến một tấm vé tháng sao G.A.G. -anh, anh anh anh đại việt xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương tám mươi lăm từ đầu ngươi tự giải quyết cho tốt lý thượng đem tay thu hồi đối thất hồn lạc phách nghiêm lị nói một câu như vậy về sau liền quay người hướng phía lý gia gia chủ và sụp vách tường đi đến hắn cũng không có hạ sát thủ hắn muốn là làm cho đối phương cảm nhận được cũng giống như mình thống khổ cái này nếu là trực tiếp giết khó giải hắn mối hận trong lòng đi vào bên tường nhìn xem t r ô n ở vách tường trong đá vụn đã hôn mê bất tỉnh lý gia gia chủ lý thượng trong mắt không có một tia cảm xúc trực tiếp một cước dẫm tại đối phương trên đùi giang giác sương cốt đứt gây âm thanh lập tức chuyển đến giang g á c lý thượng ngươi đang làm cái gì ngay tại hắn đem lý gia nhà triệt để phế bỏ lúc phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm thét lý thượng bay đầu nhìn lại đó là một thanh niên thanh niên này hắn nhận biết thật sự là lý gia gia chủ nhi tử lý thanh phong lý gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài nhất mà ở phía sau hắn còn có đại lượng nghe tiếng chạy tới lý gia đệ tử bọn hắn đều là ngửa đầu quan sát cái này tình huống bên trong muốn biết xảy ra chuyện gì thấy thế lý thượng trực tiếp hướng bọn họ đi tới mà liền theo hắn di động bên ngoài đám người cũng là thấy rõ trong phòng lý gia gia chủ hình dạng sắc mặt đều là biến đổi cái này sao có thể gia chủ làm sao có thể bị phế vật đánh bại lý thượng cái này không biết lễ phép g a hỏa lý thượng nhìn về phía lý thanh phong làm cho đối phương phần sau đoạn lời nói trực tiếp cắm ở trong cổ họng rốt cuộc nói không nên lời không biết lễ phép cái kia cũng muốn hắn giống một trường bối thân là từng nhà chủ thế mà giúp người ngoài khi nhục ta một cái nho nhỏ huyền chi khí tam đoạn tiểu bối hắn cũng xứng trở thành trường bối ta lý thượng tự nhận không có làm ra cái gì có lỗi với lý gia sự tình hắn dựa vào cái gì đối với ta như vậy liên vẹn vẹn bởi vì ta là một cái chỉ có huyền chi khí tam đoạn phế vật nghe lý thượng hiện trường không một người dám phản bác lý thượng thấy này nói tiếp lý gia cũng coi là đối ta có dưỡng dục tri ân các ngươi yên tâm ta lý thượng ân đoán rõ ràng đương nhiên sẽ không vô tội đả thương người đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi đừng cho ta còn có chính là tiểu tử đừng nói nhảm ngươi cái này tiểu thân bản chịu không được ta quá lâu lực lượng ngay tại lý thượng nói chính khởi kình là trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới g i á c lao thanh âm mà lúc này hắn cũng là cảm nhận được các vị trí cơ thể truyền đến một cỗ trướng nứt cảm giác trong lòng b ì n h lên g i á c l a o vậy ngươi mau đưa lực lượng của ngươi thu hồi đi thân thể của ngươi hiện tại đã bị nghiêm trọng tổn thương hiện tại thu hồi ngươi ngay cả đường đi không được ngay vậy lý thượng biểu lộ cứng nờ nhanh chóng hỏi cái tia nhiều nhất còn có thể kiên trì bao lâu mười hơi thời gian đạt được trả lời chắc chắn lý thượng hít vào một hơi không dám t r ì hoãn nhưng cũng không dám biểu hiện ra chính mình cấp bách mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạo bởi vì nếu để cho lý g i a đám người nhìn ra dị thường của mình đó cũng là một chuyện p h i ề n thái đã như vậy hắn dứt khoát vung tay lên một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn diễn xuất các ngươi ghi nhớ về sau cái này huyền giả đại lục ta lý thượng chính là trời nói xong hắn liền tại một đám lý g i a đệ t ử ánh mắt kinh hãi bên trong hướng ra ngoài xài bước đi đi sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất nè đều gọi ngươi làm nhanh giáp bố khải mười phần im lặng trò chơi kết toán kinh lịch chết bởi nói nhiều luân hồi điểm m ộ ư ơ i phải chăng lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi nhìn trước mắt xuất hiện nhắc nhở lý thượng cảm giác đầu đ a u nhức chính mình cái này miệng t h u i ma bệnh ai muốn không phải là mở ra bong bóng đầu đi hắn cảm giác tiếp tục chính mình bay một mình xuống dưới thông quan tỷ lệ xa vời lại đến cuối cùng một thanh không được nữa liền mở màn bên ngoài cứu trợ lý thượng miệng bên trong dạng này lẩm bẩm liền ấn mở lại bắt đầu lại từ đầu nhắc nhở ngài trùng sinh đặc quyền cơ sẽ sử dụng hoàn tất xuất hiện chỉ cần thủ nạp sáu nguyên liền có thể vĩnh cựu hưởng thụ cộng thêm một lần miễn phí rút thưởng chờ ngươi nhận lấy rút thưởng nhìn thấy cái tin này lý thượng nhữ mày lại nhìn chung quanh một chút rất nhanh liền thấy được tầm mắt dưới góc phải thêm ra một cái đồ tiêu ấn mở đồ tiêu một cái giao diện liền xuất hiện ở trước mặt hắn nhân vật từ đầu trang bị từ đầu nắm giữ từ đầu không từ đầu rút ra số lần một trăm l u â n hồi điểm lần một lần điểm kích sử dụng còn t h ừ a luân hồi điểm một mươi m ư ơ i điểm nguyên lý thượng nhìn thấy chính mình có một lần rút ra số lần nhữ nhữ mày b ư ớ c ngã lao sư cũng quá tốt rồi đi thế mà trực tiếp đưa một lần rút thưởng cơ hội trong miệng hắn lẩm bẩm trực tiếp điểm kích bắt đầu sử dụng sau đó trước mắt của hắn liền xuất hiện một cái cự đại bàn quay bàn quay trên ghi chép đầy bí mật ma ma các hạng giải thưởng trắng lam tím kim hết thảy bốn loại nhan sắc mỗi người chiếm lấy bàn quay một phần tư màu sắc khác nhau đại biểu cho khác biệt cấp bậc giống màu trắng đại bộ phận đều là như cương tráng nhanh nhẹn một trăm kim tệ trở phổ thông từ đầu mà màu vàng kim chính là như tiên thiên đạo t h ể cương giả trẻ mồ côi tuyệt thế hồng nhan tuyệt phẩm đ ế binh thiên gia i công pháp trời sinh đan sư tùy thân kỳ bảo chờ chút chỉ là nghe danh từ đã cảm thấy ngư bức không được đồ vật thường lớn cũng là một phần tư tỷ lệ bức ngã lao sư số liệu này thiết trí cũng quá ngay thẳng đi nói thế nào đồ tốt tỷ lệ cũng hẳn là điều thấp một chút mới đúng không được đợi lát nữa phải đi diễn đàn nói một chút không thể để cho lão sư ăn thiệt t h i làm nhĩ môn bức ngã đáng tin f a n hâm mộ hắn cảm thấy rất có cần phải giữ gìn một chút lao sư quyền lợi bất quá lại cái kia trước đó hắn chuẩn bị đem thưởng rút lại nói bàn quay chuyển động phía trên giải thưởng cấp tốc xoay tròn lý thượng nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp điểm kích đình chỉ lớn như thế tỷ lệ hắn cảm thấy bên trong cái thưởng lớn vẫn là dễ dàng nhưng mà nhắc nhở ngài thu được hy hữu từ đầu sen lẫn linh ngọc v ậ n khí có chút trên lệch ra thấy thế lý thượng c a o mày t h ô i do dự một chút liền nạp tiền sáu khối tiền này cũng không nhiều hơn nữa còn có thể chơi không một lần rút thưởng cơ hội hắn cảm thấy vẫn là rất có lời nạp tiền hoàn thành tiếp tục rút thưởng nhắc nhở ngài thu được phổ thông từ đầu mạnh mẽ hy hữu cùng phổ thông đều rút được lần sau không phải màu tím liền làm màu vàng kim lý thượng lại nạp ba khối đem luân hồi điểm góp đủ một trăm điểm mua một lần rút thưởng cơ hội nhắc nhở ngài thu được phổ thông từ đầu siêu dài sức chịu đựng lần sau nhất định là lý thượng khẽ cắn m ô i lại nạp mười khối nhắc nhở ngài thu được phổ thông từ đầu một trăm kim nhắc nhở ngài thu được phổ thông từ đầu thượng đẳng trường kiếm nhắc nhở ngài thu được hy hữu từ đầu hỏa linh thể nhắc nhở ngài thu được phổ thông từ đầu cường tráng lý thượng nhìn thấy chính mình rút ra một đống trời xanh mây trắng người đều t r o n g váng như thế lớn tỷ lệ không nên a chẳng lẽ ta thị phi tủ tờ s kẹt văn thể chết rồi một chương này viết một ngày con mẹ nó nơi đó đều viết không đúng đâu đều cho ta cả lớn chưa từng cót như thế thẻ qua văn vốn đang nói nhiều một chút tồn cạo kết quả ai tiếp theo chương ta tận lượt viết ngày mai một chương này đoán chừng cũng phải lần nữa tu đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương tám mươi sáu a cái này đảo mắt đi vào huyền giả lên khung ngày thứ hai ân gian rời giường ngay lập tức chính là đi vào t r ư ớ c máy vi tính mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường nhìn về phía huyền giả ngày đầu bán chạy huyền giả hôm qua lượng tiêu thụ mười tám triệu hai trăm năm mươi tám nghìn một trăm ba mươi tám mười tám triệu ân gian cao mày dạng n à y ngày tiêu thời gian một năm tính toán đâu ra đấy cũng mới sáu mươi đến、nước. coi như hậu kỳ số liệu sẽ kéo dài tốc độ tăng một năm cũng liền t r ụ c tỷ tà hữu khoảng cách này mục tiêu của hắn khá là xa một trăm l ước nhìn như rất nhiều nhưng một nghìn ứ c đầu nhập hiện thực trong trò chơi đều đánh không ra một cái b ọ n nước cái này chớ đừng nói chi là chỉ là t r ụ c tỷ chỉ dựa vào trong trò chơi khắc kim nội dung có chút giật gấu v à vai ân gian cảm giác chính mình cái này trò chơi nhập vai khắc kim cơ chế không đúng lấy huyền giả số liệu chế tác thành mua đức chế thực tế thu nhập sẽ cao hơn xem ra ta có chút quá nghĩ đương nhiên ân gian bắt đầu bản thân nghĩ lại bắt đầu cầm huyền giả cùng khởi du cái khác trò chơi nhập vai tiến hành so sánh không đúng khởi du trò chơi nhập vai mỗi bộ tình tiết đều là cố định lúc này mới có thể hấp dẫn người chơi mua một bộ mà ưu thế của ta là kịch bản tính đa dạng có thể bảo đảm người chơi mỗi một chiếc trò chơi đều có không giống nhau thể nghiệm có lẽ ta hẳn là lợi dụng điểm này thế nhưng là làm như thế nào lợi dụng điểm này đâu ân gian cắn ngón tay cái của mình bóng tay hắn cảm giác chính mình khoảng cách đáp án chỉ kém một tầng giấy cửa sổ nhưng chính là không cách nào đem này đâm thùng còn thiếu một chút thời cơ loại này đáp án rõ ràng đang ở trước mắt nhưng mình lại không cách nào chạm đến cảm giác để ân gian cảm giác có chút phiền muộn suy tư thật lâu hắn đều không muốn ra một cái như thế về sau được rồi thuận theo tự nhiên đi không nghĩ ra được hắn quả quyết từ bỏ tiếp tục đối với việc này truy đến cùng hắn không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người mà lại không nghĩ ra liền là không nghĩ ra chui sừng châu kết quả là cũng chỉ là làm khó chính mình đối xử tình căn bản lên không đến bất kỳ trợ giúp nào ân gian đem chuyện này trực tiếp ném đến sau đầu sau đó mở ra nhà thiết kế g ỡ giúp chat linh cảm nơi phát ra tự sinh sống nói không chừng nước nước nhóm liền nghĩ đến biện pháp ân gian mở ra lịch sử ghi chép phát hiện bọn hắn đều đang nói chuyện mới ra tới đánh gây đề cử xem ra hiệu quả cũng không tệ l ắ m a nhìn thấy khai tâm bạo tạc đầu nói mình bán chạy trực tiếp tăng gấp năm lần tân gian có chút trông m à t h è m r ơ i khỏi gờ r ú p chat mở ra cùng thạch đầu không chích c h á t hắn nghĩ trưng cầu ý kiến một chút liên quan tới cái này để cử tình huống cặn kẽ nhĩ môn bức ngã ở đây sao có thể đem đánh gãy để cử tài liệu cặn kẽ phát cho ta một phần sao thạch đầu văn kiện thạch đầu ngươi nghĩ muốn ta có thể giúp ngươi tranh thủ một cái bất quá trò chơi của ngươi bán chạy đều rất ổn định đánh cái chín phẩy chín gãy là được rồi coi như tăng thêm một chút lộ ra ánh sáng thạch đầu tin tức ân gian không có lập tức trả lời mà là t r ư ớ c ấn mở đánh gãy để cử tài liệu cặn kẽ cẩn thận nhìn lại chỉ là trò chơi đơn giá đánh gãy à cái kia dạng này lời nói đem tư liệu xem hết ân gian có một cái to gan ý nghĩ bất quá lý do an toàn đây là trước tiên cần phải thử một chút vạn nhất trả tiền nội dung cũng cho đánh gãy cái này coi như không dễ chơi suy tư một hồi hắn đánh chữ hồi phục đến nhĩ môn bức ngã vậy ngươi giúp ta muốn một cái đi liền thế giới nhỏ của ta thạch đầu ân cuối tuần giúp ngươi sắp xếp nhĩ môn bức ngã chín phẩy chín gãy c o chút thấp giút ta đánh chín mươi phần trăm giảm giá đi xác định sao chín mươi giảm giá người bán chạy có khả năng không tăng phản hàng nhĩ môn bức ngã không có việc gì đem chuyện bên này giải quyết xong ân gian một lần nữa trở lại gờ giúp c h á t mà lúc này gờ giúp c h á t nội dung cũng là phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ khai tâm bạo tạc đầu các đại lão ta tạp du làm sao bây giờ đ à n đ à n nha đ à n đ à n thẻ cái gì thần hoàng cái gì bơi nón xanh phong nguyệt bao tố công các ngươi đừng đùa khai tâm bạo tạc đầu làm sao một cái thẻ pháp khai tâm bạo tạc đầu ta muốn làm một trong đó cho mà lại đại khái biết phải làm sao nhưng chuẩn bị động thủ thời điểm có không biết nên từ chỗ nào hạ thủ cưỡng ép làm được lại có chút vừa cường nhân ý đàn đàn nha đàn đàn ta cũng từng có loại kinh nghiệm này khai tâm bạo tạt đầu đại l a o ngươi là giải quyết như thế nào a đàn đàn nha đàn đàn cắt lấy vĩnh trị khai tâm bạo tạt đầu nón xanh phong nguyện bao tô công đều ra ngoài đi một chút ngươi muốn làm cái gì trò chơi liền đi cùng loại nhiều chỗ nhìn xem hẳn là sẽ có chỗ trợ giút khai tâm bạo tạt đầu liền là nhìn qua không làm được loại kia hiệu quả mới cảm giác khó chịu thân hoàng vì sao sẽ thể a đàn đàn nha đàn đàn thần hoàng ngươi cái này một tháng làm mười một trò chơi biến thái liền không nên ở chỗ này phàm thần hoàng mười một khoản rất nhiều sao kỳ thật ta cảm giác cố gắng một chút có thể làm hơn hai mươi khoản khai tâm bạo tạc đầu đại lao đừng nói nữa ngươi mới mở miệng ta liền cảm thấy mình là một cái phế vật đ à n đ à n nha đ à n đ à n tự tin điểm đem cảm thấy bỏ đi n h ĩ môn bức ngã thần hoàng tự dịp kiếm thời tông tông chủ đồ ăn chó n h ư u bức kiếm thời tông tông chủ khai tâm bạo tạc đầu ngươi trước tiên đem đoạn này thả một chút đi làm những bộ phận khác qua một thời gian ngắn tự nhiên là thông suốt kiếm thời tông, tông chủ tập du bình thường n g ư ơ i muốn đem trò chơi làm tốt liền sẽ thẻ trừ phi ngươi mù làm thân hoàng ta cảm giác ngươi ở bên trong h à m ta nhưng ta lại không ra làm chứng theo kiếm thời tông tông chủ ngươi được làm đấy g và g n h ĩ môn bức ngã kiếm khởi ngư bức kiếm khởi tông tông chủ đồ ăn chó ngư bức ngươi ngày đầu bao nhiêu n h ĩ môn bức ngã chỉ có mười tám triệu nào đàn đàn nha đàn đàn cái này chỉ dùng rượu a kiếm khởi tông tông chủ như thế mới như thế điểm a ngươi số liệu này một tỷ đều có thể đàn đàn nha đàn đàn cái này mới cùng lúc trước chỉ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thân hoàng mẹ à phát ngai nhìn xem chính mình mỗi ngày chỉ có một chữ số bán chạy khóc ra heo gọi ấp úng ấp úng n h ĩ môn bức ngã thật nào đang suy nghĩ có biện pháp gì hay không cứu vãn đang tiếc cái gì mạch suy nghĩ đều không có nón xanh phong nguyệt bao t ố công l ã o đệ ta nhìn ngươi bình luận khu thật có ý tứ so với mình chơi đ ù a đều còn có ý nghĩ ngươi muốn so chép bình luận buồn cười ừ m g ân gian nhìn thấy chu thuận hồi phục s ư ớ n g sở bình luận so trò chơi kịch bản còn có ý nghĩ không thể đi hắn gai gai đầu có chút không tin bất quá chu thuận cũng không cần thiết lừa hắn kết quả là hắn mang theo nghi hoặc thối lui ra khỏi gờ r ú t chat mở ra trò chơi hậu trường xem lên huyền giả bình luận làm ta lấy được thời gian đình trệ từ đầu qua đi các thiếu nữ run dày đi nghiêm lị từ hôn ngoài cửa lại có chín người hô to xin mời huyền đế rời núi ta miệng méo cười một tiếng nhanh chân đi ra ngoài cửa biến thành chín một người hô to xin mời huyền đế rời núi biến thân thiếu nữ ta cùng nghiêm lị thiếp thiếp thường ngày t r â n kinh một t h a i mười thay mỗi một thay lại đều là trao đổi thân thể ta từ hôn chính ta lao công của ta đúng là huyền đế đại nhân ân gian há t ó miệng trong lúc nhất thời đúng là cảm thấy mình viết kịch bản kẻ nhạt vô vị ts người là có cực hạn ta không làm người rồ rồ đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương tám mươi bảy các người chơi từng cái đều là nhân tài ta siêu thích bọn hắn t nhân tài a thế mà còn có thể d ạ n g này hở đến tiếp sau đâu đến tiếp sau nội dung xin mời kính thỉnh chờ mong ân gian bình luận khi thấy đặc sắc bộ phận thời điểm lại là đột nhiên phát hiện mẹ nó gây mất tại gãy ngươi có đ ư c đi ân gian cảm giác thật là khó chịu nhìn về phía hồi phục muốn nhìn một chút lâu chủ có hay không đem đến tiếp sau tình tiết cho nối liền diễm hồng tuyết lâu chủ ta khuyên ngươi háo tử vi chấp phiêu miểu lý bạch đáng chết nhĩ môn bức ngã đây đều là hắn mang ra không tốt tập t ụ ta tên dài ngoằng lại rất được nữ sinh hoan g nen ta đi chính nhìn thoải mái liền không có ngươi là ma quỷ đi ám sát bình minh thật nhiều người đều bị nhĩ môn bức ngã làm hư cái này gây kịch bản thật sự là một cái so một cái trượt tam thiên vân hà sáu trăm tám mươi tám loại này bức nên bị treo lên á n h nhức đầu chất chư tán thành nhất là nhĩ môn bức ngã cái này đầu sọ tổng thống nguyên bản nước bình luận hẳn là một kiện vui vui sướng sướng sự tình nhưng bây giờ ta là càng nước hỏa khí này lại càng lớn đáng chết nhĩ môn bức ngã trả ta vui vẻ nguồn suối bình luận nhìn ân gian không còn gì để nói vì sao kêu làm ta là kẻ cầm đầu ta cũng là người bị hại a đều là thế giới này sai cùng ta nửa xu quan hệ đều không có ân gian trong lòng nghĩ như vậy sau nhìn về phía cái khác bình luận trừ loại này có sự loại hình t h i ế t mời còn có ghi chép rút thưởng hoa màu vàng kim truyền thuyết khả năng này là trong lịch sử nhất âu rút thưởng năm phát liên tục màu vàng kim ta liền hỏi còn có ai ân gian nhìn xem những ngày tiêu đề ân gian đầy sau đầu dấu chấm hỏi không đúng ta nhớ được màu vàng kim ra thường s á t suất là một phần vạn a làm sao cao như vậy chẳng lẽ ta đem trị số chuyển ngược rồi nghĩ tới đây ân gian vội vàng mở ra huyền giả số liệu hậu trường cái này một đợt sai lầm hắn cảm giác chính mình đến tổn thất m ộ ư ơ i c á i ức nhưng mà màu trắng tám mươi màu lam một mươi chín chín màu tím màu vàng kim kỳ quái s á t suất không có vấn đề a đem số liệu xem hết ân gian mày nhân lại rời khỏi chế tác hậu trường một lần nữa trở lại bình luận khu tìm kiếm một vòng đ i ể m vào trong đó một cái rút thưởng thử nghiệm từ đầu rút ra chân thực s á t x u ấ t thứ nhất phát hình ảnh tăng thêm thất bại k h i hữu phát thứ hai thủ nạp đưa tạo hình ảnh tăng thêm thất bại phổ thông thứ ba phát hình ảnh tăng thêm thất bại sử thi thứ tư phát hình ảnh tăng thêm thất bại truyền thuyết thứ mười phát hình ảnh tăng thêm thất bại sử thi mười lần xuống tới màu vàng kim một màu tím hai màu lam ba màu trắng nam mặc dù chỉ là đơn giản kiểm tra một chút nhưng đó có thể thấy được tỷ lệ vẫn là rất lớn không có cái khác t h i ế p mời khoa trương như vậy có thể là bởi vì vận khí ta không tốt lắm đâu ấn gian nhìn xem tăng thêm thất bại hình ảnh điểm hai lần vẫn là tăng thêm không r a không thích hợp a hắn nhớ mày đem bình luận lật đến phía dưới cùng nhìn về phía người chơi khác hồi phục đào thái thế thao chờ ta có tiền ta nhất định phải mua một cái có thể tăng thêm ra hình ảnh con não quang ảnh điện hồ c ợ mờ tỷ lệ cao như vậy là mau ta rút mấy chục lần tất cả đều là trời xanh mây trắng thiên phong hạp cốc rượu a sẽ không k đồ liền thả tăng thêm không ra hình ảnh ta mẹ nó kém chút liền tin người dọn cái tả mặc chú ư a hình ảnh giả ma đản ta mẹ nó còn tưởng rằng ta máy tính hỏng cậu tặc đem tình cảm của ta còn trở về ân gian sờ sờ cằm đem bình luận xem hết hắn cũng là biết đại khái là chuyện gì xảy ra chỉ có thể nói chơi vẫn là các người chơi sẽ chơi kém chút đem hắn cái này nhà thiết kế đều lừa gạt r ơ i khỏi đầu này bình luận hắn cẩn thận xem xét một chút những này rút thường thiếp đang cẩn thận quan sát cẩn thận rất nhanh liền phân biệt ra được trong đó đại bộ phận đều là tại làm giả chỉ có một số ít là thật rút ra màu vàng kim từ đầu một vòng xem hết ân gian còn phát hiện một cái thật âu hoàng thế mà liên tục ra ba cái màu vàng kim từ đầu thật sự cầm tuổi thọ chơi đ ù a bất quá dạng này bình luận vẫn là rất hấp dẫn người thấy ta đều nghĩ rút muốn là video mà nói hiệu quả khẳng định c h ờ một chút ân gian trong đầu linh quang loại lên tầng m ô kia nháy mắt bị hắn xuyên phá không bằng trực tiếp giúp các người chơi làm một cái công năng như vậy ừ m còn được lại để thăng một chút khắc kim sự kiện quan trọng người chơi trong trò chơi giữa lẫn nhau hỗ động từng cái ý nghĩ theo ân gian trong đầu toát ra một nháy mắt trong đầu không do dự tiếp lấy c ố này sức lực hắn lập tức mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường bắt đầu chế tác đầu tiên chế tác chính là cho các người chơi biểu hiện ra nền tảng ân gian dự định đem cái này bên trong mua đến trong trò chơi chế tác một cái thu công năng để người chơi có thể đem chính mình trong trò chơi kinh lịch ghi lại tới loại này thu cũng không phải là chỉ là thu video mà là đem kinh nghiệm của bọn hắn trực tiếp phục chế xuống tới có thể khiến người khác ý thức đầu nhập tự thể nghiệm cái này đã có chút cùng loại trò chơi nhập vai cách chơi nhưng là cũng không có trò chơi nhập vai phức tạp như vậy chỉ có đi đã cố định lại kịch bản thu lệ phí phía trước mười phút đồng hồ xem thử đằng sau nội dung trả tiền thu phí tiêu chuẩn không thể quá cao không mười nguyên đi phân thành cứ dựa theo thế giới nhỏ của ta mổ đủ lệ chia tới chức năng này cũng không tính khó vì lẽ đó đem này chế tác được cũng không có hao phí ân gian quá nhiều thời gian chỉ là nửa cái đến giờ liền đem công có thể làm ra ân gian đo thử một chút c a o mày có chút thô r p a hắn suy tư một hồi nhưng tạm thời không biết nên như thế nào đi hoàn thiện vẫn là chờ đổi mới về sau để các người chơi cho ý kiến đi đây không phải hắn lười chỉ là muốn cho các người chơi một cái chứng minh mình cơ hội để bọn hắn cùng mình cùng một chỗ hoàn thiện trò chơi khiến cho đối trò chơi sinh ra có lòng cảm mến để các người chơi tự mình làm trò chơi giúp mình kiếm tiền ân gian sờ sờ cằm của mình càng nghĩ càng thấy phải tự mình nhìn xa trông rộng xa xưa như vậy sự tình đều đã cân nhắc đến không hổ là ta ngư bức đem suy nghĩ thu hồi ân gian bắt đầu suy nghĩ sự kiện quan trọng chế tác phải có ban thưởng mới được không phải không cách nào gây nên người chơi hứng thú ban thưởng từ đầu hơn nữa còn là không thể rút ra cái chủng loại kia bất quá như vậy sự kiện quan trọng độ khó liền không thể quá thấp đến kẹt chết nhất định phải có được chỉ định từ đầu mới có thể đã thành dạng này vừa vặn cũng chạm vào các người chơi khắc kim các người chơi tại hoàn thành sự kiện quan trọng đạt được cảm giác thành tựu đồng thời ta cũng đã kiếm được tiền a cái này x ó g là cả hai cùng có lợi ẩn gian h í p mắt lại cái này đầu góc là càng sử dụng càng linh quang hắn đã cảm giác chính mình khoảng cách trăm tỷ nhỏ mục tiêu không xa không đúng không đúng không tiêu không nạo ta chỉ là một cái vừa mới nhập hành nửa năm t i ể u m h n g nạo t h ỉ là t cái v m ớ n k h ô n h nửa tiêu ngạo phải tùy thời bảo trì khiêm tốn thỉnh giáo thái độ dạng này mới có thể không ngừng tiến bộ kiếm càng nhiều tiền cảm giác chính mình có chút phiêu ân gian vội vàng hồi tâm bắt đầu tính tâm chế tác sự kiện quan trọng nội dung cặn kẽ ts gần nhất nóng quá a g v g cầu n g ư ộ t phiếu đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương 88, t h ầ n thoại khôi phục bỏ ra thời gian một ngày ân gian lúc này mới đem sự kiện quan trọng nội dung triệt để quyết định xuống còn kém người chơi h ô động hình thức đem trò chơi đổi mới xong ân gian lần nữa suy tư hỗ động hình thức muốn giữ lại c á c chơi đồng thời cũng phải duy trì cân bằng như vậy có chút từ đầu liền không thể sử dụng không chỉ là từ đầu bởi vì huyền giả đơn cục trò chơi thời gian quá dài vấn đề cái này liền chú định đồng thời online nhân số không thể quá nhiều áp dụng lúc đ ư ờ n g pháp có người chơi rời khỏi trò chơi tiến độ liền đình chỉ ân gian nhữ mày cảm giác biện pháp này không phải quá tốt nếu không thiết chi hay họ p h ớ lìn trước người chơi có thể thiết chi hành động cái này ngược lại là có thể lặp đi lặp lại cân nhắc một trận hắn liền quyết định áp dụng phương pháp này còn có rất nhiều chi tiết cần muốn từ từ suy nghĩ ai nha được rồi c h ậ m c h ậ m làm đi ân gian xoa xoa mi tâm cảm giác hơi mệt vừa nghĩ ngơi một hồi còn không có nằm xuống lại là nhận được chu thuận ti n tức chu thuận ân l ã o đệ ta trò chơi làm được bất quá luôn cảm giác t r ê n lệch chút gì thế nhưng là ta có nói không nên lời muốn để n g ư ơ i giúp ta xem một chút ân gian ân n g ư ơ i phát tới đi xem hết chu thuận ti n tức ân gian không chút suy nghĩ liền đáp ứng một là vốn chính là đáp ứng chu thuận sự tình hai là hắn cũng muốn chơi trò chơi thư giãn một tí dù sao gần nhất tinh thần quá căng thẳng cần phải thật tốt hóa giải một chút bên kia chu thuận nhận được ti tức cũng không có để ân gian chờ thời gian quá dài rất nhanh liền đem trò chơi tài nguyên báo phát đưa tới chu thuận thần thoại khôi phục nhìn thấy chu thuận đem trò chơi phát tới ân gian cũng là không do dự trực tiếp điểm mở ý thức nháy mắt chìm vào trong đó trước mắt tầm mắt nhất truyền chờ hắn hoàn hồn liền phát xuất hiện mình đã đi tới một cái bình đài bên trên nền tảng chính giữa có một vệt sáng một đỉnh lộng lấy màu vàng kim vương m i ệ n tại chùm sáng chiếu dọi xuống xoay c h ậ m chậm xin mời lựa chọn n g à i trận doanh trước mắt nhắc nhở biến mất về sau điểm điểm tinh quan g tại trên bình đài hội tụ rất nhanh liền có tám cái màu sắc khác nhau trận doanh ra xuất hiện ở trước mặt của hắn đại biểu hạ hoa màu đỏ độ ấn bùn sắc châu không phải màu đen â bác màu trắng ân gian chỉ là nhìn lướt、qua. liền lựa chọn hạ hoa mà hậu trận doanh biến mất chuyển mà xuất hiện chính là từng cái hoạt b ắ t nhân vật bọn hắn biểu lộ khác nhau động tác không đồng nhất có bạc văn chữ tiểu truyện đem tên của bọn hắn cùng cuốn sách chuyển viết trong đó có ân gian quen thuộc truyền thuyết thần thoại nhân vật cũng có lạ lẫm lại đến chưa nghe nói qua nhìn giới thiệu cũng là minh bạch đây là lập tức địa cầu sau tinh tế trong lịch sử xuất hiện truyền thuyết nhân vật ân gian nhìn chung quanh một chút liền tìm một cái phù hợp chính mình mắt duyên nhân vật tuyển định trò chơi chính thức bắt đầu nồng đầm mây đen đem bầu trời che đậy dày đặc hạt mưa vẩy xuống nhân gian trận mưa này tới rất gấp gấp đến người phía dưới nhóm đến không kịp trốn tránh liền đã là toàn thân nước đẫm d ầ m d ầ m mưa rào xối xả không ngừng có giọt mưa rơi xuống nước gầm thanh em vang lên nghe bên thai chuyển đến tiếng mưa rơi cảm nhận được thân bên trên chuyển đến băng lãnh ân gian dần dần hoàn hồn lúc này hắn quỳ ngồi dưới đất trước mặt là một cố lật quay tới v ạ n b ẹ o biến hình ô tô thân xe khe hở ở giữa có ánh lửa trở hiện ý vị này đây là một trận vừa mới phát sinh thai nạn xe cộ bỗng nhiên ân gian cảm nhận được trong bàn tay của mình tựa hồ cầm cái gì và tấm áp hắn dưới tầm mắt rời sau đó liền gặ dù cho vết thương chồng chất dù cho bị mưa to c ọ rửa cũng vẫn như c ũ không cách nào che lại nàng mỹ lệ trong tay hắn cảm nhận được ôn nhuận xúc giác chính là cái này tuyệt mỹ nữ tử lại tay nữ tử bờ môi trắng bệnh nàng nhìn thấy ân gian nhìn mình lộ ra một cái nụ cười n g ọ t nào g thật tốt sống sót nữ tử thanh em không lớn nhưng chẳng biết tại sao ân gian tại cái này bạo trong mưa cũng là nghe rõ rõ r à n g r à n g thật lâu qua đi chờ hắn kịp phản ứng lúc lúc này mới phát hiện giai nhân đã là đời đi ân gian thấy thế nghĩ muốn hành động nhưng mà lúc này mới phát hiện cái này nguyên lai、like、chỉ là một cái kịch bản ạn nỉm hắn không cách nào làm ra hành động hắn cứ như vậy lấy ngôi thứ nhất thị giác nhìn xem thân thể chủ nhân chậm chạp đ ứ n g lên tại thời điểm này thời gian giống như trở nên chậm một cỗ vô hình ba động theo trong cơ thể của hắn tàn ra đem chung quanh mưa rơi c h ấ n vỡ một cỗ lực lượng chính trong cơ thể hắn khôi phục vì cái gì lúc trước rõ ràng đã nói xong muốn b ĩ n h viễn cùng một chỗ thân thể chủ nhân thanh em khàn khàn truyền ra sau đó liền gặp hắn rôi ra hai tay sau đó vừa dùng lực trước mắt cỗ xe liền bị hắn xé thành hai nửa một cái đã nửa người dưới huyết nhục thân ảnh mơ hồ bị hắn theo cỗ xe hải cốt bên trong ô n ra ô n thật chặt phản phất muốn đem này dùng nhập thân thể của mình ngươi muốn phục sinh n à n g s a o một thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng văng lên ân gian nhìn lại kia là một người áo đen nửa người trên bị dù che mưa che chắn cũng không thể nhìn rõ diện mạo thân thể chủ nhân không có động tác hiển nhiên không tin người áo đen ngươi có lẽ cảm thấy lời ta nói b u ồ n c ư ờ i nhưng ngươi cẩn thận cảm thụ một chút trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia thần thoại khôi phục t h ầ n chiến sắp đến thắng lợi cuối cùng nhất người liền có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng như thế nào tham chiến có thể sẽ chết ta sợ sao đem thần thoại khôi phục một bộ phận nội dung đánh xong về sau ân gian rời khỏi trò chơi trùng điệp thở ra một hơi hắn không có chơi xong dù sao chu thuận vẫn chờ hắn hồi phục ân gian chu ca ngư bức chu thuận l a o đệ ngươi cũng đừng bẩn t i ể u ta nói một chút cảm thụ đề nghị ân gian thật rất tốt du lịch thành thần không phải l à m g hậu chu thuận ta cảm thấy ta có cần phải cho ngươi tăng tiền môn phòng ân gian chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút ân gian nhanh chóng đánh chữ đến sau đó suy tư một fan đem chính mình dạo chơi cảm thụ viết đi ra ân gian mở đầu đưa vào kịch bản rất mạnh cái này không thể chê chuyển thế thần linh thiết lập cũng là không có vấn đề thậm chí có thể nói rất tuyệt ân gian Bất q u đối đối ân gian t i ta cảm thấy không chỉ muốn lập tốt khống chế nhân vật bản thân nhân thiết cũng phải đem đối thủ nhân thiết làm được song phương đều có không thể thua lý do cái này chủ đề liền thăng hoa ừng nhìn thấy đột nhiên không có phản ứng đối diện ân gian gãi gãi đầu chan l dê lại nói quá mức rồi nghĩ tới đây hắn lập tức liền phiền muộn bất quá nghĩ lại lại cảm thấy chu thuận không phải hẹp hòi như vậy người ân gian chu ca vẫn còn chứ chu thuận lão đệ ngươi nói đến ý tưởng bên trên vừa mới quá kích động trực tiếp đi đổi trò chơi quên cho ngươi hồi phục không có ý tư a ân gian không có việc gì chu thuận vậy liền trước d ạ n g này chờ qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi vũ trụ vườn bách thú chơi làm càm tạng vũ trụ vườn bách thú ân gian nhìn thấy tin tức sơ sơ cảm hắn nhớ kỹ nơi này rất xa ta nhớ được trước đó giống như nhìn thấy tuyên truyền đã nói mới bắt đến một cái viễn cổ thế kỷ hai mươi một tiền sử trẻ nam tựa như là tại đông lạnh trong khoang thuyền sống lại ta cùng hắn cái này có tính không đồng hương Đợt, chương tám mươi chín lưu quả trò chơi khởi du ca úc huyền giả ngày đầu chỉ có hơn mười tám triệu cái gì ngày đầu thế mà mới mười tám triệu ta nhớ được hắn có hơn bốn ngàn vạn cất giữ a làm sao thấp như vậy ký kết huyền giả dư dài người mới ta mới tới cái k i a a người có điểm lạ bất quá nhìn hàn hải tổ trưởng thật coi trọng nàng ta nghe nói nàng là vương tổng giám m ư ớ n bảo nàng là cá nhân liên quan thì ra là thế ta đã hiểu khó trách huyền giả thành tích như thế kéo hồng nguyên lai là vương tổng giám cho tài nguyên cứng rắn đẩy lên đi ai nói không phải đâu đáng tiếc ta ghen tị không tới ăn cơm chưa xong hai tên người quản lý vận hành ngồi tại chỗ nói chuyện t h i ế m mặc dù bọn hắn tiếng nói ép rất thấp nhưng vẫn là chuyển vào cách đó không xa dư dài trong hai dư dây như mày bất quá không có quá để ở trong lòng ân gian trò chơi đều là như thế này ngày đầu đê mê m nhưng lại quá phận cứng chắc cái này khiến nàng đều hơi c h ó n g đem cơm chưa giải quyết về sau nàng liền nhanh chóng rời đi nhà ăn gần nhất nàng sự tình hơi nhiều muốn giúp đỡ chuẩn bị dây lên lớp đường tư liệu đúng rồi còn có tên kia đánh gây đề cử trở lại công việc của mình bị lên dư giai nhớ tới chuyện này đến lập tức mở ra chính mình kinh doanh hậu trường điểm kích đề cử xin sau đó đem thế giới nhỏ của ta tư liệu đưa vào cũng thượng truyền đi lên sau đó nàng cho hàn hải gửi đi một cái tin cũng không lâu lắm thế giới nhỏ của ta đề cử xét duyệt liền trực tiếp thông qua làm xong những n à y nàng vừa mới chuẩn bị làm chính mình sự tỉnh lại là đột nhiên chính mình vận doanh hậu trường có nhận được tin tức nhắc nhở lại là đến hỏi lại chơi phải không dư giai xoa xoa mi tâm đoạn thời gian gần nhất theo ký kết nhà thiết kế không ngừng tăng nhiều nàng cũng là minh bạch người quản lý vận hành vất vả địa phương đó chính là hai mươi bốn giờ đều ở vào trạng thái làm việc tùy thời tùy chỗ đều có nhà thiết kế trưng cầu ý kiến trò chơi thành tích đến tiếp sau đề cử lại hoặc là trò chơi tồn tại vấn đề có đôi khi còn sẽ gặp phải một chút ký hoa đi lên liền mở miệng nói bẩn mắng nàng một mặt một bức điều này cũng làm cho ký kết một cái nhà thiết kế liền kéo vào g ờ giúp cha nàng không thể không t r ư ớ c quan sát một trận xác nhận cái này nhà thiết kế không có vấn đề sau mới đem kéo vào tránh xuất hiện g ờ giúp cha sự cố nghĩ tới đây dư giai thu hồi suy nghĩ đem tin tức cấn mở xem xét trong tin tức cho tốt tiến hành hồi phục khai tâm bạo tạt đầu lão đại trò chơi đ ạ i khái cách chơi ta làm xong có thể mời ngươi giúp ta xem một chút sao thấy là khai tâm bạo tạt đầu dư giai biểu lộ hòa hóa lại cái này nhà thiết kế nàng là tương đối xem trọng có làm ra tinh phẩm trò chơi tiềm lực nàng lập tức đánh chữ hồi phục đến thạch đầu phát tới đi khai tâm bạo tạt đầu ánh nắng vườn mách thú khai tâm bạo tạt đầu ta ơn lao đại nhiều thạch đầu ngươi đ ợ i ta một hồi ta xem một chút dư g a i hồi phúc xong liền mở ra ánh nắng vườn mách thú ý thức kết nối một mảnh hoang xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong đất hoang trên cái gì cũng không có chỉ có từng khối nhô ra nham thạch dư g a i ngón tay hoạt động trước mắt đất hoang nháy mắt biến mất biến thành một mảnh thảo nguyên lại trượt một mảnh bãi cắt xuất hiện tự do lựa chọn địa đồ a dư g a i nói thầm lựa chọn bãi cắt đăng nhập vào trò chơi đi ngang qua sân khấu ả nỉm còn chưa làm nhìn thấy trước mắt nhắc nhở dư g a i khỏe miệng co c u ấ t động nhanh chóng điểm kích ngày qua sau đó nàng liền tiến vào bãi cát thanh âm cũng không có làm sao dư g a i thở dài một tiếng khai tâm bạo tạc đầu tình huống nàng biết một chút tài chính không phải quá dư giả nhưng nàng là lại là không nghĩ tới ở nhưng đã túng quẫn đến loại trình độ này t r ừ n g trăm đồng tiền hiệu ứng âm thanh đều làm không nổi nếu là trò chơi không sai liền giúp hắn một điểm đi dư g a i cảm thấy mình làm khai tâm bạo tạc đầu người quản lý vận hành có cần phải đối nó、no、tiến hành một điểm vật chất trên nho nhỏ trợ g ú p đem suy nghĩ thu hồi nàng bắt đầu nghiên cứu trò chơi cách chơi nhân vật ban đầu tài chính có m ư ơ i triệu nguyên người chơi cần sử dụng cái này m ư i triệu chế tạo ra một cái động vật nhạc viên sau đó hướng du khách mở ra kiếm lấy tài chính không ngừng phong phú nhạc viên bên trong kiến trúc dư g a i mở ra cửa hàng muốn nhìn một chút đều có những thứ gì nhưng mà đợi nàng thấy rõ trong cửa hàng đồ vật về sau người trực tiếp mộng tất cả mọi thứ đều không có đồ tiêu chỉ có một nhóm giới thiệu văn tự sẽ không ngay cả mô hình đều không có đi dư g a i đôi mi thanh tú cao lại thử nghiệm mua một cái rác rời t h ù n g sau đó một cái viết cái này thùng rác tấm bảng gỗ xuất hiện ở trước mặt của nàng bỏ qua những n à y bên ngoài nhân tố dư giai bắt đầu đem l ự c chú ý toàn bộ phóng tới trò chơi cách chơi bên trên kinh doanh loại trò chơi thiết lập đều là đại đồng tiểu dị muốn đột xuất hoặc là có được tốt đẹp trò chơi tiết tấu để người chơi đi theo tiết tấu không dừng được dạo chơi hoặc là liền là có đặc biệt sáng tạo cái mới làm người chơi sinh ra hứng thú mà l ừ a quả trò chơi dư giai nhìn xem viết con của chữ nhanh chóng tại trên bờ cắt di động tấm ván gỗ lâm vào trầm mặc không phải nàng không đủ chuyên nghiệp mà là thật không có cách nào đem chú ý tập trung đi phát hiện trò chơi này điểm sáng ai dư g a i thở dài một tiếng kiên trì tiếp tục thúc đẩy trò chơi đã đáp ứng khai tâm bạo tạc đầu giúp hắn nhìn cái kia nàng vô luận như thế nào đều phải hoàn thành lời hứa của mình đại khái hoa lớn thời gian nửa tiếng dư giai lần này tinh thần ưu tú hoảng hốt rời khỏi trò chơi lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một chút về sau nàng mở ra cùng khai tâm bạo tạc đầu không chích chát t h ế c h đâu lữ khách hành vi nói đều rất tự nhiên dạng này điểm rất không tệ để người rất có cảm giác thành công t h ế c h đâu bất quá trừ người bên ngoài động vật liền có chút khô khan ngươi lại ở trên đây hạ điểm công phu tưởng tượng trò chơi thành tích sẽ không quá kém khai tâm bạo tạc đầu biết tạ ơn lao đại nhiều động vật không đủ tươi sống sao nhìn thấy thạch đầu hồi phục l ư a quả lâm vào suy tư cẩn thận hồi ức một lần chính mình trò chơi qua đi hắn liền phát hiện đích thật l à như đá đầu nói như vậy ta đều là tiếp đại khác h nhân cũng không có cùng động vật tiếp xúc gần gũi qua xem ra cần phải đổi một một công việc ngay tại hắn nghĩ đến đổi công việc gì lúc liền lại nhìn thấy thạch đầu phát tới tin tức thạch đầu đem thử chơi bộ phận làm được về sau tái phát cho ta xem một chút còn có có khó khăn gì tận lực cùng ta nói ta sẽ tại chức trách của ta trên tận khả năng trợ giúp ngươi khai tâm bạo tạt đầu、tốt. đem khai tâm bạo tạt đầu chuyện bên này giải quyết tốt về sau dư giai liền tiếp theo bận bịu công việc của mình nàng mở ra cùng kiếm khởi không chít chát thạch đầu ở đây sao kiếm k h ở i tông tông chủ thạch đầu ngưỡng bức dư d a i xoa xoa mi tâm của mình đây cũng là một cái khó làm chủ tổ chức một chút ngôn ngữ nàng đánh chưa đến thạch đầu kiếm khởi khởi du bên này nghĩ hoa mười vạn khối ngoại xính ngươi cho manh tân nhà thiết kế giảng thuật một chút ngươi trò chơi chế tác kinh lịch liền là cái kia dây lên lớp đường không cần ngươi tự mình tới ngươi nhìn ngươi có thể đến không kiếm k h ở i tông tông chủ k h o á t lác ca không có vấn đề thạch đầu không phải khoác lác kiếm thời tông tông chủ có khác nhau sao nhìn xem kiếm khởi hồi phục dư giai muốn phản bác nhưng cẩn thận suy tư một phen về sau nhưng lại nói không nên lời có cái gì khác biệt a cái này t h ạ c h đầu kiếm khởi ngưỡng bức đến lúc đó ta cho ngươi phát tin tức đối ngươi trò chơi mới lúc nào phát kiếm khởi tông tông chủ ta đã đang suy nghĩ trò chơi văn bản dùng màu gì rất nhanh liền phát ts cầu nguyện phiếu c h ư a mai lên khung các h u y n h đệ cầu thủ đặt trước đây còn có chính là ta lên k h u n g dám nói liền sớm phát t h c chút thời gian kết quả thật nhiều hình đệ đều cho là ta đã trưng bày đại việt xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương chín mươi thiên du ngài tài khoản tới sổ không chấm tám nguyên n g h e trong đầu quang não nhắc nhở lý thượng một chút từ trên giường ngồi dậy cờ m ơ n ở thật có thể kiếm tiền hắn ánh mắt bên trong c h ả y ra khó có thể tin t h ầ n sắc nguyên bản nhìn thấy huyền giả mới đổi mới nội dung hắn là ôm chơi một chút thái độ đem hắn mang theo lão gia g i a oán trời oán đất đội gia chủ trong video chuyển đi lên chỉ là muốn nhìn xem xa điều đám dân mạng sẽ làm sao đi bình luận nhưng mà lại là không nghĩ tới thật kiếm được tiền mặc dù không nhiều nhưng cái này lại là hắn nhân sinh bên trong kiếm được món tiền đầu tiên ngay tài khoản tới sổ 0.8 nguyên cợt m ơ n ở lại kiếm 0.8 nguyên ngay tại lý thượng vì chính mình có thể kiếm được tiền kinh n g ạ c lúc quang não lại là nhắc nhở hắn có lại 0.8 nguyên nhập trướng nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu quang não nhập trướng nhắc nhở liền như là sóng biển bình thường tại trong đầu của hắn liên tiếp văng lên loại này nằm trong nhà liền có tiền nhập trướng cảm giác để lý thượng hưng phấn toàn thân run dày không do dự hắn lập tức tiến vào huyền giả nhìn mình ban bốn nội dung tao lời nói huyền đế giá bán một nguyên xem số lần một trăm sáu mươi bảy mua số lần ba mươi mốt nhập trướng kim ngạch t ê nhìn thấy nhập trướng kim ngạch lý thượng hít một hơi hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình cái này còn chưa lên truyền đến một giờ liền đã để cho mình kiếm lời hai bốn tám nguyên hắn còn có thể nói cái gì nhĩ môn bức ngã v i n h v i ê n d ọ thần t bức ngã lao sư thật là toàn tâm toàn ý tại vì người chơi cân nhắc phóng nhãn toàn bộ khởi du có thể để cho người chơi chơi đùa kiếm lấy cũng chỉ có hắn một người lý thượng trong lòng vô cùng cảm động đến mức vì biểu đạt tình cảm của mình hắn bỏ ra gần một giờ đánh ra một thiên gần sáu nghìn chữ ca ngợi tử phát biểu đến bình luận khu tiêu đề là trong lịch sử nhất lương tâm nhà thiết kế chỉ có bức ngã bình luận phát biểu đổi mới một chút hồi phục chen c h ú t mà tới hai năm không bảy hai hai không hai năm mươi bảy luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp chúng sinh đều tỉnh chỉ mình ta say hoàn toàn chính xác thực sự là quá lương tâm huệ ạ s â n bay đúng đúng đúng thế nhưng là ta liền muốn hỏi một chút ta tiền đâu can đảm tùy tâm tình yêu tựa như trời xanh mây trắng tinh không vật lý không có hào tâm tình nhìn xem những n à y bình luận lý thượng m à y nhắc lại cảm giác những n à y người chơi tựa hồ là đối bức ngã lao sư sinh đã sinh cái gì hiểu lầm thời gian sẽ chứng minh hết thầy hãn dạng này lẩm bẩm rời khỏi bình luận khu nhìn mình tao lời nói huyền đế nhập trướng kim lạch c ợ mờ nờ nhĩ môn bức ngã như bức lý thượng hô to một câu đem bình luận khu sự tình ném đến sau đầu kích động ấn mở từ đầu rút ra giao diện chuẩn bị tới một lần mới lên i rút không vì rút ra từ đầu chỉ vì hồi báo một chút bức ngã lao sư bàn quay chuyển động sau đó phổ thông phổ thông phổ thông k h i hữu phổ thông lý thượng xin hỏi có thể đem ta cảm động còn trở lại không phong nguyệt ngai trong căn hộ ân gian thở ra một hơi hôm nay là trò chơi đổi mới ngày thứ hai hắn đi vào trước bàn máy vi tính trong lòng có chút thấp t h ỏ m bật máy tính lên nhìn về phía huyền giả hôm qua bán chạy ba mươi mốt triệu năm trăm mười tám nghìn một trăm bảy mươi tám nhìn xem chỗ u i chữ số này ân gian đầu tiên là s ư ớ c sở sau đó khỏe miệng điên cổng dưng ơ lên trải qua ban đầu kinh h ỉ q u a đi, hắn đã nhận ra sự thất thố của mình vội vàng dùng ngón tay đem chính mình điên cổng dưng ơ lên khỏe miệng cho ân trở về muốn ổn trọng muốn ổn trọng ân gian ở trong lòng lặp đi lặp lại nhắc tới đây chỉ là ta mục tiêu bên trong một cái nho n h ỏ sự kiện quan trọng không thể kiêu ngạo cảm xúc ổn định lại hắn hít một hơi ân ngọt thời gian tốt rồi ân gian ngồi vào trên thế điều ra trò chơi nhập chướng tin tức cạc kẽ phân tích lần này tăng trưởng nguyên nhân đều có cái nào phải chăng cùng mình dự tính đồng dạng nếu như không giống cái kia nguyên nhân lại là cái gì chỉ có đem những này biết rõ ràng mới có thể kiếm lấy đến càng nhiều tiền người chơi công s ư ở n g thu nhập chỉ có tổng bán chạy bảy phần trăm điểm ấy cái này cùng ta nghĩ có ít rất nhiều bởi vì nên chức năng này vừa đ ẩ y ra nếm thử người chơi cũng không nhiều nguyên nhân cần thời gian nhất định phát triển mà trừ bỏ người chơi công s ư ở n g thu nhập từ đầu rút thưởng thu nhập liền có hai nghìn chín trăm đến vạn tăng sáu mươi còn nhiều hơn một điểm ân gian nhữ mày tuy nói sự kiện quan trọng hoàn toàn chính xác sẽ gia tăng các người chơi rút thưởng nhưng cũng không trở thành khoa t r ư ơ n g như vậy ở trong đó khẳng định còn có hắn không biết nguyên nhân sẽ là gì chứ nghĩ đi nghĩ lại ân gian mở ra trò chơi bình luận khu nghĩ muốn tìm đến đáp án thuận tay cũng cho những cái kia khen bình luận của mình mua cái đỉnh đây không phải hắn nghĩ khoe khoang, khoang cái gì chỉ là đơn thuần nhìn những ngày người chơi đánh nhiều như vậy chứ có chút không dễ dàng mà thôi thì ra là thế đem bình luận khu xem một lần ân gian như có điều suy nghĩ gật gật đầu cuối cùng là minh mạch bán chạy tăng trưởng nguyên nhân căn bản người chơi công xưởng để người chơi kiếm tiền nhưng tiền này tới quá mức dễ dàng để các người chơi sinh ra một loại liền xem như tiêu hết cũng sẽ không đau lòng hình thái cho nên nói bọn hắn rất dễ dàng đem kiếm được tiền cầm đi rút thưởng mà lại cấp trên sẽ còn nạp tiền càng nhiều tiền đây quả thực là giao hẹ chính mình cắt xong lại chính mình mọc trở lại tiếp tục cắt ân gian đã không biết nên nói cái gì cho phải chính mình cái này không cẩn thận liền làm ra vĩnh động giao h ẹ cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi à đáng đời ta kiếm tiền ân gian lắc đầu cảm thấy rất bất đắc dĩ trong lòng đắc ý đem bình luận khu đong kín vừa định chuẩn bị đi hoàn thiện mới hình thức nhưng mà hắn quang nao lại là đột nhiên chuyển đến nhận được tin tức thanh âm nhắc nhở hắn mở ra quang nao tiến hành xem xét vốn cho là lại là chu thuận nhưng mà mở ra quang nao sau mới phát hiện là một cái tên là thiên du xí nghiệp t à i khoản thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu của mình thiên du ân gian trong đầu cẩn thận suy tư một phen cũng không tìm ra có quan hệ này nhà công ty tương quan ký ức c h ầ n chờ một lát cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đồng ý tăng thêm hảo hữu hảo hữu vừa mới thông qua đối diện liền cho hắn phát tới tin tức thiên du xin hỏi là ân tiên sinh sao ân gian là ta thì ta có chuyện gì sao thiên du là như vậy công ty của chúng ta cũng là một nhà game giả lập công ty muốn mời ân tiên sinh vào ở công ty của chúng ta ân gian nhìn thấy thiên du hồi phục nhún mày ân gian ngươi là làm sao biết ta là làm game giả lập ta không nhớ rõ ta có tiết lộ qua trong hiện thực chân thực tin tức thiên du vừa khéo biết nhìn thấy thiên du hồi phục ân gian sắc mặt trở nên có chút khó coi là khởi du vẫn là lê giang hà hắn bắt đầu suy đoán nhưng rất nhanh liền đem trong lòng hai cái này suy đoán bắt bỏ lê giang hà làm bán chính thức nhân viên căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy mà khởi du làm con đường trải rộng toàn bộ hạ hoa tinh vực cỡ lớn công ty liền c à n g không có thể bởi vì một khi tuân ra nó tiết lộ người sử dụng tư liệu như vậy khởi du phải đối mặt chính là hạ hoa lưới cục triệt để p h o n g sát như vậy đó chính là theo màu s á m con đường mua tại số liệu này thời đại bất kỳ cái gì tin tức đều có biện pháp đem tới tay chỉ cần chịu dùng tiền điều tra ta thế mà còn muốn ta và o ở công ty của các ngươi công ty này lão bản cũng là nhân tài không mấy năm nào tụ huyết nghị không ra loại biện pháp này ân gian trong lòng nổi nóng nhưng khẩu khí này lại là chỉ có thể tự mình kìm nén bởi vì hắn không có chứng cứ có thể lên án đối phương ấn gian thật có l ỗ i ta không có hứng thú hồi phục xong hắn liền muốn đem đối phương kéo đen nhưng mà thiên du ấn tiên sinh trước không nên gấp gáp cự tuyệt ngài xem trước một chút chúng ta cho ra điều kiện lại suy nghĩ một chút thiên du chia chúng ta cho là b ả y ba nhà thiết kế bảy chúng ta ba đồng thời chỉ cần tại chúng ta nền tảng phát du hy đồng thời ký kết liền có thể dựa theo yêu cầu của ngài định chế một cái là ngài chế tạo riêng hạ hệ thờ em bé làm bán thưởng nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hóc trồn gỗ、lìn. m ị nổ t ổ hửa người cá người lùn h o b i t người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương chín mươi mốt cầu thủ đặt trước nhìn thấy thiên du hồi phục ân gian người đều t r ò n váng cái này mẹ nó thiên du lão bản đầu vóc đến cùng đựng cái gì đồ vật cũng quá hiểu nhà thiết kế đi là cái nam nhân đều tâm động đáng tiếc ân gian lắc đầu quả quyết đem này trực tiếp kéo đen xâm phạm chính mình cá nhân còn muốn để cho mình bán mạng cái này náo mạch kín cũng là không hợp t h o i thưởng đem thiên du kéo đen về sau ân gian nghĩ, nghĩ liền đem nói chuyện p h i m ghi chép đoạn màn hình đem tính danh đánh lên mạch men mà đi sau đến gờ giúp chặt bên trong nước nhóm nhất sảng một mực nước nhóm một mực thoải mái nhĩ môn bức ngã hình ảnh đàn đàn nha đàn đàn cợt mờ n ở cái này cái gì thần tiên nền tảng nhĩ môn bức ngã cầu đại lao nói chuyện riêng thần hoàng cái này ta một tháng liền có thể có một cái hầu gái đ o à n a khai tâm bạo tạt đầu đẹp trai thăm dò khai tâm bạo tạt đầu đẹp trai chân kinh kiếm thời tông tông chủ thần hoàng ngư bức kiếm thời tông tông chủ ta cũng nhận được hình ảnh bất quá này nhà công ty có chút buồn nôn mọi người nhìn xem liền tốt đừng bị rụ rỗ không chừng về sau sẽ lại sẽ chỉnh ra cái gì t a o thao tác tới kiếm khởi cũng được mời rồi ân gian lông mày n í u lại điểm vào kiếm khởi cùng trời bơi nói chuyện phiếm xin xót muốn nhìn một chút đối phương mở ra điều kiện là không cùng mình đồng dạng bất quá ta hẳn là cao một cái cấp bậc đáy ngộ ân gian trong lòng nghĩ như vậy dù sao hắn nói thế nào cũng là sắp thành thần nhân tiên h du cho ra tối cao đáy ngộ cũng là chuyện đương nhiên sự tình nhưng mà chúng ta cho ngài chiên là phân thành hai tám ngài tám chúng ta hai à hệ thờ em bé mà nói ngài tùy ý chọn nếu là cần phụ tá riêng chúng ta bên này cũng có thể giúp ngài ăn bài chỉ cần ngài đến chúng ta nền tảng bất kỳ điều kiện gì cũng có thể nói nhìn nói chuyện phiếm nội dung xem hết ân gian yên lặng rời khỏi g giúp chat sau đó đem bị hắn kéo đen thiên du lôi trở lại danh sách trắng ân gian ngươi xem thường ai đây ngươi lấy bị kéo vào sổ đen thiên du thiên du trong công ty phục vụ khách hàng nhìn thấy ân gian phát tới tin tức một mặt một bức mắng xong thiên du ân gian lập tức cảm giác thể xác tinh thần thư sướng lần nữa trả lời g giúp chat liền phát hiện bọn hắn còn đang tán go bơi sự tình kiếm hời tông tông chủ lần này không chỉ toát ra như thế một công ty còn có rất nhiều công ty nhỏ kiếm hời tông tông chủ các ngươi có thể đi khởi du diễn đàn nhìn xem có rất nhiều kéo vào quảng cáo tiếp cho ra điều kiện nhìn cũng không tệ kiếm hời tông tông chủ nhưng trạm nhỏ phong hiểm rất lớn lúc nào cũng có thể đóng cửa nếu như ngươi ở phía trên tuyên bố trò chơi đến lúc đó rất có thể mất cả trì lẫn trải thần hoàng ta trước đó nhìn thấy có mấy thiên đưa tin tựa như là nói có mấy nhà làm hiện thực trò chơi s ư ở n g lớn cũng c ó và ở game giả lập không biết có phải hay không là thật kiếm hời tông, tông chủ tin tức này là thật trước đó khởi du phúc lợi đột nhiên gia tăng liền là khởi du sợ hãi nhà thiết kế đại lượng s ó i mòn giao động chính mình game giả lập long đầu địa vị đàn đàn nha đàn đàn có cạnh tranh tốt chúng ta nhà thiết kế được lợi Nhĩ môn bức ngã, kiếm khởi ngư、bức. Nhĩ môn bức ngã, kiếm khởi vô địch thiên hạng. Nhĩ môn bức ngã, kiếm khởi lúc nào mang mang đồ ăn chó. Kiếm khởi tông tông chủ, đồ ăn chó ngư、bức. Đàn đàn nha đàn đàn, đồ ăn ng khởi khởi địch khởi chó. khởi chủ, chó Khai tâm bạo đầu, đồ ăn chó kiếm kiếm kiếm Kiếm vô bức bức. bức bức bức. lúc đồ đồ đồ Các huynh đệ, thần a vừa vừa lấy được n à thiết trưng kế c u ý k i ế hoàng ì n ảnh, dây lên lớp đường h dây lớp ta b á danh h t h c ô n có cùng n h a u huynh đệ sao? Thần hoàng, à, ta h hoàng, ầ n không có thu được t r ư n g cầu ý kiến đây có phải hay không là nói ta không có được chân chọn đàn đàn nha đàn đàn đáng ghét phát ngai không xứng thu được t r ư n g cầu ý kiến nhĩ môn bức ngã đáng ghét phát ngai không xứng thu được t r ư n g cầu ý kiến kiếm thời tông tông chủ đáng ghét phát ngai không xứng thu được t r ư n g cầu ý kiến rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện ân gian mắt nhìn thiết kế của mình sư hậu trường phát xuất hiện mình đích thật là không có thu được chưng cầu ý kiến có chút một mực đây là muốn học tập cũng không cho cơ hội a Tìm t h ạ cái này nhà thiết kế ân gian cho cảm giác của nàng vẫn luôn là một cái rất tự phụ người hiện tại thế mà chủ động yêu cầu báo danh dây lên lớp đường học tập cái này khiến nàng có một loại mặt trời mọc ở hướng tây cảm giác bất quá loại sửa đổi này là tốt dư giai trong lòng có một điểm nhỏ nhẹ cỡng nàng cảm giác lại một tên nhà thiết kế bị nàng dẫn lên chính đồ t h c h đâu ta giúp ngươi đi nói một chút hẳn là không vấn đề quá lớn nhĩ môn bức ngã cảm ơn nói chuyện phiếm kết thúc dư giai đem ngay tại làm làm việc hơi thu một chút đôi liền hướng phía làm việc chỗ đi ra ngoài phụ trách dây lên lớp đường nhân viên tuyển lựa chính là một cái khác bộ môn nàng không có bên kia phương thức liên lạc vì lẽ đó cần muốn đích thân đi một chuyến bất quá đây cũng chính là chuyện một câu nói cũng không tốn nàng thời gian quá dài liền quay trở về văn phòng tổng thanh tra có xe muốn mở mọi người cầm trên tay làm việc thả một chút nhanh phòng họp vừa mới tiến văn phòng dư giai liền nghe được hàn hải thanh âm tổ trưởng không phải hôm qua mới mở biết sao lại đã xảy ra chuyện gì một cái dáng lùn đồng sự chiều hàn b i ể n hỏi tham đến là liên quan tới hợp đồng sự t ì n h tường tình tổng thanh tra sẽ tại trong hội nghị nói hội nghị tại sau mười phút bắt đầu trở tới trễ giải thích xong hàn hải lần nữa thúc giục nói minh bạch nghe được đám người đáp lại hàn hải gật gật đầu quay người liền muốn rời khỏi nhưng nhìn thấy vào cửa dư giai bước chân lại là một trận c h â n c h ơ một lát sau hắn mở miệng nói ra tiểu dư à ta trước đó có chuyện vẫn muốn cùng ngươi nói đến bất quá bận b i ể u quá liền làm quên chuyện gì nghe được hàn hải dư giai hỏi thăm đợi chút nữa mở xong sẽ ngươi tìm đến ta hiện tại thời gian có chút gấp trong lúc nhất thời nói không hết hàn hải mắt nhìn thời gian nói được dư giai mày n h ắ n lại hơi nghi hoặc một chút nghĩ không ra hàn hải tìm chính mình có thể có chuyện gì bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng đạt được dư giai đáp lại hàn hải cười cười vậy ta liền đi trước nhớ ký họp không đến trễ nói xong hắn liền dịch ra dư giai bước nhanh đi ra văn phòng tựa hồ còn có thật nhiều việc gấp cần hắn đi làm dư giai nhìn qua hàn hải rời đi bóng lưng suy tư một lát liền quay người hướng lâm h i ể u h i ể u bên kia đi đến muốn cùng cùng một chỗ tiến về phòng họp hắn tìm ngươi hẳn là liên quan tới hiện thực trò chơi sự tình lâm h i ể u h i ể u ngồi trên ghế làm việc tay chỉ ngay tại trên máy vi tính nhanh chóng hoạt động nàng thấy dư giai đi tới thanh âm lạnh nhạt nói dư giai nghe vậy trên mặt ngoài ý muốn nổi lên vẻ mặt lâm tiền bối ngươi biết là chuyện gì lâm hiệu hiệu đem làm việc kết thúc công việc sau đó đứng lên từ trên ghế đứng lên trước đến hội nghị phòng Chúng trên ta đ mời đọc chương chín mươi hai trường ước kế hoạch khởi du cao tầng chuẩn bị phái một số người đi hiện thực trò chơi s ư ở n g lớn học tập lâm h i ể u h i ể u rút ve bay tới trên c h á n tóc xanh nói hiện thực trò chơi khởi du tài chính đủ sao dư g a i trên mặt lộ ra kinh ngạc không phải nàng xem thường khởi du mà là hiện thực trò chơi cần thiết hao phí tài lực thực sự là quá lớn công ty lớn trò chơi làm được một nửa đóng cửa tin tức tiên là nhìn mãi quen mắt vì lẽ đó chỉ là học tập không phải trực tiếp làm lâm hiểu hiểu thấy dư giai kinh ngạc ra giải thích do nói kế hoạch cụ thể áp dụng còn cần nhân viên chuyên nghiệp đem dự toán nước định h o à n tất khởi du cao tầng xác định có thể thực hiện sau mới có thể chính thức bắt đầu chế tác nói cách khác không nhất định rồi dư giai gật gật đầu biểu thị chính mình minh bạch dứt lời hai người cũng là đi vào trong phòng họp tìm tới vị trí của mình t o h ạ chờ đợi hội nghị bắt đầu nhận được tin tức kinh doanh sư lần lượt chạy đến rất nhanh toàn bộ phòng họp liền trở nên kín người hết chỗ mà cũng tại lúc này vương phát phúc từ bên ngoài đi vào hôm nay thần sắc của hắn có chút nghiêm trọng đi đến này cũng không có chỉ đ ù a một chút sinh động bầu không khí dự định mà là trực tiếp mở miệng nói ra ngày gần đây hạ hoa tinh vực bên trong đã tuân ra rất nhiều cỡ nhỏ game giả lập công ty mặc dù dựa vào lấy bọn hắn không ngừng tuyên truyền để game giả lập tiến vào càng nhiều người tầm mắt nhưng, nhưng như cũ cho khởi du chiếu thành tổn thất không nhỏ có đại lượng nhà thiết kế bị bọn hắn lấy hậu đãi điều kiện đào đi thậm chí là đưa đến m ẫ một cái tinh cầu để cử vị xuất hiện không người có thể đẩy tình trạng cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty đối tương lai、like、quy hoạch vì lẽ đó hiện nay công ty đẩy ra trường ước kế hoạch vương phát phúc nói đến đây ngón tay một điểm lập tức ở đây sở hữu là người quản lý vận hành trước mặt trường ước kế hoạch tình huống tạp kẽ chờ đợi tất cả mọi người đọc không sai biệt lắm về sau hắn lúc này mới mở miệng lần nữa nói ra trường ước kế hoạch sẽ tại ngày mùng ngày một tháng ba chính thức bắt đầu thực hành mục tiêu q u thể là cao cấp trở lên nhà thiết kế trò chơi cùng có tiềm lực người mới nhà thiết kế cao cấp nhà thiết kế trường ước không có hạn chế nhưng người mới nhà thiết kế trường ước danh ngạch có hạn sẽ căn cứ thủ hạ các ngôi ư nhà thiết kế bình quân thành tích tiến hành tính r a cấp cho vì lẽ đó mọi người đưa trường ước thời điểm con mắt nhất định phải sáng lên một điểm quan hệ này lấy ta sau đó phải nói sự t ì n h vương phát phúc nói xong bàn tay vung lên lập tức sở hữu người quản lý vận hành trước mặt màn hình giả lập bên trong nội dung liền là một đuổi t qmn một phần trăm lợi nhuận trích phần trăm thật hay giả a cứ như vậy chẳng phải là nói chúng ta tiền lương tăng vọt trong phòng họp người quản lý vận hành đem mới xuất hiện nội dung xem hết đều là phát ra từng đạo kinh hô vương phát phúc thấy này rất là hài lòng phản ứng của mọi người chờ đợi đám người châu đầu ghé hai nghị luận một lát sau hắn lúc này mới lên tiếng nói ra cái này nội dung phía trên từ hôm nay trở đi có hiệu lực vương phát phúc một tiếng rơi xuống liền lại là để trong phòng học n h ấ t lên một mảnh xôn xao hiện tại liền thực hành cái này cần để bọn hắn tiền lương lật gấp bao nhiêu lần a không thể tin được bất quá muốn hưởng thụ cái này phúc lợi có một cái tiền đề vương phát phúc vừa cười vừa nói ta liền nói không có đơn giản như vậy không biết là điều kiện gì cảm giác cùng ta loại này công trạng t r a n lệch không có quá lớn quan hệ nghe được vương phát phúc phía nữa dưới lần bắt đây là một năm chỉ tiêu chỉ phải hoàn thành như vậy tại thống kê cuối năm thường lúc liền sẽ đem ngươi ký kết trò chơi một phần trăm lợi nhuận làm tiền thưởng cấp trò cho ngươi vương phát phúc nói xong phía dưới lại là một mảnh xôn xao bởi vì chỉ tiêu này ở đây không có mấy người có thể đạt tới phía trước hai cấp còn dễ nói nhưng đằng sau bốn mươi phần trăm chơi lại chỉ tiêu liền thật chỉ có thể dựa vào vật h í đương nhiên là có thất lạc cũng có mừng rỡ những này mừng rỡ tự nhiên là thủ hạ có cường lực nhà thiết kế hoàn toàn không cần lo lắng chỉ tiêu không đạt được tiêu chuẩn vương phát phúc thấy phía dưới phần lớn người đều hề vải xuống tới biểu lộ có chút không vui đừng cảm thấy không công bằng công ty cho các ngươi cơ hội có thể hay không nắm chặt toàn dựa vào chính các ngươi nhiều bỏ chút thời gian cho thủ hạ các ngươi nhà thiết kế lên lớp trò chơi chất lượng tự nhiên là đi lên nói trắng ra là có nỗ lực mới có hồi báo không đưa ra còn muốn hồi báo kia là tại mơ mộng hão huyền tuất tan họp vương phát phúc nói xong liền quay người rời đi trong phòng họp ngồi người quản lý vận hành lại là không có một người rời đi toàn trường đều tại lẫn nhau thảo luận cũng có tương hỗ thổi phồng hôm nay công ty cải biến chú định sẽ để cho khởi du nội bộ người quản lý vận hành lưỡng cực phân hóa dư giai ngồi tại chỗ nhìn xem đây hết thảy thêu lông mày níu chặt nàng cảm giác công ty bình thản đem hoàn toàn biến mất đi thôi lâm h i ể u h i ể u nói đứng dậy liền hướng phía phòng họp đi ra ngoài sắc mặt nàng bình tĩnh cùng lúc này tạm nhạc phòng họp không hợp nhau dư d a i ngu ngơ mấy giây sau đó lập tức đuổi theo chỉ c h ư ớ c mắt ba ngày đi qua ân gian nhìn xem khởi du nền tảng đánh gậy đ ể cử bên trong thế giới nhỏ của ta điểm t i ế n bảo trực tiếp nạp tiền thí nghiệm sau đó liền phát hiện bên trong mua nạp tiền cũng sẽ không hưởng thụ được đánh gậy đề cử chín mươi giảm giá ưu đãi vui s á c vĩnh cựu đề cử một cái a ân gian thấy này hít mắt lại lập tức rời khỏi trò chơi mở ra cùng thạch đầu không chít chát nhĩ môn bức ngã ở đây sao t h c h đầu tại dây lên lớp đường sự tình ta đã giúp ngươi làm xong cuối tháng ngươi trực tiếp điểm kích cái này kết nối là được rồi nhĩ môn bức ngã đánh g â y đề cử còn gì nữa không t h c h đầu tùy thời đều có hiện tại cái này đề cử cạnh tranh không phải đặc biệt kịch liệt thế giới nhỏ của ta trên đề cử hiệu quả cũng không t ệ lắm có thể tiếp tục đầy nhĩ môn bức ngã đem ta mặt khác hai trò chơi cũng cho đứng hàng ưu đãi liền đánh không gãy t h c h đầu ngươi xác định không có ở cùng ta nói đùa đánh không gãy mà nói trò chơi của ngươi liền miễn phí cái khác hai trò chơi còn tốt nhưng là huyền giả miễn phí một tuần tổn thất của ngươi không cách nào tính t o á n a nhĩ môn bức ngã không có ngươi làm theo lời ta bảo ta tử h có sắp xếp dư g a i nhìn xem ân gian hồi phục nắm đấm nắm chặt ngươi có cái truy an bài nguyên bản ân gian tìm hắn báo danh học đường online nàng coi là gia hỏa này lãng tử hồi đầu nhưng hiện tại xem ra cái này ân gian vẫn là cái kia ân gian cùng cái kia chết kiếm khởi động dạng chỉ toàn yêu cả chút không hiểu thấu sự tình dư g a i xoa xoa mi tâm của mình cảm giác sớm muộn muốn bị hai cái này hàng khí gia tam cao tới thay đầu t u t không có vấn đề không ghé đúng không ta nhất định an bài cho người t h ỏ a thỏa tức giận đem ân ra ứng phó xong dư giai trực tiếp đem không chít chắt đóng kín đợi đến dây lên lớp đường ta ngược lại muốn xem xem ngươi cùng kiếm khởi hình dạng thế nào phàm là bình thường điểm sự tình các ngươi làm một kiện không làm dư giai nắm chặt nắm đấm của mình nàng đến lúc đó muốn để cái này hai hàng rõ ràng chính mình cái này người quản lý vận hành không phải dễ khi dễ như vậy tớ s viết nhanh không chú ý lên nước lúc đầu muốn tiến hóa thành b a canh thú hiện tại xem ra vẫn là quên đi hai canh mặc dù ngắn nhỏ nhưng điêu luyện nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy g i y phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ c trồn gỗ lìn mị nô tô ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương 93, dây lên lớp đường nhập học rồi b à ảnh không đúng không đúng ân gian hai tay đờ ập đờ mạnh mặt bàn con mắt vằn vệ tiêu máu những ngày này hắn nghĩ huyền giả ôn l à hình thức thiết lập nghĩ đều nhanh muốn nhập ma vô luận như thế nào thiết t r í đều cảm giác không đúng trong lúc đó cũng làm ra mấy cái thiết kế tốt m u bản nhìn xem không sai nhưng khảo thí trực tiếp kéo h ô n g hoặc là không có cân bằng tính hoặc là không có có thể chơi tính đem người khác đều nhanh cả đã nứt ra đây chính là cái gọi là tạp du sao ân gian cảm giác chính mình đầu đau n h ấ t nếu như nói hoàn toàn không có mạch suy nghĩ hắn còn không đến mức như thế xoắn s u y t nhưng vấn đề ngay tại ở hắn có như vậy một chút ý nghĩ có thể đến trên tay làm ra đồ vật hoàn toàn liền cùng mình suy nghĩ không giống liền cảm giác mình tay có nó mình ý nghĩ đồng dạng loại cảm giác này cự khó chịu mà lúc này hắn cũng là minh bạch lúc ấy khai tâm bạo tạc đầu cảm thụ khó làm ân gian bắt đầu gần nhất mấy lần thất bại để hắn vốn có một điểm mạch suy nghĩ cũng là bị bực bội hòa tan được rồi đã mục nát không nghĩ phát giác suy nghĩ của mình đã loạn cả một đ o ạ n ân gian quả quyết từ bỏ tiếp tục suy nghĩ muốn lấy được liền làm nghĩ không ra liền trực tiếp tiến nhanh đến xuống một trò chơi là một cái cây từ bỏ cả cánh rừng đây cũng không phải là hắn ân gian tác phong vẫn là nhìn xem bình luận khu những cái kia người chơi xa điều kinh lịch đi hắn nghĩ như vậy mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường liền dự định vung lòng một chút bất quá không đợi hắn mở ra huyền giả hậu trường liền thấy gờ giúp c h ặ t bên trong có người chính mình ân gian lông mày nữ lại sau đó hết sức quen thuộc mở ra gờ giúp chắt liền chuẩn bị n g ư bước một đợt kiếm thời nhưng chờ hắn tiến vào g ờ rút chặt lại là phát phát hiện mình cũng không phải là kiếm khởi mà là khai tâm bạo t ạ c đầu khai tâm bạo t ạ c đầu nghĩ môn bức ngã chó cự dây lên lớp đường kết nối đã có thể đ ă n g nhập cùng một chỗ không nhìn thấy khai tâm bạo t ạ c đầu tin tức ân gian sững sờ nhìn về phía ngày tháng lúc này mới phát hiện thời gian đúng là trong bất chi bất giác đã đi tới cuối tháng dây lên lớp đường nhập học thời gian Ở nhưng đã qua lâu như vậy sao ân gian đối với cái này cảm thấy ngoài ý mớn hoàn toàn không có cảm giác được thời gian trôi qua xem ra là làm trò chơi làm quá nhập thần lấy lại tinh thần hắn lắc đầu còn tốt trước đó hắn ở trong b ậ nói một lần chuyện này không phải không ai nhắc nhở thật sự bỏ qua nghĩ tới đây nhanh chóng đánh chữ trả lời nhĩ môn bức ngã t ố t ta cái này thượng tuyến đản đản nha đản đản đồ ăn chó ngưu bức có thể hay không phát trực tiếp a phát ngai cũng muốn cùng đại lão cùng một chỗ học tập kiếm k h ở i tông tông chủ mang mang kiếm khởi thần hoàng ta thật hâm mộ a nhĩ môn bức ngã không có vấn đề chở thêm khóa sau ta cho các ngươi phát trực tiếp kiếm k h ở i tông tông chủ đồ ăn chó ngưu bức đồ ăn cho tuyệt thế vô song nhĩ môn bức ngã ngươi được làm đấy g và g nhĩ môn bức ngã mang mang đồ ăn chó g và g kết thúc nói chuyện phiếm ân gian liền mở ra thạch đầu phát cho mình kết nối điểm vào trong đó ý thức tiến vào mạng lưới không gian trải qua một đoạn ngắn ngủi số liệu thông đạo về sau một cái từ giả lập số liệu tạo thành tin tức cao ốc xuất hiện ở trước mặt hắn hắn đối lầu này rất quen thuộc đây là bạch t i ệ u tinh bộ giáo dục bên này trường học online hắn lên đại học thời điểm có rất nhiều khóa đều là ở đấy trên hồi tưởng lại chính mình đại học lúc làm những chuyện kia ân gian trong lòng liền cảm giác một trận xấu hổ c h ờ một chút ân gian bước chân dừng lại hắn đột nhiên phát giác được một kiện vấn đề rất nghiêm trọng Cái kia chính kia mình dạng này là t ù y t i ệ nghĩ chạy đi học, có thể hay h đi k ô n đem c í n mình hiện thực thân phận bại lộ, từ đó hình thành cỡ lớn xã chết hiện trường. n h thực chết h bại từ T. cỡ lộ, đó xã g tới đây ân gian lập tức liền là hít sâu một hơi chính mình kém chút liền xã chết rồi không do dự hắn lập tức ấn mở chính mình nhân vật thiết chí giao diện lựa chọn sử dụng áo lót đăng nhập nháy mắt xoáy khí tiểu tử biến mất biến thành một cái anh tuấn trung n i ê n đây là cha hắn ân bích dáng vẻ trường học ôn lại chỉ cần không phải bộ giáo dục mở khóa liền có thể dùng áo lót đăng nhập dù sao có chút khóa quả thật có chút khó mà mở miệng đây cũng là khía cạnh bảo hộ cá nhân Áo lúc ó t này hắn sau, đi tới n phòng học là một gian rất phổ thông truyền thông phòng đại khái có thể ngồi hai ba trăm linh người giảng bài lao sư còn chưa tới nhưng vị trí bên trên lại là đã là ngồi không ít người đã có không ít người tập hợp một chỗ nhỏ giọng giao lưu đem trong phòng học tình huống liếc nhìn một vòng về sau ân gian n h ị nhữ m ả y bởi vì trong phòng học nữ nhà thiết kế nhân số muốn so hắn nghĩ thấp rất nhiều rất nhiều cùng nam nhà thiết kế tỷ lệ đại khái tại hai mươi so một dáng vẻ bất quá mặc dù ít nhưng những n à y nhà thiết kế mọi từ chất lượng cũng không tệ chỉ tiếc ân gian nhìn xem những cái kia vây quanh ở nữ nhà thiết kế chung quanh nam nhà thiết kế lần đầu xói nhiều thịt pita đều là chút lsr giống ta loại này đứng đắn làm trò chơi không có mấy cái ân gian thu tầm mắt lại mở ra con não hướng h a i tâm bạo tạc đầu nói chuyện riêng nói nhĩ môn bức ngã ta đến ngươi ở đâu khai tâm bạo tạc đầu ta trong hiện thực còn có chút làm việc muốn làm còn có chờ chừng mười phút đồng hồ nhĩ môn bức ngã cái kia đến cho ta biết biết khai tâm bạo tạc đầu còn chưa tới về sau ân gian trực tiếp đem ánh sáng nào đong kín sau đó ánh mắt tìm kiếm một vòng tuyển một người tương đối ít nơi hẻo lánh đi tới hắn mặc dù không phải đặc biệt hay nói nhưng tính cách cũng không cô đơn dưới tình huống bình thường vẫn là hết sức vui vẻ cùng người khác giao lưu sở dĩ lựa chọn nơi hẻo lánh là hắn sợ nói này về sau sẽ khống chế không nổi miệng của mình đây cũng không phải là lần một lần hai sự tỉnh hắn người này cái gì đều tốt liền là thổi lên trâu đến dễ dàng cấp trên tại đại học thời điểm liền lại như thế xa chết khiêm tốn một chút ta chính là một cái tiểu manh tân ân gian trong miệng lẩm bẩm đi vào chọn tốt nơi hẻo lánh ngồi xuống đang chuẩn bị mở ra g ờ rút chát dựa vào nước nhóm đổi u đoạn này nhằm chán chờ đợi thời gian lúc lại là đột nhiên phát giác được bên cạnh đụng lên tới một người đại ca ngươi là kiêm chức nhà thiết kế trò chơi sao nghe được tra hỏi ân gian nghiêng đầu nhìn lại vào mắt là một tên hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên dáng dấp hơi bị đạch c a i đỉnh đầu mang theo một đỉnh màu da cam mũ nổi thấy này trên mặt nhiệt tình ân gian cũng là không tốt đem này vắng vẻ kết quả là thoải mái nói Ta không, toàn toàn không p đối với cái này ân gian từ chối cho ý kiến mà thanh niên thấy ân gian không nói lời nào cũng không có để ý mà làm mở miệng tự giới thiệu mình ta chế tác trò chơi đã có thời gian hai năm dưới hiện tại là một tên trung cấp nhà thiết kế nhà thiết kế tên là yêu nhất cái trào dán lao sói sám đại vương tinh thông thủ tháp loại hình trò chơi chế tác đại ca ngươi gọi ta lão sói sám là được rồi nghe xong lão sói sám giới thiệu ân gian theo bản năng liền muốn đưa tay che mặt nhìn xem người ta nhà thiết kế tên đang nhìn nhìn thiết kế của mình sư tên đây quả thực không cách nào so sánh được do dự một trận h ã n tại lao sói sám nhìn chăm chú xấu hổ cười nói ngươi gọi ta đồ ăn chó là được rồi tinh thông mà nói hẳn là ngẫu nhiên loại hình nguyên tố cho chơi ngẫu nhiên loại hình đồ ăn chó điện thoại di động có thể mảnh nói một chút lão sói sám nghe vậy hỏi hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua này c h ủ loại hình cho chơi vì lẽ đó hết sức tò mò mà nghe được lao sói sám vấn đề ân gian tròng mắt hơi h í p khoe miệng bắt đầu không tự chủ dần dần d ư n g lên lao sói sám ta đây nhưng phải cùng ngươi cực kỳ nói một chút ts c ầ u nguyện phiếu còn có ta rõ ràng đã cố gắng như vậy đổi mới các ngươi thế mà còn muốn xé ta phiếu anh anh anh ta đều là xuất hiện viết liền so với các ngươi sớm biết vài phút kịch bản ta liền muốn để mọi người nhìn miệng nóng hổi ta dễ dàng mà ta cờ vê đ ú c cờ nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen t a s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hóc trồn gỗ lìn mị nô tô ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương chín mươi bốn sẽ không lẩm bẩm ân gian cánh tay khoác lên láo sói sám trên bờ vai hỏi ngược lại người chế tác tháp phòng loại vũ khí là không phải đều là cố định người chơi tại mua về sau liền có thể lập tức sử dụng lão sói sám n g h i hoặc tháp phòng loại hình trò chơi không đều là cái dạng này sao dùng mua vũ khí chống cự một quái vật từ đó thu hoạch được ban thưởng mua càng cường đại công năng càng khó lường hơn vũ khí lão sói xám nghĩ mãi mà không rõ ân gian hỏi cái này làm gì bởi vì chỉ cần là cái nhà thiết kế đều biết cái này trên cơ bản được cho thưởng thức ngươi còn nhớ rõ ta nói ngẫu nhiên loại sao ân gian nói xong không đợi lão sói xám mở miệng tiếp tục nói ngẫu nhiên loại cũng không phải là một cái chủng loại trò chơi mà là một loại thiết lợi nó có thể vận dụng đến bất luận cái gì chủng loại trò chơi phía trên cái này như thế nào vận dụng lão sói xám là càng nghe càng mơ hồ nếu không phải ân gian lúc này một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng hắn đều cảm giác đối phương là đang lừa dối chính mình ân gian giống như là nhìn ra lão sói xám tâm tư k không không hắn, hắn lại lại g là n cũng nghĩ qua truyền hình nhưng nào càng thẳng hơn vấn đề này ta cũng nghĩ biện pháp giải quyết qua tỷ như đặc thù vũ khí chỉ có hoàn thành đặc biệt thành tựu sau mới có thể thu được chỉ bất quá hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt lão sói xám có chút buồn b ự c n ó i hắn phí đi cực lớn tinh lực muốn cải biến loại tình huống này nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ hồi báo còn lâu mới có được nỗ lực lớn n g h e xong lão sói xám ân gian khỏe miệng nhét lên loại biện pháp này chỉ là trị ngọn không trị g ố c người chơi sở dĩ sẽ chẳng á n là bởi vì cách chơi lớn nhất lão sói xám như có điều suy nghĩ gật gật đầu đồ ăn chó điện thoại di động vậy như thế nào cải biến đâu là gia tăng càng nhiều loại hình quái vật vẫn là càng nhiều địa hình hắn hết sức nghĩ đến biện pháp giải quyết nhưng nói ra phương pháp đều bị ân gian cho khoát tay bắt bỏ ngươi những phương pháp này mặc dù có thể có thay đổi nhưng vẫn như cũng là không có thay đổi căn bản vấn đề cách chơi đ ơ n nhất vậy ngươi liền ở trong game tăng thêm nguyên tố khác nhưng cái này nguyên tố cũng không phải tùy tiện thêm cần nhất định suy tính không phải trò chơi liền biến thành tứ bất tượng ân gian nói xong cho lao sói sám nhất định suy nghĩ thời gian để hắn nghĩ không ra biện pháp sau đó chính mình lại nói ra biện pháp dạng này mới có thể làm cho đối phương cảm thấy mình ngưỡng bức lúc trước hắn liền là dựa vào một chiêu này tại đại học thuyết phục một đám đồng học thẳng đến tốt nghiệp đại học mới phản ứng được mình bị lắc lư quả nhiên lao sói sám giống như hắn nghĩ như vậy gãi gãi đầu hoàn toàn không có đầu mối cuối cùng vẫn đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía chính mình ân gian thấy thế cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu nói thẳng ta nói ngẫu nhiên loại chính là gia tăng trò chơi tính đa dạng để trò chơi ngẫu nhiên tính biến nhiều tỉ như thắp phòng vũ khí người đem này phân giải thành từng cái mộ đ ủ lệ mộ đ ủ lệ có cấp thấp có cao cấp khác biệt mộ đ ủ lệ ghép lại cùng một chỗ hiệu quả cũng khác biệt như thế nào lắp lên ra hữu dụng vũ khí cái này liền cần các người chơi chính mình suy tư mà đây có phải hay không là liền rời đi người chơi lực chú ý còn tăng lên trò chơi tính thú vị còn nữa người quái vật cũng không nhất định phải thật lẽ thường đến nhiều an bài một chút ngẫu nhiên sự kiện t h như đột nhiên toát ra mấy con quái vật những quái vật này không nhất định phải mạnh nhưng nhất định phải đủ do người dạng này liền có thể thời khắc để người chơi ở vào một cái tinh thần cao độ trạng thái căng thẳng giảm bớt phân tâm s á c suất gia tăng đại nhập cảm ngay sau ngân gian mà nói về sau lao sói s á m bị triệt để rung động đến vô số ý nghĩ tại trong đầu của hắn hiện lên phân tích dân gian trong lời nói khả thi sau đó liền phát hiện thật có thể thực hiện q u á nhiều chính mình nhiều năm như vậy vấn đề lại liền là bị người trước mắt dăm ba câu liền giải quyết dần dần lao sói s á m nhìn về phía ân gian trong ánh mắt mang tới vẻ sùng bái v i ễ n cổ có nghe v u a nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm mà nói thuật lúc trước hắn vẫn cho là là nói ngoa nhưng hiện tại xem ra v i ễ n cổ người thật không lừa ta cảm nhận được lao sói s á m ánh mắt sùng bái kia ân gian khiêm tốn cười một tiếng cái này không có gì ngươi làm nhiều mấy năm trò chơi chính mình cũng hiểu lao sói s á m nghe vậy lại là lắc đầu nếu như không phải điện thoại di động ngươi chỉ điểm ta lãng phí thời gian chỉ sợ khó có thể tưởng tượng việc nhỏ việc nhỏ ân gian khoác k h o tay một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng nhưng trong lòng lại là triệt để dễ chịu cái này bức bị hắn đựng liền một chữ thoải mái sau đó lại cùng lao xói xám nhàn phiếm vài câu trong lúc lơ đãng lại tiết lộ một chút chính mình huyền giả nhà thiết kế lại dẫn tới này một tiếng kinh hô sau liền nhận được đến từ khai tâm bạo tạc đầu phát tới tin tức khai tâm bạo tạc đầu đồ ăn cho cự ta đến ngươi ở đâu vịt thấy thế ân gia n đình chỉ cùng lao xói xám đối thoại cho đối phương một cái áy náy ánh mắt về sau đem l ự c chú ý phóng tới quang nao trên trả lời n h ĩ môn bức ngã bên trái nhất hàng cuối cùng vị trí thu được hồi phục lưu quả trong phòng học lục soát một chút rất nhanh đã tìm được â n gian nói vị trí thấy được tại vị trí bên trên ngay tại trò chuyện hai người thấy thế hắn trực tiếp cất bước đi tới đi vào phía sau hai người hắn nghe được mang theo màu cam mũ n ổ i lao s ó i sáng gọi ân gian đồ ăn chó điện thoại di động liền biết trước mắt nói chuyện trung niên chính là nhĩ môn bức ngã cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn nguyên bản hắn coi là mỗi ngày ở trong b ầ y cùng kiếm khởi lẫn nhau như bức nhĩ môn bức ngã tuổi tác sẽ không quá lớn bất quá đối với cái này hắn gặp qua thần đến mở miệm chào hỏi đồ ăn chó cự nghe được phía sau cái kia có chút quen thuộc thanh âm, ân gian mày quay người lưu quả bởi vì quá mức kinh ngạc trong lòng của hắn lời nói thoát ra mà lưu quả đang nghe ân gian kêu lên tên hắn về sau xứng sở quan sát tỉ mỉ ân gian một vòng cảm giác tựa hồ là có như vậy một chút quen thuộc nhưng lại lại nhớ không nổi mình rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua ân gian hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu cái kết thúc không có ý tứ ta quên người tên gì l ư quả sở dĩ cảm giác nhìn quen mắt vậy dĩ nhiên là bởi vì ân gian diện mạo cùng cha hắn có năm sáu phần tương tự bất quá nha cũng chỉ là cảm giác khá quen không đến mức đem thân phận của ân gian liếc mắt nhìn ra khu khu ân gian thấy lư quả một bộ ngượng ngùng bộ dáng ho khan hai tiếng hướng lao sói x á m chào hỏi một tiếng về sau liền đứng dậy lôi kéo lư quả đi vào phòng học nơi hẻo lánh được đưa tới nơi hẻo lánh lư quả có chút không hiểu nhìn xem ân gian đối với cử động của hắn cảm thấy kỳ quái ngay tại vị trí bên trên nói không được sao ân gian thấy thế sờ sờ cái mũi của mình có chút lúng túng nhỏ giọng nói ra ta là ân gian lư quả hắm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng cái gì ấm phủ ân gian thấy lư quả một mặt mê mang rơi vào đường cùng nhét miệng lên nhìn thấy một màn này lưu quả con mắt chừng lớn miệng há mở đại não trải qua ngắn ngủi chập mạch về sau nháy mắt kêu lên sợ hãi c ơ t mờ nở âm phủ người như thế nào là nhưng mà hắn vừa mới nói được nửa câu liền bị ân gian trực tiếp dùng tay chặn lại lưu quả lúc này cũng là phát giác được sự thất thố của mình vội vàng hạ giọng nói ngươi làm sao cũng tới làm người nhà thiết kế trò chơi rồi lúc ấy đại học thời điểm ngươi không phải nói ta ý chí hướng chỉ có vận doanh a mặc dù ân gian cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cởi không già được nhưng lư quả vẫn còn có chút khó mà tin được ân gian sẽ cũng giống như mình tới làm giả lập nhà thiết kế trò chơi ta không có ba năm kinh nghiệm làm việc nghe được lưu quả ân gian bất đắc dĩ nhún núi h bay mở miệng nói ra khu khu nghe được ân gian lời này lưu quả trực tiếp bị xem đến chờ thông thả lại sức về sau hướng ân gian ném đi một cái lý giải ánh mắt bởi vì hắn cũng là bởi vì này đổi nghề ai đều là sinh hoạt bức bách ra nghe được lưu quả thở dài ân gian vừa cười vừa nói vẫn tốt chứ nhà thiết kế do、so、người quản lý vận hành hương kia là người trò chơi làm ra mặt ta hiện tại là ngay cả làm trò chơi tiền đều góp không đủ Chỉ có chuẩn việc cưỡng chút thể khắp sinh hoạt vặt trì một nơi miễn gián duy bị vẻ. lư quả c h á người nản nói. n Mà đ a nghe l quả mà n này, này cực kỳ trưởng nghĩa tại hắn chán nản nhất thời điểm giúp hắn không ít bận điệu bởi vì cái gọi là cầu phú quý không quên đi hắn hiện tại cũng coi là phát đạn khả năng giúp đỡ một tay tự nhiên là muốn giúp một tay hắn ân gian không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa tạ ơn bất quá không cần ta những ngày này làm công tiền lương tăng thêm trên trò chơi tiền chế tác trò chơi kinh phí không sai biệt lắm đã đủ lưu quả từ chối nói thấy lưu quả có chính mình thấy thế ân gian cũng không bắt buộc suy tư một phen rồi nói ra như vậy đi người phát du hy thời điểm cùng ta nói một tiếng ta tại ta trò chơi bình luận khu phát châu đặt sẵn đỉnh tin tức giúp ngươi tuyên truyền một chút hắn hiện tại có hơn bốn vạn cất giữ loại này bình luận đề cử hiệu quả trên lý luận so với bơi phân khu khu cường đề cử hiệu quả còn tốt hơn nghe được ân gian l ư quả ngượng ngùng gật đầu vậy phiến phức đều là đồng học nói những thứ này ân gian bày xua tay cho biết không quan hệ đi ta mới quen một cái huynh đệ cảm giác thật có ý tứ giới thiệu cho ngươi ân gian lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại hắn trên dưới giỏ xét một vòng lưu quả thẳng thấy lưu quả toàn thân cảm giác không được tự nhiên thế nào ngươi có biết hay không dư giai tại khởi du làm người quản lý vận hành nghe được cân gian lưu quả s ư n g sở sau đó lập tức kịp phản ứng bước nhanh hướng phía phòng học đi ra ngoài ngươi đợi ta thay cái áo lóc trước khởi du ca ú dư giai nhũ mày nhìn lên trước mặt không chích chát thay đầu kiếm khởi ngươi làm sao còn chưa tới dây đi học viện kiếm hời tông tông chủ ta tọa đàm không là tại hạ bội chưa sao t h ạ c h đầu thế nhưng là còn có thật nhiều còn có rất nhiều chuyện cần người qua đây mới có thể an b à i à. kiếm hời tông tông chủ tới kịp tới kịp ta hiệu suất siêu cao nhìn thấy thạch đầu đầu này hồi phục dư dai trong lòng không h i ể u dâng lên một loại dự cảm xấu thạch đầu ngươi không phải là muốn cho ta leo cây à. kiếm hời tông tông chủ sẽ không l ầ m bẩm sẽ không l ầ m bẩm ta buổi chiều khẳng định tới ngươi yên tâm ta nói lời nói nhất chắc chắn thạch đầu tốt ta ngươi tận lực sớm một chút tới không nhìn thấy ngươi người ta luôn cảm giác ngươi sẽ cho ta leo cây kiếm hời tông, tông chủ, ân cùng kiếm khởi đối thoại kết thúc dư giai vừa định đi báo cáo tình huống nhưng mà vừa đứng người lên liền nhìn thấy tổ hai văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra một cái tóc t r ắ n g h ơ sáu mươi tuổi lão nhân theo bên ngoài đi đến l ã o đầu tóc trải m ộ ư ơ i phần c h ì n h tề mặc trên người một thân nhỏ áo giả kín dưới chân là một đôi đánh bóng dày da dù cho trên mặt c h e kín nếp nhăn nhưng nhìn qua vẫn như cũng là tinh thần p h â n chấn dư giai thấy thế lập tức nên đón tiếp lấy nguyễn sơn tổ trưởng lao nhân kia chính là lần này dây lên lớp đường người chủ trì một tổ tổ trưởng khởi du bạch tiểu phân bộ bây giờ tư lịch nhất lao nhân mà dư giai trước đó chính là giống hướng hắn báo cáo kiếm khởi tình huống nguyên sơn nghe được dư giai xưng hô gật gật đầu kiếm khởi bên kia câu thông thế nào hắn bao lâu đến nguyên sơn thanh n â m mười phần hoái chỉ là nghe liền để người có một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết dư giai nghe vậy mở miệng hồi đáp hắn nói muốn buổi chiều dạng này à. vậy được đi nguyên sơn gật gật đầu trực tiếp quay người đi ra ngoài cửa hắn liền là đến xác định một chút tin tức biết kiếm khởi bên này không có vấn đề về sau liền dự định về chính mình tư nhân văn phòng tiến vào dây lên lớp đường bắt đầu là những cái kia chờ đợi đã lâu nhà thiết kế giảng bài Thấy nghe u y ệ t Sơn r được i ngồi d Giai một bên lâm hiệu hiểu,、so、hiểu, hiểu mười phần xác định nói nghe được lâm hiệu hiểu dư giai hao miệng muốn thay kiếm khởi nói nói tốt nhưng tựa hồ lấy tên kia tính cách giống như hoàn toàn chính xác làm được ra loại chuyện này phát giác được điểm này dư giai lâm vào chân mặc nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực sự là quá đơn thuần thế mà lại tin tưởng kiếm khởi chuyện ma quỷ có thể lâm tiền bối vạn nhất kiếm đi lên đâu tới liền để hắn nói thôi cái kia cùng lắm thì xuất tràng phí ta cho hắn ra lâm h i ể u h i ể u sắc mặt bình tĩnh nói tốt h ta dư d a i sau khi gật đầu t h ậ t trọng liếc qua thần sắc chuyên chú lâm h i ể u h i ể u nàng có chút hiếu kỳ chính mình cái này lâm tiền bối cùng kiếm khởi ở giữa c ố sự đến cùng là như thế nào bởi vì nghe lâm h i ể u h i ể u một hơi này hiển nhiên là bị kiếm khởi hố không chỉ một lần nhưng là nàng biết cái này chuyện không tiện hỏi vì lẽ đó thu thập tâm tình một chút liền mở ra sau khi đài nghĩ muốn hỏi một chút nhà thiết kế ân gian đến không có bất quá không chờ nàng phát tin tức hỏi tham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 ngây người vài giây sau cái này mới phản ứng được nguyên lai bạo tạc đầu mới là bản thể a a cái gì bản thể lừa quả nghe không hiểu ân gian đối với cái này không có giải thích mà là mang theo hắn đi vào trên chỗ ngồi đem lao sói sám giới thiệu cho hắn bước lên câu chuyện để hai người trò chuyện khởi du h i sau hắn liền rời khỏi chủ đề đem gờ r ú t c h ặ t bên trong phát trực tiếp công có thể mở ra trước đó đáp ứng nhóm bên trong huynh đệ hắn tự nhiên là sẽ không quên phát trực tiếp mở ra quan sát nhân số cấp tốc biến hóa rất nhanh liền có điều thứ nhất n g a đạn đàn nha đàn khóa còn chưa có bắt đầu sao kiếm thời tông tông chủ còn mấy phút nữa lần này giảng bài chính là n g u y ệ t sơn hắn đối trò chơi lý giải rất sâu nghiêm túc nghe có lẽ có thể đối c á c ngươi có trợ giúp nhìn thấy kiếm khởi ân gian lông mày n h u lại nhĩ môn bức ngã kiếm khởi ngươi nghe qua hắn qua sao kiếm khởi tông tông chủ nghe qua mấy tiết bất quá trợ giúp ta không phải đặc biệt lớn ta cùng lý niệm của hắn khác biệt thần hoàng kiếm khởi ngư bức thạch đầu kiếm khởi tông tông chủ đứng nước nhóm mau chạy tới đây kiếm khởi tông, tông chủ lập tức tới ngay đã rời giường kiếm khởi cũng phải đến lên lớp a nhìn thấy thạch đầu ân gian ánh mắt sáng lên h ắ nội đ gia hỏa này thật cảm thấy hứng thú ngược lại là cũng muốn diện cơ một chút nghĩ nghĩ ân gian nói chuyện riêng kiếm khởi nói nhĩ môn bức ngã kiếm khởi ngươi bao lâu đến a chúng ta đi học chung kiếm khởi tông tông chủ không tới nhĩ môn bức ngã thạch đầu bên kia ngươi dự định giải thích thế nào kiếm khởi tông tông chủ không giải thích ân gian phát hiện gia hỏa này là thật vậy dũng ngay cả người quản lý vận hành bồ cầu cũng dám thả nhĩ môn bức ngã kiếm khởi ngư bức kiếm khởi tông tông chủ đồ ăn chó ngư bức đang cùng kiếm khởi lẫn nhau như bức chính vui vẻ ân gian đ thế thế, phía phía ộ ân. ân gian con mắt đột nhiên chừng lớn ánh mắt cấp tốc trên rời sau đó liền gặp được dư dai tấm kia mang theo cửa yếu ớt tinh xảo khuôn mặt nhỏ nàng nhận ra ta rồi đáng chết là ai bại lộ hành tung của ta ân gian theo bản năng nhìn về phía lưu quả lưu quả lắc đầu biểu thị không liên quan mình sự tình nhĩ môn bức nga đúng không không đợi ân gian mở miệng hỏi thăm dư giai liền dẫn đầu lên tiếng nói nàng khi nhìn rõ ân gian tướng mạo sau trên mặt lộ r a kinh ngạc là hoàn toàn không nghĩ tới dưới tay mình hai đậu bị một trong nhà thiết kế ân gian lại là một người dáng dấp như thế thành thục hồn trọng trung niên đây chính là cái gọi là người không thể xem bề n g o à i sao có thể thế này thì quá m ứ c rồi ngươi là ân gian trên mặt thích hợp biểu hiện r a n g h i hoặc trong lòng của hắn ôm một tia may mắn dư giai không biết mình hiện thực thân phận chỉ là thạch đầu để lúc nào tới cùng mình chào hỏi một tiếng dư g a i thấy ân gian trên mặt lộ da nghĩ hoặc nụ cười trên mặt thu hồi trong mắt lộ ra nguy hiểm ý nàng tự giới thiệu mình ta chính là của người người quản lý vận hành thạch đầu h a một bên một mực chú ý đến bên này tình huống chuẩn bị ăn dưa lưu quả nghe được dư giai lời này trực tiếp k i ế p sợ theo vị trí bên trên đứng lên trên mặt hắn lộ ra khó mà tin được vẻ mặt thạch đầu không phải năm sao thế nào lại là hắn cảm thấy thế giới này thực sự là quá nhỏ n h ĩ môn bức ngã là ân gian hắn liền đã cảm thấy đủ ma huyễn nhưng bây giờ chính mình người quản lý vận hành vờ ơ ý mà là chính mình đại học lớp t r ư ở n g chẳng lẽ ta là trong tiểu thuyết nói tới nhân vật chính hiện thực quá hí kịch để hắn không thể không suy nghĩ cái này nhìn liền không thiết thực vấn đề mà tại lưu quả suy nghĩ chính mình có phải là tiểu thuyết nhân vật chính cái này biết công phu ân gian đã phản ứng đi qua ha ha nguyên lai、like、ngươi chính là thạch đầu à, không nghĩ tới vẫn là một đại mỹ nữ ta sớm đ ã muốn làm mặt cảm ơn ngươi chỉ là một mực không có cơ hội hắn tận lực để cho mình nhìn thật giống một người trung niên thân phận bại lộ sau hình tượng hắn thực sự không dám tưởng tượng dư giai ngay được cân gian tao mày cái này cùng nàng trong dự đoán gặp mặt tràng cảnh hoàn toàn không giống nguyên bản nàng là muốn ở trước mặt dọa một chút dân để hắn về sau khách khí với mình điểm nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới g i a hỏa này lại là cái có thể làm cha nàng lao nam nhân cái này đời câu lập tức liền đi ra chuẩn bị trước nói lời cũng là trở nên không còn phù hợp nàng ở trong lòng t h ở dài một tiếng suy tư một lát sau lúc này mới lên tiếng nói ra đây đều là công việc của ta chỗ chức trách không cần cảm ơn dứt lời nàng cảm giác bị ân gian nhìn chằm chằm áp lực có chút lớn thế là liền nghiêng đầu nhìn về phía vẫn còn trong lúc khiếp sợ lưu quả nguyễn sơn tổ trưởng tại trò chơi phương diện này có người độc đáo kiến giải cẩn thận nghe giảng bài đối các ngơi trò chơi chế tác sẽ rất có ích lợi nếu như lên lớp có nghe không hiểu vấn đề đợi chút nữa khóa về sau đem vấn đề của các ngươi phát cho ta ta giúp các ngươi hỏi tốt ta còn có việc phải đi trước sau khi nói xong nàng lần nữa nhìn về phía ân gian tấm kia kiên nghị tinh trung báo có mặt nhất thời ngại lời ngay tại nàng xoắn suýt sau đó nói cái gì thời điểm khoe mắt liếc qua lại là đột nhiên nhìn thấy n g u y ệ t sơn từ cửa chính đi vào thấy này nàng lập tức thở dài một hơi khóa lập tức liền muốn bắt đầu ta liền đi trước nói xong nàng cũng không đợi ân gian cùng lưu quả hai người đáp lại liền thân thể l o ạ lên trực tiếp thối lui ra khỏi không gian n o mà thấy dư dai rời đi ân gian cùng lưu quả liếc nhau đồng thời thở dài một hơi không nghĩ tới thạch đầu lại là ai nói không phải đâu ta lúc đầu còn cố ý tránh đi một cái gọi thanh trúc nữ người quản lý vận hành chính là sợ gặp được nàng ai biết nàng sẽ lấy một cái như thế nam tính hóa danh tự ân gian có chút im lặng nghĩ đến chính mình nói chuyện trời đất cái kia vênh vang đắc ý giọng nói hắn liền cảm giác đầu đau nhức đồ ăn chó điện thoại di động đây là các ngươi người quản lý vận hành mà liền tại hai người tương hỗ p h ả n nàn lúc một bên lao xói xám lại là hiếu kỳ dò hỏi đúng nghe được lao xói xám hỏi thăm ân gật gật đầu cái này cũng không có gì tốt giấu giếm tốt phụ trách so ta hiện tại người quản lý vận hành tốt hơn nhiều nghe được lao sói xám hâm mộ lời nói ân gian nói thẳng nàng người này thật là không tệ dạng này ta đem nàng tài khoản giao cho ngươi ngươi muốn bên trong ném ở giữa ném nàng đi nếu biết thạch đầu là dư giai hắn tự nhiên là muốn giúp mình người bạn học cũ này kéo điểm công trạng lao sói xám cái này tiểu lão đệ hắn vẫn là thật coi trọng ta đại ca lớn không có việc gì cùng lão sói xám đối thoại kết thúc về sau ân gian nhìn về phía lư quả nhỏ giọng nói ra làm sao bây giờ nếu không đổi một cái người quản lý vận hành cái này không được đâu lại nói nàng cũng không nhận ra chúng ta lưu quả hồi đáp dư giai tính cách hắn biết cho nên vẫn là cảm thấy dưới tay của nàng ở lại càng đáng tin cậy một chút cũng thế ân gian nghe vậy gật gật đầu bỏ đi đổi một cái người quản lý vận hành dự định bất quá sau này chính mình tồn tại cảm lại là muốn hạ thấp một điểm thì như ít nước một điểm nhóm nghĩ đến nhóm ân gian đột nhiên nghĩ từ bản thân còn mở phát trực tiếp thế là nhìn trộm nhìn thoáng qua nhóm bên trong phát biểu thân hoàng thạch đầu lại là cái đại ngựa tử đàn đản nha đàn đản trấn kinh ta chứng một trăm năm ta vẫn cho là thạch đầu là một cái móc chân đại hán lại không nghĩ rằng là cái tên nữ ta cảm giác ta yêu đương nón xanh phong nguyện bao tô công không ngươi chỉ là đơn thuần háo sắc mà thôi đề nghị trực tiếp mua cái ạ hệ thờ em bé tự mình giải quyết đ à n đ à n nha đ à n đản đâm tâm lao thiết cầu cho kết nối kiếm khởi tông tông chủ thạch đầu ngươi l ợ i ta ta một cái nước bọt một cái đinh lập tức tới ngay kiếm khởi tông tông chủ bị nhân viên quản lý thạch đầu cấm nôn mười phút đồng hồ không thể chơi vào không thể chơi vào tân gian yên lặng đem ánh mắt chuyển rời đến đi vào phòng học n g u y ệ t sơn trên thân bắt đầu thu từ bản thân phát tán suy nghĩ chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng lúc này trong phòng học nương theo lấy nguyện sơn đi vào dần, dần yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều là rơi xuống cái này đứng ở chính giữa bục giảng có khả năng cao trên người láo giả cảm nhận được tầm mắt của mọi người rơi xuống trên người mình n g u y ệ t sơn trên mặt lộ ra một cái nụ cười hoái vui tươi hớn hở nói thật có lỗi để mọi người đợi lâu ta là lần này dây lên lớp đường giảng sư n g u y ệ t sơn mọi người hẳn là cũng khắp nơi dây lên lớp đường tư liệu bên trong nhìn qua tin tức của ta vì lẽ đó ta cũng liền không lãng phí mọi người thời gian lại làm tự giới thiệu hiện tại liền trực tiếp bắt đầu chúng ta chủ đề của ngày hôm nay đi trò chơi chế tác theo nhập môn đến xuống mổ nguyễn sơn mở một cái nhỏ cho đùa lập tức gây nên hiện trường không ít người phát ra tiếng cười cái này cũng khiến cho bầu không khí sinh động không ít nguyễn sơn thấy thế cười cười cũng là không có tiếp tục nói nhảm ngón tay khé động năm cái giả lập chữ lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người trò chơi chọn tài liệu trò chơi phân loại mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến hạn mức cao nhất nhưng là sẽ quyết định một trò chơi hạt cối u có đồng học biết cái này là bởi vì nguyên nhân gì sao đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương chín mươi sáu mới hình thức tuyên bố hữu đ á n người lôi cuốn nhiều người ít lưu ý người ít nhưng ít lưu ý nếu như chất lượng quá cứng mà nói f a n hâm mộ cũng sẽ nhiều cọ chủ lưu trò chơi lưu lượng đi n g ư ờ i bây giờ ra cái trò chơi mới lựa chọn bán chạy bảng đứng đầu bảng cái kia mấy trò chơi loại hình số liệu lại kéo hông cũng sẽ không kéo hông đi nơi nào nghe được nguyệt sơn chắc hỏi ngồi phía dưới nhà thiết kế nhao n h a u cho ra đáp án của mình chờ sở hữu nhà thiết kế nói xong nguyệt sơn cười gật đầu tán đồng nói mọi người nói đến đều rất đúng nhưng đây chỉ là mặt ngoài kỳ thực chân chính ảnh hưởng trò chơi thành tích là thị trường đi hướng các người chơi yêu thích trừ bỏ những cái kia chất lượng thật quá cứng tr c á bán bán là là vì lẽ đó nếu như mọi người muốn thành thần liền muốn thường xuyên chú ý mình bên người đồ vật kiểu do xã hội tập tục tựa như đoạn thời gian trước nước ta cùng dị tộc biên cảnh phát sinh ma sát mới loại này tình hình trong nước phía dưới vốn chỉ là tiểu chúng trò chơi tinh tế quần chiến trò chơi lập tức liền phát hỏa đương nhiên cơm đều không ăn nổi lời nói vẫn là cùng gió đi chí ít không nói chết n g u y ệ t sơn vui vừa nói vậy chúng ta vẫn là cùng gió đi t h a n h thần thực sự là quá xa vời vẫn là vừa nát tiền hương không cần cân nhắc nhiều như vậy có thể kiếm tiền không khó coi n g h e xong n g u y ệ t sơn g i ả n g thuật phía dưới đám người từng cái đáp lại n g u y ệ t sơn cười gật gật đầu ngón tay một điểm trò chơi thương nghiệp hóa năm chữ to đem trước trò chơi chọn tài liệu thay thế đi như thế nào thương nghiệp hóa đó chính là chỉ làm chủ lưu đám người thích chơi trò chơi loại này người chơi số người nhiều nhất chúng ta liền làm loại này trò chơi tốt sáng hôm nay khóa trước hết trên đến nơi đây mọi người trước hạ tuyến nghỉ ngơi một hồi ăn cơm trưa hai giờ chiều chúng ta tại tới vừa giữa t r ư a xoay qua chỗ khác mắt n g u y ệ t sơn đến tiếp sau lại nói như thế nào lấy tên mới khả năng hấp dẫn ánh mắt như thế nào viết giới thiệu vắn tắt mới có thể làm người chơi hứng thú còn có thế nào tại chế tác trò chơi lúc giảm bớt không cần thiết chi tiêu cùng chế tác trò chơi một chút tiểu khiếu môn có nhiều thư ân gian cảm thấy vẫn là rất hữu dụng nhưng n g u y ệ t sơn có chút quan điểm hắn lại là cảm giác cùng quan niệm của mình khác biệt lúc này hắn cũng là minh bạch kiếm khởi vì sao lại nói mình cùng nguyễn sơn lý niệm khác biệt bởi vì n g u y ệ t sơn là thuần túy lấy thương nghiệp hóa góc độ đối đại trò chơi làm được như vậy trò chơi đích thật là không dễ dàng phát ngay nhìn nhưng là thiếu khuyết linh tính rất khó chiếm được chân hai phấn ân gian đem cái này lần lên lớp đạt được thu hoạch ở trong lòng tống kết xong nhìn về phía bên cạnh hai người phát hiện lưu quả cùng lao s ó i s á m đều rơi vào trong c h ầ m tư cũng không có q u ấ y g i à y hai người bọn họ mà là lựa chọn trực tiếp họ phờ lìn tại ngay s n g n g u y ệ t sơn khóa về sau hắn đối b u ổ i c h i ề u đại thần giàn bài đã mất đi hứng thú mặc dù hắn trò chơi vận danh ì n h thức cùng nguyễn sơn nói có rất nhiều chỗ tương tự nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi đối phương cùng mình muốn truyền đạt đồ vật lại là hoàn toàn khác biệt ta đang dùng tâm sáng tạo vui vẻ ân gian trong miệng nhắc tới một câu như vậy thối lui ra khỏi không gian ả o đem chính mình buổi chiều không đi tin tức phát cho l ư quả sau hắn nhìn về phía thời gian thấy lập tức liền muốn đến chưa rồi l i ê n tại trên mạng điểm một cái chiến phủ gấu sắp xếp xem như hôm nay c ô m g chưa có tiền thua lỗ cái gì đều không lỗ i chính mình dạ dạy thời đại này thức ăn ngoài đưa hàng tốc độ rất nhanh gấu sắp xếp không có để hắn chờ thời gian quá dài liền bị ngoại bán người máy đưa đến cổng ân gian lấy thức ăn ngoài về đến phòng mở ra đói lần ậ p t này cảm đặc thấy ư n g k thu hoạch lớn nhất cũng không phải là theo nguyễn sơn trên lớp đạt được tri thức mà là cùng lao xói sáng khoác lắc lúc sinh ra dẫn dắt suy nghĩ của ta quá cố hóa tại sao phải chính mình nghĩ hình thức thiết lập trực tiếp giao cho người chơi không được sao thiết lập cái gì để chính bọn hắn làm coi như không cân bằng cũng không trách được trên đầu của ta mà lại để người chơi tham dự vào trò chơi chế tác bên trong trò chơi sinh động độ cũng sẽ cực kỳ tăng lên ân gian càng nghĩ càng thấy phải tự mình biện pháp này có thể thực hiện càng nghĩ càng thấy phải tự mình n g ư ỡ bức không hổ là ta ân gian thở dài một tiếng rất có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác chờ bò bít tết đưa đến hắn nhanh chóng giải quyết chiến đấu về sau liền ngồi vào trước bàn máy vi tính bắt đầu đem chính mình cấu tứ cụ hiện hóa đem trò chơi khai nguyên sau đó tại đem trò chơi biên soạn phần mềm bỏ vào chờ một chút người chơi làm ra địa đồ tựa hồ cũng có thể lột lông dê lại thêm một cái ôn lại thiết lập bán cửa sổ toàn bộ mới hình thức chế tác quá trình hết sức thuận lợi cũng chỉ là dùng một cái x u ố n g bưởi chưa liền bị hắn cho lấy ra dù sao chỉ là thêm một cái chế tác giàn khung mà thôi cũng không phải là đặc biệt phiền phức đem chế tác giàn khung chuẩn bị cho tốt ân gian đơn giản khảo thí một lần phát hiện không có vấn đề về sau liền trực tiếp đổi mới đến trò chơi ở trong mà làm xong đây hết thể về sau hắn đem huyền giả hậu trường đánh bắt bắt đầu lợi dụng chính mình nhà thiết kế thân phận chơi không các người chơi trò chơi nhìn xem những cái kia xa đ ê u người chơi các loại tàu thao tác ân gian nhìn gọi là một cái thỏa nguyện mà nhìn một chút hắn đột nhiên linh quang loại lên có thể lại thêm cái khen thưởng công năng a ân gian vỗ c h á n một cái liền dự định lập tức bắt đầu đập thủ bất quá vừa mở ra chế tác hậu trường quang n ã o nhưng lại nhắc nhở hắn có một cái tin tức mới mở ra xem là chu thuận phát tới chu thuận lão đệ ta trò chơi làm xong ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh chúng ta đi vũ trụ vườn bách thú luồng ị c h ân gian trò chơi phát sao chu thuận vừa mới tuyên bố còn tại xét duyện ân gian dạng này a vậy được ta bên này cũng làm xong tùy thời đều có thời gian chu thuận vậy liền cuối tuần đi đem thân phận của ngươi mã hóa phát ta một chút ta giúp ngươi đem phiếu đặt trước tốt ân gian năm nghìn một trăm ba mươi chín ba m ộ t nghìn bảy trăm tám mươi tám chu thuận vũ trụ vườn bách thú phí vào cửa điện tử bản t ố t ba ngày sau thứ hai chúng ta xuất phát nhìn xem chu thuận phát tới điện tử phiếu ân gian trong lòng có chút nho nhỏ chờ mong hắn còn chưa có đi qua vũ trụ vườn bách thú rất là hiếu kỳ ở trong đó động vật cùng phổ thông vườn bách thú đều có cái nào khác nhau còn phải đợi ba ngày trước tiên đem khen thưởng công có thể làm ra tới đi chờ đợi thời gian mãi mãi cũng là g i i đằng đắng nhất vì lẽ đó hắn dự định phân tán một chút sự chú ý của mình hải đảo trong biệt thự lê sơn nhìn trên màn ảnh xẹt qua đi một đoạn lại một đoạn siêu dài mưa đạn khóe miệng có giật trời không sinh ta anh hùng bà phím huyền giả mới ra tới cái online hình thức đến đơn đ u à. lần trước nữa chỉ là ta chủ quan lần này ta tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm ta cho ngươi biết trời không sinh ta anh hùng bà phím ngươi phát trực tiếp nhà liền muốn làm điểm hư đầu nhà ngươi đường, đường gần nước phan hâm mộ đại chủ bá có thể hay không nhanh, nhanh thống khoái lời nói ngươi dạng này không nói một lời bộ dáng đảng ta tốt nôn nóng trời không sinh ta anh hùng bà phím này này ngươi sẽ không là cạt mạng đi ta đều nói nhiều như vậy ngươi ngược lại là cho cái phản ứng à. lê sơn ngẩng đầu nhìn trời từ khi tại bảo tử tiến hóa bên trong cuồng bạo hình thức bên trong đem ra hỏa này âm chết qua về sau liền mẹ nó ỉ lại vào chính mình bỏ rơi cũng bỏ rơi không được lời nói còn t h ậ t nhiều n g h ị cấm l u ô n liền đối phương lại không có chửi mình tìm không thấy lý do dù sao trong gian phát trực tiếp nhiều người như vậy nhìn xem không có lý do phong cấm đối với mình ấn tượng không tốt bất quá người này là thật vậy phiền lê sơn im lặng lắc nghẹn h a y tại hắn nghĩ đến chính mình nên dùng lý do gì cự tuyệt cùng cái này hí tinh vui sướng chơi đùa thời điểm lại là nhìn thấy chính mình hạm trưởng mở một cái mâm lớn lê lão ma bạo đánh máy hiệp anh hùng bàn phím hành hung lê lão ma sau đó liền thấy f a n hâm mộ của mình nhóm thuần một sắc lựa chọn mình bị anh hùng bàn phím hành hung các ngươi bọn này f a n giả xem thường ai đây nhìn xem chỉ là nháy mắt liền đột phá trăm vạn áp chú kim lệch lê sơn nổi giận trực tiếp đ ố i công bằng nói ra cái này khiêu chiến ta tiếp tuyệt đối để các ngươi quần đều bỏ rơi ha, ha ha liền lê lão ma ngươi còn muốn để ta đem quần thua t h i rơi ta xem là kiếm hội sở người mẫu trẻ mới đ lao ma mở cái đại phòng nhiều người cùng một chỗ mới tốt chơi ta nhớ được lao ma còn không có chơi qua huyền g i ả đúng nha ai bảo hắn chuyên chú rác rưởi trò chơi ba mươi năm loại này có ý tứ trò chơi đều không chơi lê sơn không có đi để ý tới gian phát trực tiếp mưa đạn treo t r ọ c trực tiếp công màn hình trời không sinh ta anh hùng bà phím nói đi ngươi muốn làm sao so trời không sinh ta anh hùng bà phím nhìn mưa đạn nói ngươi không có chơi qua dạng này ta cũng không k h i dễ ngươi ngươi đến quyết định ta mẹ nó thật đúng là cảm ơn ngươi đ â u lê sơn nhìn xem anh hùng bà phím hồi phục k h ỏ miệng có giật trầm mặt suy tư một lát sau nói ra cái kia ngơi ư đ ợ i ta xem trước một chút trò chơi nhiều nói xong hắn cũng không nhìn nữa m ư a đạn mà là mở ra khởi du nền tảng lục xoát huyền giả lại là bào tử tiến hóa trò chơi sư ta nhớ được bào tử tiến hóa cũng mới không làm ra đến bao lâu à đây cũng quá cao sàn đi nhìn thấy huyền giả nhà thiết kế trò chơi là nhĩ môn bức ngã lê sơn trên mặt xuất hiện một vòng n g o ạ i ý muốn t h ầ n sắc đồng thời cũng là minh bạch anh hùng bàn phím vì sao lại lựa chọn huyền giả cùng mình đơn đấu có năng lực còn chăm chỉ như vậy có được hôm nay thành tựu cũng là bình thường lê sơn nhìn xem huyền giả bình luận khu cảnh tượng nhật nao tán nói hơn nữa còn là loại này không trả tiền cũng có thể chơi trò chơi bán ra hình thức cái này nhà thiết kế quá phật buộc lại bất quá cũng chỉ có loại này không đem tiền coi quá nặng nhà thiết kế mới có thể làm ra một cái khoản g chất lượng tốt trò chơi lê sơn tán dương hắn có một loại chính mình không có nhìn nhầm cảm giác lao ma nhanh lên nhanh lên ta không chờ được nữa Trước rút từ đầu liền muốn khang cái này lao ma cái này phi tủ có cái gì để mắt không có ý tứ gì khác liền muốn nhìn tiền giấy năng lực đừng nóng nội đừng nóng nội trước hết để cho ta xem một chút trò chơi này ôn lại hình thức làm sao cái cách chơi lê sơn nhìn thấy t h u ố c g ụ c m ư a đạn chấn an một câu về sau ý thức kết nối đăng nhập vào trò chơi rất nhanh trước mặt hắn hiện ra hai cái tuyển hạng tiêu chuẩn hình thức tự định nghĩa online hình thức lê sơn nhìn thoáng qua liền trực tiếp lựa chọn online hình thức sau đó hai cái giao diện đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn bên trái là một cái không ngừng nhấp nô h thương thành p h ạ m nhân huyền giả sáu năm v năm huyền đế đại loạn đấu m ộ ư ơ i hai đô la trăm người tranh đế bạ tổ giỏi chín mươi tám đô la thoát đi đau bủ củi ba mươi sáu đô la giám định huyền giả kỳ hoa sinh vật một bên trong là từng cái đánh dấu cái này bán giá cả hình thức game thiết lập mà bên phải thì là một cái còn tính là tương đối hoàn thiện thiết lập lựa chọn giao diện trên thực lực hạng từ đầu số lượng lựa chọn từ đầu c ấ m dùng nhân vật đặc biệt nhiệm vụ dự ký ức che đậy quy tắc tăng thêm lê sơn liếc mắt nhìn xem đến sửng sốt không nhìn thấy mọi nguồn phiền thoái như vậy thấy hắn một trận tê cả ra đầu nghĩ nghĩ hắn đ ố i gian phát trực tiếp người xem nói ra ta vẫn là trực tiếp mua hình thức chơi đi hắn nói nhìn về phía bên trái thương thành giao diện chỉ là nhìn lướt qua liền lựa chọn trăm người tranh đế bạ tổ giỏi không phải là bởi vì cái này quý nhất mà là bởi vì có thể đồng thời chơi người nhiều nhất trực tiếp trả tiền mua xuống lê sơn lúc này mới ấn mở t ư ờ n g tình giao diện muốn nhìn một chút cái này hình thức cách chơi trăm người tranh đế bạ tô giỏi online nhân số một trăm h ì n h thức giới thiệu văn tắc huyền giả đại lục cường giả vi tôn nhưng huyền đế mỗi một thời đại đều chỉ có một vị mục tiêu đột phá đến huyền đế ký ức che đậy là không hạn chế từ đầu như thời gian ngừng lại vô địch phòng ngự các loại hệ thống từ đầu trực tiếp đột phá công năng cắt xén ban thưởng biên độ giảm xuống nhân vật lựa chọn đem một chút còn cần chính mình thiết định lựa chọn chuẩn bị cho tốt lê sơn liền điểm kích tổ kiến gian phòng muốn cùng nhau chơi đ ù a huynh đệ trước tiền đến ta đi trước rút một chút kia cái gì từ đầu lê sơn nói xong liền ấn mở trò chơi rút thưởng giao diện hoặc còn đưa một lần rút thưởng cơ hội nhà thiết kế nghe hào phong a đúng ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy ta bây giờ nghĩ chặt tay trước mặt huynh đệ ngươi từ bỏ đi rút thưởng chỉ có một lần cùng vô số lần bắt đầu liền đã dừng lại không được chính mình rút thưởng không có chút nào vui vẻ vẫn là nhìn những người khác trời xanh mây trắng thoải mái một g ú t chúng đồ tốt khái tỷ lệ rất thấp sao lê sơn nhìn xem mưa đạn trên mặt xuất hiện nghi hoặc bởi vì hắn nhìn bàn quay trên biểu hiện chúng giải thưởng lớn s á t suất vẫn là tương đối cao giống nhau giống nhau cũng liền rút hơn bốn trăm l ầ n một cái màu vàng kim đều không nhìn thấy không khóc ôm một cái bất quá cái này rút t h ư ở n g s á t suất mặc dù hố nhưng là để ta hiểu được một cái nhân sinh đạo lý đó chính là đối đãi sự vật không nên bị này mỹ hảo mặt ngoài cho lửa g ạ t mang sư ta hiểu nhìn thấy dần dần xa điêu lời nói mưa đạn lê sơn đã là không cảm thấy kinh ngạc hắn một lần nữa đem ánh mắt rời về đến bàn q a y lên mưa đạn mặc dù xa điêu nhưng cũng là để trong lòng của hắn đối cái này bàn quay trên thưởng lớn có một cái ngọn n g u ồ n thấp liền thấp đi rút cái vạn thanh nghìn lần luôn có thể rút cái thưởng lớn đi ra lê sơn nghĩ như vậy ngón tay khai động lựa chọn sử dụng cái này đưa tặng miễn phí rút thưởng cơ hội đối với lê sơn cái này lần thứ nhất rút thưởng gian phát trực tiếp người xem lực chú ý lại là hoàn toàn không có thả ở trên đây dù sao miễn phí tặng có thể rút ra thứ gì tốt đặt cửa đặt cửa ta ép lên lão ma năm trăm lần có thể rút ra màu vàng kim hắc người đây cũng quá để mắt lão ma ta ép một ngàn lần vì sao không thể là không q u đâu ta nhìn bình luận khu có cái đại lao rút một vạn lần đều không có rút đến màu vàng kim a cái này huynh đệ lao ma mặc dù mặt tương đối đen nhưng còn không phải t h ắ n đá nhưng mà mọi người ở đây suy đoán lê sơn đến tột cùng bao nhiêu lần có thể ra màu vàng kim lúc gian phát trực tiếp đột nhiên bị một cỗ kim sắc quang mang c h à n g ậ p a、wow. màu vàng kim truyền thuyết một đạo to rõ cao giọng nam tại gian phát trực tiếp mỗi một cái người xem vang lên bên hai đúng là để nguyên bản phi thường náo nhiệt gian phát trực tiếp lâm vào yên lặng ngắn ngủi mấy giây qua đi gian phát trực tiếp nháy mắt bị mưa đạn b a phủ cợt mờ、nở. mẹ nó cậu tệ lao ma không hợp thói thường a cái này bức tuyệt đối chó nhở m á u cũng không cần nghiệm trực tiếp kéo ra ngoài chém đi dựa vào cái gì à dựa vào cái gì à dựa vào cái gì lão ma đều có thể khai ra màu vàng kim ta không phục A. chẳng lẽ là trò chơi đổi mới về sau chó thiết kế lương tâm phát hiện đem sát xuất đề cao đề cao cái cầu cái này đơn thuần liền là mèo mù đụng phải chuột chết lao trung y tỉa tuổi thọ của ngươi đã bị vận khí của ngươi hao hết nhìn xem bạo tạc mưa đạn lê sơn khỏe miệng giật một cái có khoa trương như vậy sao hắn không có loại kia tất cả đều là trời xanh mây trắng kinh lịch tự nhiên là không biết lúc này gian phát trực tiếp đám người c à n thụ Hắn nói c từ từ lê sơn giữa, nói u trực tiếp gạo, nạp g m n tiền t một vạn bắt đầu rút thưởng phổ thông hy Hi hữu phổ thông y tám các ngươi nhìn ta liền nói là s á t x u ấ t nhỏ sự kiện đi chỉ là vừa tốt bị ta đâu phải đến cái quyển vợ nhỏ đem ra hàng đều ghi chép một chút nhìn thấy trước mắt xuất hiện trời xanh mây trắng lê sơn nói gian phát trực tiếp đám người thấy thế cảm xúc cũng là dần dần hòa hóa lại mặc dù như thế nhưng ta vẫn là thật chua a chua cái gì chua các ngươi không bằng đổi một cái mạch suy nghĩ nghĩ chúng ta lần tiếp theo khả năng xuất hàng mà lao thầm xuất ra một lần hàng về sau phía dưới mấy trăm lần liền là trời xanh mây trắng t h ô n t ì n h có phải là một chút liền tốt có đạo lý thấy mưa đạn khôi phục bình thường lê sơn liền không có lại đi quản mà là tiếp tục g ú t thưởng nhưng mà hoa sử thi kỳ h i ế u hoa sử thi phổ thông hoa màu vàng kim truyền thuyết rửa không sạch rác r ử a dẫn chương trình lấy đóng cảm giác cùng ta chơi không phải một cái trò chơi lão ma tay hồng như vậy ta cảm giác hắn có thể khai triển ngoài định mức nghiệp vụ lão ma ngươi giúp ta rút một chút thưởng ta đem mội mội ta giới thiệu cho ngươi không dối g ạ t trên lầu huynh đệ tại hạ bạch kiểu tiểu hồng t a y kỷ lục cao nhất chín t i ế một kim ta cảm thấy ta so lão ma càng thêm thích hợp mau mau cút liền ngươi cũng muốn gặt ta nhà đại cứu ca lê sơn không dám đi nhìn mưa đạn kiên chỉ tiếp tục rút thưởng sau đó đến là không xuất hiện ở tiền mặt sắc bất quá màu tím số lượng lại là đưa tới gian phát trực tiếp cả đám không thể chứng không có cách lê sơn hôm nay vận khí quả thực tựa như là bật học đồng dạng đem rút thưởng hút xong lê sơn lấy tình huống của mình ở trong lòng thầm tính một lần mà rồi nói ra một ngàn lần rút thưởng trước mắt s á c x u ấ t là màu trắng năm mươi sáu màu lam ba mươi một màu tím một mươi hai năm màu vàng kim năm nhưng mà hắn vừa nói xong gian phát trực tiếp liền x o á t lên một mạng lớn chúng ta không giống cái này nhìn lê sơn có chút bất đắc dĩ được rồi không rút chúng ta vẫn là chơi bờ đi chờ có thời gian ta tại cho các ngươi đem huyền giả từ đầu số liệu lớn chỉnh ra tới Chờ ngại tình thế hắn chỉ có thể bị ép nói nói xong hắn cũng không có lãng phí thời gian nữa trực tiếp về đ ế n phòng thấy một trăm n g ư ờ i đã góp đủ trời không sinh ta anh hùng bàn phím cũng ở trong đó xác định không có vấn đề về sau hắn liền cơ l ạ c mở mới trò chơi trước mắt hình tượng n g h ẹ c h u y ể n chung quanh lâm vào một vùng tăm tối nào l o a đi ngô bản ngay tại tạo ra thế giới thế giới đã tạo ra xin mời lựa chọn thân phận của ngươi cô nhi phát động ngẫu nhiên sự kiện tỷ lệ tăng lên thế ra con trai có nhiều hơn tài nguyên tu luyện quyền quý con trai lại càng dễ để người đi theo lê sơn đem lựa chọn giới thiệu xem hết suy tư sau khi hướng phía gian phát trực tiếp mọi người nói cái này hình thức mục tiêu nếu là xem ai trước đột phá đến huyền đế như vậy liều liền là tu luyện tài nguyên vì lẽ đó nhìn như vậy tới chọn thế ra con trai chính là tối ưu hiệu đúng nha đích ú n nha, g đ thật là tối ưu hiệu nhưng ta muốn thấy lao ma ngươi chơi cô thì làm sao bây giờ ta thưởng một khối tiền ta cũng khang cô nhi bắt đầu các ngươi đều không thành thật xem ra cũng chỉ có ta thành thật nhất lao ma ta muốn thấy ngươi biến thành cô nhi nhìn xem mưa đạn lê sơn mặt đen lại hắn sớm muộn muốn đem những này hạn thì f a n toàn bộ đều nhốt vào phòng tối bên trong đi nghĩ tới đây hắn bị ép lựa chọn cô nhi bắt đầu sau đó trước mắt nhắc nhở biến đổi xin mời lựa chọn nhân vật của ngươi từ đầu không hay chỉ có thể lựa chọn hai cái sao thấy thế lê sơn nhữ mày mở ra lựa chọn giao diện sau đó liền phát p hiện á t h mình rút chúng hai cái màu vàng kim từ đầu biến thành màu xám ở vào không thể tuyển lựa trạng thái không chỉ là màu vàng kim liền màu tím hơn phân nửa đều không thể tuyển lựa hiển nhiên là tránh người chơi sử dụng quá mức cường lực từ đầu ảnh hưởng đến hình thức cân bằng lê sơn thấy thế chọn lựa một phen về sau lựa chọn một cái thể chất cộng thêm một kiện bảo vật thiên hỏa huyền thể trời sinh luyện đan sư thể chất tu luyện hỏa thuộc tính công pháp có cực kỳ khủng bố tăng thêm từ vân đan lô không có phẩm cấp cấp miền k h í có thể trên phạm vi lớn gia tăng thành đan s á t x u ấ t cùng biên độ nhỏ để thăng đan dược phẩm chất hai cái này từ đầu hỗ trợ lẫn nhau lê sơn cảm giác thanh này chính mình ổn tỉnh lão ma ngươi là cô nhi không có tiền mua dược tài luyện đan ta cảm thấy thiên sát cô tinh cái này từ đầu không sai mặc dù sẽ trở nên rất không may nhưng công pháp uy lực tăng thêm thực sự là quá cao mà lại cũng cùng cô nhi thân phận rất dự người là cô nhi là một cái lao nhân một tay nuôi nâng trải qua ăn xin mà sống sinh hoạt ngay tại lúc hôm nay lao nhân tại thời điểm ăn xin bị người đánh thành trọng thương như vậy ngươi hòa bình thời gian bắt đầu phát sinh cải biến đợt s cảm giác đầu góc rắn mất anh anh anh gv đúc g nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s y đầy d â y phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h ậ c chuẩn gỗ lìn mỹ nô t ổ ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương chín mươi bảy cô nhi thể chất nhắc nhở biến mất có đại lượng tin tức tràn vào trong đầu làm lê sơn nháy mắt liền hiệu chính mình vị trí thế lực chu quanh phân bố cùng huyền giả đại lục một chút cơ bản thưởng thức bất quá hắn còn chưa kịp cùng gian phát trực tiếp khán giả phân tích liền phát hiện chính mình đi tới một cái dòng người quần quận cổ đại trên đường phố t r u n g quanh người đi đường vải thô áo gai top năm top ba đi xuyên qua trên đường phố ánh mắt liên tiếp bên cạnh rời hướng hắn bên này t r ô n g lại có khi còn sẽ có người ngừng chân dừng lại chỉ trỏ đây là người của vương gia đánh a quá thảm rồi nghe nói là cái này lao khất cái không c ẩ n thận đụng phải vương g i a d ừ n g ở ven đường xe ngựa liền chút chuyện này có cần phải đem người đánh thành dạng này vương gia không khỏi cũng quá mức hoa trương Xuyệt, chớ lên tiếng ai không biết vương gia liền là dương thành thổ hoàng đế bọn hắn chuyện ngươi cũng dám thảo luận không muốn sống nữa vương gia gia chủ huyền giả tam trọng cao dài thực lực đúng là có bá đạo v ô liếng nghe người chung quanh nghị luận lê sơn thời gian dần qua lấy lại tinh thần nhìn mình trước mặt nằm trên đất một cái lao nhân lao thân thể người của mình vết máu khắp người nằm trên mặt đất tiếp nhận tin tức lê sơn biết đây chính là chính mình thân thế nhắc nhở bên trong tiệm nuôi mình lao nhân thương nặng như vậy cũng nhanh chết đi cảm giác hắn thật đáng thương a tiêu cái gì vương gia hẳn làm ảnh khu vực này tiểu bật đi lao ma nhanh đi diệt hắn ta cho ngươi khen thưởng một cây quay tay gian phát trực tiếp ngự đạn lê sơn không có đi để ý tới hắn nhanh đi mấy bước đi vào l ã o nhân trước người muốn điều tra này t h ư ờ n g thế nhưng mà khiến cho hắn không tưởng tượng được là hắn vừa mới đến gần co giúp ở trên đất l ã o nhân mỹ mắt run dày một chút hai mắt nhắm chặt liền chậm rãi mở ra bắt đầu phát tán con người ngơ ngác nhìn qua đi vào bên cạnh mình lê sơn miệng khép mở thanh â m đ ứ t quăng theo hắn trong cổ họng t o á t ra tựa như lúc nào cũng có thể gây mất núi về sau đ ư ờ n g phải nhờ vào chính ngươi đi ra ra không thể giúp ngươi thật tốt còn sống đừng báo thù cho ta sau cùng dặn dò nói xong lão nhân tựa như là đã dùng hết một điểm cuối cùng khí lực hai mắt một lần nữa khép kín lê sơn thở dài một tiếng xoay người đem lão nhân từ dưới đất ô m lấy tìm một chỗ đem hắn t r ố n đi nhìn xem quái đang thương lão ma thân là nhân vật công chúng liền là hẳn là cho những người khác truyền lại chính năng lượng trò chơi mà thôi có cần phải nghiêm túc như vậy a trôn cho đơ nhìn xem gian phát trực tiếp mưa đạn lê sơn bị môi còn chưa có chết đâu có thể cứu rút hắn một bên giải thích một bên hướng phía thành đ ô n g phương hướng bước nhanh chạy chậm tại hắn đạt được trong tin tức hắn cùng lão nhân ở lại phòng ốc liền ở nơi đó còn có thể cứu sao người đều thành dạng này lão ma ngươi liền đường dày vào người ta Ta cảm giác kịch đây là bởi ả giải n đừng nguồn Nghe Sơn gian phát trực tiếp đám người khuyên. Bất quá lê sơn lúc này không phóng đạn trên. dết, tiếp thích, phát trực Bất tới được đám đem quá phí phía chú sức lực. lúc có lực Lê Lê lại là không có đem lực chú ý phóng tới mưa b ý vì lúc này phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một cái váy vàng thiếu nữ này g đường ă thăm n cản hắn con Hắn định nữ n hỏi thiếu đi tới.、Hắn、vừa định hỏi thăm thiếu nữ này có chuyện gì lại là nhìn thấy đối phương ném qua tới một cái túi tiền cái này là tiểu thư của nhà ta đưa cho ngươi cầm tiền này mang theo lão ra tử đi y quán xem một chút đi váy vàng thiếu nữ nói xong cũng không đợi lê sơn đáp lại liền hướng phía một bên bước nhắc tới cùng một tên nữ tự áo trắng hội hợp nữ tử áo trắng đoan trang tú lệ xem xét liền biết là tiểu thư khuyết cát căn cứ cho hắn tin tức lê sơn liếc mắt liền nhận ra cô gái mặc áo trắng này đây là dương thành lương gia một cái tiểu gia tộc tiểu thư bởi vì dài cực kỳ tú mỹ lại thêm tu luyện thiên phú cũng không tệ tại toàn bộ dương thành cũng hơi có chút danh khí lê sơn hướng phía bên kia cảm kích gật đầu hắn hiện tại chính là thiếu tiền tự nhiên sẽ không cự tuyệt đây chính là cô nhi thể chất sao li li yêu cái gà nếu để cho cha mẹ ngươi biết ngươi có ý tưởng này ta cam đoan bọn hắn không sẽ đánh chết ngươi thật xinh đẹp ngự tử tiên khí bồng b ề n chỉ tiếc không phải ta chơi lại tại gian phát trực tiếp đám người thảo luận thời điểm lê sơn đã mang theo lão người đi tới một chỗ có chút đơn sơ y quán bên trong trước đó là không có tiền cho nên mới nhớ lại nhà nhưng bây giờ có cái kia lương tiểu thư rút tự nhiên là muốn đổi một cái điều kiện so so sánh địa phương tốt hắn đi tới nhà này y quán mặc dù cũng nát nhưng là chuyên môn cho người bình thường xem bệnh cùng những cái kia chỉ biết là bán thuốc cao cái gì xem bệnh bản lĩnh đều không có y quán có khác biệt về bản chất cụ nát y quán y sư là một cái thanh y láo giả hắn nhìn thấy lê sơn ôm cả người làm á u lao nhân tìm đến lập tức đứng dậy để lê sơn đem lão nhân phóng tới y quán trên giường bệnh cao tuổi y sư đem thân thể của lão nhân cẩn thận kiểm tra một phen về sau thở dài nói ra thật có l ỗ i bản lanh của ta có hạn trừ phi ngươi có thể mua được luyện dược sư chế tác kim sang cao mới có thể đem ra ra người cứu trở về lê sơn nhữ mày kim sang cao cực kỳ đắt đỏ hắn xuất hiện ở trên tay chút tiền này căn bản là bán không nổi vẫn là t r ô đi đều nói đây là kịch bản giết thế nào cũng không tin đâu ngươi nếu có thể cứu trở về ta phát trực tiếp đ ấ p phân ba c ầ n ghen tỵ hết ă n lại uống lê sơn nhìn xem mưa đạn có chút im lặng ta thế nhưng là cao chơi các linh đệ có thể hay không đối ta có chút tự tin chút vấn đề nhỏ này làm sao có thể khó được đến ta mà lại ta cảm giác cái này kịch bản nếu có thể hoàn thành dựa theo trò chơi nhiệm vụ độ khó ban thưởng đinh lụ tờ bảo toàn ta hẳn là sẽ có thu hoạch không nhỏ lê sơn dứt lời gian phát trực tiếp một nháy mắt bị dấu chấm hỏi b á phủ lao ma lúc nào biến thành cao chơi ta thế nào không biết n g ư ơ i rất khó để ta đối với n g ư ơ i sinh ra lòng tin lão ma g ạ t người quỷ cũng liền lừa gạt một chút ta rồi lê sơn không có đi xem mưa đạn mà làm mở ra chính mình quang não tại thông tin cột bên trong tìm kiếm một phen sau đó bấm điện thoại điện thoại kết nối lê sơn hướng phía bên đầu điện thoại kia người giải thích vài câu sau đó liền đi tới trước mặt lão nhân cẩn thận xem xét một phen sau đó hướng một bên nghi ngờ y sư nói ra giúp ta chuẩn bị một chậu nước nóng sau đó lê sơn nói đồ vật để cao tuổi y sư mười phần không hiểu bất quá tại lê sơn đem cái kia chứa tiền túi tiền xuất ra về sau hắn liền lập tức đi bắt đầu chuyển động làm đồ vật chuẩn bị đầy đủ lê sơn bắt đầu đập thủ sau đó gian phát trực tiếp liền mền danh bao phủ lại sau mười phút gian mua y sư nhìn xem sắc mặt khôi phục hồng nhuận lão nhân con mắt t r ừ n g lớn mặt mặt v ẻ không thể tin ngài ngài chẳng lẽ là dược đế truyền thừa người dược đế lấy dược chứng đạo tại trong truyền thuyết trong lúc nhấc tay liền có thể sinh tử người sống b à h cốt tại không có sử dụng bất luận cái gì dược vật tình huống dưới liền đem người cứu sống tại cao tuổi y sư trong mắt cũng chỉ có thu hoạch được dược đế truyền thừa người làm được nhưng mà biết tình huống thật gian phát trực tiếp đám người cùng cao tuổi y sư phản ứng lại là hoàn toàn tấm ph ta muốn báo cáo không biết xấu hổ thế mà nhờ người ngoài cam lao ma thế mà còn nhận biết y học giới người có quyền điều kỳ quái nhất chính là cái này đại lao còn giúp hắn chơi đ ù a liền không hợp t h ó i thưởng đại lao đều rảnh rỗi như vậy sao vật lý học trí mạng nhất ta mẹ nó còn đang suy nghĩ lao ma sẽ đến cái gì tao thao tác kết quả liền cái này liền cái này cái kêu phát trực tiếp ba cân huynh đệ ngươi là muốn cái gì khẩu vị đại tiện ta là lần đầu phát hiện trò chơi thế mà còn có thể chơi như vậy sáu trăm sáu mươi sáu nhìn xem náo nhiệt mưa đạn lê sơn ho khan hai tiếng cơ thao cơ thao chớ sáu còn có nói ta bật hặc cái kia cái này hình thức cũng không có quy định không thể nhờ người n g o à i a ta đây đều là hợp lý thủ đoạn cùng gian phát trực tiếp người xem giải thích vài câu về sau lê sơn đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại trong trò chơi hắn nhìn về phía cao tuổi ý sư xin ngại lại giúp ta mở một chút bổ khí huyết rực đi thúc ta cái này mở nghe được lê sơn cao tuổi ý sư sững sờ chỉ chốc lát rồi mới hồi đáp sau đó cấp tốc đi y quán đằng sau xuất ra sáu bao dược liệu đi ra ba ngày một bộ ăn cái này sáu bức tổn thất khí huyết hẳn là có thể bù lại lê sơn liền cho dược liệu gật gật đầu sau đó dò hỏi bao nhiêu tiền. Nghe đơn ư ợ c Lê s giản t i sau khi tạ ơn hắn lập tức mang theo lão nhân quay trở về trong nhà hắn cùng nhà của ông lão tại thành thị nhất cạnh góc nơi này là một tòa rách nát không chịu nổi phòng úc trên phòng úc có lớn lửa đốt qua vết tích là sớm mấy năm náo hỏa hoạn lúc lưu lại bởi vì chết qua người những người khác cảm thấy xối quậy lúc này mới tiện nghi hai người bọn họ về đến trong nhà lê sơn vừa đem lão nhân phóng tới trên giường liền nhìn thấy lão nhân mỹ mắt giật giật sau đó mở ra hắn có chút mê mang nhìn chung quanh một chút nhìn thấy lê sơn về sau trong mắt lập tức tuân ra l ử a giận không là bảo ngươi đừng báo thủ cho ta sao lần này đến tốt đều xuống tới nuôi không ngươi đã nhiều năm như vậy nghe được lão nhân cho là mình cùng hắn cùng một chỗ xuống địa phủ lê sơn d ở khóc d ở cười bỏ ra chút thời gian lúc này mới cùng lão nhân giải thích rõ ràng dạng này a Mà đ a nghe n g Lê Sơn dự đến đó i lê sơn lông mày nhữ lại biết mình nhiệm vụ độ khó ban thưởng đinh lủ tờ bảo toàn có hiệu lực không có quá nhiều trần trờ hắn lập tức dựa theo lời của lão nhân dưới giường tìm ra một cái dương gỗ họng gỗ mở ra bên trong có hai dạng đồ vật một chương vẽ lấy một đường đường tờ giấy màu vàng một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tiểu đ ỉ n h tiểu đ ỉ n h là hắn lựa chọn từ đầu tử vân đan lô cũng không phải là ban thưởng dù cho không cứu được lão nhân hắn cũng có thể tìm tới kể từ đó giấy vàng này hẳn là lần này sự kiện p h â n thưởng lê sơn ở trong lòng đơn giản phân tích một lần về sau nhìn về phía lao nhân chờ đợi câu sau của hắn lao nhân thấy lê sơn nhìn sang cũng là mở miệng chậm rãi giới thiệu hai thứ đồ này tiểu đ ỉ n h là ta nhặt được ngươi lúc ngay tại bên cạnh ngươi đồ vật có lẽ cùng thân thế của ngươi có quan hệ về phần giấy vàng này lao nhân nói đến đây lâm v à hồi ức đây là ta tổ tiên truyền thừa nghe nói là năm đó ánh trăng đại đế chỗ tông môn di chỉ. trong đó bảo vật vô số đáng tiếc là tại xa xôi tây hải vực ai lão nhân thở dài một tiếng sau đó nói tiếp ngươi đem giấy vàng cùng tây hải vực địa đồ so sánh đúng liền có thể tìm được cái k i a n g u y ệ n anh tông bất quá ngươi phải chú ý đem lời của lão nhân ghi lại cũng đem này thu xếp tốt lê sơn liền rời đi cũ nát p h ò n g úp hắn nhìn thoáng qua t r u n g quanh sau đó hướng gian phát trực tiếp mọi người nói các vinh đệ đây cũng là một cái hậu kỳ phó bản hiện tại chúng ta hàng đầu mục tiêu là tìm tới một bản công pháp bắt đầu tu luyện bởi vì là tên ăn mày nguyên nhân hắn này tấm thân thể cũng không có tu luyện qua vết tích hết thạy đều cần chính hắn bắt đầu dứt lời hắn sờ lên ngực mình chứa tiền tại túi suy tư một lát liền hướng phía phiên c h ợ đi đến hoa một chút thời gian đem phiên c h ợ đi dạo cái đại khái lê sơn cũng là xác định chính mình muốn mua công pháp đây là một vốn tên là hỏa diễm quyết hoàng giai công pháp tiền của hắn không nhiều chỉ mua được loại này nát đường cái mặt hàng bất quá đối với lúc này cái gì tu luyện cơ sở đều không có hắn lại là đã đầy đủ công pháp mua đến về sau lê sơn cũng là lập tức bắt đầu đếm thử chính mình lần thứ nhất tu luyện cũng không biết có phải hay không có thể chất tăng thêm nguyên nhân hắn rất thuận lợi liền nhập môn đột phá đến huyền chi khí một đoạn đồng thời theo hắn kéo dài tu luyện rất nhanh lần nữa đột phá đi tới huyền chi khí nhị đoạn đây chính là siêu cấp thể chất mang đến cho hắn ưu thế người khác mấy tháng mới có thể đột phá bình cảnh tại hắn nơi này liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản đảo mắt trong trò chơi lại qua ba ngày mà lê sơn cũng là thành công tại ngày thứ ba đột phá đến huyền giả nhị trọng tốc độ này nếu là chuyền đi tất nhiên sẽ kinh động một đám người cải cảm đồng thời sẽ có rất nhiều thế lực lớn hướng hắn ném ra ngoài cành ô liệu bất quá lê sơn cũng không định bại lộ bên ngoài đi đây cũng không phải là máy rời hình thức mà là online hình thức nếu là bại lộ đến bên ngoài trời mới biết bị chính mình phan hâm mộ biết sẽ làm sao âm chính mình lê sơn cảm giác tâm mệt mỏi không có cách dẫn chương trình cái nghề nghiệp này chính là như vậy chỉ nếu có thể online vô luận là cái gì trò chơi đều sẽ có rất nhiều người chơi làm không biết mệnh muốn đem hắn đẻ vào trên mặt đất truy tựa h ồ dạng này sẽ rất thoải mái đồng dạng đối với cái này hắn cũng là phi thường bất đắc dĩ cũng không biết là ai mang lên tập t ụ lê sơn cảm khái một tiếng về sau cho lao đầu tử một lần nữa nhịn một bộ dược lúc này mới đi đến gia phòng đột phá đến huyền g i ả nhị trọng hắn lại có mới dự định không có tài nguyên chỉ bằng vào thể chất là rất khó vượt qua người chơi khác bởi vì tốt thể chất không chỉ hắn một người có mà lại đây là hắn lần thứ nhất chơi tại từ đầu phối hợp trên khẳng định là không bằng những cái kia chơi mấy chục thanh thâm niên người chơi nếu như hắn nghĩ muốn cầm tới thứ nhất liền nhất định phải nhanh đột phá thu hoạch đến nhiều tư nguyên hơn mà trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ hắn biết được tại dương thành giải đất trung tâm có một nhà tiệm thuốc ngay tại tuyển nhận luyện dược sư học đồ luyện dược sư mặc dù không phải luyện đan sư nhưng ở tài nguyên thu hoạch phương diện này lại là muốn xa xa lớn hơn phổ thông huyền giả mà lại trở thành luyện dược sư cũng có thể đem hắn từ đầu lựa chọn ưu thế triệt để phát huy ra tuyệt tốt như vậy một cái đ a n lô lại là đặt vào không cần thực sự là có chút phung phí của trời cùng đám phan hâm mộ nói rõ một chút tính toán của mình về sau lê sơn liền hướng phía dương thành trung tâm khu vực đi đến rất nhanh liền đi tới hắn d ò tham t i ệ m thuốc lúc này nơi này kín người hết chỗ đại bộ phận đều là qua tới mua dược cao huyền giả vị tiểu ca này hoan nghênh q u a n lâm không biết ngươi là muốn mua loại nào dược cao a lê sơn tiến vào cửa hàng lập tức liền có một cái tiểu nhị trên tới đón tiếp ngay vậy hắn v ộ i ý thức liền hướng phía thùng đựng hàng bên trong nhìn thoáng qua phát hiện nơi này mua bán chỉ có ba loại dược cao tráng huyết cao nhập khí cao còn có kim sang cao hai loại trợ giúp tu luyện một loại trị liệu thương thế đều là rất thường gặp đại lục mặt hàng lê sơn nhìn thoáng qua về sau liền thu tâm mắt lại hướng tiểu nhị hỏi nghe nói các ngươi cái này bên trong đang tuyển nhận luyện dược sư học đồ ngài là đến nhận lời mời nghe được lê sơn tiểu nhị giọng nói lập tức trở nên cung kính có được luyện dược thiên phú kia cũng là huyền giả bên trong người trên người thế nhưng là không hắn một cái nho nhỏ công việc có thể c á tội đúng vậy ngày càng ta tới đi đặt được lê sơn đáp lại tiểu nhị lập tức ở phía trước mang theo đường đem hắn dẫn tới hậu viện dẫn tới một cái áo bảo s á m trung niên trước mặt đây là liêu đại sư tiểu nhị đơn giản thay lê sơn giới thiệu một chút liền cấp tốc cáo lui liêu đại sư đem lê trên dưới núi dò xét một lần về sau liền quay người nói ra đi theo ta nghe được liêu đại sư lời nói lê sơn lập tức đuổi theo rất nhanh liền đi theo đối phương đi tới một cái phòng liêu đại sư đến sau này đưa cho lê sơn một cái màu trắng thủy tinh đem ngươi huyền khí rót vào trong đó lê sơn làm theo chỉ gặp hắn huyền khí chăn bảo thủy tinh t lập ứ c biến t h à màu n h đỏ. liêu đại sư thấy này gật gật này đem ầ u x ngươi thật sở hữu dược liệu xử lý phương pháp đều giảng thuật một lần về sau hắn liền để lê sơn ở một bên hiệp trợ hắn luyện chế hôm nay lò thứ nhất dược cao、Không. rất nhanh lò thứ nhất dược cao liền luyện chế hoàn thành liêu đại sư trực tiếp vung tay lên đem đan lô cái nắp sốc lên lập tức một cỗ khó ngửi dược liệu hồ xú vị tràn ngập cả phòng hôm nay vận khí không tệ không có toàn dán liêu đại sư nghe cái mùi này hài lòng gật đầu hắn bình thường luyện dược m ộ ư ơ i lần có tám lần thất bại hôm nay lần thứ nhất liền thành công cái này khiến hắn tâm tình thật tốt đem bên trong dược cao lấy ra đưa đến sân khấu đi sau đó đem luyện dược thất vệ sinh quét sạch sẽ dứt lời liêu đại sư đem một túi tiền tệ ném cho lê sơn sau đó liền lào đảo đi ra ngoài hôm nay tâm tình của hắn tốt chuẩn bị đi vạn hoa lâu nâng đỡ một chút trượt chân thiếu nữ Chờ lê sơn liền bắt đầu làm việc hắn đầu tiên là đem quét dọn vệ sinh một lần lúc này mới bắt đầu xử lý dược lô bên trong dược cao dây một tầng dày trong đó gần năm thành không thể dùng đã hoàn toàn thành than nhưng cho dù là đại bộ phận dược cao đều đã thành than cuối cùng vẫn bị hắn gầy ra m ộ ư ơ i phần mà nhìn trong tay cái này m ộ ư ơ i phần dược cao lê sơn trong lòng liền bắt đầu có chút không bình tĩnh một phần dược liệu cũng liền mười mấy kim tệ giá cả một phần dược cao một trăm kim m ộ ư ơ i phần liền là một ngàn kim dòng giá gấp trăm lần lời quá kiếm tiền nghĩ tới đây lê sơn tăng tốc trong tay động tác cũng không có tốn quá nhiều thời gian liền đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành làm xong đây hết thảy hắn hôm nay làm việc cũng coi là hoàn thành rời khỏi t i ệ m thuốc lê sơn s ở trong tay hôm nay tiền công c h ầ n chờ một lát sau liền hướng phía phụ cận dược liệu cửa hàng đi đến hôm nay tiền công tăng thêm trước đó còn lại vừa vặn đủ hắn mua một tổ dược liệu bởi vì cái gọi là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói các minh đệ trực tiếp mở làm mua xong dược liệu về đến trong nhà lê sơn đối gian phát trực tiếp người xem nói dứt lời hắn liền đem dược liệu dựa theo trình tự tiến hành xử lý đem sở hữu dược liệu xử lý hoàn tất xuất ra từ vân đan lô dấp vào chính mình h i khí hào quang màu tím l ó i lên lớn chừng bàn tay đ a n lô tại hắn huyền khí rót vào xuống cấp tốc b i ế n lớn rất nhanh liền đạt đến bán nhân lớn nhỏ một loại kỳ lạ vận luật theo này cổ phát đường vân trên tàn ra lê sơn thấy này hài lòng gật đầu sau đó bắt đầu tiến hành nhập khí cao luyện chế luyện chế quá trình m ộ ư ơ i p h ầ n đơn giản liền là theo thứ tự đem dược liệu đầu nhập tại cảm giác không sai biệt lắm về sau đình chỉ huyền khí đưa vào là được rồi bang rất nhanh dựa theo liêu đại sư trình tự hắn lọ thứ nhất dược cao luyện chế hoàn thành mở tre nháy mắt cả phòng đều bị một mũi thơm tràn ngập không có rán xem ra ta hỏa hầu vẫn là nắm giữ không tệ lê sơn vừa cười vừa nói sau đó nhìn về phía tử vân đan lô bên trong dược cao sau đó liền phát hiện tử vân đan lô luyện chế ra dược cao đúng là so phổ thông dược lô luyện chế ra dược cao chất lượng cao hơn không ít phóng đoán cẩn thận có gấp mười các minh đệ cái gì gọi là cao chơi đây chính là tùy tiện luyện một chút đều là tinh phẩm lê sơn cười đắc ý nói cái r á m cao chơi cái này rõ ràng liền là tử vân đan lô hiệu quả cái kia cũng không đúng a không phải nói đến t h ă n g biên độ nhỏ tăng lên sao cái này hiệu quả trực tiếp là đem số lẻ hướng về sau na di một vị a là biên độ nhỏ tăng lên phẩm chất đan dược dược cao ngay cả đan dược cũng không tính nâng lên tự nhiên lớn hủy đi chính mình đài mưa đạn lê sơn mang tính lựa chọn không nhìn đem nhập khí cao g v i ra hắn bắt đầu thể nghiệm khắc kim tu luyện cảm giác chỉ là trong trò chơi nửa ngày hắn lại là liên tục đột phá hai cái tiến d a i t h ư ợ n h ư b ậ t h ắ c trò chơi đến tiếp sau mấy ngày lê sơn lâm vào tu luyện không cách nào tự kiềm chế thẳng đến nhập khí cao chỉ còn lại cuối cùng một phần hắn cái này mới phản ứng được không có tiền thật phiên thức hắn nhả danh m ư t câu thu hồi cuối cùng một phần nhập khí cao phủ thêm một t h â n áo bào xám liền hướng phía dương thành ch Hắn lúc u y ệ đầu lê sơn là chuẩn bị ngay tại chợ đen đem dược liệu mua đủ bất quá hắn rời đi bán g ra nhập khí cao cửa hàng không bao lâu liền phát giác được sau lưng nhiều hai cái cái nuôi nhỏ lao ma bị truy lùng nếu là nữ liền tốt cảm giác tặc kích thích có hay không lao ma nam cũng giống vậy có thể hậu môn cái này sóng ta quen dẫn tới cái hẻm nhỏ hhh <cười> nhìn xem họa phong dần dần kỳ quái mưa đạn lê sơn có chút im lặng các n h đ ệ ta cho các ngươi cả điểm đặc biệt phản s á t nhiều không có ý nghĩa nhìn ta trái lại truy tung bọn hắn lê sơn nói xong bước nhanh xâm nhập đám người chỉ làm mấy g i â y liền triệt để không thấy tung tích đằng sau theo dõi hai người thấy thế lập tức tăng thêm tốc độ nhưng mà đổi nửa ngày lại là cái gì cũng không có tìm tới đây cũng quá trơn trượt đi được rồi hắn đã có thể qua tới một lần vậy liền sẽ tới lần thứ hai luôn luôn có cơ hội hai người nói hai câu liền hướng phía đường cũ trở về đi một khoảng cách về sau trong đó một cái dáng lùn hỏi đúng rồi ta nghe nói lao đại bắt hai cái cô nàng trở về hh ắ c ắ c ngươi đừng suy nghĩ lương tiểu thư là vương thiếu ra điểm danh muốn bất quá nàng nha hoàn ngược lại là cũng dáng dấp không tệ trở về tìm lao đại hỏi một chút hai người giữa lúc trò chuyện liền đi tới lê sơn bán ra dẫn khí cao hát điếm bất quá lại là ngoài ý liệu cũng không có đi vào mà là thừa dịp người chung quanh không chú ý chui vào một điểm cực kỳ ẩn nấp trong thông đạo dưới lòng đất chờ hai thanh âm của người hoàn toàn biến mất về sau lê sơn theo trong bóng tối đi ra hắn nhìn xem bị một lần nữa che giấu tốt thông đạo dưới lòng đất suy tư một lát sau hướng phía gian phát trực tiếp mọi người nói các n i n h đệ nhìn ta cho mọi người đến một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân cái này đáng chết cô nhi thể chất ta thật hâm mộ a cái này thể chất thật ngưu bức như vậy thật có lỗi cô nhi thật có thể muốn làm gì thì làm S, hôm nếu a y ngày, lại là i một nguyên cầu p h GV bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu hóc trồn gỗ lìn mỹ nô tổ ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương chín mươi tám thủy d i ệ t vương gia hát tám tầng hầm bên trong bọ ngựa rút tám người ngồi vây quanh một cái bàn gỗ bên cạnh có ăn có uống trong đó một cái trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo đại hán ngồi một mình một phương hắn chính là mặt khác bảy đầu người đầu lão đại cái này lương g i a mặc dù không có vương gia thế lớn nhưng này gia chủ cũng có huyền giả nhị trọng cao dài thực lực một tiểu đệ uống xong rượu trong tay lo lắm nói đại hán nghe xong tiểu đệ lời nói khoác khoác tay chuyện này làm rất bí mật sẽ không có người biết đến lại nói cao phong hiểm cao hồi báo nói xong đại hán nở nụ cười chúng tiểu đệ thấy thế trên mặt đều là xuất hiện hiếu kỳ thân sắc lão đại lần này vương g i a cái kêu bại gia công tử cho ngươi chỗ tốt gì nghe thủ hạ hỏi thăm đại hán cười đại ý từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ t diễn khước trưởng đây không phải vương gia không truyền huyền kỹ sao chúng tiểu đệ thấy rõ sách nhỏ trên chữ về sau lập tức lên tiếng kinh hô trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì diễn khước trưởng chính là huyền gia huyền kỹ tu luyện tới đại thành uy lực thậm chí là có thể sánh vai một chút địa gia huyền kỹ vương gia sở dĩ có thể xưng bá toàn bộ dương thành d i ệ t khước trưởng ở trong đó chiếm có rất lớn tỷ trọng cái này bại ra đồ chơi ta xem đều thay cha hắn đau lòng a vậy ta liền sớm chúc mừng đại ca thực lực tiến thêm một bước mấy ca đi một cái khánh c h ú c đại ca đạt được d i ệ t khước trưởng mọi người nói chuyện ở giữa chính là một trận chén lớn tiếng va chạm sau một lúc lâu về sau một người n h ư mày thế nào bên cạnh hắn một người nhìn thấy liền mở miệng dò hỏi không có rượu hắn nói xong liền đứng dậy hướng mọi người nói ta đi bán một điểm đồ ăn lưu cho ta một phần đừng đã ăn xong a đi thôi đi thôi lại nhảy bên trong dông dài ta còn thiếu ngươi mấy cái này đồ ăn không thành đại hán cười mắng cái kia đứng dậy dự định đi mua rượu tiểu đệ ngay vậy cười hắc hắc liền bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến gian g i ắ c mới vừa đi tới một cái chỗ ngặt cổ của hắn liền phát ra một tiếng v a n g giòn bị người thay đổi một trăm tám mươi độ trên mặt còn mang theo vẻ say ngã trên mặt đất đem cái này tiểu lâu la giải quyết lê sơn cấp tốc ngồi xổm người xuống đem này thi thể kéo tới một bên liền tiếp theo giấu ở chỗ ngặt chờ đợi con ngồi tới cửa đây cũng quá sợ đi để ta nói vọc thẳng đi vào loạn giết há khó chịu lao ma cái này lao âm b ủ a các ngươi cũng không phải không biết nếu là hắn ngày nào đang đối mặt địch cái kia mới không thích hợp nói thật tốt nhất ám sát liền là xông đi vào đem tất cả mọi người giải quyết lao ma đường đi sai l ệ c ra n g ư ơ i mẹ nó mới là tà đạo lao ma kỳ thật không cần như thế sợ thiên h ỏ a huyền thể đối với chiến lược tăng thêm đầy đủ ngươi vượt cấp mà chiến lê sơn không có đi nhìn mưa đạn cái này hình thức mạng chỉ có một tự nhiên là chú ý cẩn thận một chút tương đối tốt tiểu lục gia hòa này mua cái rượu đều chậm như vậy là rất xuống màu trong hầm sao không có để lục gia hòa này mua c i rượu đều chậm như v ậ là rất x u n g màu trong hầm sao k h n g có để l ụ gian g g i á c xoay cổ kéo đi một mạch m à thành những này thực lực chỉ có huyền giả nhất trọng tiểu lâu la tại trên tay hắn căn bản cũng không có sức phản kháng ai lại chết một cái thật thay những n ở tờ cờ này trí thông minh lo lắng cảm giác ngon nghe lê sơn thoáng nhìn mưa đạn lông mày nhữ lại các m i n h đệ không phải những n ở tờ cờ này xuẩn mà là trí thông minh của ta quá cao đối những n ở tờ cờ này tạo thành nghiền ép từ đó mới đưa đến các ngươi sinh ra loại này n ở tờ cờ hàng trí cảm giác ngươi thật đúng là cái đại thông minh vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi vậy ta cũng cảm giác ngươi ngon nghe Đây hay có phải hay không là đúng ã nói lên ta、so、người thông minh、à? Giang giác. Giang giác. Lại là hai người bị lê Sơn lặng yên không tiếng động giải quyết. Bất quá tại đem hai người này giải quyết về sau. tầng hầm bên trong đám người cũng rốt phát hiện chỗ không giác. giác. Lại hai giải tại hai giải là Lê lạc ta quyết. Bất quyết rốt phát sau, so hầm chỗ đem đám à? quá cục bị đ về Không đúng, lâu như vậy không có một người trở về đoán chừng là gặp được phiền thoái đi chúng ta đi xem một chút đại hán thả ra trong tay b ú a hướng còn lại ba tên tiểu đệ nói không do dự lưu lại một tên tiểu đệ ở đây trông coi đại hán liền dẫn hai người khác hướng lê sơn chỗ bên ngoài mua đi tới nghe nhanh chóng ních lại gần mình bên này ba đạo tiếng bước chân lê sơn thở ra một hơi đợi đến tiếng bước chân đi tới gần ngang nhiên xuất kích thể nội huyền khí trong phút chốc buộc phát đến cực hạng mang theo huyền khí nắm đấm trực tiếp đánh vào còn không có kịp phản ứng đại hán trái tim chỗ và ảnh đại hán trực tiếp bị lê sơn một quyền đánh bay ra ngoài trung điệp đâm vào trên mặt tường không biết sống chết giang giác giang giác hai tên còn không có kịp phản ứng là chuyện như thế tiểu đ ệ bị lê sơn nháy mắt bóp g ã y cổ toàn bộ quá trình nhanh đến mức cực hạng chỉ là không đến một giây thời gian ba tên địch nhân liền toàn bộ ngã xuống lê sơn dưới chân sáu trăm sáu mươi sáu lao ma mạnh mẽ a cái này sóng ta cho ngươi mắt điểm không sợ ngươi tiêu n g o các ơ nghệ n chơi buồng ngàn vạn phải nhớ đến bổ đao có chút nhà thiết kế liền thích chơi điểm hoa rõ ràng đã đem đối phương thanh máu cho dọn sạch kết quả quả thực là lại đột nhiên nhảy dựng lên cho ngươi đến một chút buồn nôn chết người tốt hiện tại là sở thi hoàn cảnh xem ta tiểu hưởng tay lê sơn miệng thảo luận túi người tại đại hán thân thể trong quần áo lục lọi rất nhanh ghi chép diệt khước trường sách nhỏ liền bị hắn lục xoát đi ra lê sơn tùy tiện mở ra liền thu vào trong lòng một bản huyền gia huyền kỹ vận khí cũng không tệ lắm t ố t chúng ta tiếp xuống liền đi cứu người dứt lời hắn lập tức hướng phía tầng hầm chỗ sâu đi đến toàn bộ tầng hầm là từ gạch xanh chế tạo hai bên trên vách tường có bó đốt chiếu sáng mà nương theo lấy lê sơn không ngừng xâm nhập hai bên vách tường cấu tạo xuất hiện biến hóa từng cái nhà tù xuất hiện bên trong dơ giấy bẩn thị vô cùng các loại nữ tử quần áo khối vụn cùng cá hiếm đều có thể nhìn thấy những này nhà tù hẳn là dùng để quan giành được thiếu nữ xem ra đây là một cái chuyên môn làm nhân khẩu mua bán dưới mặt đất ẩu phía trước có thanh âm tựa như là nữ các huynh đệ đây chính là chúng ta lần này cứu vớt đối tượng lê sơn nói dưới chân tốc độ tăng tốc rất nhanh nữ t ử thanh âm trở lên rõ ràng ta khuyên các ngươi nhanh đem ta cùng ta tiểu thư thả không phải gia chủ của chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi ba cái mông này chợt chợt chợt lão đại bọn họ đi ra xuất hiện ở đây chỉ có một mình ta ngươi lớn tiếng gọi coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cầm thú ngươi ngươi không được qua đây nghe thanh âm lê sơn tăng tốc bước chân rất nhanh liền đi tới thanh âm chuyển đến nhà tù cho lúc trước tiền hắn tải váy vàng nha hoàn lúc này tứ chi chính bị người dùng dây thừng chăm chú cố định tại trên giường gỗ một cái gã bị ổ i người chính nhanh chóng giúp nàng lấy thoát ý ỉa nam nhân sắc mặt từng hồng nghiễm nhiên một bộ tinh trùng lên nao bộ dáng hoàn toàn liền không có chú ý tới mình sau lưng thêm ra một người tới giang d ắ c gã bị ổ i ngã xuống đất lê sơn ánh mắt bình di nhìn về phía trên giường bị che mắt không ngừng dây r ủ i váy vàng nha hoàn lúc này đối phương quần áo đã bị bỏ đi hơn phân nửa nửa người trên n u thuận vải áo từ ngực rộng mở nửa vẹt bộ ngực xưa tại màu trắng cái yếm che chắn xuống như ẩn như hiện t cái này kịch bản ta cảm giác có chút quen thuộc ta trước mặt huynh đệ ngươi nói kịch bản cùng ta nhìn cái kia là một cái sao nha hoàn này là bất hạnh cũng là may mắn không may nàng bị người bắt cóc đến cái này đ ị a lao còn có người muốn xâm phạm nàng nhưng may mắn là ngay tại nàng sắp bị khi nhục thời điểm bị lao ma cứu lại để nàng trốn khỏi một tiếp có quan vương bình luận cái kia vị các huynh đệ các ngươi đang nói cái gì ta thế nào xem không hiểu lại nói lao ma n g ư ờ i đ â y không sông là cái nam nhân cũng nhịn không được các huynh đệ bình tĩnh một chút chúng ta là đứng đắn gian phát trực tiếp ta cũng không muốn bị phong lê sơn miệng thảo luận vươn tay bắt đầu thay bị trói tại trên giường nha hoàn mở trói thấy cảnh này gian phát trực tiếp lập tức liền bị cắt cùng liền cái này c h i ế m cứ đối với cái này lê sơn lại là không có đi để ý tới hắn đem nha hoàn trên ánh mắt miếng vải đen giật xuống về sau mở miệng hỏi tiểu thư nhà ngươi đâu cái này nhà tù hắn vừa mới liền đã xem hết phát hiện chỉ có nha hoàn cùng cái kia gã bị hồi cũng không có cái kia lương nhà tiểu thư cái bóng miếng vải đen xuống là một đôi đã sưng đỏ con mắt váy vàng nha hoàn ngơ ngác nhìn lê sơn cũng không có ngay lập tức kịp phản ứng đang nghe lê sơn mà nói về sau lúc này mới hậu chi hậu giác hoàn hồn biết được mình đã được cứu sau đó vội vàng lo lắng nói ra tiểu thư đã bị bọn hắn đưa đi vưng ơ ra đã đưa tiễn lê sơn mày nhắc lại truy vấn đi thời gian dài bao lâu không biết váy vàng nha hoàn lắc đầu nàng bị bắt tới về sau vẫn bị giam ở đây đối với thời gian đến tột cùng trôi qua bao lâu cũng không hiểu biết vậy ngươi về trước đi tìm ra chủ của các ngươi ta đi xem một chút lê sơn cảm giác sự tình có hơi phiền thoái cấp tốc mở miệng nói ra nói xong hắn liền lập tức quay người dự định rời đi chỗ này tầng hầm tiến về vương ra tiến hành tìm hiểu ai v váy vàng nha hoàn thấy lê sơn muốn rời khỏi vội vàng lo lắng hô lê sơn quay đầu còn có chuyện gì cái này địa lao có một cái mật đạo tiểu thư liền là bị bọn hắn theo trong mật đạo đưa tiễn ta nghe những người kia nói chuyện phim nói đầu này mật đạo nối thẳng vương ra đều tại ta lúc ấy tiểu thư muốn đi nơi hẻo lánh đi dạo thời điểm ta nên ngăn đón không phải cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này váy vàng nha hoàn trên mặt sau khi xuất hiện hối hận t h ầ n sắc nếu như tiểu thư xuất hiện cái gì bất chắc nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ lê sơn nghe vậy an ủi yên tâm sẽ không có chuyện gì nói xong hắn liền để váy vàng nha hoàn cho mình vạch mật đạo vị trí sau đó liền chui vào mật đạo lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vương gia mà v ẫ y vàng nha hoàn cũng là biết sự tình tầm quan trọng tại lê sơn rời đi về sau liền lập tức hướng xuất khẩu đi đến nghị phải nhanh lên một chút trở về lương gia thông chi gia chủ sau đó làm nàng đi ngang qua một cái chỗ ngặt nhìn thấy tử tướng thê thảm mấy bộ thi thể qua đi hai mắt lật một cái đúng là bị kích thích mất đi vương gia hậu viện một chỗ ẩn nấp trong sân thân thể mập m ạ p vương gia thiếu g i a trong sân đi qua đi lại lập tức liền có thể thưởng thức được lương gia cái kia tiểu nương tử mùi vị vương gia thiếu ra nuốt nước miếng một cái hắn đã trông mà thèm đối phương thân thể rất lâu đột nhiên người trong sân hòn non bộ c h u y ề n đến tiếng đập cửa vương gia thiếu ra nghe được cái này tiếng đập cửa con mắt liền là sáng lên cấp tốc tiến lên dùng khóa đem lại môn mở ra cái này dù sao cũng là vương gia nội bộ hắn lại tâm lớn cũng không có khả năng để người tùy ý xâm nhập tự nhiên là muốn thiết chí một cửa ải bằng sắt đại môn mở ra một cái người gầy theo ám đạo bên trong chui r a trên vai của hắn khiêng một cái một người tới lớn vải thô bao tải lúc này trong bao bố đang có người không ngừng dãy ruộng vương thiếu gia người gầy nhìn thấy vương gia thiếu gia lập tức một mực cung kính gọi vào tốt tốt tốt vương gia thiếu gia nhìn xem không ngừng dãy ruộng bao tải ngay cả kêu vài tiếng tốt sau đó lập tức nói ra người nhanh lên đem tiểu mỹ nhân của ta đưa đến trong phòng đi phải người gầy nhận được m ệ n h lệnh lập tức khiêng bao tải đi theo vương gia thiếu gia hướng phía trong sân một căn phòng đi đến đi vào phòng tại vương gia thiếu gia chỉ huy xuống đem bao tải phóng tới trải tốt trên giường hắn lập tức thuần thục bắt đầu vì đó cởi trói đối với cái này hắn tương đương quen thuộc bởi vì hắn thường xuyên sẽ đưa một chút hàng hóa đến hiếu kính vương gia này thiếu gia ha ha hôm nay ngươi xem như rơi xuống trên tay của ta trông thấy trong bao bố lộ ra tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt vương gia thiếu gia c ư ờ i lớn một tiếng liền không kịp chờ đợi đi lên đem người gầy lời ra đi đi đi nơi này ngươi không có chuyện đừng q u ấ y r à y ta nhã hứng người gầy ngay vậy liền vội vàng gật đầu túi người vâng tiểu tử cái này liền rời đi nói xong h ắ n cũng không nói nhảm bước nhanh ra khỏi phòng cũng chi kỷ vì đó ghép cửa phòng lại c h ỉ bất quá cũng không hề hoàn toàn đóng cửa lại hắn cho mình lưu lại một cái ngón trỏ lớn nhỏ khe hở lén lút quan sát tình huống bên trong phòng đồng thời trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm chập chập chập lại viên cải trắng tốt bị heo thay cho nếu có thể để ta cũng nếm thử cải trắng hương vị liền tốt rồi cải trắng có ăn ngon như vậy sao nghe được sau lưng trác hỏi người gây cười cười ngươi không hiểu g i ã ngoại cải trắng t ư vị kia hắn nói được nửa câu phát giác được không đối quay đầu muốn xem phía sau là người nào đang nói chuyện nhưng mà dang dắt lê sơn thuộc đem này cổ vặt gãy càng xoay càng thuận tay ta cảm giác về sau lại được thêm một cái ngoại hiệu trêu chọc một câu lê sơn liền đẩy cửa tiến vào gian phòng quen thuộc t r a n g cảnh chỉ bất quá lần này là nam trước tiên đem quần áo cho thoát trắng bóng thịt mỡ lộ ở bên ngoài run lên một cái vương gia thiếu gia nghe được sau lưng động tĩnh hắn tưởng rằng người gầy đi mà quay lại trên mặt xuất hiện tức giận ngươi cái này ngươi đây là ai hắn muốn mắng người mà ở thấy rõ đi vào phòng người về sau miệng bên trong ngữ cấp tốc chuyển biến thành chất vấn lê sơn nhìn vương gia thiếu gia muốn quay người trong lòng một lùi thể nội huyền khí nháy mắt bộc phát một quyền liền đánh vào mặt của đối phương trên cửa đem này trực tiếp giết chết nhìn xem trên mặt đất lăn lộn thịt trắng lê sơn xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi nguy hiểm thật kém chút liền lộ đ i ợ c rồi lao ma đây cũng quá nhanh đều không cho người ta phơi bày một ít cơ hội ta nhìn trên mạng nói mập mạp đồng dạng đều không lớn trước mặt ngươi mẹ nó ở bên trong hàm ai đây có tin ta hay không móc ra ta m ộ ư ơ i tám cm dài côn rán ngươi trên mặt đạo này đ ề y là đ ộ c lý giải lớn đã nói lên ngươi không phải mập mạp thân mẹ nó đ ộ c lý giải nhanh như vậy liền đem mập mạp này giải quyết ta xem là lao ma sợ hãi mình bị đả kích đến đúng nha lần trước cùng lao ma đi m ư ơ n phòng kết quả hắn cây tam ba phút đều không có chỉ có ngắn như vậy g và g khá lắm vì cái gì ngươi có thể phát hình ảnh lê sơn nhìn xem mưa đạn khoe miệng co giật ta lúc nào ra ngoài đã thuê phòng đừng tung tin đồn nhảm a thanh minh cho bản thân vài câu thuận tiện cấm nôn mấy cái lái xe f a n hâm mộ về sau lê sơn một lần nữa đem lực chú ý thả lại trò chơi tại hắn đem vương già thiếu ra đánh g i ế t về sau trên giường lương nhà tiểu thư cũng là đ ỉ n h chỉ dãy r u ộ ánh mắt có chút s i ngốc nhìn xem lê sơn phát giác được ánh mắt lê sơn cùng ánh mắt đối mặt về sau liền lập tức tiến lên giúp này đem còn buộc ở trên người dây t ừ n g từng cái tờ ra ngang trên dây thừng toàn bộ cởi ra về sau lương nhà tiểu thư cái này mới hồi phục tinh thần lại gấp đội mở miệng nói mau mau rời đi nơi này nếu như bị vương gia biết khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi lê sơn nghe vậy vừa định gật đầu bất quá lập tức trong đầu có một vệ linh quang t r ợ t hiện lắc đầu nói chuyện này chờ chút lại nói ta trước tiên đem ngươi đưa ra ngoài nói hắn liền dẫn lương nhà tiểu thư đi ra ngoài nửa đ ư ờ n g ngược lại là không có gặp được người nào khả năng này là bởi vì vương gia thiếu gia cố ý dặn dò qua dù sao đối với chuyện như thế này chắc là người đều không muốn bị quấy dày đem lương nhà tiểu thư đưa đến ám đạo miệng lê sơn lại là cũng không có cùng một cùng rời đi người trở về đi ta còn có chuyện muốn làm lê sơn cũng không có cùng này làm giải thích quá nhiều liền trực tiếp đem ám đạo đóng kín lương nhà tiểu thư muốn hỏi ý nguyên do nhưng là đã chậm đối với lê sơn cách làm gian phát trực tiếp người xem cũng là không hiểu lao ma đây là muốn làm gì lớn như vậy cái mỹ nữ ải nói không cần là không cần giám định kết quả s á t thép trực nam lao ma trở về vương g i a làm gì nhìn thấy gian phát trực tiếp đám người nghi hoặc lê sơn mở miệng giải thích bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất cùng bên ngoài trốn đông trồ tây còn không bằng t h a dịp vương ra không có phát hiện khoảng thời gian này lợi dụng nơi này tài nguyên tu luyện nhanh hơn chờ ta đột phá đến huyền giả nhị trọng cao giai lại thêm diệt k h ư c trưởng ta cảm giác có thể đem vương gia này cho t ậ n diệt ta cảm giác không quá đáng tin cậy lao ma vẫn là chạy trốn đi làm như vậy chết không phù hợp phong cách của ngươi là vịt là vịt ta cảm giác lao ma chỉ là đơn thuần không muốn cho chúng ta nhìn hiện trường phát trực tiếp quá đáng ghét cảm giác tại vương gia bại lộ phong hiểm quá lớn ta sẽ biến âm thanh lê sơn há miệng nói ra được thanh em lại không là của hắn mà là trước kia vương gia thiếu gia mà tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm hắn lại mở miệng nói ra người ta đau lòng nhất bồ câu bồ câu lần này biến thành giọng nữ t u y ể n chuyện dễ nghe để người nghe một lần về sau liền không cách nào quên t cờ mờ N. mẹ nó thanh â m này đem ta nói ta cừ rắn lao ma thế mà lại còn biến âm thanh n g ư ơ i mẹ nó bật h ặ p đi thanh â m này quá sốt i ọ n anh anh anh cờ vê đ ú c cờ thà cong nghe được lê sơn giọng nữ gian phát trực tiếp mưa đạn lập tức nổ ra lê sơn thấy thế nhún núi h v a i rất là bất đắc gì nói ta vẫn luôn sẽ à làm sao ta trước kia không có nói q u a sao lại cùng xa điêu đám f a n hâm mộ hỗ động hai câu lê sơn liền về đến phòng bắt đầu xử lý thi thể đem thi thể xử lý hoàn tất hắn đi vào sân trong cửa chính bên cạnh sử dụng vương da thiếu gia thanh âm hướng phía bên ngoài là lớn người tới cho bản thiếu gia đưa chút dược tài tới vâng thiếu gia phía ngoài gác cổng nghe được thanh âm lập tức trả lời đem ra phóng tới trong viện là được dược liệu mà nói cho ta cầm mười phần không khách khí đem nhập khí cao dược liệu nói ra thật giống như đây quả thật là nhà của hắn đồng dạng đem chính mình toàn bộ cần báo ra về sau lê sơn liền lập tức quay ngược về phòng xuất r a ghi chép diệt h ư c trưởng sách nhỏ bắt đầu tu luyện diệt h ư c trưởng cũng không khó học hắn chỉ là bỏ ra hơn m ư ơ i phút cũng đã nhập môn đứng dậy vừa định đi thử một chút kỹ lực lại nghe phía bên ngoài có người tìm đến là bị hắn gọi đi lấy đồ vật gác cổng gác cổng rất thủ quy củ vung xuống đồ vật về sau liền lập tức rời đi tiểu viện lê sơn thấy thế có chờ đợi chỉ chốc lát lúc này mới đi đến gia n phòng đem phía ngoài dược liệu cầm vào không do dự trực tiếp bắt đầu luyện chế dược cao cứ như vậy bình thản qua mấy ngày có vương gia tài nguyên không ngừng cung ứng tu vi của ta rất nhanh liền đi tới huyền giả nhị trọng cao giai diện k ư ớ c trưởng cũng là bị hắn tu luyện đến đại thành tình trạng hiện tại ta hẳn là có thể càng một cái đại cảnh giới đối địch cảm nhận được trong cơ thể mình bành trướng lực lượng lê sơn đối gian phát trực tiếp người xem nói đây là hắn phỏng đoán cẩn thận dù sao thiên hỏa huyền thể thực sự là quá mạnh tại tăng thêm diện khước trưởng cũng là hỏa thuộc tính uy lực sẽ chỉ càng khủng bố hơn hiện nay tin tưởng toàn bộ dương thành đều không có người nào có thể là đối thủ của hắn mà cũng không biết có phải hay không là t r ù n g hợp ngay tại lê sơn chuẩn bị giải quyết một cái hắn cùng vương gia ở giữa ân đoán lúc hắn chỗ sân trong đại môn bị người đột nhiên đẩy ra một cái trung niên n ệ n bước nhanh chân đi đến đây chính là vương gia gia chủ hắn biết được chính mình bại gia nhi từ đoạn thời gian gần nhất trắng trận tiêu xài d ư liệu vì lẽ đó hôm nay liền dự định tới cửa hỏi tham m ư ờ hai nhưng mà hắn đẩy cửa ra về sau lại là khi thấy lê sơn từ trong phòng đi ra hắn n g m n g mày coi là lê sơn là con trai mình vừa thu thủ hạ thế là liền mở miệng ra lệnh đi đem thiếu ra cho ta kêu đi ra khả năng này không được a lê sơn nhìn lên trước mặt vương gia gia chủ mở miệng nói ra dù sao người cũng đã chết mấy ngày ngươi cái hạ nhân cũng dám chống lại mệnh lệnh của ta muốn chết vương gia trực tiếp phất tay một trưởng hướng lê sơn đánh tới nhưng mà g i ế t khước trưởng vương gia gia chủ bay ngược ra ngoài p h t nhà gia chủ chết bên ngoài viện hộ vệ nhìn thấy theo trong viện bay ngược ra đến thân thể hoàn toàn vặn vẹo gia chủ hoảng sợ gào lên nhìn xem những cái tia chạy trốn hộ vệ bóng lưng lê sơn cũng không có đi truy kích bởi vì vương gia không có trụ cột rất nhanh liền sẽ bị c ử u gia của hắn n u ố t mất không cần hắn xuất thủ đều có thể đem vương gia tiêu diệt đem ánh mắt thu hồi lê sơn đối phát trực tiếp trước khán giả nói ra tiếp xuống liền là các huynh đệ mong đợi nhất mở thường câu dứt lời hắn đi đến vương gia gia chủ trước mặt bắt đầu sở thi huyền gia công pháp một ngọc đội thần bí một luyện đan sư truyền thừa manh mối một t s cầu nghề phiếu đại viện xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương chín mươi chín vũ trụ vườn bách thú phong nguyệt mai trong căn hộ hôm nay cách hắn tuyên bố ôn là hình thức đã đi qua ba ngày cũng chính là hắn cùng chu thuận dự định tiến về vũ trụ vườn bách thú thời gian bất quá tại sau khi đánh răng rửa mặt xong ân gian nhìn thoáng qua thời gian còn chưa tới chu ca nói điểm phát hiện thời gian còn sớm hắn sờ sờ cằm của mình cảm thấy làm như vậy chờ lấy cũng là có chút nhàm chán thế là liền mở ra thiết kế của mình sư hậu trường muốn nhìn một chút gần đây trò chơi lượng tiêu thụ tình huống tắc kẽ đầu tiên hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua thế giới nhỏ của ta cùng bảo tử tiến hóa ngày tiêu phát hiện đều có trên phạm vi lớn tăng trưởng bất quá không hề giống trước đó lưu quả ở trong bảy nói khoa trương như vậy tăng gấp năm sáu lần hắn bảo tử tiến hóa chỉ dài nhiều gấp đôi một điểm mà thế giới nhỏ của ta hơi nhiều một chút tiếp cận hai lần xem ra bạch t i ề u khu vực đề cử đối cái này hai trò chơi đã không được tác dụng quá lớn chỉ có thể chờ mong huyền giả có thể cho thêm hai cái này trò chơi nhiều dẫn chút chạy nghĩ tới đây hắn đem huyền giả số liệu hậu trường mở ra tăng tới năm vạn ngày tiêu sao ân gian coi c là đến nơi đây cảm giác bệnh thiếu máu bất quá cũng là không có cách nào không có khởi du nền tảng con đường chỉ dựa vào chính hắn có thể không có cách nào kiếm được nhiều tiền như vậy năm trăm linh tỷ tả hữu tăng thêm cha mẹ bọn hắn tiền hưu không sai biệt lắm mới có thể làm ra một cái cỡ nhỏ hiện thực trò chơi gánh nặng trải qua đại khái hai mươi phút lộ trình về sau bọn hắn đi tới bạch tiểu tinh vũ trụ bậc thang vị trí cùng tên của nó đồng dạng ngôi vũ trụ thể có thể thẳng tới trong vũ trụ bạch tiểu tinh thiết lập không gian vũ trụ đứng là ngồi không đường dây đi a ân gian nhìn về phía một bên chu thuận hỏi bởi vì nếu như là làm phi thuyền liền không là tới nơi này mà là đi phi thuyền vận chuyển trung tâm nghe được ân gian trác hỏi chu thuận gật gật đầu đây không phải trước đó không lâu mới khai thông sao tới thể nghiệm một chút n g ồ i vũ trụ đoàn tàu là một loại gì cảm giác ân gian nghe vậy gật gật đầu đây là bọn hắn lần trước đi khoa học kỹ thuật triển nghe được tin tức hiện tại cái này không đường dây đoàn tàu còn không có triệt để công bố ra vẫn còn vận doanh khảo thí giai đoạn bất quá khảo nghiệm này danh n g ạ nha cũng không phải chỉ có tiền liền có thể cầm tới ân gian liếc một cái chu thuận bất q u á cũng không hỏi nhiều cùng sóng vai đi vào vũ trụ thang máy phục vụ đứng cái này phục vụ đứng mười phần to lớn hình lục giáp kiến trúc tại vị trí trung tâm đứng thẳng lấy gần một trăm cái giống như là ống thủy tinh thang máy thông đạo cái này vũ trụ thang máy áp dụng chính là mmsv đốt quang học kỹ thuật nghe dẫn đường nhân viên công tác giới thiệu ân gian chỉ cảm thấy đau cả đầu chữ a một cái sách đi ra hắn nhận biết để sau tổ hợp đến cùng một chỗ nheo nheo nheo chu thuận nhìn thấy ân gian nhữ mày thế là không quyết cơ học l ư ợ n g tử nói xong hắn vẫn còn so sánh một cái ngón tay cái tại nói chuyện ở giữa bọn hắn rất nhanh liền bị nhân viên công tác dẫn tới trong đó một cái vũ trụ thang máy lôi vào ống thủy tinh phía dưới cùng nhất là một cái hình tròn con cầu â ngay i n bên hai nhân viên công tác dặn ra. Ra, dò ân gian cùng chu thuận cùng nhau đi vào thang máy đi vào ống thủy tinh bên trong toàn cầu mà loại sau mất trọng lượng cảm giác theo dưới chân chuyển đến sau đó chung quanh ánh sáng biến mất chờ ân gian lấy lại tinh thần lúc liền phát xuất hiện chính mình vị trí đã phát sinh cả biến đã đi tới một cái sân bóng đá lớn nhỏ trên bình đài nhanh như vậy một giây cũng chưa tới đi bên hai chuyển đến chu thuận một chút bối rối ân gian tán đồng gật đầu những n à y hắc khoa kỹ hắn là càng ngày càng xem không hiểu tại nguyên chỗ chờ đợi chỉ chốc lát liền có trí năng người máy tới dẫn đường tại cố định vũ trụ nơi chỉ có thể sử dụng người máy làm việc về phần tại sao sẽ có điều quy định này ân gian liền không được biết rồi tại không đường dây đoàn tàu chờ đợi phòng bên trong đã có không ít người ở chỗ này chờ đợi ân gian đếm kỹ một chút có chừng hơn sáu người bởi vì là khảo thí vận d a n giai đoạn vì lẽ đó mỗi ngày chỉ có một lớp lần chu thuận mở miệng nói ra trước khi tới hắn vẫn là làm một chút công khóa ân gian g nghe vậy gật gật đầu thừa dịp chờ đợi đoàn tàu khoảng thời gian này thời gian hắn hỏi tới chu thuận trò chơi chu ca ngươi bây giờ trò chơi thế nào trên đề cử có mấy ngày đi tỷ lại chơi lại thế nào cất giữ tăng trưởng vẫn được mỗi ngày có bốn năm ngàn cái chơi lại mà nói ta không có đến hỏi chu thuận nói tới chỗ này cười cười chỉ cần ta không biết như vậy ta chơi lại liền b ĩ n h viễn làm ộ t x một cao thực sự là cao ân gian g cảm thấy chu thuận cái này lo dịp không có ma bệnh đoàn tàu sắp vào trạm xin mang tốt hành lý của ngài tại hoàng dây sau chờ đợi tại cùng chu thuận lại hàn huyên vài câu qua đi nghe được liền truyền đến đoàn tàu đến trạm tiếng nhắc nhở đang nghe cái này tiếng nhắc nhở về sau ân gian cùng chu thuận cũng là lập tức lên đường đứng tại chỉ định vị trí chờ đợi rất nhanh ở trên quỹ đạo một cỗ toàn thân hình giọt nước thiết kế to lớn cơ thể xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn đoàn tàu chỉnh thể làm à u đen chiều dài không rõ độ cao hẹn ba mươi m về rộng chừng bốn mươi m cho người cảm giác tựa như là một đầu nằm dạp trên mặt đất giữ t ậ n cự t ú đoàn tàu sắp vào trạm đi theo đám người tiến vào bên trong lại nhìn rõ không đường dây bên trong tình huống qua đi ân gian cùng chu thuận trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạ bởi vì nơi này dáng vẻ cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống không phải từng dãy bày cùng một chỗ chỗ ngồi mà là do từng cái to lớn kim loại ngăn kéo đem toàn bộ toa xe hai bên vách tường che kín mà ở giữa c h ố n g không đi ra địa phương thì là cung cấp người hoạt động không gian các loại công trình đều có thể ở đây tìm tới phiếu trên có số lượng chu thuận mở ra chính mình q u ă n g não cùng kim loại cửa hàng số hiệu tiến hành so với rất nhanh liền mang theo ân gian tìm được v ẽ xe trên vị trí là giường nằm đem kim loại tù mở ra thấy rõ bên trong kết cấu về sau chu thuận nói bên trong là giường mềm Hình phương không không thể nhưng thử thử cảm giác gì. nội gian lớn, động, nằm người vẫn lập là tiếp dư trước giác kết kế Ta cấu, cực mặc cảm bộ đi sải. đi dù vào ân gian nói liền nằm vào kéo ra kim loại trong tủ cái này kim loại tủ tựa hồ là có cảm ứng công năng tại hắn nằm vào trong đó nháy mắt liền bắt đầu chậm rãi tự động đóng rất nhanh chung quanh liền xa vào đến một vùng tăm tối bên trong đệm giường rất mềm vô cùng thoải mái để ân gian cảm giác cả người đều muốn h ò a tan tiến vào chỉ là dùng để ngủ sao ân gian miệng bên trong vừa nhắc tới xong trước mặt hắn lại đột nhiên bắn ra một cái màn hình giả lập ở trên đây bày ra cái này nhiều loại công năng xoa bóp âm nhạc vũ trụ thưởng thức hình thức không trọng lực thể nghiệm hình thức xem đến phần sau hai cái công năng ân gian hiếu kỳ trực tiếp mở ra n á y mắt hắn chỗ tại không gian h ắ cá m biến mất cảnh sát bên ngoài toàn phương vị không g ó c chết tiến vào trong mắt của hắn đồng thời hắn cũng là cảm giác được thân thể của mình không có áp lực dần dần lơ lửng ân gian tả hữu rõ xét lúc này đoàn tàu còn tại không gian đứng ở giữa cũng không có khởi động cho nên nhìn thấy vẫn chỉ là trong trạm không gian cảnh sát chức năng này chờ không đường dây tiến vào vũ trụ cảm giác hẳn là sẽ rất rung động lần này đoàn tàu lái về phía đều kính tinh hệ nửa đường trải qua dự tính đến mục đích thời gian hai ngày đoàn tàu sắp khởi động xin mời các vị còn trong đại s ả n h lữ khách trở lại chính mình nghỉ ngơi trong k h o a n g thuyền tránh ngoài ý muốn phát sinh nhất hào không đường dây toàn thể nhân viên công tác chúc ngài đường đi vui sướng ẩn gian trong lòng chính nghĩ như vậy bên hai liền nhớ tới đoàn tàu sắp thúc đẩy thanh âm mà cũng tại thanh âm này rơi xuống không lâu về sau t r u n g quanh hình tượng bắt đầu chậm rãi rời động chờ triệt để thoát ly trạm không gian về sau không đường dây tốc độ không ngừng tăng tốc tựa như một đạo lưu quang hành xử tại tĩnh mịch đ mắng trong vũ trụ không đường dây hành xử lộ tuyến trên thiên thạch đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ cũng mà còn có đ h ân gian quý đ ạ ở trong lòng tự nhủ h một đoàn lại một đoàn kỳ lạ tinh vân bị hắn siêu việt cuối cùng đi đến thục xuyên tinh hệ bên này nhảy vọt trạm điểm tiến hành nhảy vọt loại này nhảy vọt điểm xây dựng yêu cầu cực kỳ hạ khắc cái ũ n không g h p này lúc trước nhân loại nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình tựa như lúc trước thời đại đồ sắt người không cách nào tưởng tượng tin tức thời đại đi máy bay có thể một ngày quấn địa cầu một vòng đồng dạng nhìn xem không đường dây lại hoàn thành một lần nhảy vọt về sau tân gian liền mở ra g giúp chat đây chính là kiện chuyện mới mẻ nhất định phải chia sẻ một chút nhưng mà mở ra g giúp chat về sau hắn mới phát hiện chu thuận tốc độ thế mà so với mình nhanh hơn đã là mở ra phát trực tiếp cùng g giúp chat bên trong đ á m người chia sẻ vũ trụ cảnh đẹp đàn đàn nha đàn đàn nón xanh ngư bức thân hoàng cái này cần hoa rất nhiều tiền đi đại lao trên đùi thiếu vật trang sức sao đại vương lao sói s á n của cái chảo dán thân yêu đây chính là đại lao thế giới sao anh anh anh gờ gờ kiếm thời tông tông chủ nón xanh ngư bức kiếm thời tông tông chủ hôm nay game giả lập giới tuân ra một cái lớn dưa các ngươi biết sao ân gian nhìn thấy kiếm khởi tin tức tới một tia yêu kỳ đánh chữ hỏi nhĩ môn bức ngã cái gì dưa kiếm thời tông tông chủ liền là trước kia một cái kéo người c h ạ m nhỏ đem kéo qua đi nhà thiết kế trò chơi t i ê n ướp trực tiếp dẫn đến có một cái nhà thiết kế trực tiếp phá sản suýt n ữ a nhảy lầu đây là não thật lớn thần hoàng sau đó thì sao kiếm thời tông tông chủ thưa kiện tôi nhưng hiển nhiên cái kia trạm nhỏ đã sớm có chuẩn bị đánh lấy đánh lấy ngược lại là những cái kia nhà thiết kế ngược lại thiếu trang góp tiền ta đều cảm thấy quá mức những người này ký hợp đồng thời điểm cũng không nhìn một chút sao nhĩ môn bức ngã như thế hố cái kia cái khác chạm nhỏ nhà thiết kế đâu liên lần trước cái kia tiên du thế nào kiếm khởi tông tông chủ tạm thời không có gì tin tức bất quá cũng không có nghe được có người kiếm được tiền đàn đản nha đàn đản kiếm khởi tin tức cũng quá linh thông đi thạch đầu kiếm khởi tông tông chủ trò chơi mới kiếm khởi tông tông chủ n g ư ơ i đoán g và g ờ thạch đầu ngươi còn như vậy ta cấm luôn ngươi không cho ngươi nước nhóm kiếm khởi tông tông chủ xóa bức thạch đầu kiếm khởi tông tông chủ bị nhóm nhân viên quản lý thạch đầu cấm luôn m ư ơ i phút đồng hồ nhĩ môn bức ngã thạch đầu n h ư bức đ à n đản, đản nha đản đản thạch đầu n h ư bức thân hoàng thạch đầu n h ư bức thạch đầu các ngươi cố gắng đi theo ta đừng nghĩ kiếm khởi động dạng nhĩ môn bức ngã nhu thuận g i và g ờ nước ngóng lúc thời gian luôn luôn qua thật nhanh ấ n gian cảm giác còn cũng không lâu lắm liền nghe được bên thai chuyển đến đến mục đích giọng nói thanh em nhắc nhở lập tức rời đi không đường dây đi tới đều kinh không đường dây đỗ trạm điểm bên trong cờ mờ vừa tới trạm điểm ân gian liền bị trạm điểm bên ngoài phồn hoa hết thạy làm chấn kinh đến đều kinh tinh hệ làm hạ hoa tinh vực phồn hoa nhất mấy cái tinh hệ một trong cái kia phát triển trình độ căn bản không phải thuộc xuyên tinh hệ có thể so với đều kinh cả cái tinh hệ thậm chí đã không quá phù hợp gọi là tinh hệ mà gọi là đều kinh thành càng l à thích hợp toàn bộ tinh vực vô số tinh vòng đem các cái hành tinh kết nối tương thông đủ loại kiểu dáng dùng thiên thạch cải tạo to lớn kiến tạo lơ lửng mà đứng tập nhạp thiên thạch ở đây căn bản là không gặp được bị quy hoạch đến một mảnh trồng lên có thể ở trong hư không sống sót t h vật đều kinh tinh vực có một giờ thành thị thuyết pháp ý tứ chính là ngươi nghĩ đến đạt cái tinh vực này bất kỳ địa phương nào đều nhiều nhất hoa thời gian một tiếng. ân gian nuốt xuống một miếng nước bọn quốc gia lực lượng quả nhiên không người có thể so lúc trước hắn mặc dù một mực nhìn tin tức đã nói từng cái phồn hoa thành thị làm sao ngư bức nhưng cái này mẹ nó cũng quá ngư bức một cái tinh hệ đổi giống là một tòa thành thị đồng dạng quả thực không thể tưởng tượng ân gian còn có thể nói cái gì duy có một chữ hạ hoa vĩnh v i ê n do thần đem đều kinh tinh vực cảnh sát nhìn đủ về sau hai người liền ngồi quan phương cung cấp du lịch phi thuyền đi tới bọn hắn mục đích lần này địa vũ trụ vườn bạch thú đ ộ n vật này vườn cũng không phải là tại mỗ cái hành tinh phía trên mà là quốc gia chuyên môn cho này phân ra một mảnh vành đai thiên thạch để này thành lập thiên thạch có lớn có nhỏ lớn nhất cùng tiểu hành tinh bình thường nhỏ nhất cũng có sân bóng rổ lớn nhỏ mỗi viên thiên thạch chính là một cái khu vực khác nhau lớn chính là chủ đề nhạc viên đem một ít đặc thù tinh cầu đặc thù giống loài hội tụ vào một chỗ hình thành một cái đặc thù vòng sinh thái tiểu nhân thì là giống phổ thông vườn bách thú như vậy sinh hoạt cùng loại loại động vật tại thiên thạch trên có khí tượng mô phỏng hệ thống có thể mô phỏng ra phía trên sinh vật thích nhất hoàn cảnh vì lẽ đó cũng không cần lo lắng quá mức bọn họ sẽ xuất hiện không cách nào sinh tồn tình huống ân gian cùng chu thuận bị phi thuyền đưa đến vũ trụ vườn bách thú cổng ở đây có rất nhiều n g ự viết số hiệ bọn hắn là vũ trụ vườn bách thú là du khách a n bài hướng dẫn du lịch đi vào vườn bách thú du khách có thể lựa chọn để hướng dẫn du lịch dẫn đầu tham quan dù sao có người hỗ trợ giới thiệu tại quan sát các loại động vật thời điểm có thể nhiều rất nhiều niềm vui thú ngươi tốt ta là cờ m mơ nở ân gian người làm sao cái kia đều đụng đến đến ngươi ngươi có được đi nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc ân gian cổ có chút cứng ngắc chuyển tới sau đó liền thấy được cái kia cái dấu hiệu tính bạo thật đầu t s lão đại nói mọi người đều không thích bền bỉ mà là ưa thích số lần nhiều là thế này phải không nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i c trồn gỗ lìn mỹ nô tô hựa người cá người lùn hobbit người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có c h ư n một trăm linh vũ trụ chân quý giống loài nhìn xem xuất hiện tại trước mặt l ư a quả ân gian cũng là có chút im lặng cái này đều lần t h ứ mấy vật k ý này cũng là không có người nào n g ư ờ i lại đổi việc rồi ân gian trên giới dò xét một phen lư quả lúc này mặc mở miệng dò hỏi nghe được ân gian hỏi thăm lư quả gật gật đầu trước đó tìm thật đầu để nàng giúp ta nhìn trò chơi nàng nói ta trò chơi động vật cử chỉ bất quá tươi sống vì lẽ đó liền chạy nơi này tới lấy tài liệu thật đầu ngươi là khai tâm bạo t ạ c đầu nghe được lưu quả tuân thuận trứng mắt có chút không xác định hỏi nghe được chu thuận gọi ra thiết kế của mình sư tên lưu quả có chút không tốt làm ý tứ gật đầu nón xanh đại lao tốt trước đó chu thuận mở phát trực tiếp tự nhiên cũng là có thể tùy tiện liền đoán được thân phận của chu thuận ba người tương hỗ trò chuyện vài câu về sau lưu quả liền mở miệng nói ra đi thôi ta mang các ngươi đi xem một chút những cái kia đặc biệt có ý tứ động vật mấy ngày nay ở đây làm việc cái tia linh cảm tựa như là suối phun đồng dạng rừng đều ngăn không được ân gian chu t h u ậ n nghe vậy cũng không có ý kiến coi như không gặp được lưu quả bọn hắn cũng là chuẩn bị tìm một cái hướng dẫn du lịch thấy hai người đáp ứng lưu quả liền ở phía trước mang theo đường ta trước mang các ngươi tìm một câu ngắm cảnh dùng phi thuyền loại nhỏ nói liền dẫn hai người tiến vào trong vườn thú đi vào một chỗ đặt đủ loại kiểu dáng hình tròn đỗ trong phòng nơi này phi thuyền kiểu dáng thống nhất phía trên một phần là tươi sáng cửa sổ thủy tinh phía dưới bộ phận chính là giống ô tô đồng dạng chỗ ngồi phi thuyền có lớn có nhỏ lớn là cung cấp những này cỡ lớn du lịch đoàn dùng. chúng ta tìm một cỗ tiểu nhân là được lưu quả giải thích đồng thời đem hai người tới một cái có được bốn cái vị trí phi thuyền bên cạnh hắn đem phi thuyền mở ra sau đó mời hai người tiến vào phi thuyền áp dụng chính là không người điều khiển kỹ thuật liền xem như nghĩ dùng tay thao tác cũng là không được bởi vì dùng tay có quá nhiều sự không chắc chắn dễ dàng tạo thành nhìn ân gian cùng chu thuận tại vị trí bên trên ngồi xuống lưu quả liền lập tức khởi động phi thuyền phi thuyền này thao túng cũng là vô cùng đơn giản chỉ có hai cái công năng một cái là điều chỉnh tốc độ một cái là thua đập vào mắt điện thua đập vào mắt về sau phi thuyền liền sẽ lập tức khởi động dẫn người tiến về đem mục đích xác nhận về sau lưu quả quay đầu nói ra ta trước mang các ngươi đi xem một chút nơi này lớn nhất g i a hỏa đại gia hỏa sẽ không là tinh không thú a nghe được lưu quả chu thuận kinh ngạc hỏi ân gian nghe vậy cũng là nhìn về phía lưu quả cái này tinh không thú lúc trước hắn tại hoa sách mới cửa hàng kia bản sinh vật bách hoa toàn thư trên t h ờ i qua thuộc về hạ hoa đặc cấp bảo hộ sinh vật từ đặc thù tinh cầu thai ngén mà ra n à y con non hình thể cũng đã có to bằng hành tinh tại sao khi thành niên hình thể càng lạ sẽ l ậ số không chỉ gấp mười lần chuyên lấy tinh cầu làm thức ăn là trong vũ trụ một loại cực kỳ thưa thất sinh vật đồng thời mỗi một cái hình dạng đều không giống nhau vì lẽ đó mỗi một cái tinh không thú nhiều là độc nhất vô nhị căn cứ ghi chép hiện tại đã phát hiện tồn còn sống tinh không thú chỉ có sáu cái đây là toàn bộ vũ trụ trước mắt phát hiện số lượng mà tại hạ hoa tinh vực chỉ có hai con nếu như có thể tận mắt nhìn đến truyền thuyết này bên trong sinh vật chuyến này cũng là không lỗ lưu quả nghe được chu thuận c h a hỏi về sau gật gật đầu sau đó lại lắc đầu cũng không phải là còn sống tinh không thú là di thể trước đó cũng có chuyên gia muốn đem còn sống tinh không thú làm tới có thể được kế hoạch đều chuẩn bị xong bất quá tại phát hiện chăn nuôi cùng giữ gìn tinh không t h ú thường ngày ăn uống cần muốn tiêu tốn rất nhiều tài chính về sau kế hoạch liền trực tiếp chết i ể u cũng thế mỗi ngày ăn tinh cầu không nói tinh cầu bản thân giá trị chỉ là phí chuyên trở liền làm ộ t cái con số trên trời n g h e xong lưu quả ân gian ó i chỉ là di hải đáng tiếc chu thuận có chút tiên đ ố i nhìn thấy chu thuận trên mặt tiên đ ố i lưu quả vừa cười vừa nói ngươi nếu là thật muốn nhìn có thể đi tinh không chỗ bọn hắn là chuyên môn tìm kiếm tinh không thu tung tích du lịch câu lạc bộ chỉ là tinh không thú hành tung lơ lửng không cố định thân thể của hắn thiên nhiên mang theo đặc thù từ trường rất khó bị dụng cụ phát hiện ngươi đi phải làm cho tốt không quân chuẩn bị cái này vẫn là quên đi chu thuận sờ lên chính mình màu lục đồng cầu mạo về ngón lắc đầu nói cái này tinh không chỗ hắn nghe nói qua ra ngoài một chuyến đều là lấy năm qua tính toán hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên đây đến nói tới chỗ này lưu quả đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng ân gian cùng chu thuận đồng thời hướng phía hắn chỉ địa phương nhìn lại một mặt màu xám vách tường đem bọn hắn trước mắt vũ trụ phân chia thành hai nửa cái kia trước đó bọn hắn cảm thấy thiên thạch khổng lồ tại cái này cự thú trước mặt nhỏ bé đến như là bụi bặm đây chính là tinh không thú sao chu thuận ngẩng đầu muốn biết trước mắt cự thú đến tột cùng cao bao nhiêu nhưng mà hắn làm không được lấy nhân loại khác tầm mắt căn bản là không có cách thấy rõ này toàn cảnh lưu quả cũng là biết điều này mở miệng nói ra trên thân thể của nó có triển lãm cá nhân quán ta mang các ngươi đi xem một chút bên trong có giả lập lưu ảnh có thể nhìn thấy hư không thú giòn sao trời sinh ra sóng sung kích hình tượng dứt lời đặt được hai người đồng ý hắn liền thiết chi cái mới ngắm cảnh phi thuyền mục đích mục đích thích tốt phi thuyền lập tức kéo lên cao mà giờ khác này ân gian c ù nhớ g c u Thuận cuộc rốt biết t cũng r ư c mày ắ t t cự h bởi vì kiến trúc này số lượng thực sự là nhiều lắm dĩ nhiên không phải lưu quả nói chỉ vào cách đó không xa một cái cự đại hình tròn kiến trúc nói đến chỉ có cái kia mới là khu vực khắc kiến trúc bên trong là một chút cần tinh lòng chiếu cố sinh vật ờ đối người khoa cũng ở nơi đây nơi đó cũng thật thú vị đợi chút nữa chúng ta xem hết lưu ảnh liền đi người khoa bề ngoài giống như người nhưng trong đó cấu tạo lại là hoàn toàn khác biệt trong đó đại bộ phận đều là nhân loại đến vạn năm thời gian bên trong tại thí nghiệm bên trong xuất hiện ngoài ý muốn sản phẩm đương nhiên cũng có tự nhiên xuất hiện bất quá cái này bị vạch đến loại người khoa quốc gia chuyên môn cho chúng nó vạch ra sinh hoạt khu tự trị để bọn chúng có thể bình thường sinh hoạt đương nhiên cũng có chạy tới vườn bách thú làm linh vật kiếm lấy thu nhập thêm ngắm cảnh phi thuyền ngừng đến tại ngừng thuyền bãi trên về sau bọn hắn liền lập tức hướng phía ngay tại cách đó không xa tinh không thú sành triển lãm đi đến đ ứ n g lưu tại nơi này chơi đùa du khách rất nhiều ân gian liếc mắt nhìn qua tất cả đều là đầu người hiện tại vẫn còn thấp phong kỳ nghe tiền bối nói giờ cao điểm tiên là người chen người động đều không động được lưu quả thời khắc làm lấy chính mình hướng dẫn du lịch làm việc ân gian nghe vậy gật gật đầu cùng sau lưng lưu quả tiến vào tinh không thú sành triển lãm người nơi này so bên ngoài còn nhiều hơn rất nhiều đã đến chen chúc tình trạng ân gian chỉ là nhìn lướt qua ánh mắt liền ra phủ định giả lập hình ảnh hấp dẫn tại cái này hình tròn kiến tạo trống trải trên không một cái hơi co lại bản vũ trụ bị cụ hiện đi ra tại vô số chuyển động tinh thể ở giữa một đầu giống như là giọt nước đồng dạng màu xám sinh vật tại mảnh này tinh hải bên trong xuyên qua nó không có có mắt to lớn miệng bên trong cũng không có răng chỉ có lít nha lít nhít như là tay nhỏ đồng dạng xúc tu những n à y xúc tu rất dài hành động lúc cùng bạch phá mây đen tia chớp có chút tương tự tốc độ cực nhanh theo miệng bên trong bắn ra sau đó đem dọc theo đường trôi nổi thiên thạch bao khoả đưa vào trong miệng của mình các ngươi chú ý nhìn cái đôi của nó lưu quả chờ hai người nhìn sau khi mở miệng nó ra trong vũ trụ rất nhiều sao trổi kỳ thật liền là những quái vật khổng l lưu quả nói xong không có qua thời gian quá dài ân gian cùng chu thuận liền nhìn thấy này cái đuôi một cái vung v ậ y một viên mang theo màu tìm cái đuôi nhỏ bất quy tắc vật thể liền đ ỗ n g nhiên bắn ra bay về phương xa lại lại xem hết tinh không thú l ạ như thế nào tách rời tinh cầu cùng nhân loại cùng tinh không thú lần thứ nhất gặp nhau c h â n quý thu hình lại sau lưu quả liền dẫn mở rộng tầm mắt hai người hướng người khoa quán triển lãm đi đến người khoa quán triển lãm khoảng cách tinh không thú quán triển lãm có nghĩ đến quảng đường dài dựa vào đi bộ đi cái mấy ngày mấy đêm đều không đến được bất quá cũng may tại cái này tinh không thú phần lưng truyền h i thâu t n h i mang tốc độ rất nhanh chỉ là năm sáu phút ân gian ba người bọn họ liền đến người khoa quản triển lãm một tòa mấy chục tầng cao úc đây coi như là nơi này bình thường nhất một dãy nhà nhìn trước mặt cao úc li mắt ân gian hiếu kỳ hỏi ta trước đó nhìn nơi này tuyên truyền nói là tìm được một cái tin tức thời đại đóng băng người ân gian đối với cái này cùng mình linh hồn đến từ cùng một thời đại đồng hương hết sức tò mò ngươi nói từ thiên a thật sự là hắn là đến từ tin tức thời đại nghe được cân gian tra hỏi l ư quả vừa cười vừa nói nghe nói vừa thức tỉnh là còn la hét chính mình không cần làm chân quý giống loài hắn muốn cải biến thời đại cải biến vận mệnh cái gì kết quả vừa ra vô khuẩn an dưỡng phòng một bước liền bị diễn hóa vô số thay mặt siêu cấp bệnh khuẩn cho làm nằm xuống đằng sau cứu trở về sau liền trung thực về sau hắn say mê trò chơi cái này không vì mua kiểu mới nhất ca bin trò chơi cùng vũ trụ vườn bách thú ký cái hiệp ước tới làm chân quý giống loài kiếm tiền quả nhiên bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi vương tiên hiền thật là thơm định luật lư quả giới thiệ Cảm khái một câu. một Mà khái â nếu gian nghe đ n cũng phần định,、cái、này chính là mình đồng hương, hơn nữa còn đó xác cái là là là trăm trăm t h ầ n trùng Nguyên、phiếu. Nếu thế Phiếu kỷ Sa S. Điều. Câu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h bóc trồn gỗ lìn m ị nổ tố ừ a người cá người lùn hobbit người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có c h ư ơ n một trăm l i một ngắm cảnh thứ thiên vị trí tại cao ốc tầng cao nhất ân gian bọn hắn cũng không ngắm này liên để lưu quả dẫn bọn hắn từng tầng từng tầng xem người khoa quán triển lãm tiến vào cao úc đầu tiên vào mắt là một cái cự đại trong suốt chụp lồng thủy tinh cơ hồ đem tầng thứ nhất tám thành không gian chứng cứ cái này chụp lồng thủy tinh là một cái viên cầu nhìn lớn nhỏ chỉ lộ ra một phần mười tại mặt đất còn lại chín phần mười bị trôn dưới đất ân gian nhìn về phía cái này lồng thủy tinh bên trong phát hiện trong này là một cái hơi co lại bản thế giới bên trong lớn nhất ngọn núi cũng chỉ hắn nhỏ lớn chừng một cái đột nhiên khoe mắt của hắn dư quang liếc về một chỗ nào đó sáng lên một cái ánh mắt chuyển động hướng phía phát ra sáng n địa phương nhìn lại sau đó liền thấy được hai cái chính tại di chuyển nhanh chóng điểm sáng hai cái này điểm sáng chính tại kịch liệt đánh nhau những nơi đi qua ngọn núi vỡ nát thác nước đ à o lưu đây là nhìn đến đây ân gian không hiểu nhìn về phía lưu quả lưu quả thấy này cười giải thích nói đây là tu t i ê n giả là nhiều năm trước một cái thích xem tu chân tiểu thuyết sinh vật người có quyền làm ra thân thể của bọn hắn rất nhỏ bất quá bởi vì dung hợp mê hoa hỏa tuyến cấp sinh vật đen làm đến bọn hắn có thể sử dụng ra một chút thần kỳ lực lượng bất quá bởi vì mỗi ngày kêu muốn n i t i ê n Vườn bách tại h ú bên này r tầng cùng chỉ thứ nhất phía dưới còn có rất nhiều không gian tân gian đếm kỹ một chút phát hiện giống như lưu quả nói như vậy hết thể có ba mươi ba tầng mỗi một tầng tham số đều không giống cũng tỉ như cái này nhất mặt ngoài một tầng vật chất chất lượng là tầng dưới một thể năm lần mỗi một tầng hoàn cảnh cũng khác nhau lư u quả nói nó g n tay tại máy chiếu ba d trên tùy ý chỉ vào mỗi một tầng tình huống cặn kẽ liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn có tông môn quần lập thế giới cũng có quốc gia thành chủ đạo thế giới còn có ở vào bộ lạc thời đại ân gian đưa tay phóng đại một cái thế giới hình ảnh sau đó một cái g i a tộc tu chân thường ngày hình tượng liền xuất hiện ở trước mắt của hắn dùng tiên có thể cho ăn lư u quả thấy ân gian cảm thấy hứng thú mở miệng nói ra đồng thời giúp hắn mở ra cho ăn liệt biểu bên trong có ngẫu nhiên cho ăn cũng có chỉ định cho ăn ngẫu nhiên cho ăn là hệ thống ngẫu nhiên ăn bài ngẫu nhiên rơi xuống ở thế giới một chỗ nào đó Chỉ định cho chỉ c định định h ăn là chỉ định mô một tu chân giả tiến hành ném ân gian ả tiến i hành ném Ân uy. g lựa chọn chỉ định cho ăn sau đó một cái danh sách ra xuất hiện ở trước mặt hắn tạo hóa ngọc điệp 998 đô la t h ô n thiên ma bình 998 đô la hôn đội châu 998 đô la cái này không phải liền là kim thủ chỉ sao đem danh sách xem hết ân gian nhả d á n h một câu sau đó liền tùy tiện lựa chọn một cái cho ăn cho gia tộc này bên trong một cái không quá chịu chào đón thanh niên quét mã trả tiền một m ấ y mắt một viên sao băng từ bầu trời rơi xuống phía dưới tốc độ nhanh đến cực hạn trực tiếp đánh vào thanh niên trên trán đây hết t hệ phát sinh không có gây nên cái này ra tộc tu chân bên trong bất kỳ người nào chú ý mà cái kia bị đập trúng thanh niên biểu hiện trên mặt biểu hiện s ứ c sở lập tức mừng như điên bất quá lại rất nhanh chế trụ dáng tươi cười vội vã hướng gian phòng của mình chạy tới vận mệnh của hắn từ giờ phút này cải biến ân gian thấy thế trong mắt có l i n h quan g chất động hắn đôi trò chơi mới thiết lập có một điểm mặt mày đem người khoa quán triển lãm tầng thứ nhất tu chân đại thế giới xem hết lưu quả tiếp tục mang hai người hướng lấy đi lên lầu ta trước đó xem bọn hắn đánh nhau quá trình này là sẽ xuất hiện thương vong sao đi đến một nữa trước đó không có mở miệng chu thuận đột nhiên hỏi nghe được chu thuận vấn đề lưu quả lắc đầu sẽ không hệ thống theo dõi sẽ tại bọn hắn sắp nhận trí mạng thương hại lúc đem bọn hắn truyền t ố n g đến xuống nhất trọng tiên lưu tại nguyên chỗ chỉ là nhân bản thi thể bất quá vì bảo trì tốt mỗi một tầng cân bằng hệ thống sẽ đem bọn hắn năng lượng trong cơ thể rút ra đại bộ phận làm thực lực bảo trì tại hạ trọng tiên bình thường nhất người trình độ dạng này a chu thuận nghe vậy gật gật đầu giống như là thở dài một hơi lư quả nhìn ra chu thuận đang suy nghĩ gì ra giải thích do nói người khoa trừ bỏ cực kỳ cá biệt thuộc loại vườn bách thu chọn lựa phương th cũng sẽ không tổn thương đến bọn hắn t ố t l ầ u hai đến nghe được lưu quả ân gian hướng phía trước nhìn lại phát hiện tầng này cùng lầu một rất khác nhau tại treo trên vách tường rất nhiều sẽ động bích họa những này bích họa là chuyện gì xảy ra nhìn xem những n à y bích họa ân gian nhữ mày lại đột nhiên theo vườn bách t h u biến thành triển lãm tranh để hắn cảm giác có chút kỳ quái đây đều là chút đối với xã hội có cực lớn nguy hại tồn tại bị bộ quốc phòng giảm chiều không gian về sau liền sẽ đưa tới nơi này lưu quả nói ngón tay chỉ hướng một bức tranh hoa bên trong là một người dáng dấp dữ tợn màu đỏ nhân loại đây là bóp ra người bọn hắn sẽ đem nhân loại trên người ra lột xuống mặc ở trên người chính mình đặc thù thân thể khí quan từng để cho bọn hắn lẻn vào đến thành thị vị trí hạch tâm kém chút chiếu thành không cách nào vãn hồi tai h nạn lưu quả đem lầu hai tương đối có đặc sắc người khoa sinh vật lần lượt cho hai người giới thiệu một lần liền dẫn bọn hắn đi đến thứ ba lâu nơi này kết cấu cùng phía dưới lại không giống một cái phòng ăn mặc trang phục nữ bộc u thú hai thiếu nữ ở đây vừa đi vừa về ghe qua tiếp đ ạ i tới đây mỗi một vị khách nhân cỡ mờ nửa thú nương nghe được sau lưng có cái khác du khách kinh hô ân gian cùng chu thuận đồng thời nhìn trước lư quả lư u quả thấy này vội ho một tiếng giới thiệu nói những bán thú nhân này là một ngàn năm trước một cái tử trạch nhà sinh vật học làm ra bọn hắn có cuộc sống của mình tinh cầu là quốc gia đã thừa nhận loại người loại tới đây chỉ là làm công kiếm lấy một chút thu nhập thêm đương nhiên có thể nhận n u ô i bất quá thủ tục tương đương phiền phức mà lại hàng năm còn sẽ có người chuyên trách tới khảo sát thân thể của các nàng cùng tâm lý tình huống lư u quả nói xong nhìn về phía hai người nếu như các ngươi nghĩ muốn nhận n u ô i ta có thể mang các ngươi đi bán thú nhân nhà làm thủ tục nghe được lư quả tấn gian khoác k h o tay không cần ngay ở chỗ này ăn một chút gì là được rồi chu thuận cũng là gật đầu đồng ý nói lừa quả nghe vậy cũng là không có tại nói thêm cái gì mang theo hai người đi vào phòng ăn hoan g n ê n h u a n lâm xin hỏi cần gì mèo mới vừa vào cửa liền có từng bước từng bước mèo đen lửa thú nương chạy tới trong tay nàng cầm tức h đơn mang trên mặt có chút bướng bình dáng tươi cười dò hỏi đến phần chu thuận tiếp nhận menu lúc đầu muốn tùy tiện điểm ít đồ nhưng mà nhìn thấy menu trên tên món ăn lợi đến khoẻ miệng lại là trực tiếp cắm ở trong cổ họng qua thật lâu thấy ân gian hướng chính mình nghi ngờ nhìn qua hắn lúc này mới sờ sờ chính mình mũ lơi chai mái hiên nhà nói ra đến phần cơm trứng, cơm trứng trên mèo c h ú n g t a không có miêu ó n ăn này mèo. m Hạc nữ b u ộ c nghiêm túc suy tư một phen bất kỳ cái gì v ữ n g tin nói ách ngươi đây không phải viết sao chu thuận chỉ vào men u trên một món ăn nói xin đem tất cả của nó tên kêu đi ra h á c miêu nữ b u ộ c một mặt mong đợi nói xin mời cho ta một phần siêu cấp vô địch đáng yêu nửa thú nương manh manh đắt cơm chiên chu thuận kiên chỉ nói được rồi xin hỏi ngài muốn cái gì đâu m g h è o h á c miêu nữ b u ộ c nhìn về phía ân gian khu khu ta không cần ân gian vội vàng k h á c tay thật không cần sao n g h hát miêu nữ bột tội nghiệp nhìn xem ân gian chọn món ăn có thể sờ meo cục thịt từ meo làm ơn nhất định cũng cho ta đến một phần siêu cấp vô địch đáng yêu nửa thú nương manh manh đắt cơm c h i ê n được rồi meo xin mời hai vị khách nhần chờ một lát meo hăm e o nữ buộc gật gật đầu mà sau đó xoay người hô bạch tuộc cá di bản số tám đến hai phần cơm c h i ê n meo ân gian chu thuận nửa thú nương đều rất thích đ a ác các ngươi liền nói cơm c h i ê n cũng sẽ cho các ngươi đưa tới lư quả thấy hai người hoa đá cười trên n ồ i đau của người khác nói đáng chết lư quả ngươi bình luận khu mua đỉnh trò chơi đề cử không có cợt mờ nờ ân đại xoáy bức cho cự ta sai rồi đ ù a dỡn một phen ăn xong cơm chiên cũng thể nghiệm một thanh lột nửa thú nương khoái cảm q u a đi ba người liền tiếp theo đi lên ngắm cảnh các loại người kỳ lạc hoa thấy là bọn hắn tầm mắt mở rộng rất nhanh liền đi tới tầng cao nhất cũng chính là ân gian một mực chờ mong có đồng hương t ầ n g lầu nơi này cùng lầu một đồng dạng cũng là bị một cái chụp lồng thủy tinh đem trung gian một mảnh khu vực cùng ngoại giới ngăn cách bên trong bài trí liền là phổ thông đồ dùng trong nhà một người dáng dấp còn tính là thanh niên đẹp trai cái này một mặt sinh không thể luyến ngồi ở trên ghế salon thân thể của hắn hệ thống miễn dịch vẫn còn một vạn năm trước đối với thời đại này đến nói m ư ờ i phần yếu ớt vì lẽ đó nhất định phải một mực đợi tại vô khuẩn hoàn cảnh bên trong mới được lưu quả hướng ân gian giải thích đồng thời đi vào lồng thủy tinh trước hướng phía bên trong trên ghế s a lon từ thiên chào hỏi từ thiên s ớ m à, s ớ m à. nghe được có người cùng mình đại chiêu hô từ thiên huệ phải phất phất tay sau đó lại để xuống một bộ đã lười ung thư màn cối u bộ dáng mụ mụ hắn nói chuyện lại là còn sống ta còn tưởng rằng chỉ là một cái pho tượng đâu chung q a n h du khách tại nhìn thấy hắn cái này người tiền sử loại mở miệm về sau đều là kích động không được Chu trong h hướng phía u ậ n cũng bên là t n é miệng ánh mắt mò. Mà tương phản nguyên bản mong mắt mò. Mà tỏ đ ợ nhất thân gian, lúc này lại là cũng không lại biểu i lúc là có ì nhìn Nói khi thật, đích ế biết luyến. n chân nhân về sau, hắn cũng không biết tại sao mình lại chờ mong nhìn thấy đối phương. Cũng không có gì đáng lưu luyến. Trong miệng chờ có thấy về sau, sao lưu gì tại lại đối đ nói thầm một câu liền kêu lên chu thuận cùng lưu quả rời đi người khoa quán triển lãm tiến về địa phương khác ngắm cảnh nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương một trăm linh hai thanh này không có nha đinh linh linh tiếng trung tan học một vang lý thượng liền lập tức đứng dậy bước nhanh hướng phía phòng ngủ của mình đi đến hôm nay khoảng cách trò chơi bắt đầu đã đi qua mấy ngày ván này trò chơi cũng cuối cùng đã tới hồi cuối hôm nay hẳn là có thể kết thúc ván này trò chơi trải qua mấy ngày t u tiên hắn đã đem nhân vật đẳng cấp lá gan đến huyền giả cựu trọng cao giai khoảng cách thành đế chỉ kém một cái tên là đế chi bản nguyên đồ vật trở lại phòng ngủ lý thượng liền không kịp chờ đợi mở ra huyền giả ý thức kết nối cái h quanh u n g y mắt lâm vào cám. vào hạ n g ư ờ này g không? h hiện thiên e nói man tộc bên kia Bác vực tộc một xuất t i một n g à phá tính h phá thất, dai. Tê liên tục phá thất dai. Này thiên phú đến khủng ấ t Tê tục t dai. dai, ha? liên Cái này đến đến nào này mức bố là gì lăng thiên tông đương đại đại sư huynh thu xếp các ngươi b i ế ta thu xếp cái kia trong nháy mắt chém yêu long thu xếp cũng là chỉ là man tộc có thể nào so ra mà vượt tộc ta anh kiệt gần nhất những ngày này không biết chuyện gì xảy ra trước kia mấy trăm năm cũng khó được nhìn thấy một lần thiên tài bây giờ lại là thành đống xuất hiện đại thời đại sắc gần đến ta cảm giác có thể sẽ tái xuất một vị đại đế đại đế Khoảng cách nguyệt ảnh nguyện đại đế theo rất sớm trước đó hắn cũng đã bắt đầu siêu tập có quan hệ thành đế tin tức chỉ là một mực không có kết quả nhưng là không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy vừa tiến vào trò chơi liền được tin tức mình m u ố n n g u y ệ n ảnh tông sao ta nhớ được trước đó giống như thấy qua một t i ê n liên quan tới cái này cái tông môn ghi chép tựa như là tại một mảnh không biết hải vực trên đảo nhỏ nghĩ tới đây lý thượng trực tiếp đứng dậy liền biến mất ở tại chỗ về phần tiền cơm kia là treo máy ai ăn quan ta lý thượng chuyện gì cách mở t i h u lâu về sau lý thượng liền hướng thẳng đến hải ngoại phi hành mà đi dự định trực tiếp đi tìm kia cái gì n g u y ệ n ảnh tông tìm kiếm được bên trong đế chi bàn nguyên cầm tới trận này một ván trò chơi thứ nhất bất quá hắn phi hành một lát thân thể chính là đột nhiên dừng lại lý thượng nhìn về phía bên trái ở nơi đó hắn cảm nhận được một cỗ không yếu tại khí tức của mình huyền giả cựu trọng cường ra sao có thể tại khoảng thời gian này đạt tới huyền giả cựu trọng cũng chỉ có người chơi khác lý thượng đứng tại không trung suy tư một lát liền hướng thẳng đến khí tức chuyển đến phương hướng bay đi hắn lựa chọn thể chất là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt tên là thao thiết huyền thể tại tốc độ tu luyện trên chỉ là so với người bình thường nhanh một chút điểm nhưng mà thân làm à u tím từ đầu nó tự nhiên là có chỗ hơn người đó chính là có thể thôn vệ người khác thể chất lớn mạnh tự thân ở trong g a m trải qua một quãng thời gian dài như vậy hắn cũng là thành công thôn vệ hết thất cái đặc thù thể chất bốn cái là nờ đợ cờ phổ thông thể chất ba cái là người chơi cao cấp thể chất mà tại thôn vệ những n à y thể chất về sau thực lực của hắn có thể nói đã là cảnh giới vô địch bất quá cái này chỉ là chính diện đơn đấu nếu như người chơi khác cho hắn dở trò vẫn là có lật xe phong hiểm đi xe một chút có cơ hội liền giết không có cơ hội cũng không chỉ hoãn hiện tại đã là trò chơi hậu kỳ ở các nơi người chơi hẳn là đều sẽ hội tụ tới ở trong đó tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn thực lực tự nhiên là có thể càng mạnh liền càng tốt lý thượng bí ẩn hành tung rất nhanh liền đi tới cảm nhận được khí tức địa phương đây là một chỗ s ơ n dã t r u n g quanh không có bất kỳ cái gì che c h ắ n vận lê sơn đảo mắt một vòng một phía rất nhanh liền tìm tìm tới chính mình mục tiêu kia là một cái cầm kiếm nắm vào m ả y kiếm thanh niên dưới chân của hắn có hai bộ thi thể đều là một kiếm chặt đầu nhưng mà trường kiếm trong tay của hắn lại là nhỏ máu chưa thấm hiện nhiên là một kiếm khó lường thần binh lợi khí xem ra là một kẻ khó chơi đem bên kia tình huống thấy rõ lý thượng to mày mày kiếm người chơi dưới chân hai bộ thi thể hiển nhiên cũng là người chơi nhưng mà đối phương lại là có thể không phế chút sức lực liền có thể đem đối thủ chém giết h i ệ n nhiên là thực lực đã đạt đến một cái tương đương kinh khủng tình trạng lý thượng mặc dù có lòng tin có thể đánh bại đối phương nhưng muốn đánh giết lại là nhất định phải nỗ lực tương đối lớn đại giới nếu như đây là trò chơi tiền kỳ hoặc là t r u n g kỳ hắn chắc chắn sẽ không cân nhắc nhiều như vậy trực tiếp mãng đi lên là được rồi nhưng bây giờ đã tiếp cận trò chơi hồi cối nếu như bây giờ bị thương đế chi bản nguyên đem triệt để không có duyên với hắn cân nhắc song lợi và hại lý thượng liền chuẩn bị trở về rút lui ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm lại là đột nhiên cảm giác được không bầu trời xa xăm có đại lượng cường giả hướng phía cái này liền bay tới k h í tức yếu nhất cũng là huyền giả bất trọng mà huyền giả cựu trọng cường giả càng là đạt đến một tay số lượng tử đây là có người chơi hợp thành liên minh lý thượng sắc mặt trở nên hết sức khó coi cái này hình thức còn làm liên minh một bộ này quả thực không cần bích liên trong miệng hắn mặc dù mang lấy nhưng chuẩn bị rời đi động tác lại là dừng lại m à y kiếm người chơi hiển nhiên là một cái không dễ cho chủ đối phương đã dám đem khí tức của mình bại lộ tự nhiên là có đầy đủ tự tin lý thượng chuẩn bị nhìn xem mình liệu có thể làm một lần h o a n t ư ớ nếu như đem ở đây những n à y người chơi thể chất toàn bộ t h ô n vệ như vậy ván này trò chơi chính mình cầm tới đệ nhất tướng là chuyện chắc như đinh đóng cột một bên khác lê sơn mang theo tiểu đệ của mình nhóm đứng tại mày kiếm thanh niên trên không phía sau hắn tiểu đệ cũng không phải là lý thượng đoán như thế cũng không phải là người chơi mà là hắn dùng đan dược gắn gượng g tích tụ ra tới có hắn cái này lớn luyện đan sư vô hạn đan dược cung ứng liền xem như một đầu loài heo huyền thú cũng là có thể đạt tới huyền giả cựu trọng thực lực cái này chớ đừng nói chi là người nếu như không phải thời gian không đủ theo hắn nguyên bản dự định là chuẩn bị làm một cái huyền giả cự trọng liền đi ra lại bắt đầu sóng đang tiếp kế hoạch không đổi kịp biến hóa có cái khác người biết n g u y ệ n ảnh tông tin tức cái này khiến hắn không thể không mau chạy tới đây tránh thứ vừa rơi vào những người khác trong tay m à y kiếm người chơi cũng là lê sơn f a n hâm mộ tự nhiên là ngay lập tức đem thân phận của hắn nhận ra được dù sao trong trò chơi nếu như không tận lực cải biến hình dạng nhân vật hình dạng liền là người chơi nguyên trạng lao ma ngươi có thể dám đánh với ta một trận phân một cái cao thấp m à y kiếm thanh niên trong miệng lời nói như cùng một thanh trường kiếm sắp bén đâm thẳng lê sơn bất quá điểm ấy mánh khóe cũng liền chân chấn động thực lực thấp một chút huyền giả đối phương cảnh giới người cũng không có tác dụng qu lê sơn phất tay liền đem đạo kiếm ý này hóa đi nhưng mà các minh đệ lên vị thiếu hiệp k i a m u ố n một người đơn đấu chúng ta một đám chúng ta muốn tôn trọng hắn lê sơn ra lệnh một tiếng sau lưng mấy chục tên tráng hắn lập tức hiện ra ác hổ phát ăn trạng đập ra không hổ là ngươi mày kiếm người chơi nghe được lê sơn mà nói không còn gì để nói nhưng mà vừa nhả dính một câu liền là bị lê sơn một đám tiểu đệ theo đập lên mặt đất bảo truy ngay cả cơ hội phản kháng đều không có ở phía xa thấy cảnh này lý thượng khỏe miệng co giật hắn cúi đầu nhìn nhìn hai tay của mình lại nhìn xem nơi xa đã bị đánh cho không thành nhân dạng mày kiếm người chơi sau đó lại liếc qua góc trái trên cùng biểu hiện ra bảy người chơi nhân số thanh này không có nha nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen t ạ x i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ọ i ệ u ốc trồn gỗ lìn m ị nô t ổ ửa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương một trăm linh ba mới trò chơi t r â n kinh m ẫ dẫn chương trình vậy mà tại online hình thức bên trong làm ra loại chuyện này trong trò chơi giao người khai thông vật lý hắc xin mời hiện thực chuyên gia online h i trợ còn nói thẳng những người khác cũng có thể mở nhưng vấn đề là ta đ ặ c meo nếu là nhận biết những n à y người có quyền còn đặt ngươi cái này chơi game còn có đáng giận hơn trời không sinh ta anh hùng bàn vím lê sơn thanh này ta không phục lại đến lúc đem cái này đem chúng ta chơi lại loạt đấu thiên phong hạc gốc ăn hạt dưa c o n chúng mặc chữ gư ơ n g phổ thông hình thức lao mà thao tác không gian thực sự là nhiều lắm ta cũng đồng ý đấu bán kết trong căn hộ tại vũ trụ vườn bách thú chơi mấy ngày trở về ân gian sở lấy cằm của mình nhìn xem phi thường náo nhật phẩm luật khu rất là hài lòng có xung đột mới có thể xúc động xúc động liền sẽ nạp tiền không tệ không tệ ân gian cười đem huyền giả bình luận khu đong kín trước mắt toàn bộ huyền giả trò chơi đã đi vào quỹ đạo khắc kim cùng người chơi hô động hệ thống đã hoàn thiện sau đó chỉ cần thỉnh thoảng đổi mới một chút mới từ đầu liền có thể một mực đem huyền giả ngày bán chạy bảo trì tại một cái mười phần ổn định số lượng có thể nói là tương đương hoàn mỹ bất quá huyền giả kiếm tiền tốc độ vẫn là quá chậm mặc dù mỗi ngày bán chạy tại năm ngàn vạn trên dưới cứ trừ khởi du chia bộ phận trên cơ bản là bốn ngày một cái nhỏ mục tiêu nhưng khoảng cách này hắn ba năm năm trăm tỷ mục tiêu vẫn là quá xa không thể thư giãn nhất định phải tiếp tục chế tác trò chơi mới được ân gian nhữ mày suy tư chính mình trò chơi mới lần này đi vườn bách thú kinh lịch để hắn sinh ra mới linh cảm một cái dưỡng thành loại hình trò chơi g i à n khung tại trong đầu hắn hình thành danh tự liền gọi tu chân thế ra đi ân gian miệng bên trong nói như vậy liền mở ra trò chơi trợ thủ hậu trường điểm kích mới xây trò chơi đưa vào tên điểm kích xác nhận nhắc nhở nên trò chơi tên đã bị đăng ký nhìn thấy đầu này nhắc nhở lập tức mở ra khởi du nền tảng ấn mở lục soát giao diện đem tu chân thế ra trò chơi tên đưa vào sau đó liền thấy được một cái hình tượng cực kỳ đơn sơ trò chơi nhỏ ân gian nhữ mày mở ra cái trò chơi này nhìn về phía tuyên bố thời gian mười ba năm trước đây vẫn là chưa ký kết trò chơi nhìn đến đây tân gian rời khỏi khởi du nền tảng một lần nữa điểm ra trò chơi trợ thủ chuẩn bị hỏi một chút dư giai có thể hay không đem tên của đối phương đổi một chút tu chân thế ra cái trò chơi này tên rất phù hợp hắn lần này trò chơi chủ đề hắn cũng không quá muốn đổi này tên của nó ấ n mở tin tức giao diện hắn liền muốn trực tiếp nói chuyện riêng dư giai bất quá còn không có mở ra cùng dư giai không chích chát sự chú ý của hắn liền bị gờ giúp chặt bên trong một cái tin hấp dẫn thần hoàng ta t r ừ n ước đản đản nha đản trường ước đại lão thần hoàng cự mang mang đàn đàn thần hoàng các ngươi không có sao khai tâm bạo tặc đầu đẹp trai thăm dò kiếm thời tông tông chủ đây chính là chỉ có đại thần nhà thiết kế mới có thể ký kết đồ vật thần hoàng cự mang mang kiếm thời nón xanh phong nguyện bao tô công ta cũng nhận được trường ước tin nhắn web kỳ quái trường ước yêu cầu biến thắp sao đàn đàn nha đàn đàn nghe nói mỗi một cái nhóm đều sẽ kéo một cái phế vật đến phụ trợ nhóm bên trong cái khác đại lão có thể ta đảo mắt một vòng tất cả đều là khổ cực phát hiện tên phế vật này đúng là chính ta gv đúng là thạch đầu xóa bức thạch đầu xuất hiện giải thích một chút kiếm thời tông tông chủ bị nhóm nhân viên quản lý thạch đầu cấm nôn mười hai giờ thạch đầu nhóm bên trong người ta đều phát chỉ muốn các ngươi dự định một mực làm trò chơi ký trường ước đ ố i các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu thạch đầu có ký hay không nhìn lựa chọn của các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ trường ước tình huống cụ thể tư tới tìm ta trưng cầu ý kiến cái này ở trong bảy trong thời gian ngắn nói không hết nhìn xem thạch đầu hồi phục ân g i a n rời khỏi gờ giúp chặt nhìn nhìn thiết kế của mình sư trưng cầu ý kiến nhưng mà dấu t u y ế t cái gì đều không có nhĩ môn bức ngã tất cả mọi người có trường ước tin nh có thể thạch đầu thật to lại vẫn cứ quên đi ta một người quả nhiên phát n g a i không xứng bị người ghi nhớ thạch đầu nhĩ môn bức ngã ngươi sang năm đại t h ầ n hẹn so phổ thông trường ước phúc lợi thật tốt hơn nhiều không cần thiết ký cái này nhĩ môn bức ngã a dạng này a hiểu do đản đản nha đản đản đáng chết cái này bước lại để cho đồ ăn chó cự đựng đáng ghét ta cũng muốn trang giống như này bước đại vương lao s ó i s á m của cái chảo dán thân yêu đồ ăn chó n h ư bức thần hoàng đồ ăn chó n h ư bức nhìn xem lại thổi lên nhóm bên trong ân gian có chút bất dĩ hắn cảm giác một ngày nào đó sẽ bị bọn này nhóm bạn thổi tới bầu trời Lắc đầu, ở trong bầy phản ngư bước một đợt về sau hàn hướng dư giai nói chuyện riêng nói n h ĩ môn bức ngã thạch đầu t h ậ t to ta trò chơi mới khai sáng thời điểm phát hiện nghị ký trò chơi tên đã bị người đăng ký ngươi nhìn có thể hay không biết thân phận của thạch đầu là dư giai về sau ân gian cũng là giống trước đó kiêu ngạo như vậy dù sao cũng là người quen biết đến lúc đó vạn nhất bại lộ còn nhiều xấu hổ thạch đầu ngươi nhanh như vậy liền lại muốn làm trò chơi mới rồi nơi xa trong văn phòng dư giai trên mặt lộ r a thần sắc kinh ngạc trước đó ân gian mặc dù cũng rất nhanh nhưng là cũng là cách tương đối dài một đoạn thời gian nhưng bây giờ lúc này mới qua bao lâu khoảng cách huyền giả cũng mới không đến một tháng nếu là kiếm khởi cái kia hàng cũng giống cái này đại thúc đồng dạng chăm chỉ liền tốt dư g a i cảm khái một câu cái này nhà thiết kế ân gian mặc dù tính cách ắ c liệt nhưng ở chăm chỉ về điểm này mặt nàng là thật tìm không r a ma bệnh ân gian loại này chăm chỉ biểu hiện để hắn tại dư g a i trong lòng lôi trở lại không ít điểm ấn tượng dư g a i cũng là không có quá nhiều do dự trực tiếp đánh chữ nói t h c h đầu là không có ký kết trò chơi sao nếu như là ký kết trò chơi muốn đối phương trò chơi tên mà nói liền hơi rắc rối rồi n h ĩ môn bức ngã trò chơi tên là tu chân thế gia không phải ký kết trò chơi thật đã sửa đổi xong ngươi bây giờ có thể trực tiếp sử dụng cái trò chơi này tên nhìn xem thạch đầu hồi phục ân gian có chút ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới lần này thế mà thuận lợi như vậy nguyên bản hắn còn tưởng rằng coi như có thể làm cũng phải cần một khoảng thời gian mới được lại là hoàn toàn không nghĩ tới dư dại chỉ là bỏ ra mấy giây bên trong liền đem hắn cái vấn đề khó khăn này giải quyết nghĩ tới đây ân gian tâm niệm vừa động nhĩ môn bức ngã thạch đầu ngư bức nhĩ môn bức ngã thạch đầu thật to ta nhả thiết kế tên ngài nhìn có thể giúp ta sửa đổi một chút sao nhĩ môn bức ngã thạch đầu thật to nhìn xem lại thần bí biến mất người ân g xem ra nhà thiết kế tên là thật không đổi được ai ân gian thở dài một tiếng đóng kín nói chuyện phiếm giao diện về sau liền đem tu chân thế ra danh tự xác định nhưng lần này tại xác định tên về sau ân gian lại là cũng không có lập tức bắt đầu động thủ chế tác mà là trong phòng tìm ra một cuốn vợ đây là hắn ôn lại trên trên lớp học nghe được cảm giác có chút dùng một điểm chế tác trò chơi tiểu kỹ xảo đó chính là đem phát ra linh cảm b i ế t đến vợ lên sau đó dùng từng đầu đường c o n đem bọn hắn liên nhận chế tạo ra trò chơi ban đầu văn bản nghe nói tại đem văn bản làm được về sau tại về sau trò chơi chế tác bên trong có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực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 có thể làm cho chạy, nói thể thương phẩm làm mà bắn vì không hiểu giới thiệu sẽ chỉ lẽ người không nghĩ mạnh. hiện giảm tin ra, mua giảm mạnh. Mà hiện nay, tin tức này tạc t đó i c h ơ giới thiệu vắn tắt nhất, nhất định phải hấp dẫn ánh mắt lại để người chơi đối trò chơi sinh ra hiệu kỳ ân gian suy tư một lúc lâu sau viết viết đến mặt ngoài cái này một cái gia tộc tu chân dưỡng thành trò chơi chơi chính là gia tộc kiến thiết cùng tài nguyên phân phối nhưng trên thực tế tại ngươi tân tân khổ khổ nghĩ đến làm sao nuôi sông cái này cả một nhà người lúc sau lưng gia tộc dòng dõi mỗi cái đều cảm thấy mình là nhân vật chính động một chút thì là các loại mưu đồ bí mật đ o ạ t quyền là yêu sinh hận luân lý luyến thậm chí thỉnh thoảng liền có mỗi trưởng lao đem cái nào đó xinh đẹp tiểu b ố i kéo vào phòng tối giả tạo mất tích đem giới thiệu vắn tắc viết xong ân gian hài lòng gật đầu liền cái này giới thiệu vắn tắc hắn lấy người chơi gó giới thiệu v ấ n t ắ c giải quyết tiếp xuống liền là n g h ị chủ tuyến ân gian ngón tay gõ b à n suy nghĩ nội dung chính tuyến khẳng định là phát triển gia tộc nhưng chỉ là như vậy hắn cảm thấy thực sự là quá mức đơn điệu đến làm điểm âm phủ đồ vật mới được các loại đột phát sự kiện nhiều lần ra nghĩ đến có ý tứ điểm ân gian liền tại vợ trên ghi chép lại rất nhanh liền viết xuống tràn đầy một thiên đột phát sự kiện cảm giác không sai biệt lắm về sau ân gian ngừng bút bắt đầu suy nghĩ trò chơi bối cảnh sự kiện lớn chuyện như vậy là cố định xem như lưu cho người chơi cửa hải khó khăn độ qua gia tộc tiếp tục phồn diễn sinh sống không độ được vậy liền toàn tộc mỗi người đều đưa một gian thổ phối phỏng sự kiện lớn muốn từ nhỏ đến lớn chầm chậm tiến đến dần nếu như đột nhiên xuất hiện một cái không phù hợp khi tiến lên độ đầu sự kiện như vậy rất có thể dẫn đến trò chơi tiết tấu trực tiếp sập bàn ẩn gian trong m i ệ n g nói viết tại vợ trên viết kế tiếp tài nguyên tranh đoạn sau đó đánh cái trước vòng viết xong suy tư một hồi lại viết xuống tà tu sầm lấn dị bảo xuất thế chờ chút một hệ liệt cố định sự kiện lớn thử chơi bộ phận dùng cố định thời gian đến gãy đi cũng không cần gãy kịch bản một chiêu này trải qua lần trước sự kiện qua đi hắn đã mười phân biết rõ nhà thiết kế trò chơi là một cái cao nguy ngành nghề nhất định phải thời khắc là an toàn của mình suy nghĩ miễn cho đến lúc đó đi ra ngoài bị trò chơi phan hâm mộ loạn quyền đánh chết đem trò chơi đại thể giản không xác định ân gian lại suy nghĩ lên nhân vật thiết lập cái này hắn dự định thuê mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo toàn ngẫu nhiên tính cách gia tăng trò chơi tính đa dạng còn có liền là đem các loại tình tiết máu chó đều thêm vào tránh người chơi nhàm chán tỷ như tân tân khổ khổ bồi dưỡng được gia tộc thiên tài toàn thôn hy vọng kết quả chỉ t r ớ c mắt liền bị gia tộc khác người mặc chạy mất cả chỉ lẫn trải ân gian ngẫm lại đến lúc đó người chơi một mặt mộng b đã cảm thấy có ý tứ. Xác định đầu cảm có Xác thấy tứ. thiết bắt nhân ý lý, xử ân gian rõ lại bắt đầu suy nghĩ tư r ò chơi chi、tiết. Thì h tiết. n tài tên, Bất thật chút này là à linh cái cái nguyên, căn nha, gì. quá vũ khí khó l có sự một Suy tư m hồi ân gian liền trực tiếp ý thức tiến vào không gian ả o đi đến hoa sách mới cửa hàng hắn chuẩn bị đến đó mua bản tu thật to lớn toàn làm một chút tham khảo tiến vào tiệm sách tại nhân viên công tác giới thiệu rất nhanh liền mua được hắn cần có sách rời khỏi không gian n o ân gian lật nhìn một chút liền đem sách bỏ qua một bên chuẩn bị đến lúc đó chế tác trò chơi lúc cần gì nội dung thời điểm lấy thêm ra đến l ậ xem đem tư liệu chuẩn bị kỹ càng về sau tân gian lại bắt đầu suy nghĩ trò chơi khắc kim nội dung như vậy bắt đầu trong gia tộc người liền có cần phải toàn bộ đều là kém nhất tư chất xuất hiện thiên tài s á t suất kéo thấp n g h ị muốn tăng lên gia tộc đệ tử tổng thể tư chất liền nhất định phải dùng tiền còn có ẩn tàng tài nguyên chuyên thư cùng đặc thù huyết mạch a đúng còn có hy hữu t r ù n g tộc khắc kim mà nói vẫn là áp dụng rút thưởng hình thức dạng này có thể tài nguyên hợp lý phân hóa bất quá huyền giả rút thưởng giống như đã khiến cho không ít người chơi phản cảm vậy liền đổi thành dùng tiền tăng lên gia tộc đệ tử tư chất đưa tặng rút thưởng cơ hội đem hết thể đã định về sau ân gian hài lòng nhìn xem chính mình quyển vợ nhỏ trên nội dung loại biện pháp này hoàn toàn chính xác hữu hiệu nếu như là trực tiếp mở ra trò chơi trợ thủ liền mở làm hắn trò chơi thiết lập khẳng định nghị không ra như thế toàn diện đem quyển vợ nhỏ trên nội dung vừa cẩn thận lật xem một lần lại sửa đổi mấy chỗ không hợp lý địa phương về sau ân gian cũng là không có tại do dự trực tiếp mở ra trò chơi trợ thủ bắt đầu tu chân thế ra chế tác nhìn xem đã từng những cái k i a trực tiếp mua không nội tài liệu ân gian nhìn cũng không nhìn trực tiếp chọn quý nhất mua có tiền liền l ạ như thế ngang tàng sau đó đem có thể cần dùng đến tài liệu đều mua xong về sau ân gian nhìn xem chính mình t à i khoản đằng sau biểu hiện ra hai điểm hai triệu chi tri tiêu t hận không thể quất chính mình hai bàn tay để ngươi phiêu để ngươi phiêu năm trăm tỷ mục tiêu trực tiếp xa hai trăm i triệu khoảng cách mua mua mua là thật cấp trên nếu không tái xuất một cái làn ra hệ thống ân gian ánh mắt sáng lên lại để cho hắn phát hiện một cái cơ hội b u ô n bán khởi du ca úc、Tốt. lần trước dây lên lớp đường liền nói tới chỗ này đón lấy có một kiện chuyện quan trọng muốn thông báo một chút các n g ư ờ i vương phát phúc lại đem tháng trước cuối tháng dây lên lớp đường kết quả đại khái tổng kết một chút về sau liền mở miệng nói đến tổ chức lần này hội nghị chuyện chủ yếu trải qua tổng bộ bên kia cùng nông trận bên kia câu thông giao lưu đã đồng ý để chúng ta phái người đi học tập mà chuyện này ta trước đó cũng nhắc qua để mọi người n ỗ nước tấp nở ở ập tờ đi ghi danh học tập nhưng mọi người báo danh nhiệt tình đều không phải rất cao cho tới bây giờ cũng liền ba người hướng ta đưa ra xin bọn hắn theo thứ tự là diệp viễn dư dây điền nghị đi qua vé tàu tổng bộ bên kia đã an bài cho các người tốt tại ngày mốt lên đường chờ một chút thương nghị kết thúc các ngươi đem trên tay làm việc bàn giao cho cùng tổ người về sau liền có thể trực tiếp tan tầm về nhà ngày mai cũng cho các ngươi thả một ngày nghỉ chuẩn bị cẩn thận là tổng thanh tra vương phát phúc nói xong phía dưới lập tức liền có người đáp lại mà không ít kinh doanh sư tại đem vương phát phúc lời nói xong về sau cũng là bắt đầu khe khẽ bàn luận tổng thanh tra lúc nào có nhắc qua chuyện này ta thế nào không biết chúng ta phổ thông nhân viên bằng cái gì biết cái này rõ ràng là đang chọn mới tầng quản lý cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ bất quá ta lần trước cùng tổ trưởng ra ngoài uống rượu nghe hắn nói tổng bộ là muốn thành lập mới bộ môn những này bị chọn trúng người đoàn trường liền là bộ môn mới cốt cán ta thật hâm mộ a ts hôm nay ta âm lịch sinh nhật ban đêm muốn đi ra ngoài ăn bữa ngon hôm nay liền bốn nghìn chữ cá ướp mỗi một ngày đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc